Trước một, họ Lộ, ta đòi mạng ngươi. Hô, hô, hô. Một cái thiếu niên lang hai tay chống đầu gối, cái mông ngân mê, thở như trâu. Bốn phía cảnh sát chỉ có hắc bạch biến hóa, không có còn lại sát thái, như là một bức tranh thủy mặc. Đợi hô hấp hơi sướng, thiếu niên lang mắt nhìn phía trước uống họ Lộ, người chạy không thoát. Thúc thủ chịu trói, lão tử cho ngươi một cái thống khoái. Chạy ở phía trước người gặp truy người khác dừng lại, cũng lập tức dừng lại khôi phục thể lực, nhưng lại nắm chặt trong tay một cây thuốc quốc, thân thể bảo trì tùy thời lao ra tư thế. Tay cầm thuốc quốc thiếu niên lang tên là Lộ Thần, nơi này là phi long bí cảnh. Nguyên bản Phi Long Bí Cảnh chôn núi non sông suối cùng hắn địa phương không có khác biệt, truyền thuyết mấy vạn năm trước mỗi một ngày, một đầu thiên ngoại thần lòng truy đuổi một quả lưu tinh rơi vào đây, về sau liền có Phi Long Bí Cảnh. Phi Long Bí Cảnh cách mỗi 100 năm liền mở ra một tháng thời gian. Đây là một tháng thời gian bên trong, chỉ có chưa tu hành phạm nhân mới có thể bước vào bên trong. Võ giả cấm địa bước, vô luận thực lực cao thấp. Truyền thuyết đã từng có phi thiên độn tuyệt thế cường giả muốn xông vào Phi Long Bí Cảnh, sau cùng bị Phi Long Bí Cảnh bên trong thần bí lực lượng đánh chết tại chỗ. Phi Long Bí Cảnh bên trong nguy hiểm trùng có ăn trước người ba hồn bảy vía lại ăn người huyết nhục thân thể quỷ quái. Phàm nhân bước vào bên trong cựu tử nhất sinh, như thế cùng bố hướng, phàm nhân ai sẽ dậm chân bên trong? Chẳng những cũng do chính là bởi vì phi long bí cảnh quá nguy hiểm, bên trong mới có thể sinh ra kỳ quái tồn tại. Long huyết hoa, chính là cùng phi long bí cảnh bên trong ăn người huyết nục hồn phách quỷ quái nổi danh tồn tại, cũng chỉ có tại phi long bí cảnh bên trong mới có thể tìm được long huyết hoa. Long huyết hoa đối phàm nhân mà nói, không những không không phải bảo bối, phản mà chính là đòi mạng độc dược. Trước kia liền có phàm nhân muốn nuốt thực long huyết hoa tại trong một đêm thay đổi thành vũ cơ giả, sau cùng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết. Lộ thân bước vào phi long bí cảnh. Liền vì Long huyết hoa mà đến. Nhà hắn ở được tiên linh tiểu trấn, phụ mẫu đều mất, cùng ra gia, gia sống nương tựa lẫn nhau. Lộ thần ra ra là tiên linh tiểu trấn bên trên một vị nhận nhân tôn kính lao lang trùng, hai ông cháu hợp lực mở một nhà nho nhỏ y quán, tuy không phải đông như trời hội, lại đầy đủ hai ông cháu ăn no mặc ấm. Theo lý thuyết lộ thần không lo ăn không lo mặc, không cần bước vào cựu tử nhất sinh phi Long bí cảnh. Làm sao sinh lão bệnh tử không người có thể miễn, ba tháng trước, lộ thần ra ra bệnh nặng nằm trên giường, không còn sống lâu nữa Lộ Thần không muốn trơ mắt nhìn Ra Ra bệnh nặng chết đi, đúng lúc gặp Phi Long Bí Cảnh trăm năm mở ra lần một thời cơ bông xuống. Lúc này mới mạo hiểm bước vào Phi Long Bí Cảnh. Hắn muốn hái một đóa Long huyết Hoa, lại hiến cho Thanh Tiêu Tông đổi lấy Linh đan Diệu Dược vì Ra Ra kéo dài tính mạng. Về phần truy sát Lộ Thần ba cái thiếu niên lang là ai, nói chuyện Lộ Thần liền thầm kêu không may. Bước vào Phi Long Bí Cảnh sau không bao lâu, Lộ Thần liền gặp được ba người bọn họ. Về sau liền chỉ lo làm bệnh, căn bản không có cơ hội đi tìm kiếm Long huyết Hoa. Ba người bên trong cầm đầu cầm ý thiếu niên lang tên là Vũ Hổ, sau lưng hai người một cái gọi Tu Lợi, một cái gọi Triệu Bùi là vũ hổ bạn bè không tốt. vũ hổ trưởng hắn tỷ tỷ là thanh tiêu tông đệ tử, ngày thường đều ở tiên linh tiểu trấn bên trên làm mưa làm gió. lần này nghe nói lộ thần gia gia bệnh trọng tướng trôi qua, liền để mắt tới nhà họ lộ y quán muốn làm của riêng. hổ ca, đây là tiểu tử thuộc con võ đi, thật mẹ hắn có thể chạy, chúng ta suyết ở phía sau đuổi hắn ba ngày đều không đuổi kịp. hổ ca, lại như thế đuổi tiếp lúc nào là kích cơ a. phi long bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía, chỉ bất định lúc nào liền để chúng ta đụng vào ăn người huyết đục hồn phách quỷ quái. đúng vào lúc này, một trận gió theo vũ hổ ba người phía sau thổi qua. Gió gào thét âm thanh lệnh ba nhân tâm nhạy bén đều đang run dậy, một cú khí lạnh theo bọn họ bản chân thẳng tắp lện đến trên nó. Phía trước 10 trượng, Lộ Thần nghe thấy ba người tiếng nói chuyện. Hắn con ngươi tiểu tử nhất chuyện, lập tức tất cả mọi người là một cái chấn trên người, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cần gì phải ngươi chết ta sống. Phi Long Bí cảnh lớn như vậy, các ngươi đi các ngươi ánh sáng mặt trời, ta qua ta cầu độc mục. Lại như thế ngươi truy ta đổi xuống, rướn lấy ăn người huyết nục hồn phách quỷ quái, mọi người cùng nhau chơi đồ trứng Lộ Thần không đề cập tới ăn người huyết nục hồn phách quỷ quái còn tốt, vừa nhắc tới nó, đối diện Vũ Hổ ba người đều là sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể như là trong gió thu khô diệp run lên bẩy. Lộ Thần thấy thế, trong mắt lóe lên vui vẻ sắc mặt, hắn tự nhiên là này ấm không ra lệch nói này ấm. Vũ Hổ khẽ cắn môi, đứng thẳng thân thể, bật ra bảo kiếm. Có lẽ là tay cầm sắc bén bảo kiếm lớn mạnh hắn lá gan, chỉ gặp hắn kiếm chỉ Lộ Thần, quát một tiếng. Ta nổ vào. Họ Lộ, lão tử đi theo ngươi phía sau cái mông ăn ba ngày thổ, liền bởi vì có lẽ có quỷ quái buông tha ngươi, ngươi coi lão tử là hoảng sợ đại a. Hổ ca, ngươi cùng đây là tiểu tử không sợ ăn người huyết nục hồn phách quỷ quái, nhưng là chúng ta sợ nha. Còn lại đôi người bả vai dựa chung một chỗ run lẩy bẩy, đều một mặt đáng thương như vậy nhìn về phía Vũ Hổ. Nếu không phải bức bách tại Vũ Hổ dâm huy, bọn họ đã sớm quay đầu chạy ra phi long bí cảnh, đây là quỷ phương căn bản không phải người đợi. Hai cái sợ hàng, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Sợ cái gì? Vũ Hổ mắng, chừng sau lưng hai người liếc một chút. Sau đó ánh mắt của hắn xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần, "Tiểu tử hay, ngươi chạy ở chúng ta đằng trước, nếu là gặp được ăn người huyết nục hồn phách quỷ quái cũng là ngươi chết trước." Ha ha, đến lúc đó ngươi chết sẽ còn cho chúng ta tranh thủ đảo mệnh thời gian. Hy vọng ngươi chết càng chậm càng tốt. Thật là như thế một cái lý nha. Theo sau lưng Vũ Hổ đôi người nghe xong lời này, một khỏa khẩn trương lại sợ tâm nhất thời trở xuống trong bụng. Lộ Thần cũng chỉ là một cái thiếu niên lang, nói không sợ phi long bí cảnh bên trong ăn người huyết đục hồn phách quỷ quái tự nhiên là giả. Lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Bọn họ bốn người giống không có đầu con ruồi một dạng tại phi long bí cảnh bên trong bốn phía tán loạn, đột vào ăn người huyết hồn phách quỷ quái là sớm muộn sự tình. Một khi gặp được, chỉ sợ thật muốn như Vũ Hổ nói. Ha ha ha. Thế nào, sợ đi. Vũ Hổ chú ý tới lộ thần sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh mang lóe lên, uống họ lộ cùng thống khổ không chịu nổi chết tại quỷ quái trong miệng, không bằng thuốc thủ chịu chói. Lão Tử còn có thể cho ngươi một cái thông phái. Tuy là nói như vậy, Vũ Hổ nội tâm lại không phải nghĩ như vậy. Nếu là lộ thần thật thuốc thủ chịu chói, hắn Tuyệt Nhiên không có khả năng một kiếm kết lộ thần, nhất định phải hung hăng tra tấn một phen, để báo đáp ba ngày này đi theo lộ thần phía sau cái mông chịu đau khổ. Lão Tử tin ngươi mới có quỷ, lộ thần một cái tay nắm chặt thuốc quốc, một cái tay khác mở ra, Vũ Hổ, các ngươi muốn cái gì liền nói thẳng ra đến có thể cho các ngươi ta đều sẽ cho các ngươi được không? Vũ Hổ lại là tuyệt không khách khí nói họ lộ, ta đòi mọi người, ta lộ thân một mặt chết lặng, đem một dạ dày lời thô tục nẹn trở về, hít sâu một hơi Vũ Hổ, ngươi muốn nhà họ lộ y quán đúng không? được, các loại ra ngoài về sau, ta nhất định song thủ đem y quán dâng lên. Ha ha, Vũ Hổ cười lạnh một tiếng, tục ngươi tiểu tử ngoài miệng có thể phi ngựa, sao đáng lao tử là ngu ngốc nhà? Ra ngoài về sau, Thiên Linh tiểu trấn quê nhà đồng hương người nào không giúp các ngươi nhà họ lộ y quán? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lộ thần nghĩ một hồi. Các ngươi nếu là không yên tâm, lập cái văn tự cũng được. Vũ Hổ kiếm chỉ Lộ Thần, tiến lên một bước, lạnh lùng chớ cùng lão tử nói nhảm. Họ Lộ, ngươi nếu là không đi gặp Diêm Vương, lão tử coi như chiếm lấy các ngươi nhà họ Lộ y quán cũng là ăn ngủ không yên. Ruộng cho ngươi cũng biết là chiếm lấy nha. Lộ Thần không khỏi lật một cái này nhãn. Chính mình chỉ là một cái phàm nhân, như là một đối một, đã sớm cùng Vũ Hổ chém giết một phen. Đáng tiếc là một đối ba, mà Vũ Hổ ba trong tay người đều có tinh xảo bảo kiếm, chính mình cầm một cây thuốc quốc sống tới cũng là lao thọ tinh ăn thịt sống được không kiên nhẫn. Nhưng nếu gặp được ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái một dạng một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Lộ Thần một bên khôi phục thể lực, một bên liếc nhìn bốn phía, hy vọng tìm tới một đầu có thể hất ra sau lưng Tam điều chó điên đường đi. Đáng tiếc nơi này là Phi Long bí cảnh, đội thành chính mình bình thường hái thuốc đỉnh núi, sớm hất ra Vũ Hổ ba người 18 con phố. 500 vạn chữ bản hoàn tất ghi chép, chưa bao giờ quy canh, nhân phẩm, chất lượng song cam đoan, cầu nguyện phiếu, châu lệnh các loại này. Chương 2: Đối Lộ Thần chảy máu mũi. Nghỉ ngơi một phen, Lộ Thần cùng Vũ Hổ ba người đều khôi phục 7, 8 phần. Vũ Hổ ánh mắt nghiêng liếc lộ thần, mũi chân từng tấp từng tấp hướng hắn di động, như là tiểu Hải Nhi bắt chuồn chuồn. Các ngươi qua tới. Lộ Thần một mặt phẫn nộ nói. Mặc dù Lộ Thần một mực đang nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, nhưng lại nhãn quan lục lộ, chưa từng buông tha Vũ Hổ ba người trên thân một tia gió thổi cỏ lây. Vũ Hổ cho vật quả thực là đây không ngân 300 lượng. Họ lộ, đừng chạy, ngoan ngoãn để lao tử làm thịt ngươi. Vũ Hổ giống, rút kiếm đuổi theo. Còn lại đôi người nhìn nhau liếc một chút, đều lộ ra một mặt khổ tướng. bọn họ hận không thể thừa cơ quay đầu chạy đi, nhưng nghĩ tới phản bội Vũ Hổ hậu quả, liền vừa cắn răng theo ra ngoài trên núi một gốc hắc sắc đèn lồng thảo tại lộ thần dưới chân hóa thành cho bụi. Đen lông thảo cho tới bây giờ là xanh tươi sắc mặt, cũng sẽ không bị phàm nhân một chân đạp nát thành cho bụi. Chẳng những trừ long huyết hoa bên ngoài, phi long bí cảnh bên trong cảnh vật đều chỉ có một loại màu sắc. Hắc sát tự nhiên không phải phi long bí cảnh bên trong cảnh vật nguyên bản sắc thái, mà tựa hồ là mấy vạn năm trước phi long bí cảnh bên trong bao phủ qua một trận phần thiên liệt hỏa, sở hữu cảnh vật trong trước mắt bị than hóa rất đến, bảo trì mấy vạn năm trước bộ dáng. Lộ thân một bên mệnh, một bên vắt hết suy nghĩ đối sách. Liều mạng, một đôi ba, liều bất quá. Đảm mệnh Chính mình cùng Vũ Hổ ba người ai cũng không làm gì được người nào, sẽ chỉ không về không thẳng đến Phi Long Bí cảnh quan bế. Kể từ đó, liền hoàn toàn không có thời gian đi tìm Long huyết hoa, Lộ Thần có thể không tin tưởng chính mình hội vận khí bạo giảm, đang lẩn trốn mệnh đồ bên trong gặp phải một gốc Long huyết hoa. Trà lâu thuyết thư nhân biên ra đến trong chuyện xưa, nhưng thật ra có dạng này người, đáng tiếc không phải chính mình. Coi như thật gặp phải Long huyết hoa, giờ phút này phía sau cái mông suýt tam điều chó điên, chính mình cũng căn bản không có thời gian quá hái. Quay đầu nhìn liếc một chút theo đội không bỏ Vũ Hổ ba người, cắn cắn nha tướng tay vươn vào trong lực, không đến vạn bất đắc dĩ, Lộ Thần không muốn làm như vậy. Cảm ứng một chút hướng gió, quay đầu hướng một phương hướng khác chạy tới. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần bỗng nhiên sát ngừng tốc bộ. Trước mặt là một khối cực giống một cái khỉ con thạch đầu, thạch đầu khỉ con phía trước là sâu không thấy vách núi, trên vách đá trôi nổi một mảnh u ám mù hải, một màn này như là thạch hầu xem biển. Lộ Thần lại ngay cả nửa điểm thưởng thức tâm tư đều không, chính mình một đường chạy tới tâm thần 10 đến 89 đều đặt ở lưu ý hướng gió biến hóa, trong bất chi bất giác đã đến bước vào tuyệt cảnh. Trong bất hạnh may mắn, hướng gió là đuối, khó là thiên ý. Lộ Thần ngang đầu nhìn sang hư cung, chỉ là một chiếc mắt công phu. Vũ hổ ba người thở mạnh vọt tới lộ thần ba trượng trước đó, bọn họ đứng thành một hàng đem đường chặn. Ha ha ha, họ lộ, ngươi không phải rất có thể chạy sao. Ngươi nhưng thật ra tiếp tục cho lão tử chạy nha. Vũ hổ một bên thở dốc, một bên đắc ý cười. Một mặt không có sợ hãi, nơi này là vết núi, trừ phi lộ thần lương cánh, nếu không hoặc là bị hắn tra tấn mà chết, hoặc là nhảy núi mà chết. Còn lại đôi người nhìn về phía lộ thần ánh mắt đều là không bình thường bất thiện, hẳn không thể đem lộ thần ăn sống nuốt tươi rất tới nếu không phải lộ thân bước vào phi long bí cảnh tìm cái gì long huyết hoa cho hắn ra ra chữa bệnh, bọn họ cũng không cần bước lên sinh mệnh nguy hiểm theo vũ hổ sau lưng, chạy đến loại này quỷ phương đến giết lộ thần. ba ngày theo đuổi không bỏ, bọn họ một mực nơm nớp lo sợ sợ đụng gặp quỷ tự trách. hôm nay cuối cùng đem lộ thần đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ cần làm thịt lộ thần, đôi người hạ quyết tâm liền xem như dùng bác sĩ đại kiệu nhất vũ hổ, cũng phải thứ nhất thời gian rời đi phi long bí cảnh. lộ thần một cái tay nắm chặt thuốc quốc, một cái tay khác nắm tay phụ tại sau lưng, tỉnh táo ánh mắt nhìn về phía vũ hổ ba người, thấp giọng vũ hổ, nể tình mọi người cùng một cái trên trấn cùng một chỗ lớn lên. Ba người các ngươi hiện tại rút đi, còn có mạng sống thời cơ. Lúc nói chuyện, lộ thần phụ tại sau lưng một cái tay hơi hơi run dậy. không đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không nhẫn tâm làm việc. Nghe vậy, vũ hổ ba nhân tướng xem liếc một chút, như là nghe được một chuyện cười, ngang đầu cười ha ha. Họ lộ, ngươi tính là gì? Sắp chết đến nơi còn loạn bầu víu quan hệ, quỷ tại cùng ngươi cùng một chỗ lớn lên, lão tử cùng ngươi không phải người một đường. Vũ hổ áng chừng trong tay bảo kiếm, một bộ sâu nhi lang sắc đáng dạng nói họ lộ, nếu là không muốn đánh ngã thành một bãi bùn não, liền ngoan ngoan quỳ xuống đến, lão tử tại ngươi trên ngực như thế đến một kiếm bảo đảm ngươi một điểm thống khổ cũng không có. đang khi nói chuyện, chỉ gặp vũ hổ đem trong tay bảo kiếm hướng phía trước đâm ra, làm ra muốn dùng để giết tử lộ thần tàn nhẫn động tác. vũ hổ, tốt lợi, triệu bùi, đường là các ngươi tự chọn. lộ thần trong lòng quyết tâm, mắt hiện lên một vòng tinh mang, làm ra quyết định một máy mắt, phụ tại sau lưng một cái tay ngược lại không hề run rẩy, quyền đầu mở ra, như là một đóa tử vong chi hoa lặng yên nở rộ, đầy tay tâm bột màu trắng hóa nhập trong gió. lộ thần không nói thêm gì nữa, ngược lại khí tức, phong tử phía sau lưng vách núi thổi tới, đi ngang qua chính mình thủ trưởng, đập tại vũ hổ ba người trên mặt, một hơi hai hơi ba hơi lộ thần yên lặng tính toán hổ hổ ca người chảy máu mũi đống nhiên triệu bùi chỉ vũ hổ nói vũ hổ căn bản không có coi là chuyện đáng kể cười mắng ta nhổ vào lao tam thua thiệt ba chúng ta người bên trong ngươi lẽ biết chữ nhiều nhất lại nhất là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới lao tử đối với ngực nở mông cong chân tử trường da trắng mỹ mạo thân eo cặn kẽ xinh đẹp đại cô nương chảy máu mũi hắn lộ thần tính toán cái gì cũng xứng lao tử đối với hắn chảy máu mũi nghe vậy tôn lợi bị hụi cười một tiếng ánh mắt không khỏi nhìn về phía vũ hổ a chỉ nghe tôn lợi kinh hô một tiếng sắc mặt sợ run hổ, hổ ca, lão tam không có nói sai, ngươi thật tại đối lộ thần chảy máu mũi. Một sên đỏ thấm sắc mặt máu tươi chậm rãi theo vũ hổ trong lỗ mũi chảy xuôi xuống tới, vũ hổ vừa chậm chậm lộ thần, ha không phải liền là vũ hổ đối lộ thần chảy máu mũi. Lão nhị, ngươi cũng theo trách trách hô hô cái gì? Coi như đem lộ thần đẩy vào tuyệt cảnh đáng giá chúng ta ăn mừng một phen, chẳng những các ngươi hai cái cũng không cần liên thủ lại đùa ta đi. Vũ hổ há trách, hắn liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi nếm đến một tia vị ngọt. Vũ hổ không để ý, tay lần bỏ khuôn mặt, lấy ra thời đẩy tay máu đen. Lộ thần, ngươi. Nhìn thấy hát sắc máu mũi, Vũ Hổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt bỗng nhiên biến thành một bộ hoảng sợ thần sắc, con mắt trợn tròn, thanh âm lại im bặt mà dừng. Ngay một tiếng, Vũ Hổ ngang trên thẳng tắp ngược lại không tầm thường. "Hổ ca!" Tôn Lợi cùng Triệu Bùi cùng kêu lên gọi. Gặp Vũ Hổ như một tung na xuống, bọn họ đang muốn chạy quan ầng, đôi người còn chưa đi ra mấy bước, lần lượt chân như nhũn ra ngược lại, thất khiếu cũng như Vũ Hổ đồng dạng chạy ra đầm đặc máu đen, trong mắt sinh cơ tàn biến. "Đường là các ngươi tự chọn." Lộ Thần nói nhỏ. "Nếu như không phải ba người khi người quá đáng, hắn cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt." Vũ Hổ ba người độc phát thân vong, Lộ Thần còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một cơn lạnh leo thấu xương ầm phong đập vào mặt, phảng phất muốn đem hắn huyết nục theo cốt cách bên trên từng mảnh từng mảnh chốc xuống. Lộ Thần không tử dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía đường đi, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Thông hướng vách núi trên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục cái điểm đen, tựa như người được mùi thịt chó nhanh chóng hướng vách núi mà đến. Điểm đen tốc độ căn bản không phải phạm nhân có thể chạy ra đến, Lộ Thần mặc dù còn không có gặp qua phi long bí cảnh bên trong quỷ quái, chẳng những không trở ngại hắn liếc một chút nhận ra nơi xa nhanh chóng gần mà đến điểm đen cũng là khủng bố quỷ quái quyển sách thủ phát đến từ một bảy ca tiểu thuyết võng, thứ nhất thời gian nhìn chính bản nội dung. Chương 3, thoải mái sao? Sắp đáng người thật tính toán không bằng trời tính, Lộ Thần không ngờ tới Phi Long bí cảnh bên trong quỷ quái lại ở lúc này xuất hiện, gọi chính mình thượng Thiên vô lộ nhập không cửa. Phi Long bí cảnh, tiểu tử nhất sinh, quả nhiên không phải nói chơi đùa. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhảy núi. Lộ Thần trong lòng thoáng qua một cái suy nghĩ, không dám trì hoãn, nếu không liên tục vượt sườn núi thời cơ đều sẽ không có. Không cầu tất có hậu phúc, chỉ cầu đại nạn không chết. A. Mặc dù đã có chuẩn bị chẳng những mất trọng lượng cảm giác hay là lệnh lộ thần hai mắt biến thành màu đen, bản năng tay chân loạn vũ la to. bên dưới vách núi kình phong tàn phá bừa bãi, lộ thần giống một mảnh lá cây, tùy gió cuốn tới cuốn lui. với anh. nhiên, lộ thần trên lưng truyền đến một cỗ đại lực, chấn động đến ngũ tạng lục phủ như cùng đi một cái càn khôn đại nazi. a a a a. tiếng vang truyền đến, lộ thần mãnh liệt mở ra hai mắt, rơi vào. thế này sao lại là vách núi nha? rõ ràng là một cái sườn núi nhỏ. hoàng những cái kia quỷ quái khẳng định hội đuổi tới ăn hết ta vừa nghĩ đến đây, lộ thần một tủng ngục lật lên thân thể đến có cẳng liền chạy. đổng, ôi, lộ thần song thủ che xương đỏ cái chán, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái không đến một người cao sơn trong động. ô ô, ô ô, đúng vào lúc này lại có một trận gió mạnh thổi tới, động cầu tiếng gió như sói chu. lộ thần đi vào động cầu, xoay người thăm dò nhìn liếc một chút trên trời, vừa nhìn liếc một chút dưới chân, minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau. đầu tiên là buông lỏng một hơi, lập tức vội vội. đây là thật là vách núi, chỉ là vách núi trung gian có một núi động, phong đem lộ thần thổi nhập trong động. Giờ phút này mặc dù không cần thịt nát xương tan, nhưng là thượng thiên vô lộ nhập không cửa. Chờ chút, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt lại cháy lên hy vọng. Gia gia bệnh không thể bị giởang. Lộ Thần không lo được sơn động đến thông hướng nơi nào, chỉ hy vọng chính mình có thể mau rời khỏi nơi này, song đi phi long bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm được một gốc long huyết hoa. Trong sơn động một mảnh đen kịt, Lộ Thần không biết đi bao lâu, một đoạn thời khắc dưới chân bỗng nhiên bị hụt. A! Đụng! Ôi! Lộ Thần cái mông hướng lên trời ghé vào bên trên, rơi thất điên bắt đảo, con mắt còn không có thích trứng tới, hai tay của hắn năm năm trong lòng không khỏi nói thật tốt mềm nha. Ừm. Một êm hai ương âm thanh truyền đến, khiến cho lộ thần toàn thân mỗi một cái lộ chân lông đều thư mở ra. Song thủ ma suy quỷ khiến nhào nặn xoa cầm một phen trong tay mềm mại chi vật. Mặc dù lộ thần vật trong tay mềm mại vô cùng, nhưng lại sung mãn mà có giãn mười phần. Phản phất muốn đem lộ thần năm ngón tay chống ra, giờ phút này chúng nó theo lộ thần năm ngón tay nhào nặn biến nào ra cái này đến cái khác hình thù kỳ quái. Cái gì? Lộ thần một mặt mịt, túi đầu nhìn lại, không khỏi chừng đại con người tiểu tử. Dưới người mình lại có một tên thiếu nữ, thiếu nữ giờ phút này gương mặt hòa hồng. Giống như có thể nhỏ ra huyết, một loạt trong suốt như ngọc hàm răng cắn chặt anh đào môi đỏ, tiện nước tu đồng tử bên trong một mảnh hắn ý, lạnh như băng chằm chằm chính mình. Lộ Thần đỗng nhiên cảm giác có chút choáng. Thiếu nữ nhìn rất đẹp, tại Lộ Thần trong trí nhớ cho tới bây giờ không có gặp qua đẹp mắt như vậy nữ nhân, chỉ là nơi này tại sao có thể có người, hơn nữa còn là cái xinh đẹp như vậy nữ nhân? Thoải mái sao? Ngay tại Lộ Thần cân nhắc đây là thiếu nữ là người hay quỷ lúc, đối phương trong miệng bỗng nhiên phun ra hai cái vụn băng chữ tới. Lộ Thần vô ý thức hỏi, tiếp theo kịp phản ứng, túi đầu hướng chính mình song thủ nhìn lại. Trong khoảnh khắc sắc mặt như hoa tiêu nương theo thiếu nữ một tiếng két yếu, một cỗ bành trướng cự lực chuyển đến, lộ thần cảm giác như có một mặt tường đụng vào chính mình, sau đó thân thể không tự chủ được liền bay ra ngoài, trúng điệp đâm vào một bên trên vách núi đá, trượt xuống, toàn thân trên dưới đau đớn vô cùng, tựa như xương cốt đều lắc gãy, ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ đã chậm rãi đứng, buông xuống đầu lâu, tản mát mái tóc che kín tầm mắt, thấy không rõ nàng biểu lộ, chẳng những lộ thần rõ ràng cảm giác được toàn bộ sơn động nhiệt độ giảm một nốt, nhân loại đã đến khinh nhường ta long thân, ta ngươi nhất định phải nỗ lực đại giới. Thiếu nữ từng bước một hướng phía trước đến, trong miệng tung ra lạnh lẽo chữ, một loại chưa bao giờ có cảm giác đem chính mình bao phủ giống như sau một khắc sẽ chết qua, lộ thần thẳng cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, không lo được trên thân đau đớn, vô ý thức duỗi tay nắm lấy trước mặt một cái, trầm giọng ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi nếm lượt nhân gian thực hình, muốn sống không được, cầu không chết có thể. Thiếu nữ lạnh lùng, ác độc như vậy, lộ thần kinh hãi, nâng tay lên bên trên, làm bộ muốn đầu quân, ngoài mạnh trong yếu, đúng, ngươi đừng tới đây à, lại tới ta đối với ngươi không khách khí. Lời vừa nói ra, thiếu nữ lại thật dừng lại tốc độ, đôi mắt đẹp trầm trầm lộ thần giơ tay lên, lấy tay đem ngươi trên tay giao cho ta. Lộ thần như mày, lúc này mới có công phu dò xét trên tay mình đến là cái gì? Nhìn kỹ một chút, này lại là một quả ngọc châu mờ dạng, long nhạn lớn nhỏ, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, nói không rõ là cái cái gì chất liệu. Vừa rồi hắn cũng là gấp, trên tay không có vũ khí, tiện tay liền bắt cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây là tựa như là vừa rồi thiếu nữ đứng dậy thời điểm theo nàng trên thân lăn xuống tới. Con ngươi tiểu tử đi dạo, lộ thần cái này đối ngươi rất trọng yếu. Đem giao cho ta. Lộ Thần thở dài cô nương, ta vì vừa mới sự tình chỉnh trọng hướng ngươi xin lỗi, nhưng là ngươi nên biết rõ ta cũng không phải cố ý. Hiện tại ta đưa nó trả lại cho ngươi, sau đó ngươi đi ngươi ánh sáng mặt trời, ta qua ta cầu được mục, như thế nào? Không có khả năng." Thiếu nữ cắn răng, "Ngươi đem cho ta, ta cho ngươi thống khoái. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt này, còn rằng hay không lý?" Lộ Thần trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, cười lạnh, "Ta biết rõ ngươi lợi hại, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi nếu thật muốn giết ta, ta trước hết đem đây là đập nát." Nói chuyện, liền bày ra muốn đem trên tay ngọc châu đánh tới hướng vách núi tư thế. Thiếu nữ bất vi sở động ngươi nếu là có thể đem nó ngã nát, ta tính ngươi có bản lĩnh." Miễn miệng lên một vòng cười lạnh, từng bước một tới gần Lộ Thần. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, quả nhiên là mới cởi hộ khẩu, vừa nhập Lam huyện, nơi này là phi long bí cảnh, có thể không có vương pháp che lậy hắn. Nếu là rơi xuống thiếu nữ trong tay, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. chỉ có liều. rầm ngươi. lộ thần động tác nhanh như thiểm điện, thiếu nữ kịp phản ứng lúc, ngọc châu đã đến lộ thần trong bụng. một cái nu để như thiểm điện xuất hiện tại lộ thần trước mặt, đem hắn cái cằm một mực khóa lại. nếu không có nhu để bên trong gần khủng bố lực, bị dạng này một mực nu để mơn trớn khuôn mặt, cảm giác cũng là không tệ. nhanh nôn ra đến. nôn cái giấm nha, đã tan đi. thiếu nữ một cái tuyệt mỹ khuôn mặt quá sợ hãi. Lộ Thần lại cảm thấy một cỗ mạc Danh Lực Lượng xông vào trong cơ thể hắn, như là một tổ cường đạo xông vào trong nhà, bắt đầu lục tung trả lại. A, a, a. Mạc Danh Lực Lượng bắt đầu khá lịch sự, sau cùng đã đến xông vào Lộ Thần toàn thân trong xương thủy, từng đợt kịch liệt vô cùng thống khổ bạo phát ra đến, Lộ Thần thân thể run rẩy, trong cổ họng phát ra ngột ngạt gầm nhẹ, Liên đầu khớp xương cũng không, khó hoang thạch thần hóa. Thiếu nữ một phen dò xét không có kết quả, trong lòng không khỏi nói thầm, đống nhiên nàng lưu ly trong ánh mắt hiện lên một tinh mang, còn có một chỗ không có xem xét. Lộ Thần chỉ cảm thấy xông vào trong cơ thể hắn mạc danh lực lượng, như là thu đến hiệu lệnh cường đạo, toàn bộ phóng tới một cái địa phương. Mạc danh lực lượng mạnh mẽ đâm tới tiến vào đan điển, cho dù là võ giả cũng chịu không được loại này thống khổ, lộ thần trên trán toát ra từng hạt to như hạt đậu mồ hôi lạnh, toàn thân co rút giống như run rẩy. Quả nhiên ở chỗ này, thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau một khắc nàng lại nhãn thần đột biến. Lộ Thần chỉ cảm thấy khóa lại hắn cái tẩm nhu đề bên trong ẩn chứa khủng bố lực như thủy triều đồng dạng tối lui. Đổng. Như là ảo thuật Dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đầu trong suốt như bạch ngọc, du ngư tinh linh lăng không du động. Lộ thần trên thân y sầm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ người như theo trong nước vặn ra đến đồng dạng. Giờ phút này trong cơ thể hắn không có một tia dư thừa khí lực, đặt mông ngồi liệt ở trên thở dốc như trâu, du ngư tinh linh thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ du động đến một bên góc tối bên trong tiềm tàng. Nghỉ ngơi một lát về sau, lộ thần nhớ tới lúc trước một màn, trong lòng hiện lên một tia kinh nghi. Vừa rồi này thiếu nữ đến là người hay là quỷ? Vì cái gì vừa đống nhiên không thấy? Sơn động vừa phải, lộ thần ánh mắt bốn phía tìm kiếm lại là không thấy thiếu nữ bóng dáng, âm thầm vùng lòng một hơi. Đột nhiên lộ thần ánh mắt rơi vào một chỗ, kinh hỉ gọi nơi này lại có một gốc long huyết hoa. Lấy nó xuống, lại đi thanh tiêu tông đổi lấy linh đan diệu dược, ra ra bệnh có thể cứu á. Lách mình qua, cẩn thận từng ly từng tí cởi hạ long huyết hoa đem để vào giường nang, sau đó lộ thần bắt đầu tìm ra đường. Sơn động mặc dù vừa phải, chẳng những đỉnh động lại vài chỗ cao. Cho dù lộ thần thu thập trong sơn động sở hữu cục đá vụn, cũng không đủ với đền bù hắn cùng động khẩu ở giữa trên lệch, muốn đường cũ trở về là không thể nào. Đây là muốn làm sao? Lộ Thần lo lắng, mặc dù đã hái đến một gốc Long Huyết Hoa, nhưng nếu đi không ra sơn động, một dạng cứu không ra ra. Đống nhiên, Lộ Thần chú ý tới đỉnh động trung ương lại có một bộ tranh thủy mặc, hoa bên trong hướng cảnh chính là Thạch Hầu xem biển, cũng là chính Lộ Thần nhảy đối hướng. Chương 4, không kiên trì, liền thử một chút. Không đúng, đây không phải hoạ, mà chính là bà quang hình chiếu. Lộ Thần kích động, hắn thuận Thạch Hầu ánh mắt nhìn, tại sơn động một châu ngóc ngách bên trong tìm tới một cái đầm nước. Ánh mắt nhìn về phía đầm nước, ánh sáng khúc xạ phía dưới, Lộ Thần nhìn thấy khủng bố một màn quỷ quái đang nuốt vũ hổ ba người huyết đủ. Đây là đầm nước nhất định là cách khai sơn động được ra. Ngươi dừng lại. Lộ Thần liền sẽ biết nhảy vào trong đầm nước, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Lộ Thần giật mình, quay đầu nhìn quanh ngươi còn tại. Này thanh âm hiển nhiên là vừa rồi cái kia thiếu nữ thanh âm, nói như vậy, này thiếu nữ quả nhiên là cái nữ quỷ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần toàn thân rét run, nhưng là, quỷ cũng đã có nhiệt độ cơ thể sao? Lộ Thần không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi nhiệt độ nhuễn thủ cảm giác. Thế gian phạm nhân khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, coi như ngươi cởi hạ long huyết hoa, đổi lại vào tay linh đan diệu dược, chữa cho tốt lần này, sẽ còn có lần nữa một cái phàm nhân như thọ mệnh sắp hết, bất luận cái gì linh đan diệu dược đều không cứu lại được đến. Ta có biện pháp có thể gia tăng ngươi gia gia thọ mệnh, ngươi có muốn hay không biết rõ? Ngay tại lộ thần chuẩn bị mau thoát đi nơi này thời điểm, thiếu nữ một phen lại để cho hắn dừng lại tốc độ. Từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, đối lộ thần mà nói, gia gia là lớn nhất trọng yếu người, như làm cho gia gia kéo dài trường thọ mệnh, cái gì đại giới lộ thần đều nguyện ý nỗ lực. Ngươi hội nói cho ta biết. Lộ thần hỏi, không có quên thiếu nữ vừa rồi một bộ nhất định phải đưa chính mình hướng chết tư thế, vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta sao? Trong sơn động trong lúc đó vang lên một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Qua thật lâu, thiếu nữ thanh âm mới lần nữa truyền đến mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, trước khác nay khác. Nếu không phải tại quan trọng lúc đó, Lộ Thần đống nhiên đến rơi xuống cắt ngang nàng bị pháp, phá nàng chân thân, vừa mượn hoang thạch hút đi nàng bản mệnh long châu, hấp thu nàng một thân long khí, nàng lại làm sao hội rơi xuống việc này điền? Coi như đem Lộ Thần ngược giết 108 lượt cũng vô pháp tiết trong nội tâm nàng mối hận. Chỉ là hiện nay nàng không có long khí cung ứng, coi như một mực bảo trì du như tinh linh trạng thái, cũng không sống qua 3 tháng. Thiếu nữ không dám đánh cược một thanh, nếu là lộ thần rời đi về sau trong vòng 3 tháng không có người trùng hợp đi vào đây nàng làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên vô luận như thế nào nàng đều không làm cho lộ thần rời đi. bất quá thiếu nữ vừa nghĩ tới muốn đem sống sót hy vọng ký thác vào một cái vốn nên bị nàng ngàn đau bầm thây nhân loại tiểu tử trên thân nàng liền hận đến hàm răng nữa. ngươi đến có muốn hay không biết rõ. ngay tại lộ thần chần chờ ở giữa thiếu nữ lần nữa hỏi. ngươi nói muốn muốn ta nói cho ngươi biết cũng được nhưng là có điều kiện ngươi cần cùng ta lập xuống một cái huyết hồn lợi thể. huyết hồn lợi thể đó là cái gì? lộ thần như mày là cổ lao khế ước. Khế ước song phương ước định cẩn thận lẫn nhau, cần tuân thủ điều ước, lấy huyết hồn thể, người vi phạm sẽ huyết nhục trừ khử, hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Thật giả, lộ thần nửa tin nửa ngờ, loại này nghe đều không nghe qua. Là thật là giả, ký kết khế ước thời điểm ngươi tự nhiên năng cảm nhận được, cũng không cần ta đến nhiều lời. Lộ thần không khỏi chần chờ, đây là cái gì khế Đức hắn cũng không hiểu. Hiện nay long huyết hoa tới tay, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là nhanh đi đổi lấy cứu mạng linh đan. Có thể thiếu nữ vừa rồi lời nói không vô lý, gia gia hiện nay tuổi tác đã cao, coi như chữa cho tốt lần này, hay là có lần nữa? nhưng là vừa nghĩ tới có thể gia tăng gia gia thọ mệnh lại cảm giác chờ mong cùng thiếu nữ lập xuống huyết hồn lời thể nói cho ta một chút này huyết hồn lời thể lộ thần ký kết huyết hồn lời thể thời nhất định phải song phương hoàn toàn tự nguyện nếu ngươi phát hiện lời thể đối ngươi có bất lợi chỗ chỉ cần trong lòng sinh ra một tia lo nghĩ huyết hồn lời thể liền vô pháp hoàn thành ký kết không tiến chỉ liền từ một chút lộ thần mở miệng gặp hắn một bộ cảnh giác bộ dáng thiếu nữ giận không chỗ phát tiết đây vốn là trước khi đi đại trưởng lão nói cho nàng hạ hạ chi sách nàng căn bản không nghĩ tới sẽ hữu dụng bên trên một ngày Vương lòng tâm thần nói xong. Một cái lưu ly li bong bóng theo sơn động một góc hướng Lộ Thần thổi qua tới. Nhớ kỹ, không nên chống cự. Ngay tại Lộ Thần trong lòng khẩn trương thời điểm, thiếu nữ thanh âm lại lần nữa truyền đến, Lộ Thần nghe vậy thân thể chậm rãi buông lỏng. Một lát về sau, lưu ly li bong bóng đột nhiên thu nhỏ chui vào Lộ Thần mi tâm, trong chốc lát, Lộ Thần sinh ra một loại cực kỳ dịu cảm giác, nói không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm thụ được, thiếu nữ mới vừa nói không có nửa điểm hư giả, mà nếu là chính mình không nguyện ý lời nói, đây là khế ước cũng vô pháp hoàn thành. Này khế ước bên trong nội dung cũng rõ ràng ấn nhập tâm điện, vì lộ thần biết, điều ước bên trong không có nửa điểm gây bất lợi cho hắn. ngược lại nếu là ký kết đây là khế ước, đối với hắn còn có rất nhiều chỗ tốt. sau cùng một tia lo nghĩ bỏ đi, lộ thần hoàn toàn buông ra tâm thần, nên thử tiếp nhận này một cố mạc danh lực lượng. tiếp theo, liền có một cố mạc danh nước thuốc lực lượng dung nhập hắn linh hồn cùng máu thịt bên trong. lộ thần trong lòng rõ, đây là huyết hồn thể ước hẳn là ký kết hoàn thành. một cái bàn tay lớn nhỏ, toàn thân bảy biện ra màu trắng du ngư tinh linh lăng không du động đến lộ thần trước mặt, phảng phất một đầu nho nhỏ kim ngư miệng nói tiếng người mang ta rời đi nơi này chúng ta qua cứu ngươi ra ra rõ ràng là này thiếu nữ thanh âm lộ thần chừng to mắt ngây ngốc trầm trầm trước mặt dù như tinh linh tốt một hồi cũng nhịn không được nữa phình bụng cười to ngươi ngươi làm sao biến thành dạng này còn không đều là bởi vì ngươi nư nhi rất phẫn nộ có quan hệ gì với ta lộ thần nư nhi vẫy đuôi vọt đến lộ thần mặt trước giận dữ mắng mỏ ngươi bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang ta bí pháp không nói còn nuốt vào hoang thạch vừa lợi dụng hoang thạch hút đi ta bản mệnh long châu cùng long khí nếu không cọt như thế ta như thế nào rơi vào việc này điển nguyên lai like là dạng này lộ thần ngượng ngùng cười một tiếng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Hỏi ngươi muốn làm sao cứu ta Ra Ra? Trước chữa cho tốt ngươi Ra Ra bệnh nặng, lại vì hắn kéo dài trường thọ mệnh, cũng là còn muốn dùng Long Huyết Hoa cùng Thanh Tiêu Tông đổi lấy Linh đan Diệu Dưỡng, đúng không? Lộ Thần nghĩ một hồi nói, ngư Nhi gật đầu. Ngư Nhi, ta gọi Lộ Thần. Một đường hướng về phía trước, nóng nhìn tinh thần, ngươi gọi cái gì tên? Cổ Linh Lung. Ngư Nhi lạnh như băng trả lời. Linh Lung. Lộ Thần còn chưa nói xong, trước mặt ngư Nhi trên thân bạo phát ra một cỗ khủng bố sát khí, trong sơn động nhiệt độ lại lần nữa giảm một một. Cổ Linh Lung. Lộ Thần vội vàng cải biến ý một bảng nghiêm túc nói chúng ta hãy là suy nghĩ một chút sau đó phải đối mặt tình huống đi một đầu có thể tại trong không khí du động ngư nhi rất chói mắt chờ một chút chúng ta đi ra phi long bí cảnh bên ngoài sẽ có tam đại tông môn cường đại võ giả ngươi chớ bị bọn họ cho trộm tới sắc đáng sùng vật môi bọn họ dám cổ linh lung tức giận lại có chút ngoài mạnh trong yếu lập tức lộ thần liền cảm thấy một mắt ánh sáng tại chính mình trên thân quét tới quét lui đem ngươi dược nang mở ra cổ linh lung đông nhiên nói lộ thần không biết cổ linh lung ý muốn như thế nào hay là theo lời đem thắt ở bên hông dược nang mở ra nhất thời một cỗ mùi thuốc tràn ngập sân động Ta giấu vào dược nang bên trong, ngươi không muốn đem dược nang hệ thật chặt, chỉ ít để cho ta có thể tự do ra vào." Cổ Linh Lung căn dặn một câu, tiến vào bên trong. Giấu ở dược nang bên trong, nhưng thật ra một cái nơi đến tốt đẹp. Lộ thần dựa theo Cổ Linh Lung yêu cầu buộc lại dược nang, xuôi theo thủy lộ cách khai sơn động. Cái này thật sự là Diêm Vương lão tử làm tạo mục, điều luyện sắc sảo. Lộ Thân nhìn liếc một chút sau lưng hồ nước, không khỏi cảm khái một câu, sau đó hắn phân biệt một chút phương hướng, quay đầu rời đi. Tước một cái cách giờ, một cái bên hông buộc thanh sắc dược nang thiếu niên theo Bạch Vũ rừng cây đi ra. Bạch vụ ngoài rừng, đóng quân Tam Đại tông môn thế lực, nhất tông một môn một cốc. Bên trong nhất tông vì Thanh Tiêu tông, một môn vì Xích hỏa môn, một cốc vì Thất âm cốc, bọn họ là thanh vân quận cảnh nội ba cái đỉnh tiêm thế lực. Phi Long Bí cảnh ở vào Tam Đại tông môn thế lực chỗ giao giới, Tiên Linh tiểu chấn lại thuộc về Thanh Tiêu tông quản hạt vực, cho nên Lộ Thần lựa chọn hướng Thanh Tiêu tông dâng lên Long huyết hoa, đổi lấy linh đan diệu dược. Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, bạch vụ ngoài rừng khoảng không bên trên đứng sừng sững một đỉnh lều vải. Lộ Thần mặc dù không biết Tam Đại tông môn người, nhưng lại nhận ra Tam Đại tông môn phần mình lều vải màu sắc. Xích hỏa môn, sắc. Thất âm hắc sắc. Thanh Tiêu Tông, Thanh Sắc. Lộ Thần không kịp chờ đợi, thẳng đến Thanh Sắc lều vào bầy, trên đường đi có không ít tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Các ngươi còn không biết đi, Phi Long Bí cảnh kết giới hoàn toàn biến mất. Về sau đều sẽ không còn có Phi Long Bí cảnh nói chuyện. Phạm nhân hoặc là võ giả, vô luận lúc nào đều có thể xuyên qua bạch vụ rừng tiến vào bên trong. May mắn lần này ta hái được một gốc Long huyết hoa, có thể bằng đây tiến vào Xích Hỏa môn. Đây là cũng không là một chuyện tốt ta, Phi Long Bí cảnh kết giới biến mất, bên trong quỷ quái liền sẽ chạy ra đến thai họa chúng ta những kẻ phạm nhân. Bồn lo vô cớ, ngươi không thấy được. Trước đây không lâu, Thanh Tiêu Tông Sinh hỏa môn, Thất Âm cốc trưởng lão cấp nhân vật cùng nhau xuất động, mang các nhà đệ tử xuyên qua bạch vụ rừng tiến quân thần tốc. Một bên ngắt lấy Long huyết Hoa, một bên chạm yêu trừ ma. Ta giọt cái ngoan ngoan. Tam Đại Tông môn trưởng lão cấp nhân vật từng cái khí thế ngập trời, các nhà đệ tử thành quần kết đội khí vũ như ngang, chiến trận kia coi là thật gọi người hâm mộ nha. Kết dưới một mực hào hảo, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Lộ Thần đã bước vào thanh sắc lều vải bầy, nơi xa tiếng nghị luận dần dần nghe không rõ ràng, hắn lại là mày nhân lại. Lộ Thần không quan tâm Phi Long Bí cảnh còn có tồn tại hay không, chỉ giam tâm dược trong túi một gốc Long huyết hoa còn có đáng giá hay không đến Thanh Tiêu Tông cho chính mình một quả linh đan diệu dược. Chương 5, một kiếm đánh tới. Lộ Thần tiến vào Thanh Tiêu Tông chủ, một tên người mặc thanh y Thanh Tiêu Tông đệ tử ngăn lại hắn đường đi. "Phải chăng có Long huyết hoa?" Trung niên Thanh y đệ tử ngữ khí cứng rắn hỏi, phản phất hai cũng thiếu hắn một trăm lượng hoàng kim giống như. "Đại nhân mời xem." Lộ Thần một cái tay vươn vào dược nang lấy ra một đóa tươi đẹp ướt át Long huyết hoa. Trung niên Thanh y đệ tử nhìn thấy Lộ Thần trong tay Long huyết hoa về sau, sắc mặt hơi nguội, thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều, "Đi theo ta." Lộ Thần vừa đầu, theo sát tại Trung niên Thanh Ý đệ tử sau lưng. Đến, Đôi người tại lều vải trong đám không ngừng xem kẽ, một đoạn thời khắc Trung niên Thanh Ý đệ tử đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lộ Thần nói. Lộ Thần chính trái phải nhìn quanh, nếu không có kịp thời phanh lại cước bộ liền sẽ biết đụng vào Trung niên Thanh Ý đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt thanh sắc lều vải chính là lều vải trong đám cao lớn nhất một đỉnh. Trung niên Thanh Ý đệ tử chú ý tới một màn này, mi đầu hơi có chút nhăn, nghĩ một hồi hay là căn dặn nói tông môn trưởng lao tọa bên trong, người đi vào về sau, chớ có làm cản cùng ồn ào. đại nhân chỉ điểm." Lộ Thần nói. Trong lòng hơi có chút khẩn trương, đã lớn như vậy, chính mình còn là lần thứ nhất nhìn thấy Tam đại tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lộ Thần thái độ không tệ, trung niên thanh ý đệ tử hơi hơi gật đầu, không cần quá khẩn trương, đi thôi. Lại tạm một phen, Lộ Thần vừa rồi đi vào trong chướng đồng. Tiến vào liễu vải, Lộ Thần ánh mắt quét qua, chỉ thấy một tên người mặc thanh ý 60 tuổi lão giả nhắm mắt ngồi tại thủ tọa. Mặc dù thanh ý 60 tuổi, lão giả nhắm mắt bất động, chẳng những trên thân lại tán phát ra một cỗ không giận tự uy khí thế, để bước vào đến nhân tâm sinh tính sợ. Trừ cái đó ra, trong vải chỉ có một ít đơn giản cái bàn bài trí. Lộ Thần bài kiến đại nhân. Lộ Thần túi người hành lễ, ánh mắt xéo qua liếc nhìn thủ tọa phương hướng, chỉ gặp thanh y 60 tuổi lão giả chậm rãi mở mắt ra màn hướng tự mình nhìn tới. Thanh y 60 tuổi lão giả mở mắt ra màn một cái mắt, Lộ Thần chỉ cảm thấy trong lều vải đột nhiên sáng một chút. Long huyết hoa ở đâu? Thanh y 60 tuổi lão giả thu liệm ánh mắt, nhìn về phía Lộ Thần nhàn nhạt hỏi. Lộ Thần lúc này xác định Long huyết hoa hay là đáng tiền, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền đem Long huyết đài hoa trong tay. Sau đó hắn còn không có kịp phản ứng chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, Long huyết hoa làm theo như là lớn cánh đột nhiên bay đến thanh y 60 tuổi lão giả trong tay. Phẩm tướng không tệ. Thanh y 60 tuổi lão giả do xét liếc một chút long huyết hoa, hài lòng gật đầu, thông lệ hỏi ngươi có thể nguyện đem đây là một đóa long huyết hoa hiến cho Thanh Tiêu Tông. Hồi bẩm đại nhân, lộ thần nguyện ý. Lộ thần cung kính nói, "Ừm." Thanh y 60 tuổi lão giả hài lòng gật đầu, nếu như thế. Soạt. Đúng vào lúc này một dị hưởng truyền đến, cắt ngang thanh y 60 tuổi lão giả sau đó phải nói chuyện. Người nào nha? Không phải nói tông môn trưởng lão tọa trấn, chớ có làm cản cùng ồn ào này. Lộ thần trong lòng hơi có chút bất mãn, hắn không kịp chờ đợi muốn cầm đến linh dược về tiên linh tiểu trấn cho ra, ra chữa bệnh. Quay đầu nhìn lại, Gặp một tên thanh y bội kiếm nữ tử khuôn mặt như che đậy một tầng băng sương, hai mắt hàm sắt theo bên cạnh mình bước qua. Bởi vì xông tới người là thanh tiêu tông bản môn đệ tử, thanh y 60 tuổi lão giả không có nổi giận, những mày trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử hai đầu gối rơi vào, cất tiếng đau buồn dập đầu nói mời trưởng lão nhất định phải vì đệ tử làm chủ. Thủ tọa thượng thanh áo 60 tuổi lão giả hỏi chuyện gì, có phải hay không xích hỏa môn cùng thất âm cốc đệ tử khi nhục ngươi. Hồi trưởng lão, việc này không có quan hệ gì với đệ tử, lại cùng đệ tử thân đệ đệ vũ hổ có quan hệ. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử lắc đầu. Song thủ riêng phần mình nâng lên một chút vụn vật, trong tay trái là một mảnh nhuốm máu vài rách, trên tay phải là một khối chó gặm thái cốt. Lộ thân nhìn thấy nhãn thần bỗng nhiên biến đổi, trong lòng không ngừng tiêu khổ, chợt nhớ tới Vũ Hổ như có một cái tỉ tỉ ngay tại Thanh Tiêu Tông. Khó không thành tựu là nàng này, đây thật là oan gia ngõ hẹp. May mắn Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử giờ phút này túi đầu, mà Thanh Y 60 tuổi lão giả ánh mắt đều tại vài rách cùng thái cốt tiến lên. Lộ thân đệ xuống trong lòng một trận thất kinh, âm thầm hít sâu một hơi, dương giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đây là vật gì? Thanh Y 60 tuổi lão giả trầm giọng hỏi. Hơi bẩm lão Ta đệ đệ là nhất giới phàm nhân, đây là vải rách, là ta thân thủ vì hắn khe hở chế y sam lưu lại. Đây là toái cốt. Đây là toái cốt là là. Là hắn còn sót lại hạ thi cốt. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nói đến sau cùng khóc không thành tiếng, nhờ nâng toái cốt cùng vải rách song thủ càng là run rẩy không thôi. Lộ thân lần này thấy rõ lúc trước Long huyết hoa là như thế nào đến thanh y 60 tuổi lão giả trong tay, chỉ gặp thủ tọa thượng thanh áo 60 tuổi lão giả năm ngón tay thành trảo hướng phía trước nô ra, toái cốt cùng vải rách hóa thành nhất lưu ánh sáng rơi vào thủ tọa trên bàn. Hai cốt ngầm độc, độc nhập cốt ủy, Ngươi đệ đệ cho là trước bị người hạ độc chết lại bị quỷ vánướt, chỉ là nhất giới phàm nhân, tam đại tông môn đệ tử nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, giết người đệ đệ người quả quyết không phải là tam đại tông môn đệ tử, cho là trước tiến lên nhập phi long bí cảnh bên trong một người. Người này cũng là một tên phàm nhân, hoặc là am hiểu dùng độc, hoặc là đeo trên người vật kỳ độc. Thanh y 60 tuổi lão giả tỉ mỉ quan sát một phen toái cốt cùng vải rách sau êm hai đến, Lộ thân nghe được lời này trong lòng buồn trồn, đây là thanh ý lão đầu tốt sinh được. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nghe vậy muốn một lát, nhiên hai mắt bắn ra dày đặc lánh khí, lạnh lùng nói hồi bẩm trưởng lão, đệ tử biết rõ giết ta đệ đệ vũ hổ người là người nào. Đệ tử Ngũ Đệ Vũ Hộ lúc còn sống thường xuyên cùng đệ tử Thư Tín lui tới, hắn thường tại trong thư nâng lên một cái cùng hắn đối nghịch phạm nhân tiểu tử Lộ Thần. Lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. A, thanh y 60 tuổi lão giả hơi lộ ra ngạc nhiên, lúc này hỏi ngươi vì sao như thế xác định việc này là này Lộ Thần gây nên. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nghĩ một hồi, giải thích nói trưởng lão có chỗ không biết, đệ tử nhà cũng là kẻ bên này Tiên Linh tiểu trấn. Mà Tiên Linh tiểu trấn có thể chế được vật kịch độc địa phương chỉ có một cái, chính là trên chấn nhà họ Lộ Y quán, mà này Lộ Thần là nhà họ Lộ Y quán lao lang trung tôn nhi. Lần này hắn cũng tiến vào Phi Long Bí cảnh bên trong, cho nên đệ tử mới dám kết luận giết ta đệ đệ hung phạm là hắn. Thì ra là thế. Thanh y 60 tuổi lão giả điểm gật đầu ngươi đi đem người này mang tới, nếu là hắn trên thân thật mang theo loại này đồ vật, hẳn là giết ngươi đệ đệ hung thủ không thể nghi ngờ. Đến lúc đó giết người thì đền mạng, ta sẽ vì ngươi làm chủ. ta trưởng lão. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử cái chán trùng điệp túi tại bên trên, sau đó đứng dậy liền rời đi, đột nhiên nàng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một bên hông buộc dược nàng thiếu niên thân ảnh, bộ nhất thời dừng lại. Thanh y 60 tuổi lão giả không rõ ràng cho lắm những mày nói hết thề đã làm rõ đầu mối, làm sao còn không đi tìm này phạm nhân tiểu tử? ngươi đệ đệ cũng chỉ là một cái phạm nhân mà thôi. nếu là này phạm nhân tiểu tử thật sự là hung thủ, hắn lại tại phi long bí cảnh bên trong tìm tới long huyết hoa, lại mang theo long huyết hoa xích hỏa môn, hoặc là thất tâm cốc, chuyện này liền không tốt xử lý. hôi bẩm trưởng lão, không cần trả lại, này lộ thần ngay tại ở giữa. nói xong, chỉ nghe sặc một tiếng, thanh y bội kiếm nữ đệ tử rút ra kiếm chỉ hướng một bên yên lặng đứng thẳng thiếu niên liễu mi dựng thẳng nghiêm nghị quát lớn lộ thần, ngươi giết ta đệ đệ, hiện tại liền đi cho ta đệ đệ chôn cùng đi. lời còn chưa dứt. Một kiếm ánh sáng đánh tới, lộ thân dọa đến hồn phi phách tán, bản năng tránh khỏi tới. Động, lộ thân vừa mới trốn đến trong trướng đồng một cây một cây cột đằng sau, tuyết lượng kiếm nhạy bén liền đã xuyên thủng một cây cột, cách hắn cổ họng chỉ có một tấc hương xoa. Ánh mắt tụ tại vẫn run rẩy sáng như tuyết trên mũi kiếm, lộ thân một trận run như cây sấy, cho dù là cùng phi long bí cảnh bên trong vách núi thời tao nội so sánh, cũng chưa từng cảm thấy tử vong cách hắn gần như thế. Cứu mạng a! Giết người rồi! Mọi người mau nhìn a! Thanh tiêu tông đệ tử y thế hiếp người giết lung tung vô tội xem mạng người như cỏ dát Lộ thần một bên cao giọng la lên, một bên cách một loạt chiếc ghế né tránh. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử thấy thế, không vùng tha rút kiếm đuổi theo, thế muốn đem lộ thần tại chỗ một kiếm chém giết tới. Dừng tay. Thanh y 60 tuổi lão giả uống, ngược lại không phải bởi vì sợ thanh y bội kiếm nữ đệ tử thật giết chết lộ thần, mà chính là sợ lộ thần lại bị thanh y bội kiếm nữ đệ tử giết chết trước đó, hô lên khó nghe hơn lời nói ra đến, đến lúc đó dẫn tới hắn hai đại tông môn người vây xem đây, để hắn làm sao chịu nổi. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử lại là giận không kìm được, sát tâm đã quyết, giờ phút này nàng đối với trong môn phái trưởng lao thét ra lệnh mình mặt làm một kiếm ánh sáng đâm về lộ thần. Thanh y 60 tuổi lão giả lông mày nhíu lại, Một thoáng thời gian thủ trưởng đánh ra, một mắt Trần có thể thấy kình phong trong chớp mắt đả ổn đến tại Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử chỗ cổ tay. Ba một tiếng, Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử cổ tay bị đau, lợi kiếm rơi vào. Người y miệng. Thanh Y 60 tuổi lão giả nhìn về phía Lộ Thần, lạnh lùng uống. Vâng, đại nhân. Lộ Thần co lại rụt cổ. Người cũng là Lộ Thần? Thanh Y 60 tuổi lão giả như mày hỏi. Hồi bẩm đại nhân, ta là Lộ Thần. Lộ Thần cúi đầu, lập tức đáp. Nghe được trả lời, Thanh Y 60 tuổi lão giả trong lòng ngầm, thật đúng là tinh ý. Lộ Thần chỉ cảm thấy thanh ý 60 tuổi lão giả một ánh mắt so với lúc trước còn muốn sáng ngời hai điểm, tại đây là sáng ngời ánh mắt rõ xét xuống, Lộ Thần cảm thấy mình tựa như cởi trơ trụi, để cho người ta nhìn một cái không sót gì, loại này cảm giác làm hắn mười phần không tự tại. Có phải hay không là ngươi khoảnh khắc vũ hổ, ngươi như thẳng thắn bầm báo, ta có thể làm chủ theo nhẹ xử phạt ngươi. Lộ Thần ánh mắt buông xuống xuống tới, hồi bẩm đại nhân, không có chuyện, như thế nào thẳng thắn. Nghe vậy, thanh y 60 tuổi lão giả ánh mắt nhất động bất động nhìn về phía Lộ Thần, như muốn đem nhìn thấu đồng dạng. Không có là được. Một lát về sau, Thanh y 60 tuổi, lão giả ánh mắt bên trong sắc bén chi ý biến mất hầu như không còn, tiến tới nói: "Trưởng lão, hắn?" Thanh y bội kiếm nữ đệ tử làm bộ mờ gấp. "Ừm." Thanh y 60 tuổi lão giả đôi mắt buông xuống, nhàn nhạt hủy bỏ liếc một chút thanh y bội kiếm nữ đệ tử, cái sau thân thể khẽ run lên, không thể không nhịn khí thôn âm thanh xuống tới. Thanh y 60 tuổi lão giả không tiếp tục để ý nàng, nghĩ một hồi, nhìn nói với Lộ thần Lộ thần: "Chắc hẳn ngươi đã biết rõ, một cái phạm nhân như hái được long huyết hoa hiến cho cái nào đó tông môn, liền có thể hướng cái này tông môn đổi lấy một chút vật trân quý, hoặc là linh đan diệu dược, hoặc là kim ngân tài bảo." hoặc là nội gia công pháp, hoặc là ngoại gia công phu, ngươi muốn tuyển này một hạng, không phải còn có kiểm soát tu luyện căn cốt, thu nhập tông môn một hạng uy cụ sao? Lộ thân hỏi, Thanh Y 60 tuổi lão giả nói cùng hắn biết tựa hồ có chút xuất nhập, là có đây là một hạng. Thanh Y 60 tuổi lão giả trên mặt không thấy một tia ngoài ý muốn, chậm rãi nói vốn nên kiểm soát ngươi tu luyện căn cốt, sau đó xem tình huống thu nhập thành tiêu tông. Không qua nổi ta xem ngươi không có đủ tu luyện căn cốt, đời này vô duyên võ, cho dù là nhập thành tiêu tông cũng chỉ hội bị người khi nhục, đầu này đối ngươi mà nói liền coi như thôi đi. Lộ Thần thần sắc ngạc nhiên, mặc dù hắn tiến vào Phi Long Bí Cảnh Hải Long huyết Hoa lớn nhất chủ yếu là vì cứu Ra Ra tính mạng, mà không phải muốn bằng đây tiến vào Thanh Tiêu Tông. Chẳng những Thanh Y 60 tuổi lão giả nói hắn không có đủ tu luyện căn cốt, Lộ Thần trong lòng hay là hiện lên một vòng bị đại nén. Bất quá đây là một tia cảm xúc tiêu cực một cái trước mắt tức thì, Lộ Thần không do dự, liền vội vàng nói hồi bẩm đại nhân, Lộ Thần Ra Ra tuổi tác đã cao, bệnh nặng cấn thân, Lộ Thần muốn đạt được một khỏa linh đan diệu dược bảo đảm hắn nhất bệnh. Nghe vậy, Thanh Y 60 tuổi lão giả tại rộng lượng trong tay háo tìm toại một phen, sau đó giơ tay lên, hai loại hướng Lộ Thần bay tới bay tới tốc độ không nhanh, lộ thần đưa tay vững vàng tiếp được. Ngươi vật trong tay là một khỏa hồi xuân đan, hóa vào trong nước làm thập đại bát to, mỗi ngày một bát, trị bệnh cứu người là đủ. Mặt khác ngươi mang đến long huyết hoa phẩm tướng không tệ, một trăm lượng kim phiếu xem như ta cho ngươi ban thưởng. Nếu không có nó sự tỉnh, ngươi tự đi đi. Nói xong, thanh y 60 tuổi láo giả khoát khoát tay. Một trăm lượng kim phiếu đều là tiếp theo, lộ thần tay cầm hồi xuân đan, trong lòng một tảng đá lớn rơi vào, vội vàng lộ thần cảm ơn đại nhân. Cảm ơn về sau, lộ thần chính muốn chạy lề vải. Vừa lúc thoáng nhìn Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử nhìn qua lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng hơi hơi run lên, Lộ Thần vội vàng rời đi. "Trưởng lão, đệ tử cả gan, biết rõ cũng là đây là Lộ Thần giết ta đệ đệ Vũ Hổ, ngươi vì sao không cho ta giết hắn, ngăn cản ta vì ta đệ đệ báo thù rửa hận?" Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử lòng có vạn phần không cam lòng, cho dù là đối mặt trong môn trưởng lão, cũng phải chất vấn một phen. "Ngu xuẩn. Thanh Y 60 tuổi lão giả uống, ánh mắt nhìn hướng Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử, cái sau bị chửi một trận, y nguyên không rõ ràng cho lắm. Thanh Y 60 tuổi lão giả lúc đầu Trầm giọng nói ngươi đệ đệ Vũ Hổ cùng này lộ thần ở giữa có cái gì Tư Nhân Ân đoán tạm dừng không nói, chẳng những bọn họ đều là phàm nhân, vô luận này lộ thần có phải hay không giết ngươi đệ đệ hung phạm Tam Đại Tông môn hiện nay tề tụ một, ngươi thân là Thanh Tiêu Tông đệ tử, lại tại Thanh Tiêu Tông trong trướng giết chết một tên đến hiến Long Huyết Hoa phàm nhân, là muốn quyết định hắn phàm nhân hướng Thanh Tiêu Tông dâng lên Long Huyết Hoa hà, hay là muốn cho Xích hỏa môn cùng thất âm quốc xem chúng ta Thanh Tiêu Tông trò cười? Thanh Y sáu tuổi lão giả thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống một thanh thiết chủ y từng cái đánh vào Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử trong lòng bên trên, nàng vội vàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, nuôi kiếm rủ xuống. Túi đầu nhận sai đệ tử biết sai, mời trưởng lão trách phạt. Thanh y 60 tuổi, lão giả trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vậy ngươi có biết ta vì sao không thu hắn nhập tông? Hồi bẩm trưởng lão, không phải bởi vì này, lộ thần hắn không có đủ tu lực căn. Nói đến đây, thanh y bội kiếm nữ đệ tử bỗng nhiên xem như minh bạch cái gì, nhãn tình sáng lên, chắp tay đệ tử cảm ơn trưởng lão đại ân. Thanh y 60 tuổi, lão giả khoát khoát tay. Chương 6, âm hồn bất tán. Lộ thần rời đi thanh Tiêu tông chú, trong đầu hiện lên lúc trước tại thành Tiêu tông trong đại phát sinh từng màn, càng nghĩ lại, trong lòng càng cảm thấy bất an. Như không phải ta trùng hợp ngay tại trong chướng Này thanh Tiêu tông trưởng lão một bắt đầu là dự định để Vũ Hổ tỷ tỷ đem ta mang đến để ra nghi vấn điều tra, về sau hắn lại chỉ hỏi ta một câu, hắn làm theo không nhắc tới một lời, ngược lại rất là sảng khoái cho ta hồi xuân đàn, thậm chí còn ban thưởng ta một cái trăm lượng kim phiếu. Thanh Tiêu tông trưởng lão ngôn hành bất nhất, nhưng hắn đến tuột cùng vì sao như thế? Lộ Thần trong lòng phảng đoán, lại nghi tới rời đi Thanh Tiêu tông đại chúng trước, thanh y bội kiếm nữ đệ tử nhìn về phía hắn một băng lánh như kiếm ánh mắt. Khó. Tha rằng tin có, không thể tin không. Lộ Thần trong đầu hiện lên nhất linh quang mặc dù không quay đầu lại lại nhìn về phía Thanh Tiêu tông chú, lại cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nhãn thần dần dần trở nên lo lắng. Hồi xuân đan tới tay, Lộ Thần vốn nên lấy lớn nhất nhanh chóng tốc độ trở về Tiên Linh tiểu trấn, chẳng những giờ phút này hắn lại không thể làm như vậy, chỉ có thể bồi hồi tại Tam Đại tông môn chủ ngoại trên. Màn đêm buông xuống, Tam Đại tông môn chủ đèn đốt thông minh. Một cái bên hung dược dược nàng thiếu niên theo đám người hướng chỗ tối tăm đi đến, chờ thân ảnh hoàn toàn tan vào trong màn đêm, thiếu niên cởi rời người bảy chân phát phi nước đại. Phi nước đại thiếu niên, chính là Lộ Thần. Không lo được quay đầu nhìn liếc một chút, Lộ Thần một bên chạy tại núi rừng bên trong, một bên yên lặng cầu nguyện, trong lòng mình suy nghĩ sự tình ngàn vạn không được phát sinh. Không biết bao lâu qua, đông nhiên trước mắt mình hiện lên một thân ảnh, sau đó lộ thần chỉ cảm thấy chạy thân thể như là đâm vào một bức dậy đặt trên tường thành, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn để ở ngực bị đè nén khó chịu giống như nạt tở, chỉnh người làm theo giống như giọt giọt con rượu bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm tiến lên. Vội như vậy, ngươi là tiến đến đầu thai này, nếu như thế, ta đến tiến ngươi một đoạn đường. Một lạnh lẽo cùng cực sát khí tràn ngập tiếng nói truyền đến, Phúc. lộ thần nhận thống khổ lật lên thân thể đến, phun ra một búng máu tiểu tử, sắp xếp như ý khí tức sau nhìn về phía người tới, ánh mắt thấy là một thon thả thân ảnh, rõ ràng là cái nữ nhân, lại hướng lên hủy bỏ này nữ nhân một phương hắt sắc khăn vải che mặt, ngăn trở dung nhan, chỉ lộ ra một đôi băng lánh cùng cực đôi mắt. Quả nhiên là ngươi, âm hồn bất tán, kít sâu một hơi, lộ thần trong lòng sáng như tuyết, trên mặt lại giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ngươi tìm nhầm người đi. Nói, lộ thần đã đứng dậy liền sẽ biết cuốn rời đi. Đồng. A, hắt ảnh vừa nói lên, một cái trọng quyền đánh vào lộ thần trên bụng, trong bụng ruột như là thắt nút, kính liệt thống khổ lệnh lộ thần cổ họng rộng, trên cổ một nhiều sợi gân xanh nổi lên mà lên, như một cái con tôm có quắp tại lên hiện tại ngươi còn muốn giả bộ như không biết ta không? Hắc ảnh hư lạnh một tiếng, đưa tay giật xuống che mặt Hắc Cân, chính là ban ngày thành tiêu tông sổ sách bên trong muốn giết lộ thần thanh y bội kiếm nữ đệ tử, một đôi băng lãnh con ngươi quan sát cuộn mình lộ thần. Lộ thần, ngươi xác thực rất thông minh, không có ở ban ngày liền rời đi tam đại tông môn chú, mà chính là muốn đợi đến trời tối thừa dịp lúc ban đêm sắc mặt lặng yên đào tẩu. Nếu không phải ta một mực đang âm thầm trầm trằm ngươi, thật sẽ bị ngươi là được. Ngươi có như thế tâm cơ, khó trách ta đang thương đệ đệ sẽ chết tại trên tay ngươi. Ta lặp lại lần nữa, ta không có giết ngươi đệ đệ, ngươi tìm nhầm người. Lộ Thần nhẫn kịch liệt đau nhức, nộ hống, vừa dứt lời, Lộ Thần ở ngực vừa trúng vào một chân, thân thể như là một khối khăn lao xoa trên trượt ra xa một trượng, kém chút hôn mê qua. Thanh Y Bội kiếm nữ đệ tử chậm rãi đi tới, nhìn về phía Lộ Thần như là nhìn một người chết. Lệnh lùng ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, chỉ cần ta cho rằng ngươi là giết chết ta đệ đệ hung phạm, ngươi liền phải cho ta đệ đệ cho cùng. Coi như ngươi không phải thật sự hung, ngay bình thường cũng không ít cùng ta đệ đệ đối địch, giết ngươi lời nói, ta đáng thương đệ đệ trên trời có linh tiên nhất định sẽ rất cao hứng. Lời vừa nói ra, Lộ Thần nhãn thần khẽ biến xuống, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử rất hài lòng lộ thần mặt thương lưu lộ ra kinh hoàng thần sắc, thanh âm lạnh lẽo nói lộ thần: ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ngay lập tức đi chết. Ta đáng thương đệ đệ trước bị người hạ độc chết, lại bị phi long bí cảnh bên trong quỷ quái ăn nuốt chỉ huy đủ, hắn trên thân phát sinh hết thảy, ta đều muốn ngươi một nhất phẩm nếm về sau lại đi gặp diêm vương. Đồng. Vừa dứt lời, thanh y bội kiếm nữ đệ tử vừa một chân đạp bay lộ thần. Anh. Lộ thần trùng điệp rơi vào, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Đối phương rõ ràng có thể một kiếm giết chết chính mình, lại không làm như vậy, chính là muốn chính mình trước khi chết ăn chỉ sở hữu đau khổ. Lộ Thần trong lòng minh bạch về sau, cắn chặt răng không phát ra nửa điểm thống cổ thân, ngâm. Lộ Thần cử động lần này hoàn toàn chọc giận Thanh Y Bội Kiếm Nữ đệ tử. Tiếp đó, Lộ Thần tựa như một cái đống cát, không ngừng bị Thanh Y Bội Kiếm Nữ đệ tử một chân đạp bay ra ngoài, lại nặng nặng rơi vào. Một đoạn thời khắc, Lộ Thần ngang trời bay lên, hạ thấp thời gian vừa lúc lăn đến trong bóng cây. Một đầu trong suốt như ngọc tiểu bạch cá thừa dịp người không chú ý chui ra rìu nàng, thuận một cái tay áo đi vào Lộ Thần cái cổ chỗ. Cái này nữ nhân muốn giết người, nhất định phải phản sát nàng. Nếu không, hai chúng ta đều phải chết. Cổ Linh Lung nói tiếng nói chuyện chỉ có nàng và lộ thần có thể nghe được ta cũng nghĩ a thế nhưng là ta một cái phàm nhân căn bản không phải cường đại võ giả đối thủ lộ thần nói nhỏ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ sợ cái gì còn có ta đây ta sẽ giúp ngươi chờ một chút ta hội thổi ra một cái bong bóng bên trong phong ấn một loại cường đại long tộc bí thuật ngươi đem bong bóng ném về nàng quát một tiếng phá liền có thể đơn giản như vậy sự tình ngươi có thể tuyệt đối đừng làm hư tiếng bước chân gần cổ linh lung cùng lộ thần đối thoại như vậy kết thúc lộ thần có thể cảm giác được có một đầu tiểu ngư nhi thuận tay áo bơi tới ngọc thủ tâm lý rất nhanh, lòng bàn tay truyền đến tròn trịa mềm mại cảm giác, lộ thân biết rõ, đây là cổ linh lung tại nôn bong bóng, vong bóng bên trong phong ấn một loại cường đại long tộc bí thuật. lộ thân nắm chặt long bong bóng một cái tay thâm tàng tại tay áo bên trong, thời cơ chỉ có một lần. trong lòng vô cùng thận trọng, lộ thân sắc mặt lại giống nhau trước đó, không có lộ ra mảy may sơ hở. giờ phút này lộ thân ở trong tối, thanh y bội kiếm nữ đệ tử ở ngoài sáng. thanh y bội kiếm nữ đệ tử đi tới, còn kém một khoảng cách, nàng liền đem theo chứng thanh sắc ánh trăng bên trong đi vào ưu ám trong bóng cây theo sáng bước vào ám, cho dù là võ giả, hai mắt cũng cần một đoạn ngắn ngủi thích thời gian. Lộ Thần đôi mắt buông xuống, ánh mắt trầm trầm thanh ý bội kiếm nữ đệ tử không ngừng đạp đến cước bộ, còn kém một bước. Trong bất tri bất giác, Lộ Thần nắm Long Bong Bóng Ngọc Thủ tâm lý tràn ra mồ hôi, đông cổng, đông cổng, đông cổng. Lộ Thần phảng phất có thể nghe thấy chính mình cuồng loạn tiếng lòng. Đống nhiên, Lộ Thần nhãn thần biến đổi, thanh ý bội kiếm nữ đệ tử cước bộ vậy mà tại bước ra một bước cuối cùng trước dừng lại. Đây là nữ nhân khó coi ra đến cái gì? Lộ Thần trong lòng cuồng loạn, muốn không được lập tức đem trong tay Long Bong Bóng ném ra bên ngoài, hét lớn một tiếng phá. Thời cơ chỉ có một lần. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần kiềm chế vô cùng khẩn trương tâm tình. Sắp đến một tiếng, lợi kiếm xuất, một vòng hàn quang mở ra bóng cây chiếu vào, Thanh Y bội kiếm nữ đệ tử nhìn thấy Lộ Thần cũng không cổ quái, vừa rồi cầm kiếm bước vào bóng cây, Thanh âm vô cùng lạnh lẽo Lộ Thần, "Để ta xem một chút ngươi xương cốt đứng đến bao nhiêu, tiếp xuống ta sẽ đem tay ngươi chỉ ngón chân từng cây chặt đức. Ngươi mỗi một âm thanh kêu rên, đều muốn là đối ta kia đáng thương đệ đệ lễ tế. Phá! Lộ Thần sử xuất toàn lực đem long bong bóng ném hướng Thanh Y dì bội kiếm nữ đệ tử trên đỉnh đầu, đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thân thể lăn lộn hướng nơi xa tránh đi. Và anh trên chấn động mãnh liệt giống như một khối thiên ngoại cự thạch nện ở tiến lên làm sao không có nghe được còn lại động tính nàng đã chết ngay tại lộ thần tâm thần bất định bất tán lúc nghe xong liền hết sức yếu ớt thanh âm theo tay áo bên trong chuyển ra lời vừa nói ra lộ thần buông lỏng một hơi vừa rồi hậu chi hậu giáp phát giác được không thích hợp liền vội hỏi linh lùng ngươi làm sao ta cần muốn cổ linh Lung lời còn chưa dứt lộ thần liền cảm thấy ngọc thủ tâm lý con cá không đang động gậy may linh lung lộ thần hô một tiếng không thấy đáp lại vừa mới trở xuống trong bụng tâm vừa treo liền tranh thủ tay nâng đến trước mắt trường tâm lý một đầu trong suốt như ngọc tiểu ngư nhi nhất động bất động linh lung lộ thần vừa hô một tiếng hay là không thấy đáp lại đợi nhìn thấy tiểu ngư nhi hô hấp đều đều như là ngủ say lộ thần treo tâm mới thoáng gong lòng một chút linh lung cần gì lộ thần nói thầm một câu âm thầm suy tư một trận chỉ làm một gật đầu tự cũng không có qua một lát lộ thần thực sự không nghĩ ra cổ linh lung cần gì liền đưa nàng để vào dược nang bên trong lại thu thập một chút chính mình sau đó tìm đến một cây cành khô sắc đáng phải trợn khập chuẩn bị chạy về tiên linh tiểu trấn rời đi cho đó, lộ thần đi vào vừa mới dưới bóng cây, trước mắt một màn để lộ thần trong lòng giật mình không thôi. bên trên hiện ra một cái cự đại hố đất, như là một loại nào đó cự thú giấu chân, hố là một mảnh máu thịt bé bét, thanh y bội kiếm nữ đệ tử đã không chết có thể chết lại. nhìn vô cùng thê thảm một màn, lộ thần trong lòng không có một tia đồng tình, hờ hững quay người rời đi. không biết bao lâu qua, tam đại tông môn chủ, thanh tiêu tông đại sổ sách bên trong, thanh y 60 tuổi láo giả ngồi ở chủ vị, nhắm mắt nghe trong môn đệ tử báo cáo phi long bí cảnh bên trong tiến độ tình huống, chỉ gặp trong môn đệ tử hồi báo xong tất chính rời đi. Thanh Y 60 tuổi lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẫn như cũ nhắm hai mắt hỏi một câu ngoại môn đệ tử Vũ Sen bao lâu ra ngoài, có thể từng trở lại qua. Trong môn đệ tử nghĩ một hồi, về hồi bẩm trưởng lão, Vũ sư mỗi ban ngày một mực đang trông trường đại, giờ tuất gia Thanh Tiêu tông doanh, đến nay, đến nay chưa về. Ừm. Đến nay chưa về. Lời vừa nói ra, Thanh Y 60 tuổi lão giả đột nhiên sốc lên tầm mắt, nếu mày hỏi ta hỏi ngươi, hiện tại là cái gì canh giờ? Nay trong môn đệ tử bị Thanh Y 60 tuổi lão giả sắc bén ánh mắt giật mình, cúi đầu xuống, càng cung tính về hồi bẩm trưởng lão, hiện tại đã qua giờ xỉu. Thanh y 60 tuổi lão giả khoát khoát tay, trong môn đệ tử lui ra. Giờ tuất ra ngoài, giờ sỉu chưa về. Thanh y 60 tuổi lão giả nói nhỏ một câu, sau một khắc một trận gió thổi qua Thanh Tiêu Tông đại trướng, trong đại trướng rốt cuộc nhìn không thấy lão giả thân ảnh. Ngay tại lộ thần sau khi rời đi ước chừng hai cái canh giờ, một bóng người như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại hố lớn bên cạnh, nếu như lộ thần ở đây liền có thể liếc một chút nhận ra đến giả là ai. Người đến không phải người khác, chính là ban ngày Thanh Tiêu Tông đại số sách bên trong thanh y 60 tuổi lão giả, lão giả liếc một chút liền nhận ra hố hoàn toàn mơ hồ hết độc là Thanh Tiêu Tông ngoại môn đệ tử Vũ Sen thi thể. Chuyện gì xảy ra? Thanh y 60 tuổi lão giả túc hạ một điểm, giống như chuẩn chuẩn nước, nước, người liền đứng tại một cây trên ngọn cây, theo trên hướng xuống quan sát hồ lớn. T. Trơ hoàn toàn thấy rõ hồ lớn vẻ bên ngoài, Thanh y 60 tuổi lão giả thành quắc trong mắt lộ ra một vòng tinh hãi, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Phi Long Bí cảnh tồn tại đã có vạn năm thời gian, hiện nay kết giới lại biến mất, nơi đây vừa hiện ra một cái cự long trào ấn, khó phi long bí cảnh bên trong thật cầm tù một đầu phi long. Đây là vũ sen cũng là thật là xui xẻo, đệ đệ chết tại phi long bí cảnh bên trong không nói, chính mình lại bị bực này kinh khủng tồn tại một chân giết chết. Thanh y 60 tuổi lão giả lại nhìn liếc một chút hồ lớn, trong lòng bủn rủn, xóa chính mình dấu vết về sau, quay đầu trở về thành tiêu tông chú. 500 vạn chữ bản hoàn tất ghi chép, chưa bao giờ quy canh, nhân phẩm, chất lượng song cam đoan, cầu nguyện phiếu, cầu vuốt, cầu các loại, liên hệ cờ vờ tờ tiểu si phần bình luận. Chương 7, tập dịch viện. Gia gia, ta trở về. Lộ thần một chân vừa bước vào nhà họ lộ y quán liền vội vàng hô, là lộ thần đi. Đáng thương hải tử, ngươi cuối cùng là trở về. Một thanh âm truyền đến, lập tức lộ thần liền gặp một cái trung niên chất pháp phụ nhân theo nhà họ lộ y quán bên trong nên ra đến giữ chặt tay mình, lã chả trực khóc nói lộ thần, ngươi những ngày ngày đều chạy đi đâu? ngươi gia gia đã nhập thổ vi an, lão nhân ra rời đi thời điểm còn tại nhắc tới ngươi đây. vương lời vừa nói ra, lộ thần như gặp phải lôi phệ, thân thể run rẩy không thôi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, sững sờ hỏi vương đại thẩm, ngươi vừa mới nói cái gì? ai? trung niên chất pháp phụ nhân là ở tại nhà họ lộ y quan sát vách vương đại thẩm, làm người chất phát, tâm thiện lương, nàng nhìn thấy lộ thần bộ dáng, trung điệp thở dài một hơi. lộ thần thấy thế, chỉ cảm thấy chính mình như bị rút đi ba hồn bảy vía, hai mắt một trận luyến hắc, cũng không tiếp tục biết rõ tiếp xuống phát sinh cái gì đáng thương hải tử, vương đại thẩm vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy lộ thần, lại là một bóng hình xinh đẹp theo bên cạnh chẳng đến trước một bộ tướng lộ thần đỡ lấy, hắn cũng là lộ thần, bóng hình xinh đẹp đỡ lấy lộ thần, nhìn về phía vương đại thẩm hỏi, vương đại thẩm một bên bôi nước mắt, một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu, bóng hình xinh đẹp ngưng mắt nhìn kỹ liếc một chút đổ xuống trong ngực, dù là thế xỉu cũng như mày thiếu niên, trong lòng mạc danh đau xót, nhẹ nói vương đại thẩm, ngươi đi đi, ta tới chiếu cố hắn, cô nương ngươi là người tốt, lộ thần có thể gặp được đến ngươi, là lớp trên tử tu lại phúc hơn, về sau có ngươi chiếu cố hắn nha, ta cũng yên lòng. Vương đại thẩm nói xong, vừa bôi một thanh nước mắt, vừa rồi rời đi. Bóng hình xinh đẹp túi đầu sắc mặt đỏ lên, chẳng những cũng không có làm nhiều giải thích. Chờ vương đại thẩm rời đi, thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân thể lại bạo phát ra tới không tướng xứng đôi lực lượng, nàng ôm ngang lên choán qua lộ thần hướng nhà họ Lộ y quán bên trong đi đến. Trên một cái giường gỗ, lộ thần nửa đường mấy lần tỉnh lại, quát to một tiếng ra ra sau liền vướng ngất qua. Tại lộ thần bên cạnh, một bóng hình xinh đẹp thủy chung chiếu cố không rời. Ra ra, không biết bao lâu qua, lộ thần lần nữa mơ màng tỉnh lại, nhẹ giọng kêu gọi. Giường gỗ bên cạnh, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi ngẩng đầu lên. Đầy mắt mệt mỏi chi ý, sắc đang bóng hình xinh đẹp nhìn thấy Lộ Thần không có lần nữa ngất qua, âm thầm vùng lòng một hơi. Lộ Thần, Đường gia gia đã xem ngươi giao phó cho Lâm gia, ta gọi Lâm Kim Tịch, là tới đón ngươi đi thành Hà thành Lâm gia nhân. Lâm Kim Tịch đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề, cũng là có ý muốn mượn đây phân tán Lộ Thần chú ý lực, để tránh Lộ Thần đau mất thân nhân bi thương quá độ. Lộ Thần ánh mắt nhìn, chỉ gặp trước mặt mình là một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ trên trán một đôi lông mày sắc mặt liễu mi, mắt đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, bờ môi đỏ duy nhất không được hoàn mỹ là thiếu nữ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, còn mang một vòng đồ ăn hoàn sắc, tựa hồ thời gian giải dinh dưỡng không đầy đủ, lộ thần mắt lộ ra hoang mang, lâm kim tịch thấy thế giải thích lộ thần, đường ra gia đối thanh hà thành lâm gia có ân, lâm trung trước đó thư tín lâm gia, đưa người giao phó cho lâm gia, nơi này mới là nhà ta, lộ thần lắc đầu, mắt lộ ra kiên nghị ta muốn kế thừa gia gia y thuật, nhường đường chỗ ở y quán tại tiên linh tiểu chấn bên trên tiếp tục mở xuống dưới, lâm kim tịch hơi sững sờ, không ngờ tới lộ thần hội dự tuyển, nàng nhớ tới lộ thần gia gia lâm trung chi ngôn, mắt hạnh hơi hơi sáng lên. Nói Lộ Thần, Đường Gia Gia Lâm chúng trước đó từng nói, hắn tại Cửu Thiên chi thượng, không muốn nhìn thấy ngươi khóc, chỉ muốn trông thấy ngươi khoái lạc. Đường Gia Gia còn hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành một tên cường đại võ giả, tương lai thân thể cường thể kiện, thọ mệnh kéo dài, không nhận thế gian khó khăn đi mệt mỏi. Lời vừa nói ra, Lộ Thần kiên định ánh mắt sinh ra một tia dao động, nhìn về phía Lâm Kim Tịch, thấp giọng hỏi dừng cô nương, ta gia gia thật sự là nói như vậy sao? Lâm Kim Tịch điểm lắc đầu. Lộ Thần nắm chặt quyền đầu, trong đầu phảng phất vang lên gia gia hòa ái thanh âm. Đưa ra phi long bí cảnh sau từng màn cũng tại trước mặt không ngừng hiện lên, trong lòng đối cường đại võ giả phát lên luôn luôn hướng chi ý. Ta Lộ Thần, nhất định sẽ trở thành một tên cường đại võ giả." Lộ Thần trong lòng lời thề nói, ngóc đầu lên đến, phản Phất nhìn thấy gia gia tại Cửu Thiên tri thượng lộ ra một vòng hòa ái vui mừng nụ cười. Một khi làm ra quyết định, Lộ Thần không đang do dự, chém đinh chặt sắt nói dừng cô nương, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau qua Thanh Hà thành lâm gia. Sau đó, Lộ Thần gỡ xuống nhà họ Lộ y quán bảng hiệu, khắc vương đại thẩm, tại Lâm Kim tịch chỉ huy xuống tới đến tiên linh tiểu trấn hậu sơn một chỗ cảnh sắc ưu mỹ hướng. Một ngôi mộ mới thình lình rơi vào sườn núi chỗ. Nóng nhìn ngôi mộ mới, lộ thần chóp mũi chua xót, cổ họng nghẹn nào, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, nhưng lại cố nén không cho một điểm nước mắt rơi xuống xuống tới. Tế bái xong lộ thần dứt khoát đứng dậy, hộ tống Lâm Kim Tịch tiến về Thanh Hà thành Lâm gia. Thiếu niên thiếu nữ phóng ngựa rảo rồi, khi thì nhanh như điện chớp, khi thì chậm mã nghỉ chân. Một đường thượng lâm chiều nay đơn giản hướng lộ thần giới thiệu Thanh Hà thành Lâm gia một chút tình huống căn bản, khiến cho đôi người đều không cảm thấy gấp rút lên đường nguồn về. Lúc xế trưa, thiếu niên thiếu nữ giá ngựa đạp tiến Thanh Hà thành giới, gần giữa trưa đổi tới Lâm gia. Đem mã thất trả lại, lộ thần tại Lâm Kim Tịch chỉ huy xuống tới đến Lâm gia tạm dịch viện. Bước vào tạm dịch viện lúc, Lộ Thần chú ý tới Lâm Kim Tịch sắc mặt lên một kia biến hóa, xem như có chút sợ hãi cùng vị khuất, đồng thời mắt hạnh bên trong vừa toát ra một vòng kiên nghị thần sắc. Đối với Lâm Kim Tịch một fan rất nhỏ biến hóa, Lộ Thần cảm thấy kinh ngạc. Lâm Kim Tịch nghĩ Lâm Lộ Thần đối vừa đến đã tiến vào Lâm gia tạm dịch viện mà bất mãn trong lòng, chủ động giải thích Lộ Thần, Thanh Hà Thành Lâm gia là một cái võ thế gia. Bất kỳ một cái nào võ thế gia bên trong, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Mặc dù người gia gia đối Lâm gia có ân, chẳng những người bản thân chỉ là một cái phàm nhân, cho nên Lâm gia không có khả năng trực tiếp đưa người đặt ở rất cao rất trọng yếu vị trí bên trên. Thật muốn làm như vậy, sẽ có rất nhiều người đỏ mắt cùng công phục, thậm chí hướng ngươi phát ra khiêu chiến, đến lúc đó ngươi ngược lại sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lộ Thần gật đầu, không có bởi vì tiến vào Lâm gia tạm dịch viện mà cảm thấy bị quất. Tuy nói Lâm gia là vì còn gia gia ân tình, chẳng những Lâm gia nguyện ý tiếp nhận chính mình, Lộ Thần đã phi thường túc, chính mình là một cái biết rõ cảm giác cân nhân. "Lộ Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp ngươi dẫn phục sức, chìa khóa cùng yêu bài." Lâm Kim Tịch nói. Lộ Thần nghĩ một hồi, gọi lại Lâm Kim Tịch, "Vẫn là chúng ta đôi người cùng đi chứ, ta cũng tốt nhận biết đường, cũng không thể về sau một có cái gì sự tình liền làm phiền ngươi." Lâm Kim Tịch nghe nói như thế, hơi hơi gật đầu, lập tức dẫn lộ thần hướng bên tay phải đi đến. Xuyên qua một cái đủ loại hoa hoa thảo thảo đình viện, Lâm Kim Tịch chỉ một chút phía trước, ánh mắt chuyển qua nhìn nói với lộ thần phía trước cũng là tạm dịch viện chấp sự phòng. Tạm dịch trong viện đại lớn nhỏ tiểu sự tình tất cả thuộc về chấp sự phòng giang hoành sông chấp sự quản. Lộ thần, về sau vô luận ngươi có cái gì bất mãn địa phương, ngàn vạn không nên cùng sông chấp sự đối địch. Lộ thần gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Lâm Kim Tịch gặp lộ thần không phải qua loan nàng, nhẹ nói chúng ta đi vào chung, chờ một chút, ngươi muốn cơ linh một chút. Đôi người lần lượt bước vào chấp sự phòng, lộ thân tiến đến về sau ánh mắt hướng trong phòng quét tới, chỉ gặp một cái mập mạp đẩy mở trung niên nam nhân đặt ở một cái coi như rắn chắc trên ghế nằm, ghế nằm theo trung niên nam nhân lắc lư, phát ra một trận chi chi nha nha quay khiếu, xem ra giống như tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh, cũng thật sự là làm có nó. Ghế nằm bên cạnh là một trương tiểu chấp tử, trung niên nam nhân đưa tay liền có thể đụp phải, cái bàn phía trên bảy đầy trái cây đồ ăn vặt, chắc hẳn vị này cũng là tạm dịch viện giang hoành sông chấp sự. Lộ thần trong lòng ngầm, tạp dịch viện đệ tử lâm kim tịch gặp qua sông chấp sự, lâm kim tịch hạ thấp người thi lễ thừa cơ nghiêng đầu triều bái đứng ở bên cạnh lộ thần nháy một chút con mắt lộ thần hiểu được liền vội vàng hành lễ nói lộ thần gặp qua sông chấp sự Giang huỳnh căn bản không để ý lộ thần nhìn liếc một chút lâm kim tịch bộ mặt tức giận quát lớn thẳng con hoang, ta nhìn ngươi ngứa ra đúng không đây là mấy cái ngày đều chết đi đâu lao tử ăn bù đảo, lệ chi dưa hấu một dạng long nhãn đều là chính mình lột ra nô tử ngươi biết rõ sao lâm kim tịch gầy yếu thân thể khẽ run lên thấp giọng hồi bẩm chấp sự đệ tử phụng gia chủ chi mệnh tiến đến tiên linh tiểu trấn tiếp lộ thần lộ thần ra ra cởi hạ Tây Quy, đệ tử liền đem hậu táng cho nên chỉ hoãn một chút thời gian một cái tử lão đầu thôi, đào hố chôn là được. thằng con hoang, ta nhìn nguyên là lười biến qua, cố ý trì hoãn thời gian, không ngờ sớm một ngày trở lại tạm dịch viện đến làm việc. vốn chấp sự nhớ ngươi bỏ bê công việc ba ngày, tháng này lệ tiền giảm một nửa. giang hoành một cái mập ngọc thủ đờ ấp thẳng cái bàn nói, lời vừa nói ra, lộ thần con mắt hi mắt, hắn không thể nhất quyền đập nát giang hoành sắc mặt. chẳng những lộ thần mắt nhìn một bên không ngừng hướng hắn nháy mắt lâm kim tịch, khí sâu một cái khí áp chế trụ trong lòng một lửa giận, không có lập tức động thủ giáo hắn một phen ác ngôn tương hướng giang hoành. bất quá lộ thần đôi mắt buông xuống xuống tới, lại là đem giang hoành hai chữ khắc vào tâm. Gặp Lâm Kim Tịch không lên tiếng, Giang Hoành hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi tìm ta có chuyện gì. Lộ Thần không đợi Lâm Kim Tịch trả lời, vượt lên trước một bước nói Lộ Thần đem nhập Lâm gia tạp dịch viện, hôm nay đến đây báo, nhận lấy tạp dịch đệ tử phục sức, chìa khóa cùng yêu bài. Giang Hoành phảng phất lúc này mới nhìn thấy Lộ Thần, ánh mắt xoay người lại trên dưới hủy bỏ liếc một chút Lộ Thần, sau đó một cái mập nhân nhấc ngọc thủ không ngừng điểm tại ghế nằm bên cạnh bày đầy trái cây đồ ăn vặt bàn nhỏ tiến lên. Đông đông đông. Chấp sự trong phòng chỉ còn lại có đây là một thanh âm. Có ý tứ gì? Lộ Thần không hiểu. Song sự, ta giúp ăn cho. Một bên Lâm Kim Tịch nghiến chặt hàm răng bờ môi, thôi do dự một chút vội vàng từ bên hông lấy ra mấy lượng bạc vụn đặt ở trên bàn nhỏ. "Liên ngân ấy vụn vặt ngân lượng, hay là ngươi chính mình, các ngươi có phải hay không coi là tại sai một cái ăn mày?" Giang Hoành nắm lấy bạc vụn, thu vào tay áo bên trong ngầm túi, mặc dù hắn trên miệng ngạo ý, chẳng những thân thể lại là rất thanh hận. Nhận Lâm Kim Tịch đưa lên bạc vụn, Giang Hoành lại đem ánh mắt xoay người lại, chằm chằm lộ thần tiểu tử, "Lần này đến Lựa Thạc A, để một cái nữ nhân giúp ngươi giao du qua bạn trai lễ gặp mặt tiền, ngươi tốt ý tứ ăn đây là nói cơm chùa sao? Vị này xông chấp sự tại hướng chính mình lựa bịp tiền đâu?" Lộ Thần hiểu được về sau, Dẫn quá thành cười, một chân đạp lăn bảy đẩy trái cây đồ an vật tiểu chắc tử, trong nhất thời trái cây đồ an vật như là gặp mèo con chuột nhỏ, chạy từ phía, lăn xuống chấp sự phòng bốn phía nơi hẻo lãnh. Chương 8, chúng ta về sau là hàng xóm. Đặt ở trên ghế nằm giang hành bị đây là bất chợt tới một trận biến cố, doa đến toàn thân thịt mỡ như sóng nước văn run lên một cái, sau đó một đôi dấu ở bên trong con mắt đột nhiên trợ to, lộ ra một bộ giận không kềm được bộ dáng, chống lên thân thể đến liền sẽ biết quát lớn lộ thần. Lộ thần bất vi động, vượt lên trước hừ lạnh một tiếng sông chấp sự, ngươi tốt nhất hiểu rõ một kiện sự tình sau đang quyết định muốn đừng đối ta nổi giận. Hôm nay ta không phải đi cầu ngươi làm việc, mà chính là phụ Lâm Gia Gia chủ chi mệnh đến đây Lâm Gia tạm dịch vị báo. Hôm nay giữa trưa trước đó, ta như không có thuận lợi đăng ký trong danh sách, dẫn tới hết thề ta đến lượt dẫn tới đồ vật, ngươi liền chờ Lâm Gia Gia chủ tự mình hướng ngươi hỏi đến đến tuột cùng vì sao đi. Lời vừa nói ra, Giang Hành vừa mới hùng khởi nộ khí, tựa như nhục trí bóng ra hoàn toàn hệ hoại xuống dưới. Ngươi, ngươi cùng gia chủ là quan hệ như thế nào? Giang Hành gặp lộ thần thanh thế khí người, run giọng hỏi. Gia chủ, lộ thần cười lạnh một tiếng, vốn gia chủ đại nhân chính là Lâm Gia một nhà chi tôn, ngươi lại há miệng chỉ hô một tiếng gia chủ trong lòng không có chút nào tôn kính chi ý, thật sự là phản ngươi. Nghe vậy, Giang Hoành sắc mặt đổi biến, hoàn toàn trắng bệnh, doa đến trực tiếp theo trên ghế nằm đến rơi xuống, đặt ngông ngồi ở trên hướng lâm gia chủ điện phương hướng liên tục xin tha gia chủ đại nhân thứ tội. Gia chủ đại nhân thứ tội, lộ thần không buông tha nói xong chấp sự, còn có một việc. Tạp dịch đệ tử Lâm Kim tịch phụng gia chủ đại nhân chi mệnh tiến về tiên Linh tiểu trấn tiếp ta, đây là thay Lâm gia văn phòng sự tình. Ngươi nhớ nàng bỏ bê công việc ba ngày, tháng này lệ tiền còn muốn giảm một nửa, chuyện này ta hội tìm thời cơ cùng gia chủ đại nhân hảo hảo nói một phen. Đây là lộ thần đã đến có thể trực tiếp cùng gia chủ đại nhân gặp mặt nói. Giang hoành dọa đến cổ co rụt lại, sắp mặt lại tái nhận một điểm, không lo được thể diện, vội vàng thay đổi một cái khác bước sắc mặt lộ thần. Không. Lộ thần thiếu ra, vừa mới ta là cùng các ngươi hai vị nói đùa đây. Lâm Kim tịch phụng gia chủ đại nhân chi mệnh đi làm việc, ta làm sao có thể nhớ nàng bỏ bê công việc, hơn nữa còn cắt xén nàng nguyệt lệ tiền. Đều là một trận cho đùa, một trận cho đùa. Ngươi rất ưa thích nói đùa thật sao, vừa vặn ta cũng thích cùng người khác nói đùa. Lộ Thần quan sát so với chính mình thấp một đoạn giang hành, lạnh lùng nói mười hơi bên trong, nếu là ngươi xử lý không tốt ta và ở tạp dịch viện sở hữu sự tình, ta trực tiếp qua trả lại gia chủ đại nhân. Đưa ngươi trước đó nói đùa cũng hướng ra người đại nhân mở một chút. Đông Đông Đông. Lộ Thần còn không có bắt đầu tính toán, tạp dịch viện chấp sự phòng ngay tại giang hành chạy dưới dung rẩy, như là chấn động đồng dạng. Đây là phòng trọ sẽ không bị hắn cho rung sụp đi, hai chúng ta muốn không được đi ra ngoài trước tranh né một chút. Lộ Thần làm như có thật nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hỏi. Phốc phốc. Một bên Lâm Kim Tịch vốn đang đang lo lắng vô cùng, nhìn thấy Lộ Thần bộ dáng về sau. Thực sự buồn cười. Đúng vào lúc này, lộ thần chỉ cảm thấy có một ngọn núi hướng chính mình đụng tới, quay đầu nhìn về phía, chỉ gặp Giang Hoành song thủ nâng một đống đồ vật, thở hồng hộp đối chính mình nói được. Lộ thần thiếu ra. Thật sự là làm khó ngươi. Lộ thần từng kiện từng kiện tiếp nhận chính mình đồ vật, đưa tay vỗ một cái Giang Hoành, nhàn nhạt nói. Giang Hoành dọa đến một trận run rẩy liền vội vàng lắc đầu khoát tay không làm khó dễ. Không làm khó dễ. Vì lộ thần thiếu ra làm việc, không có chút nào khó xử. Giờ phút này, một bên mắt thấy hết thảy Lâm Kim Tịch sinh ra một loại ảo ra đến, Lộ Thần mới hẳn là Lâm gia tạp dịch viện chất sự, mà Giang Hoành tại Lộ Thần trước mặt cũng là một cái gan nhỏ như chuột tiểu tạp dịch. Lấy ra, Lộ Thần lấy tay. Giang Hoành nhãn thần sững sở không rõ ràng cho lắm. Lời vừa nói ra, Lộ Thần liếc một chút thần linh nghiêng liếc nhìn Giang Hoành. Giang Hoành dọa đến cổ co rụt lại. Trong đầu hiện lên nhất linh quang minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng Lộ Thần thiếu ra xin cầm lấy. Đang khi nói chuyện, vụn mặt ngân lượng rơi xuống Lộ Thần trong tay. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn liếc một chút, một mặt bất mãn nói làm sao lại ngần ấy ta nhớ bẹo lỉnh chiều nay rõ ràng cho ngươi một tỏi vàng. Giang Hoành nghe vậy, suýt nữa một thanh máu phun ra đến, khuôn mặt như là bị người dùng giày tấm hung hăng đập hai lần. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lâm Kim Tịch cầm ra đến vụn vặt ngân lượng chung vào một chỗ còn chưa đủ mười lượng bạc, đến lộ thần trong miệng, đã đến biến thành một tỏi vàng. Giang Hoành chỉ cảm thấy chính mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. hết lần này tới lần khác hắn không mò ra cái này mới tới tiểu tạm dịch là cái gì đường đi, không dám không cho, cắn răng theo trong tay áo sở ra đến một tỏi vàng. lộ thần thiếu gia xin cầm lấy. Giang hành một mặt đau lòng không thôi nói, đi thôi. Lộ Thần lấy đi một tỏi vàng, không còn để ý không hỏi Giang hành, nhìn nói với Lâm Kim Tịch. "A." Lâm Kim Tịch mắt hạnh hơi có chút sửng sở, qua một lát địa phương mới kịp phản ứng, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Lộ Thần. Rời xa chấp sự sau phòng, Lộ Thần đống nhiên dừng lại bước bộ, xoay người lại. Lâm Kim Tịch cũng không biết đang suy nghĩ gì, căn bản không có lưu ý đến Lộ Thần đã dừng lại, một đầu tiến đụng vào Lộ Thần trong lực mới phát hiện dị thường. Xoa xoa cái trán, Lâm Kim Tịch một mặt thấy nháy lui lại hai bước. Đưa tay qua đây." Lộ Thần mỉm cười, nói. "A." Lâm Kim Tịch rụt rè vươn tay ra sau đó chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hơi trầm xuống một cái, lộ thần đem một tỏi vàng cùng vụn vặt ngân lượng bỏ vào trong tay nàng. lâm kim tịch đang muốn mở miệng, lộ thần xuất ra một cái chìa khóa, làng đi để tài rừng cô nương, tạp dịch viện ta không quen, cái chìa khóa này mở ra này phi môn, vẫn là muốn làm phi ngươi. lộ thần chú ý tới lâm kim tịch đụng đối diện xem liếc một chút trên tay mình chìa khóa dây số về sau, gò má nàng thương lưu lộ ra một vòng đỏ bừng. lâm kim tịch chán buông xuống, tiếng như mỗi vo ve nói lộ thần, ta dẫn ngươi đi đi. lộ thần tự nhiên không có ý kiến. một đường không nói chuyện, lộ thần tại lâm kim tịch chỉ huy xuống tới đến tạp dịch viện mỗi một góc. Lâm Kim Tịch chỉ một phần môn, nhẹ giọng lộ thần, này một gian cũng là phòng ngươi. Ngươi ở nơi nào? Lộ Thần Điểm gật đầu hỏi. Lời vừa nói ra, Lâm Kim Tịch đem chán rủ xuống thấp hơn, dùng cơ hồ nghe không thấy thanh âm nói ngay tại ngươi trái một bên sát vách. Tạp dịch viện là nam nữ lăn lộn ở được sao? Lộ Thần hơi có chút giật mình. Lâm Kim Tịch Điểm gật đầu tạp dịch trong nội viện mặc dù là nam nữ lăn lộn ở được, chẳng những không phải ngươi muốn như thế. Nam tính tạp dịch cùng nữ tính tạp dịch đều tập trung ở riêng phần mình khu vực, không có giao tập. Đây là một khối khu vực, cũng không thuộc về nam tính tạm dịch khu, cũng không thuộc về nữ tính tạm dịch khu. Bởi vì lấy ánh sáng không tốt, một mực chỉ có một mình ta ở lại, hiện tại ngươi là cái thứ hai." Lộ Thần nghe ra kỳ quặc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có hỏi nhiều, cười vậy chúng ta về sau cũng là hàng xóm, ta nhìn đây là chính là tốt, không có người nào không bình thường yên tĩnh, mà nếu là gặp được có không hiểu sự tình còn có thể tùy thời hướng ngươi thỉnh giáo." Sau đó, Lộ Thần mở cửa phòng, chỉnh lý gian phòng, đều làm một chút việc vạn, may mắn có Lâm Kim Tịch theo bên cạnh hỗ trợ, không đến nửa cái canh giờ, gian phòng bên trong rực rỡ hẳn lên. "Lộ Thần, ngươi bây giờ cũng là một tên tạp dịch, lúc trước không nên đắc tội sùng chấp sự." Lúc trước hắn bị ngươi hù dọa ở được, lớn nhất đại nguyên bởi vì chính là không biết ngươi đừng đi, chờ hắn hiểu được về sau, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có nghĩ qua tiếp xuống làm sao bây giờ sao?" Lâm Kim Tịch lo lắng hỏi. Lộ Thần nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói đầu kia heo mập, coi như ta có thể chịu hắn nhất thời, cũng nhẫn không hắn cả đời. Dù sao đắc tội hắn là sớm muộn sự tình, nếu như thế đau nhiều còn không bằng đau ít. Còn tiếp xuống nên làm cái gì, ta còn không nghĩ tốt. Chẳng những nếu như tại trong lâm gia hết thảy đều là bằng bản thân thực lực đến nói chuyện, vậy cũng không cần lo lắng. Ta hội tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cường đại võ giả đến lúc đó đầu kia hiếp yếu sợ mạnh heo mập tuyệt đối không còn dám tìm ta gốc dạng nếu là hắn dám ta sẽ để cho hắn biến thành một quả tránh thức đầu heo lâm kim tịch không nghĩ tới lộ thần trông giữ lái như vậy hơn nữa còn như thế có tự tin nàng nghĩ một hồi lộ thần ngươi chờ ta một chút quay người rời đi rất nhanh vừa đi mà quay lại lộ thần chú ý tới trên tay nàng nhiều hai bản sách nhỏ đem hai bản sách nhỏ giao cho lộ thần trong tay lâm kim tịch trịnh trọng nói lộ thần quyển này là lâm gia tiên tiên dưỡng khí quyết đệ nhất tầng bí quyết phía trên có ta tu luyện tâm đắc trải nghiệm còn có một quyển là lâm gia trường quyển những này ngươi cầm đi Sớm một chút bắt đầu tu luyện, nếu là ngươi có thể đem dưỡng khí quyết đệ nhất tầng tu luyện có thành tựu, liền có thể chuyển ra tạm dịch trước viện qua Lâm gia tây viện, về sau cũng không cần nhận xông chấp sự uy hiếp. Thiên Thiên dưỡng khí quyết, Lâm gia trường quyền, lộ thần hơi có chút giật mình lúc trước ngươi không phải nói, tạp dịch đệ tử chỉ có khi tiến vào Lâm gia đầy 3 tháng, vừa rồi có thể lấy được béo lỉnh cho ở Thiên Thiên dưỡng khí quyết đệ nhất tầng tu luyện bí quyết cùng Lâm gia trường quyền sao? Lâm Kim tịch chẳng khác gì là tư tự chuyện thụ chính mình tu luyện bí quyết, Lâm gia tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh, Lâm Kim gây nên nếu là bị Lâm gia cấp quản lý biết được, chịu tội tất nhiên cực nặng. Ừm. Lâm Kim Tịch gật đầu, căn dặn Lộ Thần, ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện, nhưng là không được trước mặt người khác bại lộ ra đến, chờ đến đầy 3 tháng thời gian, liền có thể trực tiếp rời đi tạm dịch viện. Ta minh bạch. Lộ Thần trung điệp gật đầu, trong lòng ghi khắc Lâm Kim Tịch ấn tình. Không biết bao lâu qua, tạm dịch viện chấp sự phòng, một mập mạp thân ảnh ở trong đi tới đi lui. Giang Hoành càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Đột nhiên, Giang Hoành vô bắp đuổi, biết vậy chẳng làm nói ta bị này số tiểu tử cho hù dọa. Này số tiểu tử nếu thật nhận biết gia chủ lại nhân, vừa làm sao có thể tiến tạm dịch viện đến? Chí ít cũng là qua tây viện mới đúng. Bất quá tại đối này số tiểu tử động thủ trước đó, còn cần điều tra một phen, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giang Hoành nói một mình, đi đến cây cột đằng sau, dùng sức khẽ động một sợi dây thường. Rất nhanh, một thân ảnh xông vào tạm dịch viện chấp sự phòng. Đại nhân, vội vã như vậy trả lại tiểu là có chuyện gì? Người tới túi đầu không lưng, một mặt cung kính định nói. Tế Hạo, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Giang Hoành đoán trách. Tế Hạo trong lòng không còn gì để nói, vừa nghe đến tiếng chuông động, hắn liền ngờ không dừng vó chạy tới, liền đây là còn lại chậm, lần sau đoán chừng phải bày tới mới được trong lòng nghĩ như thế đến, Tề Hạo trên mặt lại không có toát ra vẻ không thích, càng cung tính, đại nhân có phải hay không gặp được phiền lòng sự tình, tiểu nguyện vì đại nhân phân ưu giải nạn. Lời vừa nói ra, Giang Hành sắc mặt hơi nguội, "Ta muốn ngươi đi điều tra một người đơn độc đường đi." Đại nhân mời nói. "Tề Hạo." Giang Hành nghĩ một hồi, "Ta chỉ biết người này tên là Lộ Thần, ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, nguyên cư tiên linh tiểu trấn, hắn hết thảy đều muốn ngươi đi thám thính. Ngươi cần bao lâu thời gian?" Đại nhân yên tâm, "Tiểu làm việc từ trước đến nay lưu loát, rõ thiên chính buổi trưa trước đó, bảo đảm thay đại nhân làm thỏa đáng việc này." Đến lúc đó coi như đại nhân muốn biết rõ, cái này gọi Lộ Thần tiểu tử lúc sinh ra đời thời điểm mang mấy cọng tóc, tiểu cũng có thể một thanh đắp lên. Tề Hạo Cam đoan nói, âm thầm nhớ kỹ Lộ Thần cùng Tiên Linh tiểu chấn Đi nhanh về nhanh. Vâng, đại nhân. Chương 9, lão tử tiên tiên chi khí đâu? Tạp dịch viện, 108 số phòng ở giữa. Bởi vì là đệ nhất tiên đến Lâm gia tạp dịch viện báo, Lộ Thần không có cái gì sự tình có thể làm, Lấp đầy dạ dày sau liền lật xem lên Lâm gia tiên tiên dưỡng khí quy ra trang tên sách, Lộ Thần than nhẹ có được tiên tiên linh căn giả mới có thể tu luyện tiên tiên dưỡng khí quyết há làm đầu tiên linh căn một tia tiên thiên chi khí thiên thiên chi khí vô hình vô chất lưu giữ hồ đan điện bao nguyên thủ nhất lấy ý cảm giác hướng bỏ cũ lấy mới bên cạnh còn có một hàng xinh đẹp chữ nhỏ là lâm kim tịch chú giải Cảm khí càng nhanh tu luyện tư chất càng ưu một cái canh giờ cảm khí người thành công tư chất thượng đẳng hai cái canh giờ cảm khí người thành công tư chất trung đẳng ba cái canh giờ cảm khí người thành công tư chất hạ đẳng không biết lâm cô nương dùng bao dài thời gian cảm khí thành công lộ thân hiếu kỳ nghĩ đến nói thầm một câu sau đó vừa tràn đầy tự tin nói tốt ngay tại một cái canh giờ bên trong cảm khí thành công. Tiên tiên chi khí, vô hình vô chất, lưu giữ hồ đan điện. Bao nguyên thủ nhất, lấy ý cảm giác hướng, bỏ cũng lấy mới. Lộ Thần một bên thăng nhẹ, một bên nhắm mắt lại cảm thụ thể nội một tia tiên tiên chi khí. Một bắt đầu tu luyện, Lộ Thần liền toàn thân tâm đắm chìm trong cảm thụ một tia tiên tiên chi khí cảnh giới bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, ước chừng một cái canh giờ qua đi, Lộ Thần mi đầu vặn lên, nói nhỏ một cái canh giờ đã qua, thế nhưng là ta lại ngay cả một tia khí cảm đều không có. Lộ thân hơi có chút thất vọng, bất quá đây là một tia cảm xúc tiêu cực một cái chớp mắt tự thì. Một lát về sau, Lộ Thần lại lần nữa tỉnh lại, nắm tay tốt. Vậy liền hai cái canh giờ bên trong cảm khí thành công. Đóng lại tầm mắt, Lộ Thần vừa toàn thân tâm đắm chìm trong cảm thụ một tia tiên thiên chi khí kỳ diệu cảnh giới bên trong. Vừa một cái canh giờ qua đi, một đoạn thời khắc, Lộ Thần mi đầu vặn lên, lần nữa sốc lên tầm mắt, vừa một cái canh giờ qua, nhưng ta hay là không có một tia khí cảm, khó ta tư chất là hạ đẳng. Hạ đẳng liền hạ đẳng, thiên thu cần, ta nhất định phải tại ba cái canh giờ bên trong cảm khí thành công. Lộ Thần nắm tay, phảng phất chỉ là nháy mắt, thứ ba cái canh giờ liền vội vặn qua lộ thần sốc lên tầm mắt, nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ sắc trời, thần sắc có chút phát điên nói thầm giữa trưa về sau liền bắt đầu tu luyện, giờ phút này đã màn đêm buông xuống, ba cái canh giờ sớm đã qua, thế nhưng là ta lại ngay cả một tia khí cảm đều không, thân thể như là một khối thạch đầu một dạng, khó là ta phương pháp không đúng, lộ thần nhíu mày thầm nghĩ, đống nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt lóe sáng một chút, ta thật là đần nha. lâm cô nương liền ở tại căn phòng cách lách, lúc này đã trời tối, chắc hẳn nàng đã trở lại trong phòng, ta đi thỉnh giáo nàng, hỏi một chút không đã biết chính mình tu luyện phương pháp đến có đúng hay không, nghĩ đến liền làm. Lộ Thần ra khỏi phòng, đi vào Lâm Kim Tịch trước cửa phòng, gõ hai lần cửa phòng, thấp giọng hô Lâm Cô Đường, ngủ không, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện một vài vấn đề. Không có. Lộ Thần, ngươi chờ khoảng một hồi. Trong phòng truyền đến một tiếng vội vàng đáp lại, sau đó là một trận tất tất tác tác tiếng mặc của não. Lộ Thần đứng tại Lâm Kim Tịch trước cửa yên tĩnh chờ đợi. Chít chít một tiếng, cửa bị kéo ra, Lộ Thần chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên. Lâm Kim Tịch mảnh mai thân thể khoả một bộ áo trắng, nhàn nhạt, nhạt ánh trang vẩy vào trên mặt nàng, như là lược thi phấn trang điểm che giấu trên mặt nàng một tia đồ ăn hoàn sắc, làm lẹo lỉnh chiều nay lộ ra một cố mềm mại vẻ đẹp. gặp lộ thần nóng nhìn chính mình khuôn mặt trở nên thất thần, lâm kim tịch ngượng ngùng rủ xuống chán, để mở cửa nói, nói nhỏ lộ thần, vào nói đi. lộ thần vội vàng nhận liêm tâm thần linh. một bên đi vào phòng bên trong, một bên nói lâm cô đường, quấy dậy. không có. lâm kim tịch đóng cửa phòng, nhận liêm tâm thần linh về sau, lộ thần không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi lâm cô đường, ngươi dùng bao lâu cảm khí thành công? ta nay thiên nhất sau cùng đều tại tu luyện tiên thiên dưỡng khí quyết, thế nhưng là đến hôm nay đã sớm qua ba cái canh giờ lại là một tia khí cảm đều không, có phải hay không ta phương pháp không thích hợp? Lâm Kim Tịch hơi có chút giận mình, nghĩ một hồi, lộ thần, ta dùng một khắc đồng hồ cảm khí thành công. bất quá ngươi cũng đừng quá mau, cũng hứa chân là ngươi phương pháp không đúng, cho nên mới sẽ vô pháp cảm khí thành công. lời vừa nói ra, lộ thần có loại muốn mua khối đầu hũ đâm chết xúc động. Lâm Kim Tịch một khắc đồng hồ cảm khí thành công, chính mình lại là hao phí chỉnh một chút đến trưa cũng không thấy mảy may độ tĩnh, trên lệch này có phải hay không quá lớn một điểm? lộ thần, ngươi đừng hội. ta và ngươi giảng một chút ta lúc ấy cảm khí thành công thời cảm thụ đi. đầu tiên là tâm vô bằng vụ sau đó ý niệm tiến vào đan điển, về sau liền cảm giác nơi này hơi hơi phát nhiệt. Lâm Kim thực nói, lấy tay tại chính mình dưới rốn trên bụng nhẹ nhàng điểm một chút, nói tiếp mỗi người tiên tiên linh căn, cũng là chính một tia tiên tiên chi khí, thực đều không một dạng, không chỉ có phân chia mạnh yếu, thậm chí còn có thuộc tính phân chia. nếu là tiên tiên chi khí bản thân liền cường đại, làm theo dễ dàng cảm khí thành công. trái lại, liền không dễ dàng cảm khí thành công. còn có thuộc tính tiên tiên chi khí, ta cũng không rõ lắm. bởi vì ta tiên tiên linh căn, chỉ là lớn nhất phổ thông tiên tiên chi khí, không có được bất luận cái gì thuộc tính. nói đến chỗ này. Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt hành trung lưu lộ ra một vòng kích động, Lộ Thần, nói bất định ngươi tiên thiên linh căn là thuộc tính linh căn, cho nên mới sẽ hao phí lâu như thế đều vô pháp cảm khí thành công. Nếu như hay là không cảm ứng được, có thể dùng thử ý niệm qua tưởng tượng đan điền bên trong có một tia yếu ớt ngọn lửa. Như thế có khả năng sự tỉnh, ta lại về đi thử một lần. Lộ Thần điểm gật đầu, đứng dậy rời đi, không kịp chờ đợi muốn thử một chút Lâm Kim Tịch nói cho chính mình phương pháp. Cố lên, ngươi nhất định sẽ thành công. Lâm Kim Tịch chắc chắn nói. Ừm. Lộ Thần trung điệp gật đầu, quay ngược về phòng. Cửa phòng vừa mới đẩy ra, đột nhiên một bóng trắng hướng chính mình phóng tới. Lộ Thần giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì, kích động nói linh lung, ngươi tỉnh, trước đó làm sao? Bóng trắng là một đầu trong suốt như ngọc tiểu ngư nhi, chính là Cổ Linh Lung, chỉ là nhìn chỉ hết sức yếu đất. "Còn không đều là bởi vì ngươi." Cổ Linh Lung phẫn nộ. "Tại sao lại cùng ta có quan hệ?" Lộ Thần có phần có chút buồn bực. Lời vừa nói ra, Cổ Linh Lung giận không chỗ phát tiết, giữ dằn trừng mắt về phía Lộ Thần, "Trước đó tại Phi Long Bí cảnh bên trong bị ngươi mượn hoang thạch hút đi bản mệnh Long Châu cùng một thân long khí, bất đắc dĩ ta mới biến thành một cái dung tinh linh." vì đối phó truy sát ngươi cái kia nữ nhân ta đều còn thừa không nhiều lòng khí bước lên sinh mệnh nguy hiểm thi triển long tộc bí thuật có thể tỉnh lại cũng là may mắn sự tình muốn không phải bởi vì ngươi ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết cái kia thối nữ nhân tỉnh lại liền tốt lộ thần ngượng ngập cười một tiếng cổ linh lung hừ nhẹ một tiếng tức giận nói ngươi nhắm mắt lại làm gì lộ thần ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc ngươi nói nhảm nhiều như vậy là không phải là không muốn cùng ta học long tộc công pháp cổ linh lung hơi có chút tức giận lộ thần trong lòng mừng tỉnh vội vàng nhắm lại hai mắt chính mình sớm một ngày tập được long tộc công pháp liền có thể sớm một chút tu luyện ra long khí, tự nhiên mà vậy liền có thể sớm một ngày giúp Cổ Linh Lung khôi phục long tộc chân thân. Có thể. Lộ Thần nhắm lại hai mắt không đến ba hơi thời gian, Cổ Linh Lung tiếng nói lại lần nữa truyền đến. Lộ Thần sau khi nghe được, còn chưa mở to mắt, mi đầu liền hơi nhíu một chút, Cổ Linh Lung giống như trở nên càng thêm suy yếu một chút. Lộ Thần mở ra hai mắt, chỉ thấy trước mặt mình trôi nổi hai cái long nhãn lớn nhỏ long bong bóng. Cổ Linh Lung khí tức yếu ớt nói một cái bong bóng bên trong phong ấn là Cửu Long Châm luôn bộ phận thứ nhất, Hỏa Chi Châm luôn. Một cái khác bong bóng bên trong phong ấn là Thần Ma Biến đệ nhất biến, theo thiết thôn thiên kinh Thân ma Cửu biến cùng Cửu Long Trâm luôn muốn tề đầu thị tiến, Ma Cửu Long Trâm luôn hỏa chi trâm luôn, nhất định phải tại 3 tháng nội tu luyện có thành tựu. Ta cần liên tục ngủ say 3 tháng, 3 tháng sau, nếu là ta không lấy được Long khí cung ứng liền sẽ mất mạng. Còn có, Long tộc công pháp trên đời hiếm thấy, bại lộ sau sẽ đưa tới hỏa sát thân. Ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ hai điểm, không đến vạn bất giá gì, không khả thi triển Cửu Long Trâm luôn. Không thể chém tận giết tuyệt, không khả thi triển Cửu Long Trâm luôn. Hai cái long bong bóng trong lúc nói chuyện lần lượt chui vào Lộ Thần Mi Tâm. Nói vừa xong, không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, Cổ Linh Lung liền con người bơi về dược nang bên trong ngủ say. Lộ Thần cất kỹ dự nàng, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa rồi bắt đầu trải nghiệm trong lòng minh ngộ, tu luyện một cái lâm gia tiên tiên dưỡng khí quyết, lại là hao phí chỉnh một chút đến chưa đều không có chút nào tiến thiện. Thân là nhân tộc, tu luyện long tộc công pháp sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Hiện nay thời gian cấp bách, hay là dựa theo linh lung chi nôn, trước tu cửu long châm nôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm nôn trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần liền đem tiên tiên dưỡng khí quyết đặt vào một bên, bắt đầu tu luyện long tộc công pháp cửu long châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Thời gian cực nhanh, một đoạn thời khắc, Lộ Thần đột nhiên sốc lên tầm mắt, mắt lộ ra kinh hỉ. Đây là Cửu Long Trừng luôn thật sự là thần kỳ, chỉ là ngâm tụng hỏa chi trong luôn, tựa như cùng linh hồn khai khiếu đồng dạng, có thể nội thị thân thể. Lộ Thần một bên trong lòng ngâm tụng hỏa chi trong luôn, một bên nội thị thân thể. Nội thị phía dưới, thân thể lấy một loại kỳ lạ phương thức hiện ra tại trước mặt mình. Bì mô, mạch máu, huyết quản, cơ địa, cốt kệ, tạng phủ. Thân thể nguyên lai như vậy thần kỳ. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần đôi mắt hơi sáng một chút, ngầm thật là đần có thể, hiện nay ta có thể nội thị thân thể, không cần dùng ý niệm qua tận lực cảm ứng tiên Thiên linh Can. Trực tiếp nội thị Liếc một chút đan điền, chẳng phải có thể trực tiếp tìm tới chính mình tiên tiên linh căn sao? Nghĩ đến liền làm, ánh mắt nội thị đan điền, liếc nhìn lại, Lộ Thần chau mày. Trong đan điền giống tuyết, trừ một khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt châu treo ở trung ương bên ngoài, căn bản không thấy một tia tiên tiên linh căn bóng dáng. Lao tử tiên tiên chi khí đâu, là bị chó ăn sao? Lộ Thần hận không thể chửi ầm lên, chợt nhớ tới tại Tam Đại tông môn chú, Thanh Tiêu tông đại sổ sách bên trong, thanh y 60 tuổi lão giả đối chính mình nói một phen. Thanh niên 60 tuổi lão giả nói chính mình không có đủ tu luyện linh căn, đợi này vô duyên võ. Hiện nay xem ra thành niên 60 tuổi lão giả thật không có nói sai. Không đúng. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng liếc liếc một chút Ngọc Châu, một mặt khó chịu nói ta lo lắng ngươi khối này phá thạch đầu giống như gọi hoang thạch đến, linh lung bản mệnh lòng châu cùng long khí đều là để ngươi cho hút đi. Chỗ tốt đều bị ngươi nha một cái đến, oan uổng lại là ta đến quổng. Ngươi như thế tham ăn, ta tiên tiên linh căn sợ là bị ngươi ăn hết. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần cẩn thận cảm ứng xuống. Quả không phải vậy, hoang thạch bên trong thật là có đôi quen thuộc khí tức, bên trong một cỗ thuộc về cổ linh lung, một cỗ khác làm theo lộ ra nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Quả nhân là ngươi đây là phá thạch đầu ăn hết ta tiên tiên linh căn. Xác nhận về sau, Lộ Thần tức giận đến mi đầu trực nhẹ, phẫn nộ một khối phá thạch đầu, thật là to gan. Tu hú chiếm tổ chim khách không nói, lại còn đem tức nuốt vào trong bụng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chư ngươi, anh ta cho ta nôn ra đến. Anh ta cho ta nôn ra đến. Lộ Thần nghĩ đến rất đơn giản, hoang thạch cái này tật xấu không thể một mực quen. Đã biết rõ là hoang thạch hấp thu chính mình tiên tiên linh căn, nhất định phải trả lại. Hoang thạch chỉ là một khối không có vô ý niệm quỷ dị thạch đầu, tự nhiên không có khả năng chủ động nhận lầm đồng thời giao ra tiên thiên linh căn, Lộ Thần muốn làm chính là tới. Tranh đoạn. Xác nhận chính mình là có tiên tiên linh căn về sau, Lộ Thần lại lần nữa vận chuyển tiên tiên dưỡng khí quyết, trước đó là không tối tha, lúc này là có tối tha. Tiên tiên dưỡng khí quyết vận chuyển, trong đan điển sinh ra một tia kỳ lạ hấp lực. Tiên tiên dưỡng khí quyết lấy tiên tiên linh căn vì căn cơ mới có thể vận chuyển, Lộ Thần cũng không phải là không có tiên tiên linh căn, mà chính là tiên tiên linh căn còn tại nguyên trước vị trí, chỉ là bị hoang thạch tu hộ chiếm tổ chim khách, cho nên Lộ Thần y nguyên có thể vận chuyển tiên tiên dưỡng khí quyết, tiến tới lợi dụng tiên tiên dưỡng khí quyết vận chuyển chi lực đem tiên tiên linh căn đoạt lại, cho ta ra đến. Lộ Thần thầm quát một tiếng trong đan điển ngưng tụ tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển chi lực toàn bộ tuôn hướng hoang thạch như là hồng thủy tuôn hướng nghiệm cống một cái trước mắt về sau lộ thần khẽ nhũ mày, vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết mà hình thành một tia vận chuyển chi lực tiến vào hoang thạch sau một thoáng thời gian như là châu đất xuống biển đừng nói gần chính mình tiên thiên linh căn liền bước ra một bước thời cơ đều không có lại đến lộ thần không có chút nào nhụt chí tập hợp lại càng thêm ra sức vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết hấp lực dần dần mạnh lên cuối cùng đạt tới một cái bao hòa điểm cho ta ra đến nương theo lộ thần một tiếng gầm nhẹ trong đan ngưng tụ tiên thiên dưỡng khí quyết vận chuyển chi lực lần nữa toàn bộ tuôn hướng hoang thạch giây lát, lộ thần sắc mặt biến hoa xuống, trong mắt để lộ ra một vòng ngưng trọng, Khác vô nhị trí, lần thứ hai vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết mà hình thành một tia càng mạnh vận chuyển chi lực tiến vào hoang thạch về sau, vẫn như cũ như châu đất xuống biển, ta còn thực sự liền không tin, lại đến, lộ thần thu thập một phen tâm tình, quét tới vẻ lo lắng, lại lần nữa vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết, sau đó lần lượt thất bại, lại một lần tiếp theo nếm thử, thời gian một chút trôi qua, một đoạn thời khắc, lộ thần sốc lên tầm mắt, đã không nhớ ra được chính mình là lần thứ mấy trùng tích hoang thạch thất bại, khe nhũ mày âm thầm suy nghĩ khó cái này phương pháp không làm được, lộ thần không phải một mực chết đầu nếu như một bắt đầu cũng là đọc mà chỉ vậy liền đến lượt hảo hảo nghĩ lại một chút vừa nghĩ đến đây lộ thần không do dự nữa lúc này bắt đầu hồi tưởng trước đó lần lượt trùng kích hoang thạch thất bại giao hấn, ý đồ từ đó tìm tới cái gì không đúng địa phương theo nghĩ lại xâm nhập đột nhiên ở giữa lộ thần đôi mắt sáng bên dưới phương pháp được đến thông mặc dù mỗi một lần trùng kích hoang thạch đều thất bại tan tác mà quay trở về lộ thần lại phát hiện bên trong có chỗ khác biệt mỗi một lần vận chuyển chi lực trùng kích hoang thạch đều là muốn so trước lần một càng thêm gần tiên thiên linh căn nếu như vận chuyển chi lực đầy đủ tương đại hoàn toàn có thể đem tiên thiên linh căn đoạt lại là tiên tiên dưỡng khí quyết vận chuyển không đủ thuần thục nguyên nhân. Lộ thần một bên nói nhỏ, một bên suy tư đối sách. Giây lát, liền nghĩ đến một cái đần biện pháp. Thiếu cái gì sửa cái gì. Phương pháp được đến thông, tự nhiên không cần lo lắng hắn. Nếu là vận chuyển chi lực không đủ cường đại, trước hết đem tiên thiên dưỡng khí quyết nắm giữ thuần thục, để vận chuyển chi lực cường đại, hết thể tự nhiên giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Lộ thần liền không ở nói lo lắng thu liễm lại tâm thần, bắt đầu vận chuyển tiên, tiên dưỡng khí quyết. Chỉ bất quá nghĩ đến cùng làm đến lại muốn một mã về một mã, không có thật một tiêu tiên thiên linh căn ở vào đan điền bên trong có thể vận chuyển tiên thiên dưỡng khí quyết đã không bình thường đến muốn gặp tình hình như vậy đem tiên thiên dưỡng khí quyết nắm giữ thuần thủ nói thế nào dễ dàng lộ thần lúc này gây nên nếu để cho hắn võ giả biết rõ nhất định sẽ lệnh bọn họ ngoác mồm kinh ngạc thời gian một chút trôi qua lộ thần trên đỉnh đầu dần dần toát ra hết lần này tới lần khác bạch vụ cái chán che kín tinh mịn mồ hôi một đoạn thời khắc lộ thần thông suốt mở mắt ra màn trong mắt nổ bắn ra một tinh mang trong lòng giống tiên thiên linh căn lúc này không ra chờ đến khi nào phất một tiếng như là sắc bén dao găm đâm rách một tầng dày đặt ra châu thuần thục vận chuyển chi lực một thoáng thời gian tràn vào đến hoang thạch bên trong lần này vận chuyển chi lực không hề giống như châu đất xuống biển, chẳng những lộ thần lại có thể cảm nhận được, thuần thục vận chuyển chi lực như là rơi vào trong lò lửa một cây băng côn, đang cấp tốc hòa tan mất đến, lưu cho lộ thần thời gian. không nhiều, lộ thần tâm vô ý thức đến điểm này, không dám có chút trì hoãn, chỉ gặp thuần thục vận chuyển chi lực như là một cây trường thương, tiến quân thần tốc trực đảo hỏa long. đột nhiên, một cỗ nhiệt lực theo đan điển bên trong dâng lên, hình như có một khối lửa than rơi vào bên trong. nội thị đan điển, chỉ gặp hoang thạch trên đỉnh lơ lửng một sợi nhạt kim sắc khí tức, lộ thần nhất miệng cười, một sợi nhạt kim sắc khí tức, thiên thiên linh căn vậy. Nhạc kim sắc tiên tiên chi khí, không biết có phải hay không lầm cô nương nói tới thuộc tính linh căn. Lộ Thần nói thầm một câu, nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ bóng đêm sau đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Tiên tiên dưỡng khí quyết bình ổn lại, vận chuyển chi lực cũng biến mất theo, Lộ Thần là nhìn không chuyển mắt chú ý đang điền bên trong tiên tiên linh căn. Mặc dù đã đem tiên tiên linh căn đoạt lại, chẳng những hoang thạch đã có thể thôn vệ nó lần thứ nhất, liền chưa hẳn sẽ không thôn vệ nó lần thứ hai, Lộ Thần không thể không làm phòng bị. Mặc dù tiên tiên dưỡng khí quyết bình ngồi lại, nhưng chỉ cần có một tia gió thổi qua lay, Lộ Thần sẽ lập tức vận chuyển tiên tiên dưỡng khí quyết, bảo vệ chính mình tiên tiên linh căn. Xem ra ta lo lắng là dư thừa. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần vùng lòng một hơi, Hoang Thạch cũng không có thể hiện ra muốn lần nữa thôn vệ hết tiên tiên linh căn dấu hiệu. Giải quyết hết tiên tiên linh căn, tiếp được bên trong chính là tu luyện. Lộ Thần suy nghĩ, có được tiên tiên linh căn, tu luyện tiên tiên dưỡng khí quyết đã không thành vấn đề, thần ma cựu biến cũng cựu lòng châm nôn trước tu cái nào đâu. Linh Lung 3 tháng sau liền sẽ tỉnh lại, khi tỉnh lại cần long khí kéo dài tính mạng, hay là trước tu luyện cựu long châm luôn hỏa chi châm luôn đi. Hạ quyết tâm, thêm nữa vừa mới từ Hoang Thạch bên trong đoạt lại tiên thiên linh căn. Lộ Thần tỉnh cả ngủ nhật tình mười phần, bắt đầu ngọc thủ tu luyện cựu Long Châm Luân bộ phận thứ nhất Hỏa Chi Châm Luân. Tiên thiên dưỡng khí quyết là nhân tộc công pháp, cựu Long Châm Luân là Long tộc chi pháp, theo lý cả hai nên không có cùng chỗ mới đúng, nhưng là tu luyện về sau, Lộ Thần lại ẩn ẩn cảm thấy cả hai giống như tồn tại một loại nào đó yếu ớt liên hệ. Nhân tộc công pháp làm sao lại cùng Long tộc chi pháp có chỗ liên hệ? Cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên, Lộ Thần chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường của ngươi. Lắc đầu, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, tâm vô bàng vụ tu luyện lên Cự Long Châm Luân. Cái này, không thể nào. Tước một chén trà nhỏ cơ vụ, Lộ Thần cho mày, trong mắt lo nghị trung điệp, một trái tim cơ hội là treo cổ họ. Giờ phút này, Lộ Thần vừa rồi cảm nhận được, cái gì gọi là người không biết không sợ, cái gì gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Lúc trước chính mình cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ. Kinh qua một đoạn thời gian tu luyện cựu Long chân luân, Lộ Thần nhận thanh nhất sự kỳ thực. Lúc trước chính mình quá nghĩ đương nhiên, đơn giản đến làm cho người bật cười bước. Long tộc chi pháp không phải muốn tu liền có thể tu, chính mình một người đơn độc tộc không những không muốn tu luyện Long tộc chi pháp, còn muốn đem Long tộc hướng pháp tu luyện có thành tựu, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Lộ Thần không có chút nào phương pháp, đừng nói 3 tháng thời gian, cũng là 2 năm thời gian đều quá sức. Thế nhưng là thời gian không đợi người, 3 tháng sau liền sẽ biết xem hư thực, mà du quan sinh tử, Lộ Thần trong lòng không, nhìn liếc một chút dược nang phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng do dự. Hay là khác nhờ nó pháp? Một lát về sau, Lộ Thần thở dài một hơi, bỏ qua trong lòng suy nghĩ, xếp bằng ở trên giường gỗ giống như lão tăng nhập định, nhưng ở tỉnh táo bề ngoài xuống, trong lòng ngực một trái tim lại giống như trên lò lửa con kiến. Không biết bao lâu qua, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng đột nhiên ở giữa truyền ra một tiếng rất nhỏ ba vang, tiếng vang ngọn nguồn chính là Lộ Thần chính mình chỉ gặp lộ thần một cái tay đập vào trên chán, lộ ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. thật là đần có thể. rõ ràng một đầu khang trang xếp đặt tại trước mặt, thế mà không biết qua đi, còn muốn tìm tòi cái gì bảng mô tả? lộ thần ngầm, thực lý rất đơn giản, nói ra đến liền mười phần rõ. đã có thể theo hoang thạch bên trong đoạt lại bị thôn vệ hết tiên thiên linh can, đồng dạng lý, vì sao không thể theo hoang thạch bên trong đoạt lại cổ linh lung bị thôn vệ hết long khí, thậm chí là bản mệnh long châu. vừa nghĩ đến đây, lộ thần lòng tin tăng gấp bội. trong lòng nói cho chính mình, tự thân cũng không phải là không có long khí cùng bản mệnh long châu, chỉ là chúng nó đều giấu ở hoang thạch bên trong thôi. Giờ phút này tu luyện Cửu Long Châm luôn cùng trước đó tu luyện Tiên Thiên Dưỡng khí quyết thực là một cái lý. Có tu luyện Tiên Thiên Dưỡng khí quyết một phen kinh nghiệm, tu luyện lên Cửu Long Châm luôn đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lộ Thần không có gấp qua lợi dụng vận chuyển chi lực chiếm lấy Long khí cùng bản mệnh Long châu, mà chính là trước đem Cửu Long Châm luôn Hỏa Chi Châm luôn nắm giữ thuần thục. Bất quá Cửu Long Châm luôn Hỏa Chi Châm luôn tu luyện độ khó khăn, tuyệt không phải nhân tộc công pháp Tiên Thiên Dưỡng khí quyết có thể so sánh. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua, Lộ Thần tầm mắt chậm rãi sốc lên một cái khe hở một sợi tinh mang từ đó chẳng hẳn ra. Cửu Long châm nôn hỏa chi châm luôn tu luyện cũng theo đó dừng lại, lại không phải thất bại, ngược lại không bình thường thành công. Dừng lại tự nhiên là tận lực làm, Lộ Thần muốn làm sao cùng xông vào, bắt đầu điều trị khí tức, chuẩn bị lấy hoàn mỹ trạng thái xông vào hoang thạch bên trong đoạt lại Long khí cùng bản mệnh Long châu. Thật sâu thổ nạt một phen, Lộ Thần tầm mắt vừa chậm rãi đóng lại. Long khí trở về. Long châu quý vị. Lộ Thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển Cửu Long châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm mà hình thành cường đại vận chuyển áp lực, giống như một thanh đại đao bổ khai thành môn, khí thế vô cùng giết vào hoang thạch. Xì xì xì. Hoang thạch bên trong hình như có một cỗ mạc danh cường đại lực lượng, như là ngàn vạn con kiến gặm ăn con voi, điên cuồng thôn phệ vận chuyển hấp lực, thời gian cấp bách, Lộ Thần tuyệt không dám trì hoãn, hấp lực thăm dò vào một đoàn trong long khí tìm Cổ Linh Lung bản mệnh Long Châu. Long Châu ở đâu? Trán Dze lẽ lại để hoang thạch tiêu hóa hết. Lộ Thần lo lắng, đã đem long khí lật mấy lần, lại như cũ không thấy Long Châu bóng dáng. Cổ Linh Lung không có khả năng lừa gạt chính mình, vấn đề hay là xuất hiện ở hoang thạch bên trong. Chỉ là còn thừa thời gian không nhiều, Lộ Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, Long Châu tìm không thấy, Long khí lại có một năm lớn. Đã nhập bảo sơn, đâu có tay không mà sắp xếp tâm niệm khẽ nhúc nhích, hấp lực liên lụy ra một long khí thoát ly hoang thạch muốn tại lộ thần đan điền bên trong tắm dễ, chỉ là bên này long khí còn chưa đứng vững gót chân, nháy mắt lại bị hoang thạch thôn phệ hết đến, một phen khổ cực giống như chúc lam múc nước. chuyện gì xảy ra? lộ thần sắc mặt ngưng lại xuống, không rõ ràng cho lắm, nên biết đoạt lại tiên thiên linh căn cùng đoạt lại long khí không có gì khác nhau, rút cuộc lại khác biệt quá nhiều. lộ thần cẩn thận hồi tưởng hấp lực tiến vào hoang thạch sau mỗi một cái chi tiết, một lát về sau, trong mắt để lộ ra một vòng giật mình, thật đúng là nhất ngữ thành sớm. bản mệnh long châu cũng không phải là hư không tiêu thất, mà chính là trước một bước bị hoang thạch tiêu hóa hết. Long khí cũng đang bị tiêu hóa bên trong, chờ đến long khí cũng bị hoang thạch hoàn toàn tiêu hóa hết, tiếp xuống sẽ phải là ta tiên tiên linh căn. Còn tiên tiên linh căn có thể tại đan điền bên trong cắm dễ, là bởi vì nó bản thân chính là ta một bộ phận. Mà long khí làm theo thuộc về cổ linh lung, tự nhiên không có khả năng tại trong cơ thể ta lâu dài tồn tại. Đây là có thể muốn làm sao? Lộ Thần khó khăn. Chương 11, một núi không dung hai hổ. Trong tu luyện gây mất đến, liền không cần lao tăng nhập định giống như xếp bằng ở trên giường gỗ, Lộ Thần trong phòng đi qua đi lại, quả muốn miệng đáng lưi khô đầu lưỡi tại trên môi thử trượt một vòng, lộ thân bưng lên trên bàn một chén trà thơm ngang đầu uống một hơi cạn sạch. Cha lệnh thấm nhập tâm tỷ, đột nhiên ở giữa, lộ thân như là bên trong một định thân phủ, uống trà tư thế một chút bất động, chỉ là một hai mắt mắt tràn ngập vui mừng ngoài ý muốn. Vừa mới trong nháy mắt giống như phúc trí tâm linh, chính mình tựa hồ bắt lấy một điểm hư vô mở mịt nhưng lại không bình thường có giá trị manh mối cùng ý nghĩ. Đến cùng có phải hay không, thử một lần không đã biết. Lộ thần kích động, vội vàng dừng tay trong chén trà, lách mình trở lại trên giường gỗ quanh chân vào chỗ, ngồi xuống đến liền bắt đầu tu luyện cửu long châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm luôn rất nhanh một cỗ cường đại vận chuyển hấp lực sinh ra, lộ thần khống chế cỗ này vận chuyển hấp lực xông vào hoang thạch bên trong tìm. Cung trước đó tình hình hoàn toàn giống nhau, vận chuyển hấp lực vừa mới xông vào hoang thạch nội bộ, mặc danh lực lượng liền bắt đầu không ngừng thôn vệ vận chuyển hấp lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ha ha, thật đúng là dạng này. Một tia tỷ vết cũng không, hoàn toàn tinh khiết long khí. Một đoạn thời khắc, lộ thần trong lòng nhịn không được cười to. Đắc ý thời điểm, lộ thần cũng không có quên trước mắt lớn nhất trọng yếu sự tình. Long khí trở về, lộ thần thầm quát một tiếng. Hoang Thạch bên trong còn thừa không có mấy công pháp hấp lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành một thanh sắc bén dao găm, cắt chém tinh khiết long khí. Chỉ là để lộ thần không ngờ tới là, long khí còn máy bá, công pháp hấp lực cắt tại phía trên, như là dùng một cây kim may cắt chém một khối thịt bò. Phía chín châu hai hổ chi lực vừa rồi cắt xuống một sợi tinh khiết long khí, đây là một sợi tinh khiết long khí gầy đáng thương, so với một sợi tóc béo không bao nhiêu. Vận chuyển hấp lực mỗi một khắc đều tại điên cuồng trôi qua, như lại tiếp tục chỉ hoán, sợ là liền đây là một sợi long khí đều mang không đi ra. Lộ thần nóng nhìn hoang thạch bên trong một đoàn vô cùng to lớn tinh khiết long khí thở dài một hơi, nóng vội ăn không nóng độ Hoàng hốt sở không nóng cái mông, lắc đầu, lộ thần trong lòng thoải mái xuống tới, vận chuyển hấp lực khỏa một sợi tinh khiết long khí thoát ly hoang thạch đi vào đan điền bên trong. Chỉ là lộ thần còn chưa kịp cao hứng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cùng thuộc về cổ linh lung long khí khác biệt. Hoang thạch bên trong tinh khiết long khí như là một tờ giấy trắng, tiến vào đan điền sau tự nhiên mà vậy nhiễm phải lộ thần khí tức, bên trong lưu lại chỉ thuộc về lộ thần leo không đi là cấn. Tinh khiết long khí thuộc về lộ thần, tiên thiên linh căn cũng thuộc về lộ thần, chỉ đáng tiếc đan điền vị trí trung tâm chỉ có một cái, tiên thiên linh căn đã chiếm cứ hoang thạch đỉnh bên trên vị trí. Tinh khiết long khí không chút nào mập mờ cái sau vượt cái trước, Tiên thiên Linh căn phảng phất có linh tính, không cam chịu hướng hạ nhân, cùng tinh khiết long khí tranh đấu. Tinh khiết long khí mặc dù bá cuốn chẳng những khổ vì chỉ có một tia, thế đơn mà lực mỏng, muốn hoàn toàn áp chế Tiên thiên Linh căn, lại là có lòng không đủ lực. Tiên thiên Linh căn dù chưa kinh rèn luyện, nhưng bằng mượn sinh tại tư lớn ở tư thiên thời lợi, cũng là cùng nửa giết ra long khí đánh đến tương xứng khó phân thắng bại. Một núi không dung nhị hổ cũng không gì hơn cái này, tinh khiết long khí cùng Thiên Linh căn tranh đoạt chính chủ chi vị, lại là khổ lộ thần. Trong điền phong vân dũng động, giống như một trận phong bạo buông xuống tàn phá bờ bãi, lộ thần chỉ cảm thấy thân thể như muốn tứ phân ngũ liệt, tiếp tục làm ẩm vị xuống dưới, chính mình đan điền nhất định phải nổ tung không thể. Tinh khiết long khí cùng tiên thiên linh căn thật đúng là ra một nan đề, bị kẹp ở cả hai trung gian lộ thần xoa xoa cái chán, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu phiền muộn. Tinh khiết long khí cùng tiên thiên linh căn tựa như chính mình hai cái nữ nhân, đối lộ thần mà nói, quả nhiên là bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, một bát nước muốn hướng bình châu bừng, thiên vị cái nào, một cái khác đều sẽ không yên tĩnh xuống, chính mình cũng sẽ rơi vào cái trong ngoài không phải người kết cục ngay tại khổ tư minh tưởng thời khắc thân thể vỡ ra giống như thống khổ đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn lộ thần còn không có kịp phản ứng hơi có chút mà mịn nói một mình chuyện gì xảy ra liền con đút xem đan điền đập vào mi mắt một màn lệnh lộ thần âm thầm buông lòng một hơi tinh khiết long khí cùng tiên tiên linh căn cũng còn bình yên vô sự cả hai xem như theo một đôi tranh giành tình nhân đương nhân đong nhiên biến thành một đôi khuê chung mật hữu quay chung quanh hoang thạch song tử tinh xoay chậm chậm mặc dù sợ bóng sợ gió một trận lộ thần lại thực dọa cho phát sợ giữa mắt nhìn xem ngoài cửa sổ đêm càng sâu trước đó tụ tinh hội thần tu luyện còn không thế nào cảm giác như thế nào buồn ngủ giờ phút này tâm thần thả bung ra đến buồn ngủ như là một cô mánh liệt thủy triều đem lộ thần che hết đến thân thể ngã lệch tại trên giường gỗ lộ thần ngủ thật say bình minh bóng đêm còn thẩy một trận trầm thấp tiếng đập cửa đem lộ thần đánh thức lộ thần mở ra nhập nhẹ mắt buồn ngủ sờ sờ trên thân áo vừa rồi mượn thấu cửa sổ mà đến ánh sáng nhạt dưới giường gỗ một tiếng chít chít vang đem cửa kéo ra đập vào mi mắt là một cái khuôn mặt hơi có chút tái nhợt còn mang một tia đồ ăn hoàng sắt thiếu nữ chính là ở tại sát vách lâm kim tịch Lộ Thần tối hôm qua tu luyện tới đêm khuya, lúc này còn không có ngủ no bụng, đưa tay ở giữa đánh ra một cái ngáp, hấp hấp cái mũi, nhìn về phía Lâm Kim Tịch Lâm cô đường, thật chào buổi sáng. Nhìn thấy Lộ Thần một bộ vẻ vải bộ dáng, Lâm Kim Tịch vụng trộm hé miệng mỉm cười, đôi mắt đẹp hơi sáng một chút, giống như là muốn cho Lộ Thần nâng cao tinh thần. Qua một lát, Lâm Kim Tịch vừa rồi khuôn mặt nghiêm túc vô cùng nói Lộ Thần, đối với chúng ta mà nói, hiện tại tuyệt không sớm. Lúc nói chuyện, Lâm Kim Tịch chỉ chỉ chính mình trên thân sam trắng giao nhau xàm, căn dặn Lâm gia tạp dịch nếu như bị bắt được lười biếng lời nói, xử phạt cũng không nhẹ đây như là dùng một chậu nước lạnh rửa cái mặt, lộ thân đột nhiên tỉnh táo lại, thật sự là ngủ mơ hồ. Nơi này đã không còn là Tiên Linh Tiểu Trấn lên đường cho ở y quán, mà chính là Thanh Hà Thành Lâm Gia. Chính mình hiện tại thân phận là Lâm Gia một cái tên tiểu tạp dịch. Một tên tiểu tạp dịch, thật không có ngủ rất thẳng tư cách. Dùng không bao lâu, ta liền sẽ đem tạp dịch đệ tử cái danh này bỏ đi. Lộ Thần nghĩ đến đan điền bên trong tinh khiết Long Khí cùng nhạt Kim Sắt Tiên Thiên Linh căn, trong lòng tràn ngập tự tin. Cho, đây là ngươi hôm nay tạp dịch nhiệm vụ bài, nói đến tinh ý rất đầu. Hôm nay hai chúng ta tạp dịch nhiệm vụ vừa vặn mở dạng, ta mang ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Kim Tịch không biết lộ thần trong lòng rộng lớn khát vọng, lấy tay đưa qua một cái đào một bài, một cái tay khác khẽ nhất dương, lộ thần hủy bỏ liếc một chút. Quả nhiên chỉ thấy hai cái đào một bài bên trên chữ viết như lúc mở dạng. Tiếp nhận tạm dịch nhiệm vụ một bài, lộ thần trong đầu hiện lên một thân ảnh, ngược lại không cảm thấy đây là cái gì trùng hợp. Bất quá quãng nó là một trận trùng hợp, hay là người khác có ý khác căn bài? Dù sao chính mình đối thanh hà thành Lâm gia không lắm quen thuộc, Lâm Kim Tịch chỉ huy tự mình làm sự tình, cũng là không cần lo lắng xảy ra cái gì sai lầm. Chờ một lát, không đợi Lâm Kim Tịch làm ra đắp lại, lộ thần liền cầm tạm dịch nhiệm vụ một bài lui về trong phòng cài đóng cửa phòng, lập tức trong phòng truyền đến một hồi náo loạn vận động. Qua một lát, một tiếng chít chít vang, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Lộ Thần thân thể một kiện sám trắng giao nhau và Táo Vương vứt tạm dịch đệ tử ý sam dầm chân mà ra. "Chúng ta đi thôi." Lộ Thần. Lâm Kim Thịch kinh ngạc dưới lộ thần tốc độ, hơi hơi gật đầu, dẫn bước trước đây. Rời đi tạp dịch viện trước đó, đôi người đầu tiên là riêng phần mình nhận lấy một thành cây chổi trúc, sau đó tiến về lâm gia diễn võ trường, hôm nay tạm dịch nhiệm vụ là phụ trách quét dọn diễn võ trường thạch thùng khu vực. Cùng nhau đi tới, Lộ Thần nhìn thấy không ít việc lục thân ảnh, vườn hoa bên cạnh có người bận bịu tưới hoa nhổ cỏ. Hành lang vượt qua có người bận bịu quét dọn bụi, gánh nước cùng gánh tủi người cước bộ vội vàng. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là người mặc sám trắng giao nhau ý giang, không cần nhiều hỏi cái này chút bận rộn thân hành cùng chính mình một dạng, đều là lâm gia tạp dịch đệ tử. Nhìn thấy người khác bận bịu nhiệt hỏa hướng lên trời, Lộ Thần nhìn liếc một chút bên cạnh Lâm Kim Tịch, trong lòng nhất thời sinh ra một vòng cảm kích tới. Nếu không phải Lâm Kim Tịch chủ động đến đây gõ cửa hô chính mình rời giường, hôm nay nhất định là muốn chậm trễ chính sự, đến lúc đó chính mình rơi xuống giang Hoành trong tay, giang Hoành miễn không được mượn đề tài để nói chuyện của mình phía trước cũng là thạch thung khu vực trước hừng đông sáng hai chúng ta đem thạch thung khu vực quét sạch sẽ là được rồi. Lâm Kim Tịch chỉ hướng phía trước, quay người nói với Lộ Thần. Lộ Thần nhìn chăm chú phía trước, khen như mày, sau đó xoa xoa con mắt, vừa cẩn thận nhìn liếc một chút, kinh ngạc nói Lâm cô Dương, giống như đã còn có nhiều giúp chúng ta quét dọn thạch thung khu vực. Sẽ không, thạch thung khu vực là chúng ta tạm dịch nhiệm vụ. Lâm Kim Tịch giờ phút này còn không có chú ý tới thạch thung khu vực động tĩnh, chắc chắn nói. Lộ Thần ngấm lại cảm thấy cũng thế, mọi người cùng là tạm dịch đệ tử chính mình sinh hoạt đều chưa hẳn giải quyết được, đâu còn có nhàn rỗi khí lực cùng nhàn rỗi tâm tư đi giúp người khác làm việc. bất quá chính mình cũng không có nhìn lầm, thạch thung trong khu vực thật có một thân ảnh đang bận việc, chỉ là nhỏ bé yếu ớt ánh sáng nhạt dưới thấy không rõ lắm đối phương đang bận việc cái gì à? đến gần điểm nhìn một cái đi, lộ thần tâm bên trong nói, một cái tay vặn cây trổi trúc đi đầu hướng hắc ảnh đi qua, muốn nhìn một chút đến tuột cùng vị nào người hảo tâm. lộ thần, mau dừng lại. hậu phương lâm kim tịch nhiên nghĩ đến cái gì, một bên đuổi theo ra qua, một bên vội vàng hô chính mình cũng là đến quét dọn thạch thung khu vực, làm sao ngược lại muốn dừng lại, lộ thần hơi không có chút nào hiểu biết, chẳng những cũng không có nghĩ sâu, cương bộ vẫn như cũ không ngừng hướng thạch thung khu vực đi đến. đúng vào lúc này, trước mắt hắc ảnh lóe lên, lộ thần tâm cũng loạn, phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, lập tức liền cảm giác có một bén nhọn tình phong hướng chính mình chỗ ngược đánh tới, nương theo mà đến chả có một tiếng quát. Lan, vừa dứt lời, chỉ nghe bồng một tiếng, lộ thần cảm thấy hình như có một bức tường đụng vào chính mình, liền người mang trong tay chuột cây chổi bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm diễn võ gạch đá xanh tiến lên. Ta. Lộ Thần ở lực rắn rắn chắc chắc chịu một chút, buồn bực đau nhức lan tràn ra như là ngạt thở khó chịu cùng cực. Tâm bên trong là bị đè nén vô cùng, không nhịn được muốn tuân ra nói tụ. Chỉ là tới này hủy bỏ cái mà ai có thể nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra nên đón chính mình, quả thực là muốn người giả mệnh. Cho tới giờ khắc này, Lộ Thần mới hiểu được Lâm Kim Tịch vừa mới vì sao muốn hôn ngừng chính mình, đáng tiếc chính mình không có để ở trong lòng. Nhị tiểu thư, vô cùng xin lỗi. Lộ Thần là đêm hôm qua thiên tài tiến vào Lâm phủ mới tập dịch, là ta quên nói cho hắn biết, hắn còn không biết Lâm gia diễn võ trưởng quy củ, mời nhị tiểu thư không được trách phạt với hắn. Cây chổi trúc vứt qua một bên. Lâm Kim Tịch vội vàng chạy lên đến đây, một bên lấy tay nâng nằm ở trên lộ thần, một bên hướng đi tới huyền chuyển bóng hình xinh đẹp không người xin lỗi liên tục. Lộ thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái tóc dài thiếu nữ chậm rãi hương chính mình cùng Lâm Kim Tịch đi tới. Thiếu nữ mặc dù thân thể ẩn nấp thanh sắc luyện công trang phục, nhưng lại che giấu không khỏi nu non xinh đẹp tư thái, phối hợp một trường tuyết bạch mà hồng nhuận phơn phớt mặt trái xoan, liêu mi, mắt hạnh, môi mỏng, tuyệt đối coi là một vị mỹ nữ. Chỉ là giờ phút này, thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp như là bao phủ một tầng băng xương, nhìn về phía lộ thần trong ánh mắt tràn ngập bất thiện chi ý. Chương 12, kẻ thức thời là tuệ điệt. Nàng là ai? Lộ Thần đứng vững thân hình, không lo được ở ngực buồn bực đau nhức, mắt nhìn đi tới thiếu nữ, hướng bên cạnh Lâm Kim tịch nhỏ giọng hỏi thăm. "Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Thu Tuyết." Lâm Kim tịch nói nhỏ. "Khó trách." Lộ Thần trên mặt một mảnh giận mình, nghiến răng trợn mắt vào dưới ở ngực, sau đó chắp tay hướng đi tới thiếu nữ bồi tội tạp dịch đệ tử Lộ Thần vô ý mạo phạm nhị tiểu thư, mời nhị tiểu thư trách phạt. "Vô ý mạo phạm ta?" "Khó ngươi tâm lý còn muốn có ý mạo phạm ta không? Một cái nhà ta tạp dịch, cho ngươi một bộ hùng tâm gan báo ngươi cũng không dám." Lâm Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý Lộ Thần mà chính là nhìn về phía một bên Lâm Kim Tịch, lạnh giọng quát tháo hắn là mới tới, khó ngươi cũng là mới tới sao? Là ta sai lầm, mời nhị tiểu thư trách phạt. Lâm Kim Tịch chán buông xuống, không, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Lộ Thần ngăn tại Lâm Kim Tịch trước người, dứt khoát nói là ta sai lầm, mời nhị tiểu thư trách phạt hướng ta. Lâm Thu Tuyết gặp Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch thương muốn lĩnh giáo chính mình trách phạt, trong lòng nhất thời sinh ra một cô vô danh lửa giận, sắc mặt càng thêm lạnh lùng mấy phần, đang muốn xuất thủ giáo huấn đôi người thời khắc, Lâm Thu Tuyết công nhiên nghĩ đến cái gì? đã nâng tay lên phản mà chính là chậm rãi thu hồi lại, đôi mắt đẹp hiện hiện cười lạnh, ánh mắt vượt qua Lộ Thần, nhìn về phía Lộ Thần sau lưng Lâm Kim Tịch, nhàn nhạt, nhạt nói ta là Lâm gia nhị tiểu thư, mà ngươi lại là một cái đứa con hoang, không xứng họ Lâm, ngươi là Lâm gia vĩnh viễn xỉ nhục. Xuất thủ giáo huấn ngươi, sẽ chỉ bận tay ta. Lời vừa nói ra, Lộ Thần khẽ như mày, chính mình đã không là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô Lâm Kim Tịch vì đứa con hoang, hôm qua bước vào tạp dịch viện chấp sự phòng lúc, Giang Hoành cũng là như thế đối Lâm Kim Tịch đến thé đi hết Lộ Thần tưởng rằng Giang Hoành thường nói Không có đem chuyện này để ở trong lòng, lúc này xem ra bên trong hẳn là có khác cẩn tình. Lộ thân ánh mắt chuyển qua qua, chỉ gặp Lâm Kim Tịch dưới quần áo gầy yếu thân thể khẽ du lật, sát mặt càng tái nhợt mấy phần, răng ngả cắn môi, khiến cho bờ môi phát tóc trắng tím. Lâm Kim Tịch bộ dáng rơi vào ở trong mắt Lâm Thu Tuyết, cái sau như là đánh ra thắng trận tướng quân, rơi lên cao ngạo đầu lâu, khỏe miệng chứa một vòng cười lạnh. Cùng đứa con hoang đi cùng một chỗ, còn giúp đứa con hoang ra mặt, ngươi quả nhiên là mới tới tập dịch, mà lại là một cái không có mắt tập dịch, muốn không quan tâm ta đến nói cho ngươi đứa con hoang lại được Lâm Thu Tuyết cười nạo một tiếng, thoại âm rơi xuống. Không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, nàng liền quay người mà đi. Lâm Thu Tuyết rời đi, Lộ Thần ngầm gung lẳng một hơi, quay người nhìn về phía Lâm Kim Tịch hỏi người không sao chứ? Lâm Kim Tịch giữ im lặng, lắc đầu ra hiệu nàng không có việc gì. Lộ Thần thấy thế, hơi muốn dưới, kiềm chế lại trong lòng một tia nghi hoặc không có hỏi nhiều, sau đó nhặt lên bên trên cây chổi trúc vượt lên trước bắt đầu quét dọn thạch thùng khu vực. Như thế chỉ hoan xuống tới, sắp trời dần sáng. Lâm gia diện võ trường rất lớn, chia làm rất nhiều khu vực, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch phụ trách quét sạch thạch thùng khu vực chỉ là bên trong một trong Cho nên Diễn Võ trưởng bên trên cũng không phải là chỉ có Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch hai cái Lâm gia tạp dịch. Lâm Thu Tuyết lúc này đã rời đi, Diễn Võ trưởng bên trên không thấy hắn Lâm gia đệ tử, tốt năm tốt ba bọn tạp dịch liền không có ước lúc, bắt đầu một bên bận bịu riêng phần mình trong tay việc, một bên trắng trợn không kiêng sợ thảo luận. Lộ Thần đang đánh hủy bỏ thạch thung khu vực, bên hai truyền đến cách đó không xa mấy tên tạp dịch xì xào bàn tán. Hôm qua chúng ta Nam viện mới tới một cái nam nhân tạp dịch, nên chính là người này đi. Một người nói, nói chung Nam viện chính là Lâm gia tạp dịch viện, còn cần nói, khẳng định cũng là hắn. Liền Lâm gia đứa con hoang tên tuổi cũng không biết hơn nữa còn cùng đứa con hoang đi được gần như vậy, thật là khờ có thể. Ta cáo các ngươi, đây là tiểu tử không những không nốc, hay là cái làm càng làm vậy. Nghe nói đêm hôm qua thiên nhất đến chúng ta nam viện, liền cùng sông chấp sự ra tay đánh nhau, thật có sự tình à? Kết quả đây, hắc hắc, rút cuộc còn cần nhiều lời này, khó ngươi cũng là đệ nhất thiên tiến chúng ta nam viện, hắn trọc tới sông chấp sự, cũng là động thổ trên đầu thái tuế, lão hổ trên đầu nhổ lông. Hôm qua ta vừa vặn đụng phải hạo ca theo nam viện chấp sự phòng ra đến, hạo ca chính là phụng sông chấp sự chi mệnh tiến đến điều tra đây là tiểu tử địa vị, những sự tình này đều là hạo ca chính miệng nói cho ta biết. Ta còn biết rõ này tiểu tử tên là lộ thần, đến từ tiên linh tiểu trên đây. Lộ thần mi đầu khẽ nhúc nhích, một bên hủy bỏ, một bên tới gần qua, dự định cẩn thận thám thính tin tức. Mấy cái xì sao bàn tán tạp dịch ngược lại thật phi thường cảnh giác, gặp lộ thần tới gần, nhất thời ngậm kín miệng không chịu lại nói nhiều một câu. Muốn các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi cả đám đều thành người câm, không được các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi từng cái miệng liền cùng ngược lại hả đầu, thật sự là một đám vương bất đẳng. Lộ thần cầm trong tay cây trổi trúc hướng trên một sự, chỉ điểm xào bàn tán mấy cái tạp dịch tức giận mắng. À, cùng chúng ta hung cái gì hung? Ngươi nếu là thật có bản sự, làm sao vừa rồi không dám cùng nhị tiểu thư hung? Bên trong một cái niên kỷ hơi lớn nam nhân tạp dịch không phục bị một cái mới tới tạp dịch chỉ cái mũi giận mắng, dễ cật một tiếng nói. Lão tử đây là gọi kẻ thức thời là tuân kiệt, nào giống các ngươi chỉ biết tại người ta phía sau loạn tức cái lôi, đơn giản cũng là trong khe cống ngầm sinh sôi một đám lão tử, lộ thân mặt không chân thật đáng tin, chỉ đối phương cái mũi mắng, lộ thân một phen chửi rủa hoàn toàn chọc giận đối diện ba cái nam nhân tạp dịch. Ta nhổ vào, thật hội hướng ngươi trên mặt mình tiếp vàng, tất cả mọi người là lâm phủ tạp dịch. Chúng ta nếu là trong khe cống ngầm sinh sôi một đám lão thử, ngươi tiểu tử cũng không tốt đến đến nơi đâu. Hả? Đúng. Ngươi còn chỉ sợ còn không biết đi, ngươi tốt thời gian cũng nhanh muốn tới đầu. Song chấp sự đã phái ra Hạo ca tiến về tiên linh tiểu trấn điều tra ngươi địa vị, chờ Hạo ca trở về, có ngươi tiểu tử khóc thời điểm. Cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta làm chúng ta sinh hoạt, chờ nhìn trò vui là được. Bên cạnh đôi người kéo đồng bạn, ba người hướng nơi xa đi đến. Ngay vậy, Lộ Thần nhãn tình sáng lên, cùng bọn họ chửi rủa tự nhiên không phải ăn no căng không có chuyện làm, mà chính là muốn theo ba nhân khẩu ở bên trong lấy được một chút hữu dụng. Đây là ba cái ngu đần vẫn thật là ra đến đối chính mình người phần hữu dụng. Giang hoành Phái người tiến về tiên linh tiểu trấn điều tra chính mình, sợ là dùng không bao lâu liền sẽ trở về, đến lúc đó cũng là Giang hoành ra tay lúc đó. Lâm Kim Thịch sau khi nghe được lo lắng không thôi, đi lên phía trước, nói chúng ta đi hướng sông chấp sự xin lỗi nhận lầm đi. Lộ thân lắc đầu, mỉm cười nói vô dụng. Đừng nói ta căn bản sẽ không đi xin lỗi, coi như ta sẽ đi xin lỗi, đầu kia chết heo mập cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đừng lo lắng, ta sẽ không ở Lâm gia tạm dịch viện dừng lại quá lâu, tháng 3 kỳ hạn một đầy. Ta chắc chắn sẽ rời đi tạm dịch viện, trở thành Lâm gia một tên chính thức đệ tử. Lâm Kim Tịch nhìn thấy lộ thần trên mặt tự tin thần thái, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi ngươi cảm khí thành công. Lộ thần điểm gần đầu, chúc mừng. Lâm Kim Tịch chính chính là thần sắc, thật sự nói, chỉ bất quá thanh âm rất nhỏ, chỉ có nàng và lộ thần có thể nghe được mà thôi. Đối với phạm nhân mà nói, kim bảng để danh, vui kết lưng, duyên, tài nguyên phổ biển tiến, đều là đáng giá một tiếng chúc mừng sự tỉnh. Đối với võ giả mà nói, chỉ có tự thân tu vi tinh tiến mới là duy nhất đáng giá một tiếng chúc mừng sự tỉnh. Lộ thần nét miệng cười một tiếng, thản nhiên thu nhận Lâm Kim Tịch chúc mừng. Sau đó đôi người không nói thêm gì nữa, toàn lực ứng phó quét dọn thạch thùng khu vực. Quét dọn diễn võ trường thạch thùng khu vực cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thạch thùng tổng cộng có mấy trăm cây, như rừng mà đứng. Mỗi một cây thạch thùng cao mập lồn gầy đều có khác biệt, thấp thạch thùng đến người thắt lưng, cao thạch cái cột hơn người đỉnh đầu, béo thạch thùng thô như bắt đùi, gầy thạch thùng cạn kẽ như ni cánh tay. Bước đầu tiên trước quét sạch bên trên lá rụng cùng tạp vật, bước thứ hai quản lý mỗi một cây thạch thùng bên trên tích bụi, bước thứ ba lại cho mỗi một cây thạch thùng đều đều bôi lên một tầng đặc thù tính chất của vật chất có chứa dầu dịch thể, sau cùng đợi đến sở hữu thạch thùng hong khô mới tính thực sự kết thúc. Thời gian một chút trôi qua, từng bước một làm xuống đến, lộ thần thuận tiện minh bạch, nhìn như đơn giản trình tự, kỳ thực cũng không đơn giản. Nếu không có Lâm Kim Tịch theo bên cạnh cẩn thận chỉ điểm, trước hừng đông sáng, lộ thần căn bản đừng nghĩ quản lý hoàn tất chính mình thuộc buồn phận sinh hoạt. Cứ như vậy, hay là Lâm Kim Tịch quản lý đại bộ tờ hở Thạch Tung, lộ thần chỉ quản lý một một phần nhỏ Thạch Tung. Hô rốt cục thanh lý hoàn tất. Lúc này sắc trời đã sáng, lộ thần thư giãn hai tay, nhìn trước mặt mình từng cây lóe sáng Thạch Tung, có phần có cảm giác thành tựu nói, muốn không được nghỉ ngơi một hồi. Lâm Kim Tịch cầm cây trội trúc đi tới hỏi thăm. Lộ Thần lật qua treo ở bên hông tạp dịch nhiệm vụ một bài, vừa nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch lắc đầu chúng ta đi thôi, đằng sau còn có rất nhiều chuyện. Dưới tình huống bình thường tạp dịch đệ tử mỗi ngày nhiệm vụ đều là sớm ăn bài tốt, đại lớn nhỏ nhỏ bé thượng vàng hạ cám sự tình đều có, một kiện gần sát một kiện. đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc biệt, tỉ như Lâm gia bỗng nhiên đến khách quý khách đi đến, lại hoặc là gia chủ, cung phụng, thiếu gia, các tiểu thư có khác phân phó. Lâm Kim Tịch tiến về Tiên Linh tiểu trấn tiết lộ thần bước vào Lâm gia cũng là một ví dụ. Rồi đi diễn võ trường về sau, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch như là hai cái đả hình xoắn ốc chuyện không ngừng. Ước chừng lúc xế trưa, tạp dịch viện chấp sự phòng, Giang Hoành đang trên ghế nằm nghỉ ngơi, bỗng nhiên một trận vội vã tiếng bước chân theo môn ngoại chuyển đến, sau đó một bóng người lách vào tới. Giang Hoành ngủ dần vào giai cảnh, mãnh liệt bị người cắt ngang giấc đến, trong lòng nộ khí mọc thành bụi, hai mắt vừa mới mở ra một đường nhỏ liền nghiêm nghị quát lớn là cái nào chó, không biết thời điểm này vốn chấp sự tại nghỉ chưa sao. Đại nhân, là ta." Tế Hạo khổ mặt thấp giọng nói, đem lộ thần sự tình dò nghe về sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy về lâm gia, càng là thứ nhất thời gian đi vào tạp dịch viện chấp sự phòng, người nào muốn nên đón đồ ập xuống mắng một trận trở về bàn giao sự tình xử lý thế nào thấy rõ người tới là Tề hạo giang hoành hít sâu một hơi đe xuống trong lòng lửa giận hôi bầm đại nhân không nhỏ phụ hy vọng Tề hạo một bên nói một bên theo trong mâm cầm lấy một khỏa lệ chi lột ra đưa tới giang hoành bên miệng giang hoành một thanh nuốt vào lệ chi sắc mặt hơi nguội Tề hạo nói tiếp đại nhân này lộ thần là tiên linh tiểu chấn bên trên một nhà y quán giang hoành gặp Tề hạo muốn tới một phen thao thao bất tuyệt nhất thời đau đầu không thôi những mày cắt ngang nói chuyện làm sao lại cùng lao thái bà vài cuốn chân một dạng, không biết nói ngắn gọn này vâng đại nhân Tế Hạo trầm ngâm một lát đại nhân, theo ta điều tra cái này gọi lộ thần tiểu tử không có gì đừng đi, không đủ gây sợ, mà, còn có một cái không bình thường tin tức tốt. Chương 13, trợ thủ đắc lực, một quyền đánh sập. Cái gì tin tức tốt? Giang Hành hỏi. Đại nhân, theo ta phỏng đoán, cái này gọi lộ thần tiểu tử trên thân khả năng có. Tế Hạo đang muốn nói ra, đột nhiên ý thức được cái gì, tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ gặp Tế Hạo đi đến chấp sự trước của phòng, ló đầu ra ngoài hủy bỏ liếc một chút, xác định chấp sự phòng bốn phía không có người nghe lén, vừa rồi đóng chặt cửa phòng, lại lần nữa đi về tới. Giang Hành thấy thế không những không không có nội giận, trong lòng ngược lại một trận chờ mong. Tê Hạo tiến đến Giang Hành bên hai, thanh âm đệ thấp đại nhân, "Đây là tiểu tử trên thân khả năng có một khỏa hồi xuân đan." Lời vừa nói ra, Giang Hành nhất thời ngồi thẳng thân thể, giống như con mắt mãnh liệt trừng vừa lớn vừa tròn, trong mắt tham lam xuất hiện. Giang Hành mặc dù chưa từng ăn qua thịt heo, lại gặp qua heo chạy, đối hồi xuân đan sớm nghe thấy. Đây là hồi xuân đan thật không đơn giản, chính là Tam Đại tông môn một trong Thanh Tiêu tông độc hữu một loại liệu thương thánh dược, Thanh Vân quận bên trong cơ hội là không ai không biết không người không hay. Một khỏa hồi xuân đan trọn vẹn giá trị 500 lượng hoàng kim, mà không phải có tiền liền có thể mua được. Giang Hành nghe được về sau trong lòng giống như bị bắt, kiềm chế không khỏi, muốn lập tức đem Lộ thần trong tay hồi xuân đan chiếm làm của riêng. Qua một lát, bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng địa phương, Những mày hỏi ngươi không phải nói không có cái gì đường đi à? Vậy cái này tiểu tử trên thân tại sao có thể có một khỏa Thanh Tiêu tông độc hữu hồi xuân đan? Đại nhân có chỗ không biết, đây là tiểu tử trước đó chó săn tứ vận, bước vào Phi Long bí cảnh bên trong tìm tới một gốc Long huyết hoa, hồi xuân đan là đây là tiểu tử dùng Long huyết hoa theo Thanh Tiêu tông một vị trưởng lao trong tay đổi lại. Tế hạo giải thích nói: Ngươi chắc chắn chứ? Đại nhân, tiểu sao dám nói lung tung, đã nhiều mặt xác minh, việc này 89 phần 10. Tốt. Đây là tiểu tử trước đó dám hù ta, thật sự là không biết sống chết. Lấy được. Đây là 108 số phòng ở giữa chìa khóa, việc này còn giao cho ngươi đến xử lý, chỉ cần không chết người, mọi thứ có ta khiêng, trước khi trời tối ta muốn nhìn thấy hồi xuân đan. Giang hoành Nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ tới chính mình trước đó bị Lộ Thần hù dọa tình hình, trong lòng liền lửa giận mọc thành bụi, lại vừa nghĩ tới lập tức có thể từ trên người Lộ Thần mang tới một khỏa hồi xuân đan, vừa tâm hoa nộ phóng không thôi đại nhân xin yên tâm, tiểu làm việc từ trước đến nay lưu loát. đi thôi, đi nhanh về nhanh, ta đợi ngươi tốt tin tức. Tế Hạo sau khi đi, Giang Hoành tỉnh cả ngủ, trong miệng hừ tiểu khúc, tâm tình khỏi phải nói tươi đẹp đến mức nào. Phảng phất đã đem hồi xuân đan thu nhập chính mình trong túi. Buổi trưa đã qua, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch cơ hội là bận điệu một cái buổi sáng, đôi người nghỉ ngơi thời gian chung vào một chỗ cũng vẫn chưa tới nửa cái canh giờ. Tập dịch nhiệm vụ mặc dù dường dà, nhưng nếu chịu ra khí lực, tốn hao một cái buổi sáng cũng có thể đem một ngày lượng công việc hoàn thành. Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch lúc này đã đem một ngày tạp dịch nhiệm vụ đều xử lý hoàn tất, đơn giản đến qua sau bữa cơm trưa, đôi người cùng nhau trở về riêng phần mình giám phòng. Lâm phủ, tạp dịch viện, 108 số phòng ở giữa. Còn chưa đến gần, Lộ Thần xa xa liền thấy 108 hào cửa phòng rộng mở, cửa phòng hai bên còn đều có một thân mặc xám trắng giao nhau ý sam thân ảnh thủ. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần sắc mặt phút chốc lạnh hai điểm, nhìn về phía đi theo Lâm Kim Tịch, trầm giọng hỏi đó là phòng ta sao? Lâm Kim Tịch lúc này mới chú ý tới phía trước động tĩnh, đại mi nhăn lại, hơi hơi điểm gật đầu thừa dịp người không tại, tư lục soát gian phòng, lâm gia cho phép có dạng này sự tình phát sinh sao? lộ thần hít sâu một hơi, kiềm chế trong lòng lửa giận hỏi. nếu là bọn họ có ra chủ lệnh bài nơi tay, là được rồi. lâm kim tịch nghĩ một hồi, trả lời. nếu là bọn họ không có ra chủ lệnh bài đâu? lộ thần lại hỏi. nếu là không, nay cũng là phạm lâm gia gia pháp, phải làm lâm gia gia pháp xử trí. lâm kim tịch vừa dứt lời, lộ thần liền phóng tới gian phòng, lâm kim tịch không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo qua. người nào? hai cái giữ cửa thân ảnh riêng phần mình tiến lên trước một bước, ngăn trở lộ thần đường đi, ánh mắt trầm trầm lộ thần cùng kêu lên quát hỏi, lời này nên do ta đến hỏi các ngươi." Lộ Thần ánh mắt phát lệnh, chậm chậm hai người nói, "Nghe vậy, đôi người nhìn nhau liếc một chút, sau đó ôm hai tay nhìn về phía Lộ Thần, một mặt trêu tức nói, liền hai người chúng ta là ai ngươi cũng không biết, xem ra ngươi cũng là Lộ Thần sẽ không sai. Nói cho ngươi cũng không sao, Tề Hạo là chúng ta lão đại, hai người chúng ta là Tề Hạo trợ thủ đắc lực, chúng ta lão đại đang ở bên trong làm việc, ngươi trước chờ ở bên ngoài đi. Chờ cái đầu mẹ ngươi." Lộ Thần gầm nhẹ một tiếng, trong lòng lửa giận phun trào phía dưới, trong đan điền khí phảng phát nhận dẫn dắt, đột nhiên vận chuyển mà ra, Thu từng đầu kinh mạch cực tốc dù tẩu dọc vào bàn chân. Lộ Thần góp chân hung hăng ở trên đất mạnh, thân thể xám trắng giao nhau ý sam không gió tự trống, thân thể như là một quả bay ra khỏi lòng súng đạn pháo lao ra. Ngươi! Đột nhiên nhất quyền ảnh tại giữ cửa hai người trong ánh mắt vô hạn phóng đại, khiến cho hai người sắc mặt hại nhiên vô cùng, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào hai người mặt bên trên, hai tiếng trầm đục gần như đồng thời truyền ra, lập tức ngăn tại Lộ Thần trước mặt đôi thân ảnh rút lui liên tục, đỏ thấm máu tươi vô một, hai người bộ dáng được không thể thảm. Đem giữ cửa đôi người nhất quyền quật ngã, Lộ Thần không tiếp tục để ý bọn họ trực tiếp từ trên người đôi người dẫm đặt qua, thật vừa đúng lúc là lộ thần mỗi một chân đều rơi vào nam nhân bộ vị yếu hại, khiến cho đôi người trong cổ họng phát ra như giết heo rú thảm. Sau khi vào phòng, lộ thần ánh mắt quét qua, chỉ gặp một cái thân tre giống như bóng người đưa lưng về phía chính mình, song thủ không ngừng lay, giống như một cái cường đạo lục tung bốn phía trả lại. Lộ thần không có thứ nhất thời gian để ý tới người này, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía trong phòng mỗi một chỗ, phát hiện nơi đó còn không có bị lật tới lật lui qua dấu vết, trong lòng âm thầm buông lòng một hơi. tế Hạo tìm xem tiến vào hoàn toàn quên mình cảnh giới, đừng nói ngoài cửa phát sinh động tĩnh. Tiểu giờ phút này Lộ Thần đứng tại sau lưng của hắn, hắn cũng một chút cũng không có phát giác được. Hồi Xuân Đan tìm tới sao? Không có. Tế Hạo thoát ra, đơn nhiên giật mình đến không thích hợp, máy liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, chằm chằm người tới. Ngươi là? Lộ Thần. Tế Hạo con ngươi tiểu tử nhất chuyện, không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, hắn liền xác định được, chằm chằm Lộ Thần hắc hắc cười lạnh đã biết rõ ta là tới tìm cái gì, còn không nhanh đem hiến lên. Cùng ta ra đi, ta cho ngươi muốn. Lộ Thần lạnh lùng nói, quay người ra khỏi phòng. Tế Hạo sững sờ xuống, cười lạnh một tiếng, dừng tay trong bình hoa, theo sát mà ra bởi vì lấy ánh sáng điều kiện không tốt, nơi này vốn là tạm dịch viện một chỗ nơi hẻo lánh, căn bản không người hỏi thăm. nhưng là bởi vì giữ cửa hai người bộ vị yếu hại bị luân phiên giống đạp, phát ra từng đợt như giết heo chu lên. giờ phút này rất nhiều làm xong sinh hoạt bọn tạm dịch nhau nhau đụng đối diện xem náo nhiệt, nam nữ, già trẻ đều có. lộ thân ra khỏi phòng, bốn phía từng đợt tiếng nghị luận truyền vào trong hai. ta thiên a, đây không phải là tề hạo trợ thủ đắc lực à? vậy mà tại chúng ta nam viện bên trong bị người đánh ra thê thảm như vậy, đến là ai làm? nên cũng là đây là tiểu tử ra tay gắt. liền hắn, thấy thế nào rất lạ mặt a xem như mới tới tạp dịch liền hắn dám đối tề hạo trợ thủ đắc lực ra tay dám cùng tề hạo đến hoành hắc hắc lần này nhìn nhầm đi Liên minh đây là trong sân lão tạp dịch bên trong có này người không biết tề hạo đứng phía sau là giang đại chấp sự dám cùng tề hạo đến hoành cũng là cùng giang chấp sự đến hoành đây là nếu không phải mới tới tạp dịch vẫn thật là làm không ra đến việc này mới tới tạp dịch đã đến ở tại lâm gia đứa con hoang sát vách xem ra đây là tiểu tử không nhận giang chấp sự cho thấy khó trách tề hạo tiểu đệ hội đến cửa gây chuyện Sweet. một lát về sau tề hạo hiện thân phảng phất một trận hàn phong thổi qua bốn phía tiếng nghị luận nhiên tiểu xuống tới Lão đại, đây là tiểu tử lên liền xuống ngọc thủ, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đem chúng ta hai người đánh đập một trận. Lão đại, ngươi muốn báo thủ cho chúng ta à? Ngoài cửa hành lang, nhìn thấy Tề Hạo đi ra, đôi người nằm ở trên, song thủ che riêng phần mình bộ vị yếu hại, trong miệng kêu rên liên tục. Tề Hạo mắt nhìn nằm ở trên kêu rên đôi người, mi đầu nhảy xuống, trong mắt dâng lên một lửa giận, đánh chó nhìn chủ nhân, lộ thần đem hắn hai cái tiểu đệ đánh thành này tấm thê thảm bộ dáng, cũng là tại đánh hắn mặt. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, trộm giang chấp sự không nói, bây giờ lại còn đánh ta tiểu đệ. Hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ngươi là không biết đây là tạp dịch trong viện ai nói giữ lời. Vừa giữ lời, Tề Hạo lông mày dựng thẳng lên trước mắt, cấp bộ dịch ra thân ảnh chớp động, hướng lộ thần công sắc tới, căn bản không cho lộ thần trước mặt mọi người cãi lại thời cơ. Lời vừa nói ra, Lộ thần sắc mặt trở nên lạnh, càng nhìn ra Tề Hạo bỗng nhiên động thủ phía sau thâm ý, hư lạnh một tiếng, bình thản tự nhiên không sợ, quyền đầu hướng về phía trước đạo ra. Lộ thần, cẩn thận. Lâm Kim Tịch nhìn ra một tia không ổn, vội vàng hô. Ha ha, tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết. Tề Hạo thấy thế, cùng tiếng một tiếng, dưới chân đột nhiên biến hóa không ngừng thân thể khoảng trường buổi sáng, không những không né tránh lộ thần quyền đầu, càng là đông nhiên chuyển tới lộ thần sau lưng, chỉ gặp hắn trợ tay nhất trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào lộ thần phía sau lưng vai bên trên, một tiếng vang trầm truyền ra, lộ thần quyền đầu thất bại, vừa phía sau lưng chúng chiêu bị đánh cái lão đảo, lão đảo phóng tới tiến đến, một chiêu đắc thủ, tế hạo cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại chậm rãi xoay người, một mặt trêu tức nhìn về phía lộ thần, tiểu tử đây là nhất trưởng tư vị như thế nào? Ha ha, tế hạo tại lộ thần trên thân tìm tới cảm giác việt, lúc này khoảng cách trời tối còn sớm, căn bản không cần lo lắng trước khi trời tối lấy không được hồi xuân đàn. Đã thật lâu không có lấy người lập uy, vừa vặn mượn lộ thần đến giết gà dọa khỉ, Tề Hạo hạ quyết tâm, ngược lại đứng bất động, lặng lặng chờ đợi lộ thần hướng hắn khởi sướng tiến công. Tề Hạo quả nhiên thân thủ bất phàm, trong khi xuất thủ có cao thủ phong phạm. Đó là đương nhiên, người ta năm đó thế nhưng là kém một chút liền tiến Tây viện, đây là mới tới tạp dịch đệ tử cũng dám cùng Tề Hạo trực tiếp động thủ, thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ có ba. Tề Hạo rõ ràng là muốn đùa hắn, tiếp xuống đây là tiểu tử con nếm mùi đau khổ, chúng ta nhìn cho vui đi. Lâm phủ đệ tử ở lại sân trong chia làm đông nam tây bắc tứ viện, trong đông viện là Lâm phủ võ người kế tục ở lại chỗ. Tây viện là Lâm phủ phổ thông đệ tử ở lại chỗ, Nam viện thuộc về tạp dịch viện. Còn Bắc viện là diễn võ trường, đông viện cùng tây viện đệ tử có thể sử dụng diễn võ trường bên trong rất nhiều công trình, Nam viện tạp dịch đệ tử chỉ phụ trách quét dọn diễn võ trường. Đứng vương thân hình, xoay người lại, Lộ thân nhìn về phía Tề Hạo ánh mắt nhiều một tia ưng trọng, không có lô mãng phát động công kích. Lộ thân một mặt cảnh giác cùng ưng trọng bộ dáng rơi vào ở trong mắt Tề Hạo, khiến cho cái sau cười lạnh. Chỉ gặp Tề Hạo chậm rãi bước ra, tới gần Lộ Thần, giơ cật quỳ xuống đến cho chúng ta ba người, mỗi người đập 10 cái khấu đầu, hôm nay liền tha cho ngươi là một. Nam mơ Lộ Thần tầm mắt buông xuống, trong mắt nổi lên lạnh lẽo ý. Cầu vôn, các loại cầu. Chương 14, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Lộ Thần cường nạnh trả lời, phán phất sớm tại Tề Hạo trong dự liệu. Cái sau không những không không có tức giận, khỏe miệng phản mà chính là câu lên một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt đúng không? Hôm nay bản đại gia hội thân thủ để ngươi biết rõ một sự kiện, cứng rắn xương cốt là không có kết cục tốt. Tề Hạo mặt lộ vẻ nhe răng cười, từng bước tới gần, song thủ đốt ngón tay luân phiên nắm động, phát ra từng tiếng lốp bốt như giang đậu bạo hưởng. Lộ Thần đã linh giáo qua Tề Hạo thực lực. Tề Hạo tuyệt đối phải so trước đó bị chính mình nhất quyền đánh sập hai cái thủ môn nhân cường đại. Giờ phút này nguy hiểm áp sát tới, Lộ Thần thần sắc càng cảnh giác cùng nương trọng một chút, chỉ là hơi có chút non nớt trên mặt không có nửa điểm lùi bước cùng vẻ sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia nóng lòng muốn thử bất khuất chiến ý. Có thể kết luận một sự kiện, Tề Hạo ba người không có ra chủ lệnh bài nơi tay. Lần này tiến vào 108 số phòng ở giữa điều tra, thuộc về không có quyền tự tiện xung vào, bọn họ đã phạm lâm ra gia pháp. Nếu muốn nói không sợ nhất đem sự tình não đại nhân là ai, trừ ta ra, không có thứ hai người. Mà sự tình huyên não càng lớn, đối ta càng phát ra có lợi tốt nhất nháo đến lâm gia mọi người đều biết, đem lâm gia cao tầng dẫn tới. Chỉ bất quá Lộ Thần trong lòng hết sức rõ ràng, nước xa cứu không gần hỏa, nếu muốn dưới mắt không bị tề hạo đánh đập một trận, vẫn là muốn dựa vào tự thân thực lực tới giải vây. Long khí còn thừa không có mấy, chỉ có một lần xuất thủ thời cơ. Nguy hiểm tới gần thời khắc, Lộ Thần ánh mắt lạnh xuống, tâm tư không có bởi vì nguy hiểm sắp buông xuống mà hoạn loạn, hoàn toàn tới tương phản, mặc dù trên mặt vẫn như cũ một bộ cảnh giác cùng ngưng trọng bộ dáng, chẳng những mặt ngoài bên dưới lại ẩn ẩn lộ ra một tia tỉnh táo cùng trầm ý vị. Chỉ là đứng trước nguy hiểm thời đây là một tia rất nhỏ mà kinh người biến hóa, Lộ Thần bản năng đem ẩn tàng liền chính mình cũng không có phát giác được, chớ nói chi là người khác. trong lòng có một phen so đo, lộ thần hít sâu một hơi, nhìn từng bước tới gần tây hạo, lãnh nghị nói ta sẽ đem ngươi đánh bại. lời vừa nói ra, bốn phía bầu không khí đột nhiên ở giữa trở nên cổ quái, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ bất quá đây càng xem như báo táp tiến đến trước kiến tĩnh. vây xem tạp dịch đệ tử nhóm lẫn nhau nhìn xem, phản phất là tại xác nhận chính mình phải chăng nghe lầm, một lát về sau, từng tiếng huyên náo cười vang bộc phát ra, tùy ý tiếng cười nhạo bay thẳng vươn tiêu, đúng như cùng một trận thanh thế kinh người báo tát bao phủ mà qua. tạp dịch đệ tử nhóm đều là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lộ thần. Nhất thời nhiệt nghị nổi lên một phía, hắn đánh bại Tề Hạo, là đang nói chê cười này, đương nhiên là một chuyện cười, không phải vậy ngươi cho rằng lại là cái gì? Ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất cười cười lời nói, một cái mới tới tạm dịch tiểu tử đã đến chủ động khiêu khích kém chút liền có thể tiến vào Tây viện Tề Hạo, nao tử nước vào đều không đủ hình dung đây là tiểu tử ngu xuẩn a, đây là đã không phải là tuổi trẻ khinh cuồng, mà chính là tuổi nhỏ vô tri, trung quanh ẩu nào một mảnh, như là ẩu nào đồ ăn thị trường, tất cả đều là đối với lộ thần dễ cận cùng chào phúng, dễ cận cùng phúng giống như là muốn đem lộ thần che hết tới. Nghe vậy. Tề Hạo dừng lại cất bộ, không hề tới gần Lộ Thần. Chỉ gặp hắn một cái tay khẽ nhấc lên, như là một trận hàn phong thổi qua, bốn phía nhiệt nghị một thoáng thời gian biến mất hầu như không còn. Tề Hạo khỏe miệng chứa một vòng kinh bị cùng khinh thường nụ cười, cái cầm giơ lên, một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, hướng Lộ Thần câu câu nói tay, nói ha ha đừng nói bạn đại gia không cho ngươi thời cơ, tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra đem ta đánh bại thử một chút. Cái cuối cùng nhìn chữ chưa lối ra, Tề Hạo trên mặt đột nhiên ở giữa bò đầy hoảng sợ, chỉ bởi vì Lộ Thần như là một cái như quỷ mị thịnh linh xuất hiện tại trước mặt mình. Lộ Thần sớm đã vận chuyển trong đan điển còn thừa không có mấy một tia long khí, bắt lấy thời cơ âm thầm tụ lực. Một tia long khí thuận kinh mạch cực tốc du tẩu toàn thân, bên trong một bộ phận rót vào bàn chân, lập tức buộc phát ra. Long khí bạo phát trong đáy mắt, chỉ gặp Lộ Thần trên thân xám trắng giao nhau y sam không gió tự trống, gót chân dưới cứng rắn như sắt gạch đá xanh như là một kiện yếu ớt đồ sứ, cứ thế mà bị đạp tan rớt tới. Không nói một lời đột nhiên giết ra Lộ Thần, như là nhất tôn sát thần xuống nơi đây, nhãn thần lạnh lẽo giống như huyền băng, lạnh lùng nhìn chăm chú Tề Hạo, cùng lúc đó long khí lượn lờ nhất quyền đạo ra, đánh phía cái sau mặt. Điện quang thành hỏa ở giữa, Lộ Thần đột nhiên giá lâm Tề Hạo trước người, khiến cho Tề Hạo liền suy nghĩ đều tựa hồ dừng lại. "Ngươi?" Tề Hạo kinh hô, thanh âm lại bị im bặt mà dừng. Lộ Thần hết sức chăm chú, thần sắc lạnh lùng, không bị ảnh hưởng chút nào, đã quyết định xuất thủ, liền không cần lại có kéo dài. Quyền đầu đánh xuống xuống nương theo một tiếng làm người ta sợ hãi tiếng vang, Tề Hạo như dọn dọn con diều động dạng bay rất ra ngoài, thân tre giống như thân thể tại không trùng xẹt qua một tươi đẹp buồn bã đường vòng cùng, sau đó trùng điệp ngã tại tiền lên. Lộ Thần thu hồi quyền đầu, thân thể lay nhẹ động xuống, không khỏi nhanh lại lần nữa đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú ngược lại không tầm thường Tề Hạo vừa mới chuyện gì xảy ra nhìn thấy một màn này vây xem tạp dịch đệ tử nhóm tất cả đều mắt trợn tròn riêng lại trước đó nghĩa mai cùng chế rêu lộ thần này một bộ phần người từng cái tất cả đều nghẹn họ nhìn chân chối lẫn nhau nhìn xem mặt mũi tràn đầy không dám tin làm sao qua tin tưởng mặc cho ai cũng không ngờ tới lại là một kết quả như vậy nam tại trên người vốn nên là lộ thần mới đúng hiện nay lại ngược lại là tề hạo lấy mà thay thế yên lặng một cái chớp mắt về sau nhiệt nghị đột nhiên bạo phát ra đến ta thiên a lộ thần nhất quyền đem tề hạo đánh nã rất đến Một cái mới tới tạm dịch đệ tử đã đến nhất quyền liền đánh bại kém chút tiến vào Tây viện Tề Hạo, đây là tại chúng ta Nam viện bên trong tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sự kiện. Đây là tiểu tử nhất quyền liền có thể đánh ngã Tề Hạo, trước đó một mực là tại đóng vai heo ăn láo hổ a. Lâm Kim Tịch mắt hạnh mở vừa lớn vừa tròn, trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý. Lộ Thần thật sâu thổ nạp một phen, khôi phục một tia khí lực về sau, đi đến ngược lại không tầm thường Tề Hạo bên cạnh, hung hăng đạp hai cước Tề Hạo bộ vị yếu hại, thẳng đến xác nhận đối phương thật hôn mê đi qua sau, Lộ Thần vừa rồi buông lòng một hơi. Nếu là Tề Hạo còn có thể đứng, sau đó phải ngược lại người liền nên là chính mình. Lộ thân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía hai cái vẫn như cũ nằm ở trên thủ môn nhân, lạnh lùng uống. Tề Hạo thực lực có bao nhiêu cường đại, đôi người làm Tề Hạo trợ thủ đắc lực, lại rõ ràng bất quá. Lộ thân lại là chỉ dùng nhất quyền liền đem Tề Hạo hoang choáng, ở trong mắt đôi người, trước mặt thiếu niên so với Tề Hạo càng thêm đáng sợ. Đối mặt Lộ thân lạnh leo ánh mắt, bọn họ sớm đã gan chiến tâm kinh hải, lúc này ngay vậy, như được đại giá, một đồng ngụp bò, hiệp lực nhất Tề Hạo, một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại, chó rơi xuống nước đồng dạng kẹp cái đuôi xám xịt rời đi. Vây xem tạm dịch đệ tử nhóm thấy thế, tất cả làm điều thú tán đi chỉ là nửa ngày công phu về sau, Lộ Thần tên tuổi tại Nam viện tạp dịch đệ tử ở giữa truyền mấy lần, cơ hội đến không ai không biết không người không hay bước, hiện nay nếu ai không biết Nam viện ra một cái có thể nhất quyền đem tệ hạ vênh choáng qua thiếu niên nhân vật, cũng không xứng làm Lâm gia tạp dịch đệ tử. Lời nói lại nói về nơi đây, sau khi mọi người tản đi, Lâm Kim Tịch tiến lên ngăn lại đang muốn bước vào gian phòng Lộ Thần, nhẹ nói vẫn là để ta tới đi, ngươi tại đây là chờ khoảng một hồi. Không. Lộ Thần đang muốn cự tuyệt Lâm Kim Tịch có hảo ý, Lâm Kim Tịch lại là mỉm cười, vượt lên trước một bước cắt ngang rất Lộ Thần cự tuyệt chi ngôn, nháy mắt mấy cái, nói chúng ta là hà xóm mà thu thập thế, nhưng là nữ nhân một cái chuyên trúc cường hầm nha. Nói xong không đợi Lộ Thần đáp lại, Lâm Kim Tịch bước vào 108 số phòng trong phòng, bắt đầu cẩn thận thu thập. Nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch bận rộn thân ảnh, Lộ Thần trong lòng hơi có chút ấm áp chạy xôi mà qua, không cần phải nhiều lời nữa, ngồi tại trên bậc thang bắt đầu hồi tưởng trước đó chiến đấu. Hôm nay nếu không có trong đan điển chứa đựng một tia long khí, đừng nói đối phó Tề Hạo, cũng là đối phó hai cái thủ môn nhân đều mười phần quá sức. Chớ nói chi đến nhất quyền đánh sập hai cái thủ môn nhân, lại nhất quyền oành choáng Tề Hạo, sau cùng để Tề Hạo ba người như là chó rơi xuống nước, quặp cái đuôi xám xịt rời đi. Long khí thật sự là một cái tốt. Lộ thần có chút ít cảm khái nói. Chỉ là giờ phút này trong đan điền long khí đã đến hơi thở mong manh, cơ hồ khô kiệt điền. Đây là một tia yếu ớt cùng cực long khí, là lộ thần tận lực lưu lại long khí hạn giống, có long khí hẳn giống, liền có thể lại càng dễ theo hoang thạch thu giữ ra tinh khiết long khí. Long khí nơi tay, liền có thể bệ nghệ đánh trả. Nếu không có long khí, chỉ có thể mặc cho người khi nhụ. Lộ thần giờ phút này tự nhiên là thực tủy chi vị, trong lòng tràn ngập một cô vô cùng mãnh liệt khát vọng thận không thể lập tức tu luyện cửu lòng châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm luân theo hoang thạch tu giữ ra càng nhiều tinh khiết long khí biến hóa để cho bản thân sử dụng một lát về sau lộ thần đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt phút chốc ngưng trọng một chút giang hoành bọn họ đã đã thảm tính đến hồi xuân đan sự tỉnh liền càng thêm sẽ không dễ dàng buông tha chính mình cùng loại phiền sẽ còn lần nữa trình diễn vừa nghĩ đến đây càng thêm kiên định lộ thần ý nghĩ trong lòng nếu là không ngờ rơi xuống bị người khi nục bất lực phản kích điện sao đáng càng thêm cần cù tu luyện cửu long châm luôn mới là đúng vào lúc này sau lưng truyền đến một tiếng kẽ gọi đem lộ thần suy nghĩ lôi kéo trở về đã quản lý tốt, tiến đến xem một chút đi." Lộ Thần đứng dậy, ánh mắt tìm danh vọng hướng gian phòng của mình cửa. Lâm Kim Tịch hai cái làm tịnh y giắt tay áo đã quyển, lộ ra một đoạn như ngó sen trắng như tuyết cánh tay. Lúc nói chuyện, nàng chính ng lên trắng như tuyết cánh tay lau trên trán tinh mịn mồ hôi. Mấy sợi mái tóc bị đổ mồ hôi thấm ướt, áp sát vào gương mặt, hơi có chút tái nhợt gương mặt bên trên, bởi vì một phen bận rộn nổi lên từng tia từng tia đỏ ửng. Giờ phút này khuôn mặt đỏ ửng Lâm Kim Tịch, chính mang một vòng nhàn nhạt ý cười nhìn về phía chính mình. Lộ Thần chỉ cảm thấy trước mắt hơi hơi lắc một chút, xem như nhìn thấy tại nhau nhau là tuyết dưới lăng hàn nở rộ một đóa mai hoa lại khiến cho chính mình hơi có chút thất thần. Lâm Kim Tịch mặc dù nhìn thấy lộ thần đối nàng trở nên thất thần, nhưng nàng lại không có liên tưởng đến chính mình trên thân, chỉ coi lộ thần vừa kinh lịch một phen chiến đấu, còn không có hoàn toàn khôi phục. người không sao chứ? Lâm Kim Tịch hỏi. đây không có việc gì. Lộ thần lúc này vừa rồi tỉnh lộ lại, trong lòng một trận cảm thấy khó xử, âm thầm được không xấu hổ, còn tốt Lâm Kim Tịch không có phát giác được cái gì, nếu không chính mình liền sẽ biết khó chịu. tiến đến xem một chút đi. Lâm Kim Tịch còn nói. Lộ thần điểm gật đầu, vượt qua cánh cửa, bước vào gian phòng bên trong. Cùng Lâm Kim Tịch gặp thoáng qua thời khắc, lộ thần chóp mũi người được một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Lộ thần lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chóp mũi người được nhàn nhạt, nhạt mùi thơm rất dễ chịu mà ánh mắt quét tới, cùng trước đó lộn xộn so sánh, gian phòng bên trong rực rỡ hẳn lên. "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng." Lộ thần đang muốn ta, Lâm Kim Tịch lại là thân thể nhất chuyện, mỉm cười rời đi. "Cảm ơn." Lộ thần nhìn Lâm Kim Tịch rời đi gầy gò thân ảnh, thấp giọng nói. "Chương 15: Thao thiết thôn tiên kinh." Thích hợp nhất chỉ hoan xuống tới, buổi trưa đã qua. Giang huynh bọn họ tùy thời đều có thể hội giết cái hồi mã thương, lại thêm lộ thần trong lòng nóng lòng muốn thử đóng chặt cửa phòng về sau, quay người đi thẳng tới trên giường gỗ ngồi xếp bằng, không có một chút nghỉ ngơi tâm tư, bắt đầu tâm vô bằng vụ tu luyện cửu long châm nôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm nôn. suy nghĩ khẽ nhúc đít, hỏa chi châm nôn thuận thế vận chuyển, long khí hạt giống bản thân quay chúng quanh hoang thạch xoay chậm chậm, giờ khắc này ở hỏa chi châm nôn thôi động dưới long khí hạt giống tự thân cũng bắt đầu từ chậm đến nhanh xoay tròn. theo long khí hạt giống xoay tròn không thôi, vận chuyển hấp lực dần dần ngưng tụ lại thủy chung nhắm ngay hoang thạch. vận chuyển hấp lực không ngừng cường đại, vẫn kéo dài hướng hoang thạch, gần hoang thạch thời, vận chuyển hấp lực đột nhiên biến đổi, như là một thanh sắc bén dao găm phá vỡ một tầng dày đặc ra châu. Vận chuyển hấp lực tiến vào hoang thạch nội bộ, bắt đầu dẫn động tinh khiết long khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vì long khí hạt giống tồn tại, vận chuyển hấp lực liên tục không ngừng sinh ra. Lộ thân nội thị Đan Điền, giờ phút này Đan Điền nội cảnh giống như lý vi trắng quan, giống như long hấp thủy. Chỉ gặp một tia tinh khiết long khí theo hoang thạch bên trong bị dẫn dắt ra đến, tụ hợp vào xoay tròn không thôi long khí hạt giống bên trong. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua, yếu ớt cùng cực long khí hạt giống đạt được tinh khiết long khí không ngừng tầm bổ, đã từ mấy cái không thể gặp một tia biến thành hiện nay thô như một tay búa. Lộ thân thấy thế, trong lòng hơi vui, không hề nội thị Đan Điền mà chính là càng hết sức chăm chú vận chuyển hỏa chi trong luôn. Một đoạn thời khắc, Lộ Thần mặc dù không có nội thị đan điền, lại có thể cảm giác được một tia yếu ớt đau đớn theo trong đan điền truyền ra, như là một cây gai sắc muốn theo trong đan điển sinh trưởng ra đến. Khẽ như mày, Lộ Thần nhất qua, cũng không có đem đây là một tia yếu ớt đau đớn để ở trong lòng. Một tia đau đớn đến đột nhiên, qua cũng nhanh, chỉ là một chớp mắt công phu liền biến mất hầu như không còn, Lộ Thần phát giác được điểm này, càng là tâm vô tập nghiệm. Chẳng những giây lát về sau, Lộ Thần một đôi mi đầu vừa hết sức rõ ràng hơi nhíu xuống, cùng lúc đó, ngồi xếp bằng tiểu niên thân thể cũng không tự chủ được hơi hơi run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, không nghĩ ra vì sao liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp nội thị đan điền. Nội thị phía dưới, Lộ Thần dò xét trong đan điền mỗi khắp nóng ngách, trừ long khí hạt giống đã hóa thành long luồng khí xoáy cơn xoáy bên ngoài, cũng không có phát hiện hắn bất cứ dị thường nào chỗ. Đau đớn một mà tiếp dũng nhiên nhảy ra đến, mà lần thứ hai rõ ràng muốn so lần thứ nhất mãnh liệt rất nhiều, Lộ Thần yên tâm không xuống, một bên nội thị đan điền, một bên tu luyện hỏa chi chân luôn. Thôi động long khí toàn qua lại lần nữa xoay tròn, một cỗ to lớn vận chuyển hấp lực tràn vào hoàn thạch, một chút tinh khiết long khí liên tục không ngừng bị thu lấy ra đến. Tùy theo dung nhập vào long khí toàn qua bên trong, ước chừng mười hơi thời gian, so trước đó hai lần mãnh liệt hơn đau đớn bạo phát ra đến, theo trong đan điển làn tràn mà ra bao phủ toàn thân, khiến cho trên giường gấu ngồi xếp bằng lộ thần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể run rẩy không thôi. Đau đớn đã đến đến từ long khí toàn qua, cho dù là kịch liệt đau đớn bao phủ toàn thân thời khắc, lộ thần cũng không có quên muốn nội thị đan điển nhất cử tìm đến kịch liệt đau đớn ngọn nguồn, một chút đến ngọn nguồn, lộ thần treo tâm thoáng ra, bắt đầu cẩn thận kiểm tra long khí toàn qua, không tha bất kỳ một cái nào chi tiết chỗ. Long khí toàn qua là kịch liệt đau đớn Lộ Thần thứ nhất thời gian bên trong tự nhiên mà vậy cho rằng vấn đề khả năng xuất hiện ở long khí trong nước xoáy chỉ là năm lần bảy lượt trải thảm kiểm tra về sau, Lộ Thần 10 phần khẳng định long khí toàn qua cũng không có gì thường, thậm chí bình thường không thể lại bình thường. Lộ Thần đống nhiên nghĩ đến cái gì, đem nội thị ánh mắt chuyển hướng đồng dạng quay chúng quanh hoang thạch xoay chậm chậm tiên tiên linh căn tiến lên trước đó tiên tiên linh căn cùng long khí liền bởi vì tranh đoạt chính chủ chi vị mà bạo phát qua xung đột, đã vấn đề không phải xuất hiện ở long khí vòng xoáy bên trong, Lộ Thần liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến một khả năng khác, chỉ là xem xét một phen về sau. Lộ Thần không những không, không có giải khai trong lòng nghi hoặc, ngược lại càng thêm mê hoặc, bởi vì tiên thiên linh căn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đan điền đau đớn bạo phát lần một mạnh hơn lần một, nếu là không giải quyết hết, Lộ Thần cho dù có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn, nhưng cũng đừng nghĩ tiếp tục an tâm tu luyện cựu long châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi trong luôn. Võ giả tu luyện bình thường đều chọn tại yên tĩnh thích hợp trong hoàn cảnh triển khai, điểm này đối với sơ quy môn tính võ giả mà nói càng trọng yếu. Tiên vừa nghi tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối là không thể thiếu bên ngoài điều kiện, có thể miễn trừ ngoại giới quấy giấy, để võ giả càng thêm tâm vô bằng ngũ. Nếu là một bên tu luyện Một bên thỉnh thoảng bị người đạp cho một chân, đừng nói tiếp tục tu luyện công pháp, không tẩu hỏa nhập ma thân tử tiêu tan cũng là may mắn. Lộ Thần cảm thấy biết rõ vô pháp tiếp tục tu luyện, lúc này mở ra hai mắt, không có cưỡng ép tu luyện. Chỉ là mở mắt ra màn một máy mắt, đập vào mi mắt một màn lệnh Lộ Thần hãi nhiên vô cùng. Túi đầu nhìn kỹ liếc một chút, trong lòng kinh hãi không giảm càng sâu, chỉ gặp chính mình trên thân một bộ sạch sẽ làm tịnh y y sam thỉnh linh hiện ra một đóa đóa quỷ dị vết vân. Lâm gia tạp dịch đệ tử phục sức từ trước đến nay đều là sám trắng giao nhau xam, bao lâu từng thấy sám trắng giao nhau trên quần áo theo thủa huyết vân đồ án. Những này huyết vân đồ án căn bản không phải theo thuở, mà chính là máu tươi nhộm dần mà thành. Một tiếng hoa vang, lộ thần song thủ nắm chặt hai bên vật áo, dùng lực giật ra trước ngực y đập vào mắt một màn khiến cho lộ thần không chịu được hít một hơi lạnh khí. Trên lồng ngực ra thịt giống như hạn hán đã lâu khô cạn đại từng khúc dạn nước, đỏ thấm máu tươi liên tục không ngừng theo vỡ ra khe hở bên trong chảy ra. May mắn trước đó không có tiếp tục tu luyện hỏa chi trong luôn, lại cương ép tu luyện, thân thể không có bạo liệt rất trước khi đến, chính mình liền sẽ biết trước mất hết máu mà chết. Giờ phút này lộ thần không lo được suy tư ban đầu bởi vì há. Vội vàng từ trong ngực lấy ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ tròn trịa vô cùng bích lục đan dược. Đây là bích lục đan dược chính là chính mình dùng một gốc long huyết hoa theo thanh tiêu tông thanh ý 60 tuổi lão giả trong tay đổi lấy hồi xuân đan. Lúc trước một mực quanh chân bất động, cho nên còn không nhận thấy được. Lúc này lộ thần muốn đi xuống giường, thân thể chỉ là khẽ nhúc ních xuống, lại có thể nói rút dây động giường, từng đợt đau đớn lập tức bộc phát ra lan tràn toàn thân. Một tiếng thét vang, kịch liệt đau nhức đau nhức sở sứ đến lộ thần nhè răng trợn mắt, trong miệng thẳng hấp hơi lạnh, lại tiếp tục trì hoãn, sợ là muốn liên hạ giường khí lực đều không, khe cắn môi chống lên thân thể đi xuống giường tới mỗi một bước hạ xuống đều lưu lại một dấu chân máu, mỗi bước ra một bước, thân thể đều run rẩy không thôi. Lộ Thần không lo được hắn, vội vàng đi đến bên cạnh bàn, vén lên chén trà trên đắp, lập tức dùng móng tay tại hồi xuân đan mặt ngoài tạo xuống một mảnh đan dược bột phấn. Tước trưởng không sai bị lắm, bột phấn cũng đều hóa nhập trong nước trà. Lộ Thần nâng chén trà lên ngang đầu uống một hơi cạn sạch. rét lạnh nước trà rót vào bên trong miệng, vốn nên là xuyên tim, lúc này lại là truyền ra từng đợt tấm áp. Lộ Thần không có ngoài ý muốn, biết được đây là bởi vì rét lạnh trong nước trà dung nhập đan dược bột phấn duyên cớ. Nước trà còn chưa rơi vào bụng, một ngón lưu ngay tại thể nội chảy xuôi ra đoan lưu những nơi đi qua, dạng nứt ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kết vảy khép lại. Tước chừng một chén trà nhỏ công phu, toàn thân ấm áp cảm giác vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lộ thần khẽ nhúc nhích một chút, trên thân kết vảy liền từng cái rơi xuống, lộ ra kết vảy dưới hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Nếu không phải lộ thần tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được trước đó chính mình hay là một cái vết thương chẳng trị vết nhân. Chữa cho tốt trên thân thương thế, lộ thần định thần, bắt đầu một chút xíu làm rõ đầu mối. Dạng này nghiêm trọng thương thế, mình cũng không muốn một lần nữa. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Lộ thần mày nhăn lại, trong lòng âm thầm tính toán. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua, một đoạn thời khắc, lộ thần đôi mắt mảnh liệt sáng một chút. Một cái bong bóng bên trong phong ấn là Cửu Long Trầm Luân bộ phận thứ nhất, Hỏa Chi Trầm Luân. Một cái khác bong bóng bên trong phong ấn là Thần Ma Cửu Biến Đại Nhất Biến, Theo Thiết Tôn Thiên Kinh. Thần Ma Cửu Biến cùng Cửu Long Trầm Luân muốn tề đầu địch tiến. Vấn đề nguyên lai xuất hiện ở nơi đây. Lộ thần nghĩ lại tới Cổ Linh Lung ngủ say trước đó bàn giao, trong lòng có một tia nhiên. Cổ Linh Lung nếu như thế bàn giao, tự nhiên không phải là hồ ngôn loạn ngữ, đáng tiếc chính mình trước đó không có dụng tâm qua lĩnh hội bên trong thẩm ý, cũng may chưa đúc thành sai lầm lớn, giờ phút này lĩnh hội cũng không tính quá muộn vừa nghĩ đến đây, lộ thần không do dự nữa, lúc này xem xét lên thao thiết thôn tiên kinh, thời gian một chút trôi qua, lộ thần tâm vô bằng vụ, hoàn toàn đắm chìm trong thao thiết thôn tiên kinh bên trong. một đoạn thời khắc, lộ thần mở mắt ra màn, trong mắt lóe lên một tinh mang, quen thuộc thao thiết thôn tiên kinh tu luyện chi pháp về sau, lại cùng cửu long châm nôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm nôn ấn chứng với nhau, lộ thần mới hiểu được, tướng tiền cổ linh lung vì sao muốn bản giao chính mình đồng thời tu luyện cửu long châm nôn cùng thần ma cửu biến, mà hai loại công pháp muốn tề đầu tiến, thiên chi khí đến không hết, bá cuồng bạo cùng, cùng giả long khí thuộc về bên trong một trong. Bá cuồng bạo long khí như là một thất tính cách táo bạo liếm mã, suy nhược thân thể căn bản vô pháp khống chế, cho nên tu luyện long khí nhất định phải có tới tướng xứng đôi cường hãn thân thể cùng thể phách. Nếu như không phải vậy, chỉ sợ long khí còn chưa tu luyện có thành tựu, thân thể liền sẽ trước một bước hỏng mất tới. Lộ thần trước đó gặp được tình hình, chính là tới phù hợp. Theo long khí toàn qua không ngừng to lớn, thân thể đã không cách nào lại không chế bá cuồng bạo cùng cực long khí, ngược lại muốn long khí gây thương tích. Chỉ là Lộ thần đối với võ giả tu luyện còn giới hạn hướng tiên Thiên linh căn cùng tiên tiên dưỡng khí quyết, thậm chí đối với hai cái này cũng là cái hiểu cái không kiến thức đời. Nếu không Lộ thần liền sẽ biết rõ nếu là dựa theo võ giả tu luyện chính thống phân chia, tiên thiên dưỡng khí quyết cùng cựu long châm luân đều thuộc về luyện khí trường phái tu luyện công pháp, thần ma cựu biến là thuộc về luyện thể trường phái tu luyện công pháp. hiểu biết căn nguyên về sau, lộ thần treo tâm rốt cục rơi vào, chỉ cần đem thao thiết thôn tiên kinh tu luyện có thành tựu, đồng thời về sau bảo chỉ cùng cựu long châm luân tề đầu tịch tiến, hôm nay tình hình liền sẽ không lại xuất hiện. tiếp tục lần xem long bong bóng bên trong phong ấn thao thiết thôn tiên kinh, một đường xem tiếp đi, càng xem càng là dần mình. đối lộ thần mà nói, vẹn vẹn tu luyện thần ma cựu biến đệ nhất biến, thao thiết thôn tiên kinh cần hao phí tư nguyên liền cực lớn đến khó mà tưởng tượng đệ nhất biến liền như thế khủng bố, đằng sau còn có đệ nhị biến, thứ ba thay đổi. Một khi tu luyện thần ma cửu biến, chẳng khác gì là muốn đem vô cùng vô tận tư nguyên vùi đầu vào một cái cần khủng bố bên trong. Nghĩ tới những thứ này, lộ thần hơi có chút đau răng. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước vượt qua trước mắt nguy cơ lại nói, nếu không liền cửu long châm luôn đều vô pháp tu luyện, về phần về sau như thế nào, đi một bước nhìn một bước là được. Tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, phụ trợ tu luyện chi pháp, lợi dụng cửu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể, cửu bảo chi vận huyết văn thảo, thạch tinh, ly long can, luyện thủy băng liên tử, hoàng kim tham, đông mũi gai. Liệp Diễm Hoa, nhinh thần quả. Bảo dịch luyện chế lấy mới tiên huyết văn thảo. Cựu bảo thối thể dịch luyện chế phương pháp mặc dù đơn giản, như là nấu chín dược tài, chẳng những mỗi một bước đều có cực cao yêu cầu, các loại dược tài lấy dùng, phân lượng, phối trộn chờ chút, mày may sai lầm cũng không thể có, nếu không cửu bảo thối thể dịch luyện chế liền sẽ phí công cốc xước. Vậy vậy mặc dù có người nắm giữ 9 loại dược tài, cũng vô pháp luyện chế ra tránh thức cựu bảo thối thể dịch. Chưa cựu bảo thối thể dịch bên ngoài, nếu như dược tài không đủ, còn có thể luyện chế bát bảo thối thể dịch, thất bảo thối thể dịch, một mực mức thấp nhất tốc độ tam bảo thối thể dịch, tổng cộng 7 loại thối thể dịch luyện chế phương pháp đương nhiên thiếu khuyết tương ứng dược tài về sau thối thể dịch hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều lộ thần từ nhỏ ở y quán bên trong lớn lên mặc dù bảy loại thối thể dịch luyện chế phương pháp mười phần dùng ra chẳng những đối lộ thần mà nói còn không đến mức đầu góc tròn váng. nghiên cứu hai cái canh giờ lộ thần đã xem bảy loại thối thể dịch luyện chế phương pháp nhớ kỹ thuộc đầu chương 16, thật thật mẹ hắn có tiền đem dụ bảo thối thể dịch luyện chế chi pháp thuộc năm lòng lộ thần đổi một thân trang phục tham dò tốt 100 lượng kim phiếu đơn giản là thu thập sau đó đi ra gian phòng của mình đi vào lâm kim tịch trước của phòng hai tiếng gõ cửa chờ một lát Trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này vẫn chưa tới trạm vào tối, gian phòng bên trong không có trả lời nói rõ Lâm Kim Tịch căn bản không tại. Lộ Thần bản ý là định tìm Lâm Kim Tịch hỏi một cha hỏi hướng, thanh hà trong thành nơi nào có thể dùng hợp lý giá cả mua được chính mình luyện chế cựu bảo thối thể dịch thời đi cần dược tài, chỉ là Lâm Kim Tịch trùng hợp không trong phòng, cái này suy nghĩ chỉ có coi như thôi. Thao thiết thôn tiên kinh tu luyện lại không thể bởi vậy chỉ hoán xuống tới, mặc dù không có người cho ra chỉ dẫn, chẳng những luyện chế cự bảo thối thể dịch đi cần dược tài còn cần mua sắm, mà việc này nghi nhanh không nên chậm. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi tạm dịch viện, sau đó từ cửa sau bước ra lâm ra. Thanh Hà Thành xa so với lộ thần tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, đường phố ngang rộng, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, căn bản không phải tiên linh tiểu trần có thể so sánh. Mặc dù đi vào Thanh Hà Thành đã có đôi thiên thời ở giữa, chẳng những còn cho tới bây giờ không có ở Thanh Hà trong thành đi dạo qua, nay trời tính là lần đầu. Lộ Thần một người đơn độc lắc lư tại Thanh Hà trong thành, vừa đi vừa ánh mắt muốn hủy bỏ, tìm có thể sẽ với mua được dược tại địa phương. Chỉ là mắt thấy sắc trời một chút xíu tối xuống, dọc theo đường đi tới lại là không thu hoạch được gì, lộ thần trong lòng hơi có chút gấp. Vừa qua một lát. Một nhà sát đường trà lâu đập vào mi mắt, lộ thần trong đầu vụ sáng qua nhất linh quang nghĩ thầm đi được miệng đáng lư khô, sao không đi vào hướng chén trà, lại tìm cái biết rõ Thanh Hà Thành người hỏi một chút đường, tình chính mình giống không có đầu con rồi đồng dạng ngủ lắc lư. Suy nghĩ nhất động, lúc này dưới chân phương hướng biến đổi, trực tiếp hướng trà lâu đi đến. Lúc này Thanh Hà Thành trên trời sắc mặt hơi trầm xuống, Mộ Vân buồn hợp, trong trà lâu lại là đèn đuốc thông minh, một phái cảnh tượng nhàn nhã. Lộ thần đi vào trà lâu, tìm một cái không quá dễ thấy chỗ ngồi xuống. Trà lâu gã sai vật lại là nhãn quan lục lộ hai nghe khắp nơi. Lộ Thần bên này vừa rồi ngồi lên băng ghế, gã sai vật lập tức liền đến tới, khách khí cùng cực câu hỏi khách quan có gì cần. Lộ Thần điểm một chiếc thanh nhã trà xanh, đuổi đi trà lâu gã sai vật, bắt đầu một bên thưởng thức trà một bên tại trà lâu tìm kiếm còn muốn hỏi người. Vị này tiểu ca, nơi đây có thể ngồi người sao? Lộ Thần ánh mắt đang trong trà lâu bốn phía du tẩu, đột nhiên đâm nghiêng bên trong truyền một tiếng hỏi thăm. Ánh mắt tìm theo tiếng xoay người lại, Lộ Thần chỉ thấy một cái thân cao so với chính mình thấp một cái đầu, thân hình gầy gò hôi y điền nam tử, chính diện lộ mỉm cười chằm chính mình. Gầy gò nam tử dáng dấp đen tối, phối hợp đôi mắt nhỏ cho người ta một loại tạc mi thử nhãn cảm giác, thời hơi do dự một chút, lộ thần hướng đen thui gầy gò nam tử điểm gần đầu, ra hiệu đối phương có thể ngồi xuống. ngay vậy, cái sau ngược lại không có gấp ngồi xuống, mà chính là trước hướng lộ thần một tiếng tạ, mới chậm rãi ngồi xuống. tòa hạ về sau, gầy gò nam tử nhìn về phía lộ thần, mười phần như quen thuộc nói tại hạ soái thẳng, anh tuấn xuất khí đẹp trai, phong lưu phóng khoáng thẳng, không biết tiểu ca quý danh. soái thẳng. lộ thần giọt xét liếc một chút gầy gò nam tử, trong lòng hơi kinh ngạc bên dưới. đối với lộ thần phản ứng, soái thẳng phản phất đối với cái này sớm đoán trước, không để ý cười nói nguyên lai like là lộ tiểu ca. Lộ tiểu ca là ở chỗ này tìm người nào sao? Lộ thần khẽ như mày, xoáy thẳng thấy thế vội vàng giải thích lộ tiểu ca chớ để ý, tại hạ không phải có ý muốn đánh rõ xét lộ tiểu ca việc tư, chỉ là muốn có thể hay không hỗ trợ mà thôi. Nếu là lộ tiểu ca tới nơi này tìm người, tại hạ tự cho là còn có thể có chút tác dụng, cho nên liền cả gan đến đây tự đề cử mình. Lộ thần không có trực tiếp trả lời xoáy thẳng vấn đề, mà chính là hỏi người đối thanh hà thành quen biết sao. Xoáy thẳng nghe xong, nhất thời biết rõ chính mình đoán 8 Cảm thấy liền biết rõ đây là một dân sinh ý chuẩn không có chạy, vội vàng mỉm cười nói sinh trưởng ở địa phương này thanh hà thành người, đối với nơi này không có thể quen đi nữa. Người xem một chút, Lộ Thần đem một tờ giấy vô lên bàn. Soái Thẳng tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ liếc một chút, tham dò hỏi Lộ Tiểu Ca là ta phải mua sắm dự tài. Lộ Thần điểm gật đầu, Soái Thẳng đem tờ giấy đẩy trở về, đập ở ngực ta biết rõ một cái địa phương, có thể mua được Lộ Tiểu Ca cần mua sắm dự tài, mà giá cả hợp lý, phẩm chất cam đoan. Kết toán xong tiền trả nước, đôi người rời đi trả lâu, Soái Thẳng chủ động đi ở phía trước vì Lộ Thần dẫn đường. Đôi người rẽ trái lượn phải xuyên qua mấy đầu phố hoa đường phố, đi vào một chỗ màu trắng tường viện bên ngoài. "Lộ tiểu ca, nơi này cũng là Thanh Hà Thành Võ Phường, nhưng phạm là võ giả tu luyện cần, chỉ cần trong tay có tiền, lúc bình thường dưới đều có thể ở chỗ này mua được." Võ Phường bên trong có một nhà Phúc Xuân thảo dược đường, chuyên môn hướng võ giả mua bán dược tài, ta nhận biết nhà bọn hắn trưởng quỹ. Soái Thẳng chỉ màu trắng tường viện nói. Lộ thân gật đầu, tại Soái Thẳng dẫn đường xuống tới đến Võ Phường cửa chính chỗ, bởi vậy bước vào Võ Phường. Tiến vào Võ Phường bên trong, ánh mắt liếc nhìn một phía, nhìn một vòng về sau, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là cái gọi là võ phường, thực cũng là một mảnh phồn hoa đường phố, chỉ là bị màu trắng tường viện vây quanh, đơn phân chia ra đến. Trên đường người đi đường mặc dù không tính là chen vai thích cánh, chẳng những cũng náo nhiệt phi phàm, đổi ở thời điểm này tiên linh tiểu trấn bên trên, đó là ném tây côn đều phá bỏ không đến người. Lộ thân vừa chú ý tới, bên trong có không ít người thần sắc cử động cùng bên cạnh mình đen thui xoáy thẳng không kém bao nhiêu. Trong bọn họ nam nữ, già trẻ đều có, đều là theo sát tại một đôi người khoảng chừng, thái độ cung kính, làm việc tích cực, sự tình về sau căn cứ làm việc thành quả thu hoạch một khoản hoặc nhiều hoặc ít khen thưởng. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần cảm thấy nhất thời nhiên, Soái Thẳng cùng những người này mở dạng, đều là coi đây là nghề nghiệp người. "Tiên tâm đi, được chuyện về sau thiếu không người tốt chỗ." Lộ Thần nói, cho Soái Thẳng một khóa định tâm hoàn. Nghe vậy, Soái Thẳng một tiếng tạ, thái độ càng cung kính cùng tích cực. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Soái Thẳng đi vào Phúc Xuân thảo dược đường. Nồng đậm dược tài mùi thơm sông vào mũi, trong tiệm đèn đuốc thơm minh, chắc kỹ sạch sẽ, một bài trí đồng nhất có chút trang nhã. Chỉ là trong tiệm khách nhân không phải rất nhiều, tốt năm tốt ba có vẻ hơi quặng quẽ nhạt nhẽo. Lộ Thần cùng xoáy thẳng đạp mạnh tiến đến trong tiệm. Một tên người mặc bích sắc cổ thấp áo dài dáng người cao gầy nữ tử ánh mắt nhất thời rơi vào đôi người trên thân, bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên đón đến. sao Tiểu Nhiên nhìn Lộ Thần nói thị nữ tiện danh bích hà, vui mừng nên khách quan viên quang lâm phúc xuân thảo dự đường, xin hỏi khách quan cần mua sắm nào dự tài. Bích Hà so với Lộ Thần còn phải cao hơn nửa cái đầu đến, mặc dù dáng người cao gầy, hai chân chỉnh đốn, nhưng lại cũng không gầy gò tinh tế, một bộ bích sắc áo dài ngược lại làm cho dáng người thước tha bên trong hơi có vẻ lọ da trắng mỹ mạo, môi đỏ sung mãn, xem như một khỏa chín mộng đào mật. Ánh mắt tìm theo tiếng nhìn qua. Nhất thời Lộ Thần chỉ cảm thấy hình như có hai tòa thanh thúy tươi tốt hai ngọn núi hướng chính mình đứng thẳng đến, phí một phen đại lực khí mới đưa ánh mắt rời, vừa mới bắt gặp một bên đen thui soái thẳng nhịn không được nuốt nước miếng. Trong lòng không khỏi muốn đến lượt không phải là coi trọng nơi này xinh đẹp nữ nhân mới có thể dẫn ta tới nơi này đi. Bích Hà lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút soái thẳng, nàng một bộ yên nhiên nụ cười tựa hồ chỉ đối Lộ Thần nở dỗ. Soái thẳng phảng phất ý thức được điểm này, ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật đứng tại Lộ Thần bên cạnh. Huyết Văn Thảo muốn tươi tốt, còn lại 8 loại dược tài đều muốn một năm phần. Trước tiên đem đây là phía trên đi liệt dược tài giá vị báo một lần tới. Lộ Thần lấy ra một tờ giấy trắng đầu, không vội không chậm nói. Bích Hà nghe xong huyết văn thảo, đại mi hơi nhíu, sắc mặt hơi lạnh, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Huyết văn thảo xem như không đáng giá tiền nhất dược tài, cho dù bán đi rất nhiều, cũng lấy không được bao nhiêu chích phần trăm. Lại nghe xong còn có còn lại 8 loại dược tài, Bích Hà trong lòng lại có vẻ mong đợi. Liền đem giấy trắng đầu nhận lấy từ trên xuống dưới hủy bỏ liếc một chút, thật to đôi mắt nhất thời sáng một chút, xinh đẹp gương mặt bên trên nụ cười như là băng tuyết tan rã, trở nên càng rực rỡ mê người, nói hồi bẩm khách quan. Chín loại dược tài bên trong huyết văn thảo cùng thạch đũ tinh là rẻ nhất hai loại, huyết văn thảo 10 lượng văn đồng một gốc, thạch đũ tinh cũng là 10 lượng văn đồng một thủ. Hoàng kim tham, luyện thủy hoa, ninh thần quả ba cái đắt nhất, hoàng kim tham 50 lượng bạc dòng một gốc, luyện thủy hoa một hoàng kim một đóa, ninh thần quả ngũ hoàng kim một cái. Còn ly long can, băng liên tử, đông kinh cước, bích hà dựa theo lộ thần mở ra điều kiện đem giấy trắng đầu thượng cựu loại dược tài giá cả từng cái báo ra đến. Nghe được một bên đen thui xoáy thẳng âm ngoan ngoãn bên trong phong độ đông, đây là một khoản mua bán ngồi xuống, chí ít cũng là bảy hoàng kim ra vào. Ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía lộ thần. Nhất thời trở nên càng cung kính. Một cái nho nhỏ thiếu niên có thể có như thế tài lực, khẳng định là một vị nhà giàu đệ tử sẽ không sai. Lộ Thần lại là không biết Soái Thẳng sẽ đem chính mình ngộ nhận là một cái nhà giàu đệ tử, nếu là đem thân phận báo chi tiết ra đến, nhất định sẽ làm cho Soái Thẳng ngoác mồm kinh ngạc. Bích Hà vừa mới báo xong chín loại dược tại cụ thể giá cả, Lộ Thần liền đã ở trong lòng liên lặng tính ra luyện chế một bộ cự bảo thối thể dịch tiền vốn là bao nhiêu. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 hoàng kim. Cho dù trong lượt thăm dò một trương nhất bách đôi kim phiếu, Lộ Thần cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Hoàng kim lại gọi văn kim, một lượng văn kim tương đương 100 lượng bạc đồng trăm lượng bạc dòng vừa tương đương một vạn lượng văn đồng. Một vạn lượng văn đồng là cái gì khái niệm? Một vạn lượng văn đồng đầy đủ duy trì nhà ba người một năm ấm no không ngại. Một hoàng kim đến có bao nhiêu đáng tiền, có thể muốn gặp. Hiện nay một cái trăm lượng kim phiếu lại chỉ đủ phối chế 10 bộ cựu bảo thối thể dịch. Dựa theo thao thiết thôn thiên kinh bên trên ghi chép, 10 bộ cựu bảo thối thể dịch tác dụng, đối tu luyện mà nói liền chín châu mất sợi lông đều vẫn còn không tính là. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần Hơi có chút đau răng. Chẳng những lại tưởng tượng cựu bảo thối thể dịch hiệu quả kinh người, tâm lý vừa hơi thăng bằng rất nhiều, chỉ ít đáng giá. Lộ Thần Hơi nghĩ một hồi, linh thần quả tán Luyện tùy hoa tam đoá, hoàng kim thâm 17 gốc. Nương theo lộ thần báo ra mỗi một loại dược tài nhu cầu lượng, Bích Hà Tâm tình càng ngày càng kích động, đến sau cùng vui mừng nhướng mày, chờ đến lộ thần báo ra sở hữu dược tài nhu cầu lượng, nàng lập tức coi như ra gãy sau tổng giá trị, tổng cộng là 87 hoàng kim. Một khoản 87 hoàng kim mua bán, đi qua trong tay mình làm ra qua, chỉ là trích phần trăm liền có thể cầm tới tam nhiều vàng kim, lại thêm phúc xuân thảo dược đường khét thưởng. Bích Hà Tâm hoa độ phóng, một đôi mắt đẹp nhìn lộ thần, như muốn chảy ra nước, hận không thể ôm lộ thần khuôn mặt hung hăng thân nhân cái với. 9. 97 hoàng kim. Một bên đen thui xoáy thẳng trong lòng yên lặng tính toán một khoản, cũng không phải là Phúc Xuân Thảo Dược Đường gãy sau giá cả, lúc này hung hăng nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọn, so với nhìn thấy Bích Hà trước ngực hai ngọn núi hướng chính mình vọt tới thời càng thêm qua trương. Thật, thật mẹ hắn có tiền. Xoáy thẳng nhìn về phía Lộ Thần, trong lòng hâm mộ không lời nào có thể diễn tả được. Có vấn đề sao? Lộ Thần mày nhíu lại dưới hỏi, gặp Bích Hà chậm chạp bất động, khiến cho Lộ Thần nghĩ lầm Phúc Xuân Thảo Dược Đường một chút không bỏ ra nổi chính mình đi cần toàn bộ dự tài. Không có. Không có. Khách quan, Phúc Xuân Thảo Dược Đường lầu 2 sắp đặt một gian phòng khách quý, hai vị xin mời đi theo ta. Bích Hà giật nảy mình run lên, tỉnh ngộ lại, liền đội và nói: "Một khoản 87 hoàng kim mua bán, nếu để cho nó theo trong tay mình chạy mất, Bích Hà đang nghĩ đến tâm đều sẽ có. Muốn sử dụng Phúc Xuân Thảo Dược Đường lầu 2 phòng khách quý, cần hướng trưởng quỹ xin chỉ thị, trưởng quỹ đồng ý về sau mới có thể mang khách nhân bước vào bên trong." Bích Hà lúc này lại là sống sợ lộ thần một cái không hài lòng, quay đầu đi ra Phúc Xuân Thảo Dược Đường, chờ không kịp đi xin phép trưởng quỹ, trực tiếp sở trưởng làm chủ trương mang lộ thần cùng soái thẳng đi đến lầu 2. Soái thẳng xem xét cũng là chân chạy, dựa theo Phúc Xuân Thảo Dược Đường quy tự nhiên là không có tư cách tiến vào Phúc Xuân Thảo Dược Đường lầu 2 phòng khách quý chỉ là thần tài tính khí ai cũng đoán không được, Bích Hà lo lắng cự tuyệt xoáy thẳng đi vào sợ rằng sẽ nhăm chúng lộ thần không cao hứng, đến lúc đó, chính mình liền sẽ biết hối tiếc không kịp. Võ Phượng, Phúc Xuân Thảo Dược Đường, lầu 2 phòng khách quý. Bích Hà phân công Phúc Xuân Thảo Dược Đường bên trong còn lại gã sai vật vì lộ thần chuẩn bị dược tài, chính mình thì tại phòng khách quý bên trong đem hết khả năng hầu hạ lộ thần. Hương Mính, tinh xảo điểm tâm, đào mật mỹ nữ, hết thảy trà nhân tâm rộng mở. Ngồi tại phòng khách quý trung phẩm Hương Mính lộ thần lại là không biết, nhưng vào lúc này, một cái thiếu nữ bước vào Phúc Xuân Thảo Dược Đường, thiếu nữ có một trương tuyết bạch mà hồng nhuận phơn vớt mặt trái xoan liêu mi mắt hạnh môi mỏng dáng người mỹ lệ tuyệt đối coi là một vị mỹ nữ thiếu nữ đạp mạnh tiến phúc xuân thảo dược đường liền có một cái bộ dáng anh tuấn nam nhân tùy tùng tiến lên đón đến cung kính hỏi thăm thiếu nữ muốn mua sắm loại nào dược tài các ngươi đây là ninh thần quả đánh gây bán không thiếu nữ hỏi chương 17, bị người theo dõi như duy nhất một lần mua sắm ba khỏa trở lên ninh thần quả phúc xuân thảo dược đường có thể chín giảm giá bán ra nam nhân tùy tùng nhìn thiếu nữ bĩm cười nói vậy ta mua sắm ba khỏa một năm phần linh thần quả thiếu nữ nghĩ một hồi Nếu là xác định mua sắm 3 khỏa 1 năm phần linh thần quả, lại được tốt đạt tới Phúc Xuân thảo dược đường 90% giảm giá bán ra điều kiện, một khỏa 1 năm phần linh thần quả là 5 lượng văn kim, 3 khỏa 1 năm phần linh thần quả là 15 lượng văn kim, gậy sau chính là 13 đôi văn kim 50 lượng bạc ròng. Nam nhân tùy tùng êm hài đến, nói sau cùng, một thanh gia 3 khỏa 1 năm phần linh thần quả gậy sau giá cả. Thiếu nữ vừa hơi nghĩ một hồi, nam nhân tùy tùng mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi, một lát về sau, thiếu nữ điểm gật đầu. Xin khách quan chờ một chút. Nam nhân tùy tùng nói xong, lui xuống đi, hiển nhiên là qua chuẩn bị thiếu nữ xác định mua sắm 3 khỏa 1 năm phần linh thần quả thiếu nữ không có chờ bao lâu, nam nhân tùy tùng rất nhanh liền đi mà quay lại. chỉ là thiếu nữ nhìn hai tay chống chân trở về nam nhân tùy tùng, trong lòng hiện lên một tia không ổn cảm giác. thực sự thật có lỗi, bản điểm một năm phần linh thần quả đã bị một vị khách quý cấp khách hàng toàn bộ mua sắm hoàn tất. nam nhân tùy tùng một mặt tay này nói, một năm phần linh thần quả một khỏa cũng không dư thừa. thiếu nữ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng mấy phần, nếu không phải phúc xuân thảo dược đường tín dự do như ban ngày, nàng thậm chí muốn hoài nghi phúc xuân thảo dược đường có phải hay không thu đến cái gì tin tức, cô ý muốn cùng chính mình có sự vâng, thực sự thật có lỗi. Nam nhân tùy tùng vẫn như cũng là một mặt tái nấy nói nếu là khách quan không lắm gấp, có thể đầu tháng sau ngủ lại đến một chuyến võ phường, đến lúc đó Phúc Xuân Thảo Dược Đường tất có khách quan cần mua sắm 3 quả 1 năm phần linh thần quả. Đầu tháng sau ngủ, không sai biệt lắm muốn chờ một tháng. Thiếu nữ than nhẹ một câu, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại do dự lộ vẻ rất không cam tâm. Đến võ phường trước đó, liền đã nghe qua, trong lòng đã là có đại khái hiểu biết. Lần này nếu không thể tại Phúc Xuân Thảo Dược Đường bên trong lấy gây sau giá cả mua được 3 quả một năm phần linh thần quả, lại đi hắn địa phương lấy chính mình tài lực đỉnh thiên chỉ có thể mua được hai quả một năm phần linh thần quả xin hỏi người kia là dự định hay là đã mua sắm đi? Thiếu nữ đã đi ra bảy, tám bước, lại là không chịu từ bỏ sau cùng một tia hy vọng, dưới chân xoay tròn, xoay người lại hướng liền muốn chạy nam nhân tùy tùng hỏi thăm. Cái này, nam nhân tùy tùng sắc mặt trì trệ, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đối với mỗi một vị khách hàng các loại tin tức, Phúc Xuân Thảo Dược đường là có tự gia quý củ, giữ bí mật chính là hàng đầu. Phúc Xuân Thảo Dược đường đối đãi phổ thông khách hàng đều còn như vậy, chúng chi là một vị khách quý cấp khách hàng. Thiếu nữ tự nhiên cũng biết chính mình vấn đề ép buộc, chẳng những đây là sau cùng hạng nhất hy vọng, nàng không chịu cứ thế từ bỏ. Theo trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, nói ta cũng không có ác ý. Nhìn thấy thiếu nữ trong tay lệnh bài, nam nhân tùy tùng sắc mặt lên biến hóa, càng cung kính nói nguyên lai khách quan là Thanh Hà Thành Lâm gia đệ tử. Hiện tại nguyên nên biết rõ, ta là thật không có ác ý. Thiếu nữ cho thấy chính mình thân phận về sau, tướng lệnh bài thu hồi. Nam nhân tùy tùng hơi do dự một chút, sau đó nhìn xem khoảng chừng, hướng thiếu nữ thấp giọng nói ta chỉ biết vị này khách quý còn tại bản điểm bên trong mua sắm. Nói xong không đợi thiếu nữ làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhanh chóng quay người rời đi hiện trường. Lại trùng hợp như vậy. Thiếu nữ hơi hơi kinh ngạc, nhìn liếc một chút Phúc Xuân thảo dược đường lầu Hai. Ánh mắt lập lòe, không có dừng lại lâu cứ vậy rời đi. Phúc Xuân Thảo dược đường lầu một môn sảnh phát sinh sự tình, lầu hai phòng khách quý trung lộ thần hoàn toàn không biết, không thể không nói khách quý cấp đãi ngộ cũng là không giống. Một chiếc hương mính còn chưa búng xong, dược tài sự tình liền đã toàn bộ làm thỏa đáng. Giống nhau trước đó xoáy thẳng nói. Phúc Xuân Thảo dược đường dược tài phẩm chất không nói, về phần khách quý cấp đãi ngộ càng là làm cho người xem như ở nhà. Dược tài tới tay, lộ thần tâm tình rất tốt, sảng khoái giao dược tài tiền. Bích Hà nô lên kinh người hai ngọn núi, cười dịu dàng tiến tới gõ mặt, mười phần thân mật hỏi khách quý, muốn không được phải người đem dược tài đưa đi người phụ tướng không cần lộ thần quả quyết tự tuyệt một tay vặn lên bao lớn gánh tại trên vai giải thích liền tại bích hà cùng trong tiệm tất cả gã sai vật kinh hãi ngốc mục ánh sáng bên trong sải bước đi xuống lầu một bên đen thui xoáy thẳng mánh liệt miệng gọi trà vội vàng đuổi theo bích hà tỉnh ngộ lại cũng là vội vàng đuổi theo ra qua thần tài muốn đi tự nhiên muốn cho thần tài lưu lại một cái ấn tượng tốt không thể xoa tại đây là một bước cuối cùng bên trên thẳng đem lộ thần đưa ra phúc xuân thảo dược đường cửa phòng bên ngoài bích hà vừa rồi ngừng bước tiếp ra võ phường màu trắng tường viện lộ thần đem một cái chiếu nặng túi tiền ném tới xoáy thẳng trong tay tiền thưởng trong túi đụng đâm vào thanh âm cực kỳ êm tai vào tay càng là chữ nặng, khiến cho trong lòng người an tâm, xoáy thẳng trong lòng kinh hỉ khó đẻnén, nhịn không được liền muốn mở ra nhìn một chút, bất quá cái này suy nghĩ một cái chớp mắt tức thì. nên biết làm đây là một hàng có một cái bất thành văn quy củ, bình thường đều sẽ không sắc đáng hạ người trên đem tiền thưởng cái túi mở ra xem đến tận cùng. Là ga mở còn đúng là đã già ngọc thủ, chỉ cần nhìn tiếp vào tiền thưởng cái túi sau phản ứng liền nhất thanh nhị sợ, mở ra nhìn xem, lộ thần xem thấu xoáy thẳng tâm tư, nói, đen thui xoáy thẳng cười hắt hắc, đem tiền thưởng cái túi giật ra một cái khe hở ánh mắt hướng bên trong ngắm qua. Đột nhiên ở giữa soái thẳng con ngươi tiểu tử trận vừa lớn vừa tròn, manh tướng miệng túi kéo lớn, bộ dáng kia hận không thể là một đầu đâm vào tiền thưởng trong túi. Cái này, cái này thực sự quá nhiều. Soái thẳng một bên nói, một bên đem tiền thưởng cái túi vào, liền sẽ biết trả lại lộ thần. Đối đây là một hàng lao thủ mà nói, còn có một cái khác bất thành văn quy cũ. đến lượt cầm bao nhiêu, lòng có cân nhắc. Vượt qua quá nhiều, tuyệt đối không cầm. Thấp hơn đường lối, thế tại cần phải tranh, đương nhiên nếu là tranh thủ không đến, vậy cũng chỉ có thể nhận khí thôn âm thanh. Chỉ là một câu nói xong, Soái Thẳng trực tiếp mắt trợn tròn, trước mắt đâu còn có thiếu niên thân ảnh. Lúc này sắp trời đã hơi hắc, Soái Thẳng nhìn xem khoảng trường, liền đem trong tay tiền thưởng cái túi ôm vào trong lòng, vội vã rời đi. Giao Soái Thẳng tiền thưởng về sau, Lộ Thần liền khiêng nhất đại bao dược tải nhanh chóng trở về lâm gia, phảng phất đằng sau có cái gì đang đuổi đuổi giống như. Mặc dù không có tận mắt thấy, chẳng những Lộ Thần cảm thấy đã xác định mình bị người theo dõi. Một đường đi nhanh chạy vội, Lộ Thần đầu cũng không dám về, chẳng những sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, mắt thấy sắp đến lâm gia, bị người theo dõi cảm giác lại là một chút cũng không có muốn tiêu tán dấu hiệu. Lâm gia là thanh hà trong thành đại gia tộc, trước bay về Lâm gia lại nói quyết định chủ ý, lộ thần dưới chân đột nhiên phát lực, chuẩn bị nhất cổ tác khí bước vào Lâm gia. Đúng vào lúc này, lộ thần khỏe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một thác ảnh theo bên cạnh mình lóe lên một cái rồi biến mất, ngăn trở chính mình đường đi. Định thần, ánh mắt nhìn đen xì một mảnh, không phân rõ đối phương là nam hay là nữ. Dừng bước, bóng người đứng vững, thanh âm truyền đến, đúng là một cái nữ phỉ. Lộ thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không ngờ ra đối phương đường đi, thẳng thấp cay eo, trầm giọng quát khẽ ta là thanh hà thành Lâm gia đệ tử, ngươi muốn đánh cướp ta có thể phải suy nghĩ cho kỹ chọc giận Thanh Hà thành Lâm gia hậu quả. Một bộ này lý do thoái thác là Lộ Thần đã sớm ở trong lòng ước đoán tốt, Lâm gia là Thanh Hà trong thành đại gia tộc, người khác đồng dạng sẽ không dễ dàng trêu chọc Lâm gia. Lúc này nửa là uy hiếp nửa là cảnh cáo nói ra đến, nếu là đồng dạng tiểu mâu tặc, nhất định là muốn chính mình một phen dọa cho đi. Ta làm sao không biết Lâm gia còn có người như thế số một đệ tử. Thiếu Nữ nghiến răng nghiến lợi nói, trong con ngươi ẩn ẩn có lửa giận tại thiêu đốt. Đang khi nói chuyện, trầm đến gần tới, thân hình cùng khuôn mặt dần dần rõ ràng. Lộ Thần nhìn người trước mặt, thân sắc một trận kinh ngạc, đây là cảnh đường người chính mình lại còn nhận biết. Có Lâm gia nhị tiểu thư hay là một cái tiểu mưu tặc? Lại hoặc là Lâm Thu Tuyết cũng là theo võ phường tiện đường trở về Lâm gia, chính mình cùng hắn trùng hợp đụng tới. Trước mặt thiếu nữ không phải người khác, chính là Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Thu Tuyết. Trước đó tại Lâm gia diễn võ trường bên trên xuất thủ giáo huấn qua Lộ Thần, mục mạ Lâm Kim Tịch là Lâm gia vĩnh viễn sĩ nhục. Hồi bẩm nhị tiểu thư, tiểu thư cho rằng Lâm gia tạp dịch đệ tử cũng là Lâm gia đệ tử, là Lâm gia một viên, cùng Lâm gia vinh nhục cùng hưởng. Lộ Thần lĩnh giáo qua Lâm Thu Tuyết lợi hại thủ đoạn, thấp giọng nói, Lâm Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng, lấy tay nói minh bạch chính mình chỉ là Lâm gia một cái tạp dịch đệ tử là được. Đem ngươi trong tay gói lại giao cho ta xem một chút." Lâm Thu Tuyết đem tạp dịch hai chữ trùng điệp cắn ra đến. Lời vừa nói ra, Lộ Thần cảm thấy liền biết rõ, đây không phải một cái trùng hợp. "Hồi bẩm Nhị tiểu thư, tiểu mặc dù chỉ là một cái hơi không đủ tạp dịch đệ tử, chẳng những đây là trên vai gói lại lại là tiểu món đồ diên tư. Nhị tiểu thư nếu muốn nhìn, cũng là không phải là không thể được, chẳng những mời Nhị tiểu thư lấy trước xuất ra người đại nhân lại bài, tiểu định xong thủ dâng lên gói lại, để Nhị tiểu thư từng kiện từng kiện xem xét rõ ràng. Mong rằng đối với hướng đầu này Lâm gia gia pháp, Nhị tiểu thư so với ta cái này hơi không đủ tiểu tạp dịch càng rõ ràng hơn bất quá." Lộ Thần cũng không cảm thấy làm một tên tạp dịch đệ tử liến thấp người nhất đẳng, nghe lời nói tim bên trong sinh ra một tiên nộ khí, giờ phút này thấp giọng nói, mặc dù thần thái cung kính, chẳng những nói ra đến một phen lại là mềm bên trong có gai. "Ngươi?" Lâm Thu Tuyết liêu Mi dựng thẳng, ngọc dung nổi giận, không nghĩ tới chỉ là một cái tạp dịch viện tiểu tạp dịch dám như thế cùng chính mình nói. Lập tức, Lộ Thần chỉ cảm thấy bên thai vang lên một tiếng trùng điệp hư lạnh, trước mắt nhất ảnh tiểu tử lắc lư xuống, đầu vai tùy theo trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lấy lại tinh thần, gói lại đã đến Lâm Thu Tuyết trong tay. Lộ Thần trong lòng một trận hãi nhiên, mới hiểu được trước đó chính mình Hòa Lâm Thu Tuyết nói phải bốc lên nhiều đại nguy hiểm. Chẳng những coi như một lần nữa, Lộ Thần hay là sẽ nói ra đồng dạng một phen tới. Một năm phần hoàng kim tham lại có 17 gốc, một năm phần luyện tùy hoa lại có tám đóa, một năm phần linh thần quả lại có, lại có 8 quả nhiều. Ngươi đã đến thật sự là võ phường Phúc Xuân thảo dược đường một vị khách quý. Lâm Thu Tuyết mở ra gói lại, về sau mới mở ra một cái hộp gấm trong lòng liền rung động lần một, đáng mở ra cái thứ ba hộp gấm lúc, thì bị tại kim sắc tơ lụa bên trong quả tinh đặc sắc màu sắc tinh thanh sắc trái cây hoàn toàn chứng kinh đến tám khoản 1 năm phần linh thần quả, cho dù là dựa theo phúc xuân thảo dược đường 90% giảm giá về sau giá cả, liền đã chọn vẹn giá trị 36 hoàng kim. Lại thêm hắn dự tài, Lâm Thu Tuyết trong lòng thô sơ giản lược tính ra một chút, trong lòng nhịn không được hâm mộ, đây là không đáng chú ý gói lại, giá trị không thua kém bát cửu 10 hoàng kim. Lớn nhất lệnh chính mình yêu thích không buông tay, chính là tám khoản 1 năm phần linh thần quả. Lâm Thu Tuyết đống nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị quát hỏi người một cái, Lâm gia tiểu tạm dịch từ đâu tới nhiều tiền như vậy qua mua sắm tài. Lộ thân trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, thấp giọng nói không trộn không thương, tiền mình Nhi tiểu thư nếu là cảm thấy tiểu Tín nói thư hoàng, có thể tự mình đi hỏi gia chủ đại nhân. Ngươi làm như ta không dám này." Lâm Thu Tuyết đôi mắt nghiêng liếc lộ thần, chỉ gặp lộ thần trên mặt trừ đến lượt có cung kính chi bên ngoài, còn có một mảnh thản nhiên chi sắc, là thật không sợ chính mình đuổi theo cha tiền nơi phát ra. Lâm Thu Tuyết hơi nghĩ một hồi, không hỏi thêm nữa, trực tiếp động thủ theo hộ gấm kim sắc tơ lụa bên trong trừ ra ba khỏa linh thần quả, lập tức đem giả bộ 13 đôi văn kim 50 lượng văn ngân tệ cái túi bỏ vào trong bao quay người mà đi. "Nhi tiểu thư, chờ một chút." Lộ thần hô. Lâm Thu Tuyết phản căn bản không có nghe thấy sau lưng lộ thần đang kêu chính mình. Mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh cấp tốc biến mất. Chương 18: Tây viện người tới. Tiểu nhân chỉ là lâm ra một cái hơi không đủ tạp dịch đệ tử, căn bản không quan tâm mặt mũi, nhị tiểu thư nếu muốn hôm nay việc này truyền lâm phủ mọi người đều biết, cứ việc đi thôi. Lộ Thần nhìn về phía trước, lớn tiếng nói. Qua tốt một lát, trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu nhân mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng ít ra nói được thì làm được. Lộ Thần lần nữa lớn tiếng nói. Đúng vào lúc này, hình như có một trận gió thổi qua, Lộ Thần chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh lóe lên, định thân nhìn lại, chính là đi mà quay lại Lâm Thu Tuyết. Ngươi gọi ta đợi một chút, chính là vì chuyện này sao? Lâm Thu Tuyết trong đôi mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, nhìn gần lộ thần, lạnh lùng hỏi: Lộ Thần còn không cái eo, thần thái mặc dù cung kính, nhưng lại không mất cốt khí nói hồi bẩm nhị tiểu thư, ninh thần quả không nhỏ bán. Số tiền kia mời nhị tiểu thư thu hồi qua, còn mời đem linh thần quả trả lại tiểu nhân. Lâm Thu Tuyết nhìn bị lộ thần đưa tới trước mặt mình túi tiền, một trận á khẩu không trả lời được. Qua một lát, vừa rồi nghiến răng nghiến lợi nói ngươi không có ăn thì thôi, không phải nhiều tiền tiền ít vấn đề, chỉ là đây là ninh thần quả tiểu tử thật không bán. Lộ Thần, lời vừa nói ra, Lâm Thu Tuyết sắc mặt khó coi, không cam tâm ngươi có tám quả thần quả, bán cho ta ba quả ngươi còn thừa lại năm viên, hồi bẩm nhị tiểu thư, tám khỏa linh thần quả, mỗi một khỏa tiểu nhân đều có tác dụng lớn. lộ thần vừa, ngũ ý tự nhiên hay là không bán. ngươi, lâm thu tuyết thực bị lộ thần lời nói cho hung hăng nghẹn một phen, một lát về sau, lấy tay đoạt lấy túi tiền, đem ba khỏa linh thần quả ném vào trong bao, lập tức một mặt ghét bỏ nói ai mà thèm giống như, theo trong tay ngươi mua được linh thần quả, ta còn ghét bỏ nó tay bận đây. nói xong, hết lần này tới lần khác mùi hương thoang thoảng tóc dài đảo qua lộ thần chốt mũi, lâm thu tuyết quay người mà đi. Lộ Thân nhìn thấy Lâm Thu Tuyết sau cùng nhìn ba quả linh thần quả thời lưu luyến không rời ánh mắt, liền biết rõ Lâm Thu Tuyết lần này tư thái là cố ý làm ra đến muốn khí một hơi chính mình, trong lòng một trận buồn cười, không có đem Lâm Thu Tuyết lời nói để ở trong lòng, hơi chút thu thập, từ cửa sau bước vào Lâm gia trở về tạm dịch viện. Lộ Thân bước vào tạm dịch viện, không kịp chờ đợi thẳng đến chỗ ở mà đi, cũng chú ý tới ngay tại chính mình bước vào tạm dịch viện lúc, trong góc có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm gia, tạm dịch viện chấp sự phòng, một bóng người tránh đem tiền đến. Đại nhân, này tiểu tử trở về. Người tới ủy bỏ liếc một chút tạm dịch viện chấp sự phòng. Xác định chỉ có chấp sự Giang Hoành cùng đứng ở bên cạnh Tề Hạo, lập tức cung kính nói: "Vệ Sô, so, ngươi xác định là hắn, thấy rõ ràng hay không?" Giang Hoành đặt ở trên ghế nằm hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân cùng Trần Phụng tận mắt nhìn thấy này tiểu tử trên vai khiêng một cái bao lớn bước vào tạp dịch viện." Sau đó tiểu nhân trước tiên một bước trở về bẩm báo, Trần Phụng lúc này chính lặng lẽ đi theo này tiểu tử sau lưng. Người tới tên là Vệ Sô, so, một người khác tên là Trần Phụng, đôi người chính là Tề Hạo trợ thủ đắc lực, trước đó tại 108 số phòng trước cửa bị lộ thần một người nhất quyền đánh sợ. "Tốt." Giang Hoành trùng điệp vô một cái bàn gỗ nhỏ. Phiên Nhãn nhìn về phía một bên Tề Hạo, nói trước ngươi nói các loại này tiểu tử vừa về tới tạm dịch viện, liền có thể nghĩ đến đối phó hắn biện pháp tốt. Hiện tại này tiểu tử đã trở về, đối phó hắn biện pháp tốt đâu, ngươi nghĩ đến hay không? Trước đó tại 108 số phòng trước, Tề Hạo so với vệ so cùng Trần Phụng thảm hại hơn, bị lộ thần trước mặt mọi người nhất quyền cắt ngang sững mũi, choáng bất tỉnh qua. Lúc này cái mũi đã bị chăm chú băng bó, chỉ để lại hai cái mũi động thuận tiện hô hấp, bộ dáng nhìn giống như dài một cái mũi heo. Tề Hạo sờ sờ lỗ mũi mình, hoán hận nói đại nhân, ngươi có chỗ không biết. Nay tiểu tử chưa tu luyện lại có thể nhất quyền đem tiểu nhân đánh ngất sỉu qua, hẳn là một cái thiên sinh thần lực người. Nam viện bên trong, liền tiểu nhân đều không phải là hắn đối thủ, liền càng đừng bảo là người khác. Đây là hồi xuân đan chúng ta là vô pháp theo trong tay một lại. Đây chính là ngươi muốn nói đối phó hắn biện pháp tốt. Giang Hoành chớm mắt, đại nhân đừng nội, xin nghe tiểu nhân nói hết lời. Đại nhân tuy được không đến hồi xuân đan, chẳng những lộ thần cũng đừng hòng bảo chủ nó. Tề Hạo tiến tới góc mặt, trong mắt hiện lên một vòng hung ác, thấp giọng nói tiểu nhân còn có một kế, so với để đại nhân đạt được hồi xuân đan càng rượu, chỉ là cần đại nhân tự mình đi đi một chuyến. Nói nghe một chút. Giang Hoành lông mày động động, Tê Hạo hắc hắc cười lạnh một tiếng, vẫn là muốn theo Hồi Xuân Đan bên trên làm bài văn. Hồi Xuân Đan vô cùng chân quý, chính là Thanh vân quận Tam Đại đỉnh Phong Tông môn một trong Thanh Tiêu Tông độc hữu liệu thương thánh dược, một khỏa Hồi Xuân Đan giá trị 500 hoàng kim, mà có tiền mà không mua được, người bình thường căn bản mua không được. Thử nghĩ, đại nhân nếu đem lộ thần trên người có một khỏa Hồi Xuân Đan vô cùng sát thực tin tức nói cho Tây viện Đỗ đẳng công tử, Đỗ đẳng công tử vừa sẽ như thế nào? Đến lúc đó lộ thần tất nhiên ăn không túi đi, Đỗ đẳng công tử đạt được một khỏa Hồi Xuân Đan, chính là đại nhân đưa cho Đỗ đẳng công tử một cái thiên đại nhân tình khoản này mua bán không so được đến hồi xuân đan xoa, Tề Hạo phân tích bên trong lợi hại, Giang Hoành nghe xong về sau không khỏi vỗ tay nói rượu, rượu, rượu, thật sự là rượu a, tốt, theo ý ngươi chi ngôn, Đỗ Đẳng Công Tử một cái nhân tình, xác thực đáng giá vốn chấp sự tự mình đi đi một chuyến, nói Giang Hoành liền sẽ biết theo trên ghế nằm đứng dậy, Tề Hạo cùng vệ xô liền vội vàng tiến lên nâng, Giang Hoành bước ra chấp sự cửa phòng hạng, đong nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu căn dặn nói ta qua đem việc này nói cho Đỗ Đẳng Công Tử, các ngươi ngàn vạn phải cho ta tiếp cận này tiểu tử, nếu để cho Đỗ Đẳng Công Tử một chuyến tay không, chúng ta toàn ăn không túi đi. Đại nhân yên tâm. Tế Hạo cùng Vệ Sô cùng theo lên cam đoan, Giang Hoành lúc này mới quay người mà đi. Ước chừng một bữa cơm công phu, thông hướng tạp dịch viện đường trên người ảnh lắc lư, Giang Hoành thở hồng hển đi ở phía trước dẫn đường, sau lưng một tên người mặc lam quần áo màu xám Tuấn Tiếu Nam tử đi lại thong dong. Khoảng khắc, Tuấn Tiếu Nam tử cùng Giang Hoành bước vào tạp dịch viện chấp sự phòng. Tạp dịch đệ tử Vệ Sô gặp qua Hứa đại nhân. Vệ Sô tiến lên cung kính chào. Tế Hạo nhìn thấy người tới về sau, không khỏi khẽ giật mình, mặt lộ vẻ xấu hổ cùng vẻ xấu hổ. Bất quá đây là một tiêu cảm xúc tiêu cực một cái chớp mắt tức thì. Tiếp theo cung kính nói Tề Hạo gặp qua hứa đại nhân. Tuấn Tiếu Nam tử khoát qua tay, ánh mắt tùy ý quét qua, căn bản không có ở vệ xô trên thân dừng lại chốc lát, trực tiếp nhìn về phía Tề Hạo, cười nói nghe Giang chấp sự nói, ta còn không tin. Nhìn thấy ngươi dạng này một bộ tôn dung, Giang chấp sự nói hẳn là thật. Ngươi lại bị một cái mới tới tiểu tạp dịch nhất quyền cắt ngang xương mũi, coi như tiến không tây viện cũng không đến vu việt lăn lộn cản trở về đi. Hiển nhiên Tuấn Tiếu Nam cùng Tề Hạo trước đây có biết, lời vừa nói ra, Tề Hạo không biết nên đáp lại ra sao đối phương, chỉ là càng xấu hổ cùng xấu hổ. Hận không thể trả lại một đường nhỏ chui vào. Trong lòng đối với lộ thần hận ý, lại tăng thêm mấy phần. Gặp tề hạo lạng yên không đáp lời, Tuấn Tiếu Nam tử mỉm cười, yên tâm, ta hội báo thủ cho huynh. Đi thôi, mang ta đi hội một hồi người này. Hứa! Đại nhân! Ta! Ta! Liền! Không đi! Giang hoành thở mạnh nói, chuyến này đi tới đi lui tạp dịch viện cùng Tây Viện nhưng làm chính mình mệt đến mất ngư. Giang chấp sự vất vả, lưu lại nghỉ ngơi cho tôi đi. Tuấn Tiếu Nam tử cười, nói xong bước ra chấp sự phòng Tê Hạo hướng vệ xô làm một cái ánh mắt, cái sau vội vàng mang tới một chiếc đuốc đèn, thắp sáng về sau theo sát bên trên Tuấn Tiếu nam tử tốc độ, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Ướp chừng một chén trà nhỏ cơ vụ, ba người đồng hành đi ngang qua một tòa giả sơn, nơi đây gần 108 số phòng môn, đột nhiên đâm nghiêng bên trong nhạy ra đến một người đơn độc, ngăn lại ba người đường đi, thấp giọng hô lão đại, là ta, Trần Phụng. Biết rõ là ngươi. Vị này là Tây viện Hứa đại nhân. Tê Hạo để xuất thân sau Tuấn Tiếu nam tử, hướng Trần Phụng dẫn tiền nói. Tập dịch đệ tử Trần Phụng gặp qua Hứa đại nhân. Trần Phụng cung kính chào, Tuấn Tiếu nam tử giống nhau trước đó, rất là tùy ý khoát khoát tay thế nào, người còn ở đó hay không bên trong? Tề Hạo tiến lên hỏi. Lão đại, ta một mực chằm trầm. Nay tiểu tử đi vào về sau liền không có ra đến qua. Trần Phục về. đã như vậy, đi thôi. Tuấn Tiếu Nam tử nói. ba người đồng hành biến thành bốn người đồng hành. khoảng khắc, bốn người đến địa phương. chính là chỗ này. nâng nâng đèn vệ so chỉ 108 hào cửa phòng. nhìn về phía sau lưng Tuấn Tiếu Nam tử nói. thật là khó người mũi thuốc ca. Tuấn Tiếu Nam tử mũi thở động xuống. mày nhắc lại, nói thầm một câu. sau đó ánh mắt nhìn về phía đốt đèn vệ so, mệnh lệnh ngươi đi đem hắn hô ra đến. a, ta. Ngay vậy, vệ sô mặt lộ vẻ xấu khổ, một cái tay nâng nâm đèn, một cái tay khác duỗi ra đến chỉ chỉ chính mình, lộ vẻ bị lộ thần trước đó đánh bại tê hạo nhất quyền dọa cho heo rất tới. Ha ha, không phải ngươi, khó là ta không. tuấn thiếu nam tử cười nói, chỉ là trong tươi cười lộ ra chút chút lạnh ý. tê hạo liền theo lên, một chân đá vào vệ xô trên mông mắng đi lêu lỏng cái gì, cho ngươi đi ngươi một mực qua là được. đêm nay có hứa đại nhân ở đây, nay tiểu tử còn có thể lật trời không được phép. nhớ kỹ một điểm, hứa đại nhân chính là tây viện đệ tử, lần này hạ mình đi vào tạm dịch viện, ngươi nói chuyện phải đi qua não tử, ngàn vạn không được suy yếu chúng ta khí thế. Hiểu "Không." Vệ Sô tưởng tượng sát thực như thế, trong lòng đại định, trùng điệp điểm gật đầu. Trong tay nói một chiếc nút đèn, đi đến 108 số phòng trước cửa, đưa tay đem cửa phòng gõ phanh phanh loạn hưởng, lớn tiếng hô quát tiểu tử, "Chúng ta biết rõ ngươi ở bên trong, tiếp xuống nghe kỹ cho ta, Tây viện hứa đại nhân ở đây, mau mau cút ra khỏi đến túi đầu bài kiến." 108 số phòng trong phòng, Lộ Thần chính ngâm mình ở Cựu bảo thối thể dịch bên trong tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, nghe tiếng mở ra hai mắt, mày nhân lại. Sớm đoán được Giang Hành cùng Tề Hạ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng những không có lẽ cả nhanh như vậy, hơn nữa còn như thế không trùng hợp giờ phút này nếu là theo lời ra ngoài đây là một thùng cựu bảo thối thể dịch liền sẽ biết phí bỏ một thùng cựu bảo thối thể dịch trọn vẹn giá trị 10 lượng văn kim như thế lãng phí hết lộ thần làm sao bỏ được dứt khoát giả bộ như không nghe thấy tiếp tục ngâm mình ở trong thùng gỗ hấp thu dược dịch thối luyện thân thể vạn nhất đối phương sống tới cũng đừng nghĩ tại tiếp tục hấp thu cựu bảo thối thể dịch lộ thần khẽ cắn môi hấp thu tốc độ so trước đó nhanh mấy phần lộ thần một bên kiệt lực hấp thu cựu bảo thối thể dịch một bên nghiêng tai lắng nghe ngoại giới động tĩnh lúc này mặc dù mới vừa mới vào đêm chẳng những rất nhiều bọn tạm dịch bận rộn một ngày hơn phân nửa đều đã lên giường chìm vào giấc ngủ là lấy tạm dịch trong viện 10 phần yên tĩnh. Vệ xô thanh âm bén nhọn vừa giật ra cúm họng la to, tiêu một tiếng này gọi liền giống như xô cú vong mình. Âm thanh chấn động trời cao, truyền khắp khắp nơi. Tạm dịch trong viện một chiếc tràn đăng hỏa liên tiếp sáng sủa Khoảng khắc, bốn phía truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân. Tốt năm tốt ba bọn tạm dịch quát xì mi, diễn phần mình trong tay nói một chiếc đốt đèn, kết bạn tìm theo tiếng mà đến. Đây là đêm hôm khuya khát không ngủ hô cái gì. Có người ngủ được dần vào giai cảnh, bị tiếng kêu to bừng tỉnh, tâm lý nghẹn một cỗ khí. Giờ phút này trông thấy phía trước có người, cũng bất kể là ai, còn buồn ngủ oán trách. Xuỵt người muốn chết này. Phát buồn bực tao trước cũng không mở to mắt thấy rõ ràng phía trước người là ai. Tây Tây, Tây viện. Hứa vậy. Trước đó chô đoán nhân nhìn chăm chú nhìn liếc một chút phía trước, khịt một hơi lãnh khí, hướng lui về phía sau mấy bước. Vừa cái kia mới tới tạp dịch, đây con mẹ nó cũng là một cái. Hai tinh. Mọi người thấp giọng nghị luận. Chờ một lát, vệ xô không thấy 108 số phòng ở giữa có gì động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Hứa vậy, đại nhân, đây là tiểu tử trốn ở bên trong không ra đến. Lại hô. Hứa vậy tinh thần yên định, vệ xô tuân lệnh, tiếp tục kéo cuốn họng la to. Tề Hạo luôn cảm thấy như thế hô xuống dưới không phải một cái biện pháp, kinh động tạp dịch đệ tử nhóm đến không có việc gì, vạn nhất kinh động trong lâm gia thực quyền nhân vật, phía bên mình sợ là muốn trước ăn không túi đi, nhịn không được nói tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Ngươi có dễ dàng hơn biện pháp? Hứa vậy nghiêng liếc liếc một chút Tề Hạo. đương nhiên, Tề Hạo tự tin. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Trực tiếp giữ cửa đập nát, sau đó xông đi vào đem người nắm chặt ra đến. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo làm ra một cái huy quyền phá cửa mà vào động tác. Ha ha, ý kiến hay, ngươi đi giữ cửa đập nát, sau đó đem người nắm chặt ra đến. Hứa vậy nói. Chương 19, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe vậy, Tế Hạo sững sờ xuống, lập tức trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ. Hứa Lân nghiêng liếc tới, cười lạnh một tiếng hỏi làm sao còn bất động ngọc thủ. Tiểu nhân không dám. Tế Hạo sắc mặt ngượng ngùng, trước đó nếm qua lộ thần thua thiệt, thời điểm này nào dám động thủ, bất đắc dĩ Hứa Lân tự cao thân phận không xuất thủ, chỉ có thể cùng trần vệ hai người đứng thành một hàng, liên tiếp khàn cả giọng la to. Ba người như vậy kêu to, những người thanh ngọc không nói chơi, khiến cho nơi đây người càng tụ càng nhiều. Ban đầu mọi người còn không có quá nhiều phản ứng có thể một lúc sau liền có chút nhận không, không dám đối tề hạ bọn họ có cái gì lời án giận, chỉ có thể trách cứ lộ thần. Nhanh ra đến. Tây viện hứa đại nhân tự mình đến thăm, ngươi tránh cũng không phải sự tình, muốn hồ trốn được ngày mùng một, tránh bất quá mười Chúng ta đại gia hỏa còn chờ chờ về ngủ một cái an giấc đây. Liên lụy chúng ta mọi người cùng nhau chịu tội, ngươi lại không ra đến, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lộ thần đang kiệt lực hấp thu cựu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể khẩn yếu con đầu, lại có một lát công phu, cự bảo thối thể dịch bên trong dược lực liền có thể hấp thu xong tất, chỗ nào bỏ được gián đoạn. Ngoài cửa tề trần vệ ba người lại kêu la một trận đều làm miệng đắng lười khô lợi hại, tâm lý nhịn không được có chút nửa đường bỏ cuộc. Đúng vào lúc này, chít chít một vang, trước mặt cửa phòng từ giữa bị đẩy ra, một người mặc sám trắng giao nhau ý sam thiếu niên từ đó dậm chân mà ra. Tề chân vệ ba người đều là nhãn tình sáng lên, trước vui sau kinh hãi, vội vàng lui trở về hứa lân bên hông. Trung quanh tiếng nghị luận cũng như thủy triều xuống đồng dạng tính ép xuống qua. Bốn phía từng chiếc từng chiếc đốt đèn đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày, lộ thân bước ra ra phòng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía trước người tới. Trư Thế Hạo, Trần Phụng, vệ xô ba cái gương mặt quen bên ngoài. Còn có một cái tươi sốt gương mặt, giờ phút này không cần người bên ngoài chỉ điểm, liên một chút liền biết rõ vị này trong đám người kia mà Lập Thân Lam quần áo màu xám tuấn tiếu nam tử cũng là Tây viện đến Hứa Lân. Lộ Thần ra khỏi phòng dò xét mọi người đồng thời, mọi người cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung tại Lộ Thần trên thân. Lúc này ai cũng không có chú ý tới 108 số phòng khoảng cách bích, một cái khác cửa phòng lặng yên mở ra một tia, một bóng người tránh đem ra đến, thừa dịp người không chú ý, cấp tốc rời đi tạm dịch viện. Tạp dịch đệ tử Lộ Thần, gặp qua Hứa đại nhân. Lộ Thần ổn quyền. Lộ Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Hứa Lân lại là khí thế vừa tăng, tiến lên một bước, thanh sắc câu lệ quát hỏi. Trời tối người yên, đèn đuốc ra rời, tiểu nhân nghỉ ngơi hướng trong phòng, không biết đại nhân khẩu bên trong hướng đắc tội từ đâu mà đến. Lộ thần sắc mặt ngưng lại xuống, tầm mắt vuông xuống nói. Hứa Lân cười lạnh, uống người hướng đắc tội có ba, đe dọa tạm dịch viện chấp sự vì thứ nhất đắc tội, cướp đoạt chấp sự tài vật vì thứ hai đắc tội, đánh nhau tạm dịch đệ tử thế hạo, Trần Phụng, Vệ Xô vì thứ ba đắc tội, đe dọa, cướp đoạt, đánh nhau ba đắc tội hợp nhất còn không nhận tội. Hứa lân một hơi liệt ra tam điều tội danh, trung gian đều không mang theo một tia dừng lại, lộ vẻ đã sớm chuẩn bị. Chỉ cho Lộ Thần đi ra đến liền đem tam điều tội danh trừ tại thân tí lên. Lộ Thần lông mày nhíu lại, đang muốn cùng Hứa Lân cãi lại một phen, chợt phía trước mình Hứa Lân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần cũng không lo được thao thiết thôn thiên kinh chưa tu luyện có thành tựu, chính mình thân thể thể phách không chịu nổi long khí cuồng mãnh bá, cưỡng ép vận chuyển đan điền bên trong một sợi long khí, lúc này nhất quyền đạo hướng đánh tới Hắc Ảnh. Long khí thuận kinh mạch cực tốc du động, thân từng trận đau nhức, quyền đầu đi tới một nửa, dưới quần áo thân thể run rẩy không thôi. Tiểu tử, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh này. Ha ha liền nhìn xem hai chúng ta người nào quyền đầu đủ cứng, Hứa Lân cười đáp ý, thần sắc khinh thường, không nhận thấy được lộ thần dị dạng. Hứa Lân tốc độ cực nhanh, tạo trưởng thành ảnh đột nhiên biến mất vừa đột nhiên xuất hiện giả tượng, lại xuất hiện thời đã đứng tại lộ thần trước mặt một thước chỗ, vừa dứt lời, đấm ra một quyền. khoảng cách gần như vậy, hai cái quyền đầu đánh ra tốc độ đều là cực nhanh, chỉ nháy mắt liền khẩn thiết chạm vào nhau, một tiếng vang vang giống như bình kinh lôi, lộ thần quanh thân kịch liệt đau nhức bên dưới vô pháp hoàn mỹ không chế thể nội long khí, lực không phát, đây là nhất quyền không có đánh ra tự thân 5 điểm lực lượng, lại thêm đánh mất tiên cơ. Bị Hứa Lân Nhất quyền lực làm cho rút lui liên tục, phía sau lưng trùng điệp đâm vào giọt nước dưới mái hiên một căn cự đại trên trụ đá, ngũ tạng lục phủ như cùng đi một cái càn khôn đại na Lộ Thần rút lui bên trong, ánh mắt nhìn về phía tiến đến, chỉ gặp Hứa Lân Nhất quyền đánh ra, thần sắc ngạo nhiên vô cùng, đặt ở chính mình trước đó lập hướng một thước trô giống như nhất tôn môn thần sừng sững bất động. Nếu là lúc này thân thể thể phách có thể khống chế được quần mãnh bá long khí, thì sợ gì tới nhất chiến. Lộ Thần trong lòng hiện lên một vòng không cam lòng, chẳng những cũng biết giờ phút này không có nếu là, vô luận nguyên nhân gì, chính mình không phải Hứa Lân đối thủ. Lộ Thần tiến lên trước một bước, kịch liệt đau nhức hướng hạ nhận không khỏi hít một hơi lạnh khí, túi đầu nhìn xem, chỉ gặp chính mình thân thể một kiện sám trắng giao nhau trên quần áo hiện ra một đóa đóa huyết vân. Tâm vô ý thức đến, nếu không đem thao thiết thôn tiên kinh tu luyện có thành tựu, bất cứ lúc nào vận dụng long khí đều giống như tự mình hại mình. Hứa Lân thấy thế, tưởng lầm là chính mình quyền tình vừa rồi tạo thành lộ thần thê thảm bộ dáng, trên mặt đắp ý không khỏi trở nên càng sâu mấy phần. Tiểu tử, ta đây là nhất quyền, tư vị như thế nào? Hứa Lân nhìn về phía Lộ Thần, tức nói. Kịch liệt đau nhức quần cuộn phía dưới, Lộ Thần suy nghĩ ngược lại càng tỉnh táo cung cực. Hứa Lân lên liền hỏi chính mình có thể biết tội, sau đó liệt ra tam điều tội danh, sau cùng không nói lời gì trực tiếp động thủ căn bản không cho chính mình cãi lại thời cơ. Cái gọi là tam điều tội danh, chỉ là để Hứa Lân danh chính luôn thuận hướng tự mình ra tay lấy cơ a. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng lâm nhiên, cái này Hứa Lân thật là không đơn giản. Mà lúc này nói cái gì cũng không chiếm được chỗ tốt, Lộ Thần ngược lại vô sở cố kỵ, liếm liếm khóe miệng, nói ngươi có phải hay không nghèo đến nỗi ngay cả cơm tối đều ăn không tầm thường, khuôn đầu mềm nhũn tựa như nữ nhân khoa chân mùa tay. Tiểu tử quả nhiên mập miệng. Hứa Lân cười lạnh một tiếng, lời lẽ chính nghĩa nói ngươi một cái nho nhỏ tập dịch. Giáng không nhìn Lâm Gia Gia Pháp, đe dọa, cưỡng đoạt, đánh nhau. Đã gọi ta gặp được, ta thân là Tây viện đệ tử, ra mặt quản giáo nghĩa bất dung tử. Ai ngờ ngươi lại không không nhận tội, không biết hối cải, ta tự nhiên chặt chẽ trừng trị ngươi." Thoại âm rơi xuống, Hứa Lân uống đón thêm nhất quyền. Lộ Thần đã sớm âm thầm phòng bị, Hứa Lân còn chưa giết tới trước mặt, liền trước một bước lách mình xông vào một bên vây xem trong đám người. Một bên chạy một bên nhìn cũng không nhìn liền đem bên người người kéo hướng đuổi theo phía sau Hứa Lân. "Hứa đại nhân, đừng đánh a, tiểu nhân không là Lộ Thần. Hứa đại nhân, thủ hạ Lưu Tỉnh, tiểu cũng không phải Lộ Thần. Hứa đại nhân" cú này hứa lân nhất trưởng đẩy ra đánh tới người đưa đầu nhìn trong đám người trật tới chợt lui lộ thần uống tiểu tử vừa rồi ngươi không phải mạnh miệng rất à có loại lời nói ngươi cũng đừng chạy đường đường chính chính tiếp ta nhất quyền ngươi là đần độn này nghe vậy lộ thần trong lòng nổi lên cười lạnh cũng không quay đầu lại tiếp tục trong đám người xen kẽ người ở nơi nào nhiều liền chạy trốn nơi đâu tức giận đến suýt ở phía sau hứa lân một dã dày hỏa khí lại là không chỗ phát tiết nơi đây phút chốc bởi vì lộ thần làm ẩu loạn thành một bầy trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong của mê tề hạ ba người đứng tại phía ngoài đoàn người trên lúc này trông giữ rõ rõ rằng rằng, thể hạo lớn tiếng hô các ngươi những này ngu xuẩn tất cả nhanh lên một chút cho ta tàng ra. hiện trường loạn thành một bầy, mặc dù có thể hạo ba người ở một bên chỉ huy, nhưng vẫn là qua hảo phiến khắc, đám người vừa rồi hoàn toàn tàng ra. tiểu tử, tiếp tục chạy a, để cho ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu? Hứa Lân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện ra một vòng hung ác, lạnh lùng nói: giờ phút này đám người đã hoàn toàn tàng ra, lộ thân muốn giống vừa rồi một dạng né tránh rất hứa Lân công kích, đã là không thể, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. chính mình căn bản không phải hứa Lân đối thủ, nếu là rơi xuống trong tay đối phương. Hẳn là khó thoát một trận đánh đập. Hồ Hứa Hồn Hứa Lâm cùng trước đó tại diễn võ trưởng gặp được Lâm Thu Tuyết một dạng, đều là có tu vi tại thân võ giả. Xuất thủ tàn nhẫn, phân tập thỏa đáng, có thể đem người đánh thành trọng thương, lại không lập tức mất mạng. Cho dù kịp thời trị liệu, cũng sẽ lưu lại tra tấn cả đời ám tật. Tế Hạo ba người nhìn thấy Lộ Thần đã không đường có thể trốn, thần sắc đều là đắc ý vô cùng, phản phất ba người đã thấy Lộ Thần rơi vào Hứa lân trong tay, lọt vào cuồng phong bạo vũ đánh đập. Riêng là Tế Hạo, sờ sờ lỗ mũi mình, hắn không thể Hứa Hồn cũng nhất quyền đem Lộ Thần sương mũi cắt ngang rất tới. Hứa Hồn chậm rãi đi tới tới gần Lộ Thần trên mặt lộ ra một sợi lạnh nhạt nụ cười, chỉ là trong tươi cười lại lộ ra chút chút lạnh ý, như là một cái thợ săn chậm rãi hướng đi rơi vào bên trong giẫy rụm mà tuyệt vọng con ngồi. Giờ phút này, Hứa Lân hiển nhiên là đem Lộ Thần xem như một cái giẫy rụm mà tuyệt vọng con ngồi, hắn đang hưởng thụ đi săn thời khoái cảm. Lộ Thần lui lại không thôi, chẳng những chính mình cùng Hứa Lân ở giữa khoảng cách vẫn là không ngừng dung ngắn. Đến sau cùng, chỉ có một thước xa. Hứa Lân nhìn về phía Lộ Thần, mặt lộ vẻ cười lạnh, chợt xuất thủ, nhất trưởng bổ về phía Lộ Thần mặt. "Liều." Lộ Thần nắm chặt quyền đầu, khẽ cắn môi không lo được 3721, đan điền bên trong long khí lại lần nữa vận chuyển. Dừng tay. Đúng lúc này, một gầy yếu thân ảnh từ trong đám người xuyên qua đến, xông lên trước hô. Lộ Thần kinh ngạc, ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Kim Tịch một bên gọi lại ngọc thủ, một bên hướng lên, sau lưng theo một người mặc áo trắng bán bách lão giả. Bán bách lão giả vừa hiện thân, bốn phía tạp dịch đệ tử nhóm nhau nhau ngậm kín miệng, không hề lên tiếng. Tê trần vệ ba người dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể như là trong gió lạnh lá thu tốc tốc phát run. Cút. Hứa Lân lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nghe âm thanh phân biệt người cho nên chỉ biết người đến là Lâm Kim Tịch, lại là không biết Lâm Kim Tịch sau lưng còn theo một người. Chỉ gặp Hứa Lân trở tay vung ra Nhất trưởng, trưởng, Phong gào thét đánh út về phía Lâm Kim Tịch, Màu tránh ra, lộ thần vội vàng hô. Lâm Kim Tịch ở đâu là Hứa Lân đối thủ, đây là Nhất Trưởng nếu là chứng thực, Lâm Kim Tịch nhất định phải cởi xuống một lớp ra, mắt thấy đây là Nhất Trưởng liền sẽ biết rơi xuống Lâm Kim Tịch trên ngực, lộ thần cắn răng mở miệng, liền sẽ biết liều linh toàn lực bạo phát nhất quyền đem Hứa Lân đánh ra người ngã ngựa đổ. Đúng vào lúc này, trận bóng trắng lóe lên, chỉ gặp một mực yên lặng theo sau lưng Lâm Kim Tịch bán bách lao giả đột nhiên ở giữa ngăn tại Lâm Kim Tịch trước người nhẹ tung bay vùng giá nhất trưởng chỉ nghe một tiếng phanh vang kích sạm mà đến trưởng tình tiêu tán ở vô hình còn không ngừng tay bán bách lão giả ống tay áo xoay chuyện đứng định thân hình nói mặc dù lão giả nói chuyện thanh nghiêm không lớn nhưng hắn lời nói lại giống như mang một tia ma lực vừa dứt lời hứa lân chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân dâng lên theo đôi xương sống lại thuận cổ sống thẳng chui lên chán đỉnh hứa lân mãnh liệt xoay người lại nhìn liếc một chút trước mặt cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng bán bách lão giả vội vàng thu liễm lại trên mặt vẻ hung ác thấp giọng cùng kính vô cùng nói tây viện đệ tử hứa lân gặp qua quý lão chương 20 khí hải cảnh Quy lão nhìn liếc một chút Hứa Lân, quát thước ánh mắt phảng phất muốn đem đối phương xem thấu, Một lát về sau vừa rồi điểm nhẹ phía dưới, đáp lại nhàn nhạt, nhạt. Hứa Lân thấy thế, không dám nhiều lời, hướng một bên lui hai bước cung kính đứng hướng bên cạnh, trong lòng lại nổi lên một tia lanh ý, âm thầm ước đoán Quy lão sau đó phải như thế nào xử lý việc nơi này nghi, chính mình vừa lên như thế nào trả lời cho chút. Quy lão nhẹ vung tay lên liền làm Hứa Lân trưởng kính tiêu tán hầu như không còn, Tu Vi thâm hậu có thể thấy được chút ít, lại xem xét bốn phía hướng người thần sắc phản ứng, bao gồm Hứa Lân, Tề Hạo đám người ở bên trong đều là không có sai biệt, đối vị này quý lão cung kính bên trong mang một tia kính sợ. Lộ Thần cảm thấy liền biết rõ, Lâm Kim Tịch mời đến vị này áo trắng quý lão tại trong lâm gia vị tất nhiên không thấp. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng dường như làm ra quyết định, lúc này từ trong ngực lấy ra một khỏa Bích Lục Đan dược, chính là thành tiêu tông độc hữu liệu thương thánh dược hồi xuân đan. Hồi xuân đan bị Lộ Thần nắm tại giữa ngón tay, một cỗ thấm người tìm gan đan dược mùi thơm nhất thời tràn ngập ra, liền chỉ như thế nhàn nhạt nghe truy cập liền làm chư nhân thần thanh khí thoải mái, toàn thân lỗ lô chân lông đều thư giãn rất tới. Đợi phụ cận đám người thấy rõ viên này Bích Lục Đan dược sau đều sắc mặt thay đổi một chút, chỉ là chư người thần sắc biến hóa tất cả có sự khác biệt. Lộ Thần không kịp đám người suy nghĩ nhiều, há miệng liền đem hồi xuân đan nuốt vào, dùng sức một nuốt, hồi xuân đan rơi vào cổ họng chỗ sâu, thẳng hướng bụng rơi xuống, chỉ cảm thấy xem như nuốt vào một khỏa hàn băng làm hạt châu, bụng chuyên đến trận trận ý lạnh. Vừa qua một lát, ý lạnh tan đi, một cô ấm áp theo bụng lan tràn ra đến. Đan Dược không thấy, phụ cận đám người lại là vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tập dịch viện đệ tử Lộ Thần gặp qua quý lão, Lộ Thần tầm mắt gúng xuống, ôm quyền cung kính nói, một tiếng này chào vừa rồi lệnh phụ cận đám người hoàn toàn lấy lại tinh thần. Quý lão ho khan hai tiếng nhìn thấy hồi xuân đan một mí mắt, lại lệnh chính mình một cái trước mặt tiểu đối tâm thần thất thủ, thực sự có chút mất mặt. gặp lộ thần hướng chính mình chào, lại là không nhìn thẳng xem ra, gia. quy lão một chút liền đoán được lộ thần tiểu tâm tư, trong lòng ngầm, đây là tiểu tử, nhưng thật ra tâm tư kín đáo thú vị vô cùng. khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, quy lão mới vừa nói tiểu tử, ăn một khỏa hồi xuân đan, chính là gần đây tắt thở người cũng có thể sinh long hỏa hổ. nhìn ngươi dạng này tự nhiên là không có gì đáng ngại, không đến lâm gia còn không có mấy ngày, liền hành hạ tới hành hạ lui như vậy, cũng không phải một cái tạm dịch đệ tử đến lượt làm việc. quy vi lão mặc dù gian dạy nữ khí nhưng lại không nghiêm lệ, tựa như là tại cùng lộ thần tâm sự đồng dạng. lộ thần giờ phút này cũng mười phần nu thuận, liên tục gật đầu xác nhận. Huấn xong lộ thần, quy lão ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía hứa lân, nữ khí trầm thấp hai điểm, nói ngươi một cái tây viện đệ tử càng nên riêng năng tu luyện, không có việc gì cũng đừng lao hướng đây là nam viện bên trong chạy, còn thể thống gì? mặc dù quy lão trước sau chi ngôn đều là gian dạy, chẳng những lần này gian dạy thái độ lại giống như khác nhau một trời một vực. hứa lân trong lòng một trận lâm nhiên, trong miệng không ngừng sướng chờ quy lão xong, vội vàng cáo tử rời đi tạm dịch viện. mọi người vất vả một ngày. Đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Lân rời đi, Quy lão còn nói, mọi người nghe vậy đều lặng yên tán đi, Tề Trần Vệ Ba trong lòng người tâm thần bất định, lẫn trong đám người, cấp tốc rời đi. Quy lão lại là từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn liếc một chút Tề Trần Vệ Ba người. Sự tĩnh dừng, Lâm Kim Tịch liền sẽ biết đi lên phía trước hướng Quy lần trước tiếng cảm ơn, Quy lão lại là hướng nàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ, sau đó nhìn về phía Lộ Thần, nói tiểu tử, ngươi đừng đợi đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần thu hồi cất bộ, Lâm Kim Tịch tất nhiên là trở về trong phòng. Đệ tử giữa thay lắng nghe. Lộ Thần Quy lão ấp ủ một lát, vừa rồi nhìn chăm chú Lộ Thần, ngữ khí trầm nói: "Ngươi ra ra đối Lâm gia có ân trước đây, Lâm gia lại chỉ đem ngươi bỏ vào tạp dịch trong viện, ngươi trong lòng là không phải có chỗ lời oán giận." Lộ Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía áo trắng Quý lão, một mặt thản nhiên nói đệ tử trong lòng tuyệt không nửa phần lời oán giận, hướng hồ liên quan tới việc này, Lâm cô nương sớm đã hướng đệ tử giải thích qua bên trong nguyên do, đệ tử mặc dù trời sinh tính ngu dốt, chẳng những những này lý còn có thể nghe rõ. Nghe được Lộ Thần nói xuất sinh tính ngu dốt bốn chữ, Quý lão không khỏi mỉm cười, trong lòng ngầm liền ngươi tiểu tử này còn nói chính mình trời sinh tính ngu dốt. Đây là Lâm gia sợ là không có trời sinh tính ngu dốt người. Quy lão thu hồi mỉm cười, có chút không dám tin hỏi há. Trong lòng người một chút điểm lời oán giận cũng không có sao. Lộ thân hơi muôn xuống, nói hồi bẩm quý lão, cổ nhân tăng vân, mọi nhà đều có vốn khó nhập kinh. Một cái nhà ba người còn còn muốn vì tuổi gạo dầu mối tương dấm chài nào đến túi bụi điển, làm sao hướng Lâm gia hay là Thanh Hà trong thành đại gia tộc? Lời vừa nói ra, quy lão đều hơi có chút giật mình. Lần này Lý Mặc dù thu thiện rất, thậm chí nói chuyện đã bạch, nghe xong liền hiểu, chẳng những một cái 15 tuổi thiếu niên có thể minh bạch như thế thấu triệt, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đây là tiểu tử, nhưng thật ra lòng dạ sắc bén, xem ra là ta lo ngại. Quy Lão trong lòng thầm nhủ một câu, khuyên bảo Lâm gia tạm dịch đệ tử chỉ cần đầy ba tháng, liền có thể tu luyện Lâm gia tiên tiên dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trưởng quyền. Đến lúc đó ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, tranh thủ tại lớn nhất yếu điểm thời gian bên trong rời đi tạm dịch viện, bước vào Lâm gia tây viện, trở thành một tên Lâm gia ngoại tính đệ tử. đệ tử ghi nhớ quy lão dạy bảo. Lộ Thân nghe vậy, cúi người hành lễ, quy lão điểm gật đầu quay người mà đi. Chờ quy lão rời đi, Lộ thần không có trực tiếp đi vào trong phòng mình nghỉ ngơi, mà chính là đi vào Lâm Kim Tịch trước của phòng. Đang tính gõ cửa thời trong phòng truyền đến một thanh âm. "Ta còn chưa ngủ, vào đi." Nguyên Lai Lâm Kim Tịch đoán được Lộ Thần đêm nay có thể sẽ hướng chính mình hỏi thăm một chút sự tình, cho nên một mực không có chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này nghe được tiếng bước chân là Lộ Thần không thể nghi ngờ, không đợi đối phương gõ cửa, nàng liền trực tiếp hô ra đến. Môn xuôi theo vang hai lần, Lộ Thần bước vào trong phòng về sau che đậy tốt cửa phòng. Ánh mắt nhìn, gian phòng bên trong trên mặt bàn trừ ấm trà cùng chén trà, còn có ánh đèn như độ, Lâm Kim Tịch tí sam chưa thoát ngồi ngay ngắn ở trước bàn, gặp Lộ Thần tiến đến, đem một chén trà đẩy lên bên cạnh bàn. Lộ Thần đi tới, bưng lên trước mặt chén trà ngang đầu uống một hơi cạn sạch, chén trà rơi vào bàn, người cũng ngồi xuống, hỏi này hứa Lân là ai? Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, nói trước tiên nói tứ viện phân chia đi. Lâm phủ đệ tử ở lại sân trong chia làm đông, tây, nam, bắc tứ viện, trong đông viện là Lâm phủ võ người kế tục chỗ ở, tây viện là Lâm phủ phổ thông đệ tử chỗ ở, nam viện cũng là tạp dịch viện, bắc viện là diễn võ trường. Đông viện cùng tây viện đệ tử có thể sử dụng bắc viện diễn võ trường bên trong rất nhiều công trình, nam viện tạp dịch đệ tử chỉ phụ trách quét dọn diễn võ trường. Xem ra hứa Lân là Lâm gia một tên phổ thông đệ tử. Lộ thân điểm gật đầu trong lòng có đại thể hiểu biết. Dừng lại một lát, Lâm Kim Tịch còn nói bất quá Tây viện đệ tử ở giữa còn có rất nhỏ phân chia, bên trong một cái là Lâm gia bản tộc phổ thông đệ tử, một cái khác là Lâm gia ngoại tính phổ thông đệ tử. Mặc dù cùng ở tại trong Tây viện, Lâm gia ngoại tính phổ thông đệ tử vị không tiên chỉ như Lâm gia bản tộc phổ thông đệ tử. Ba tháng về sau, chờ ngươi tiến vào Tây viện, chính là Lâm gia một tên ngoại tính phổ thông đệ tử. Này Hứa Lân cũng là Lâm gia một tên ngoại tính phổ thông đệ tử. đã vậy còn quá phức tạp, bất quá ngược lại cũng hợp tình hợp lý. lộ thân điểm gật đầu. Khẽ nhũ mày nói Tây viện quả nhiên không tầm thường, Hứa Lân thực lực nhưng so sánh tề hạ bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Lâm Kim Thịnh đống nhiên nghĩ đến cái gì, mặc dù ngươi đã cảm khí thành công, chẳng những chỉ sợ còn không biết võ giả tu vi cảnh giới cụ thể phân chia đi, tu vi cảnh giới còn có thể có kỹ càng phân chia. Lộ thân giật mình, nhìn thấy lộ thần giật mình đặt câu hỏi bộ dáng, Lâm Kim Thịnh hé miệng cười một tiếng, chỉ gặp giới anh đến chiếu dội phía dưới, vì thiếu nữ một vòng cười khẽ thêm vào mấy phần tiêu mị, không khỏi lệnh nhân tâm thần nhất đẳng, lộ thần trước mắt hơi trao đảo một cái, lập tức nghĩ đến võ giả tu vi cảnh giới kỹ càng phân chia sự tình, liền tự nhận liễm tâm thần linh đương nhiên muốn không phải vậy chẳng phải là lộn xộn chỉ là ta hiểu biết cũng không nhiều Lâm Kim Tịch ngẩng đầu lên nhanh cùng ta nói một chút lộ thân lòng ngứa ngáy khó nhịn vội và nói Lâm Kim Tịch hơi dừng ngừng lại một lát mới vừa nói võ giả thứ nhất cái cảnh giới tên là khí hải cảnh cảm khí thành công chỉ là võ giả bước vào khí hải cảnh cánh cửa võ giả trên điện tịch nói khí hải cảnh tổng cộng chia làm thập nhị trọng thiên bất quá trên điện tịch lại có ghi chép đệ thập nhị trọng thiên chỉ là một cái giả tưởng cảnh giới nhỏ thực căn bản không tồn tại này khí hải cảnh về sau đâu lộ thân không khỏi hỏi khí hải cảnh về sau là chân cương cảnh Lâm Kim Tịch nói chẳng những thanh hà thành Lâm gia có thể không có chân cương cảnh đại cao thủ, ngươi nếu là hỏi ta chân cương cảnh như thế nào một phen tình hình, ta cũng không biết đây. Toàn bộ Lâm gia đều không có chân cương cảnh đại cao thủ. Nghe vậy, lộ thần trong lòng không có so đo, cảm thấy nghĩ đến cho dù hỏi ra chân cương cảnh sau võ giả cảnh giới, cũng không quá mức tác dụng, hay là làm rõ ràng khí hải cảnh quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, liền hội vàng nói hay là nói rõ chi tiết nói chuyện khí hải cảnh đi. Liên theo khí hải cảnh vì thập nhị trọng thiên tính toán, đây là thập nhị trọng thiên vừa có thể tổng cộng chia làm bốn cái khoảng cách. Lâm Kim Tịch nói lộ thần vẫn thai lắng nghe vô cùng chuyên chú, bốn cái khoảng cách theo thứ tự là bên ngoài, bên trong, khí, thần linh. thứ nhất, hai, tam trọng thiên vị bên ngoài đệ tứ, ngũ, lục trọng thiên vị bên trong thứ bảy, tám, cửu trọng thiên vị khí, sau cùng tam trọng thiên vị thần linh. trên điện tịch nói võ giả tu luyện tuyệt đối không thể mơ tưởng xa vời, chỉ cần một bộ nhất cái dấu chân. ngươi vừa mới cảm khí thành công, ta nếu nói nhiều nhất định là hội loạn ngươi tâm cảnh. hôm nay ta lại chỉ nói cho ngươi khí hải cảnh thứ nhất thứ hai tam trọng thiên kỹ càng nội dung. lộ thần có chút suy nghĩ chính mình trước đó vội vàng bộ dáng, trong lòng không khỏi giật mình tỉnh lại. Lâm Kim Tịch lời nói này nhưng thật ra mười phần có lý. Lâm Kim Tịch dừng lại một lát, vừa khí hải cảnh đệ nhất trọng, ôn dưỡng tiên thiên linh căn, tu luyện bỉ mô sẽ xuất hiện lục xác, vỏ cứng, bỉ mô. Lục xác sau liền có được một cao ngạo chi lực. Vỏ cứng về sau, có được nhịn nưu chi lực. Bỉ mô về sau, có được ba cao ngạo chi lực. Khí hải cảnh đệ nhị trọng, tu luyện cơ địa sẽ xuất hiện sinh cơ, tăng lực, nương thực. Sinh cơ về sau, có được ngũ cao ngạo chi lực. Tăng lực về sau, có được bảy cao ngạo chi lực. Nương thực về sau, có được cửu nưu chi lực. Khí hải cảnh đệ tam trọng, tu luyện huyết dịch sẽ xuất hiện được máu, hoán huyết, máu mới. Nhập huyết hậu có được 10 cao ngạo chi lực. Hoán huyết về sau có được 15 cao ngạo chi lực. Mới huyết hậu có được 20 cao ngạo chi lực. Ta chỉ biết này Hứa Lân là khí hại nhất trọng thiên cảnh giới, cụ thể là đạt tới lục xác, hay là vỏ cứng, lại hoặc là đã là bị mô, ta không được rõ lắm." Lâm Kim Tịch sau cùng nói. Đợi Lâm Kim Tịch nói xong, lộ thần trong lòng chợt phát sinh một loại thông thấu cảm giác, thật có thể nói là là nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm lễ. Đôi người một hỏi một đáp, Đây là một fan võ giả cảnh giới phân chia nói xuống, thời điểm đã không còn sớm, Lâm Kim Tịch vẫn cần nghỉ ngơi, Lộ Thần cũng còn muốn chính mình hảo hảo tiêu hóa một phen. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không tại trí hoãn, vội vàng hướng Lâm Kim Tịch cáo từ một tiếng, trở về sắt vách gian phòng của mình bên trong. Chương 21, gia nhân hẹn nhau. Về đến phòng, Lộ Thần không có nghỉ ngơi, mà chính là xem cùng tiêu hóa Lâm Kim Tịch nói tới liên quan tới võ giả cảnh giới phân chia, đem ghi tạc trái tim. Tước chừng một chén trà nhỏ công phu về sau, Lộ Thần đắm chìm tâm thần ngọc thủ tu luyện thao thiết thôn kinh. Chỉ là vừa một tu luyện, Lộ Thần rất là kinh ngạc trong cơ thể mình lại có một cỗ tinh thuần cùng cực lực lượng tại đan điền cùng kinh mạch ở giữa lưu chuyển không thôi cùng cùng bạo bá long khí một trời một vực cỗ này lực lượng mặc dù to lớn nhưng lại nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn sẽ không đả thương đủ kinh mạch cùng thân thể tại sao có thể có như thế lực lượng khổng lồ lộ thần không mò ra là tình huống gì liền vội quanh chân ngồi xuống thanh tâm định thần ngâm tụng cửu long chân ngôn nội thị bản thân chỉ gặp trong đan điền tiên thiên linh căn hiện ra nhạt kim sắc một sợi long khí hiện ra xích diễm sát thái tại đan điền cùng trong kinh mạch lưu chuyển dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng làm theo hiện ra bích lục sát mặt Lộ Thần suy nghĩ một lát, chợt nghĩ đến đan điền cùng trong kinh mạch lưu chuyển không thôi bích lục sắc mặt dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng có thể là cái gì. Trước đó nuốt vào một khỏa hồi xuân đan, hiện nay bụng bích lục đan dược đã không thấy, trên thân thương thế cũng tận số khép lại. Như là chén đầy nước tự tràn, đây là một cố dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng nên là hồi xuân đan tại hoàn toàn chữa trị chính mình thân thể thương thế về sau còn sót lại dược lực. Hồi xuân đan còn sót lại dược lực mặc dù to lớn, nhưng nếu mặc kệ không hỏi, nhiều lắm là bất quá 3 năm ngày liền sẽ hoàn toàn tiêu tán rất tới tuy nói hồi xuân đan còn sót lại dược lực là vì trị liệu thân thể thương thế không kịp cựu bảo thối thể dịch bên trong dược lực càng thích hợp tu luyện thao thiết thôn thiên kinh chẳng những cũng không thể như thế vạch trần lãng phí hết vừa nghĩ đến đây lộ thần không trần chờ nữa vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh luyện hóa thể nội còn sót lại hồi xuân đan dược lực trời tối người yên lâm gia tạm dịch viện chấp sự trong phòng lại không bình tĩnh đen đuốc chiếu rượu chi xuống mấy cái lay động thân ảnh không có chút nào buồn ngủ tập hợp một chỗ xì xào bả tán giờ phút này tề trần vệ ba người chính đem trước phát sinh sự tình không rõ chi tiết nói cho tạm dịch viện chấp sự gian hành Giang Hoành khác thường không có không kiên nhẫn, mà chính là từ đầu đến cuối nghiêm túc nghe xong. Chờ tề trần vệ ba người nói xong, Giang Hoành toàn thân thịt mỡ run rẩy, một bộ hoàng hốt bộ dáng, run rẩy gọi chỉ bằng vào một cái lâm kim tịch, là tuyệt đối không có khả năng mời được quy lao ra mặt. Lần này hỏng bét, nguyên lai like họ lộ tiểu tử hôm đó cũng không phải là hù ta, hắn là thật nhận biết gia chủ đại nhân. Đây là có thể muốn làm sao? Giang Hoành vừa gọi gọi, chân phụng cùng vệ xô hai mặt nhìn nhau, đều gan chiến tâm kinh hãi, lục thần vô chủ, sợ lộ thần hướng quy lao bố trí một phen, nhóm người mình liền sẽ biết đại đau khổ. Tề Hạo làm theo so với ba người mạnh lên rất nhiều, định thần, thanh âm trầm thấp nói đại nhân, xin nghe tiểu nhân nói. Giang Hành mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, trạng thái như chửi đồng bát phụ giống như, gọi nghe ngươi một lời, nghe ngươi một lời, vốn chấp sự đều là bởi vì nghe ngươi một lời, vừa rồi dẫn xuất bực này tai họa. Hiện tại còn muốn vốn chấp sự nghe ngươi một lời, ngươi là chuẩn bị đem ta trên thân đây là mấy trăm nhiều cân thịt đùa chơi chết mới tính cam tâm. Để cho ta qua tiên linh tiểu trấn điều tra lộ thần người, thế nhưng là đại nhân ngươi chính mình, Tề Hạo trong lòng âm thầm tiêu khổ, vội vàng chúng ta hoàn toàn không cần như thế lo lắng. Giang Hành còn muốn giận mắng một phen, nghe được lời ấy, Trật sắc mặt khẽ dần mình, sau đó trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, thúc giục hỏi đây là vì sao? Đại nhân mời xem ngoài cửa sổ sát trời. Tế Hạo, nghe vậy, Trần Phụng cùng vệ xô nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ, giang hành lại là lười nhác vặn mõm cổ, hỏi lời này là ý gì? Tế Hạo hơi trầm ngâm một lát, nói chúng ta là chính mình hoảng sợ chính mình. Hiện tại cũng cái gì canh giờ, quy lão nhược muốn tới hỏi tội, đã sớm đến lượt tới. Thế nhưng là đều đến này lại, lại là liền người ảnh cũng không có. Nghĩ là này tiểu tử tâm lý có quỷ, căn bản không dám bố trí chúng ta. Nếu không quy lão thật muốn truy cứu chúng ta mặc dù chịu lấy xử phạt, có thể này tiểu tử cũng ăn không túi đi. lời vừa nói ra, giang hoành giống như ăn một quả định tâm hoàn, thật sâu thổ nạp một phen, điểm gật đầu, nói có lý. chợt giang hoành nghĩ đến cái gì, nhìn trước mặt tề trần vệ ba người căn dặn lần này đã là may mắn, họ lộ tiểu tử có chút hổ, các ngươi các không thể lại đi treo chọc, miễn cho lại đem bi lão kinh động. nói xong, giang hoành thở dài một tiếng, lộ vẻ trong lòng rất có không cam lòng. chân phụng cùng vệ sâu nghe vậy, đều là gà con mổ thóc giống như gần đầu, không cần giang hoành nhắc nhở đôi người cũng sẽ như thế. Tế hạo lại là con ngươi tiểu tử đi dạo, thấp giọng nói đại nhân. Cẩn thận bên trong còn có một đầu giặc kế, giờ phút này thực sự không biết có nên nói hay không. Giang Hoành mặt lộ vẻ vẻ do dự, Tề Hạo thấy thế vừa kế này vừa ra, không cần chúng ta tự mình ra mặt, mà coi như tương lai lộ thần sẽ ra chuyện, cũng cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Coi như quy láo truy cứu, cũng bắt chúng ta không có biện pháp. Nhanh nói phải cái gì kế sách? Giang Hoành nghe được nơi đây, cũng nhịn không được nữa, liền vội hỏi. Đây là một cái gọi Mượn đau giết người. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo lấy tay đại đao làm ra một cái vung đao chém xuống động tác, đại nhân quên một sự kiện, nhị tiểu thư nơi đó không phải một mực không có tìm được phù hợp tạm dịch này. Không bằng liền để đây là họ lộ tiểu tử qua tứ thời điểm nhị tiểu thư lấy nhị tiểu thư hỏa bảo tinh khí, đến lúc đó hất hất. Tề Hạo chưa nói xong, tạp dịch viện chấp sự trong phòng đột nhiên truyền ra từng đợt lặng lẽ tuổi lạnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời còn chưa sáng đấu, tiếng đập cửa truyền đến. Lộ thân sớm đã tỉnh lại, giờ phút này đang ngồi ở trên giường gỗ tâm vô bằng vụ tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Nghe được tiếng đập cửa thanh thúy, liền biết rõ người đến là Lâm Kim tịch. Lúc này mở mắt ra màn, cảm thấy trợn nghị đến cái gì, không khỏi thầm kêu một tiếng họng bét. Chính mình vừa quên qua nhận lấy mỗi ngày tạp dịch nhiệm vụ một bài. Lâm Kim Tịch đại khái là cho chính mình đưa tới tạm dịch nhiệm vụ một bài, thu công xuống giường, lộ thần đi tới cửa trước đem cửa kéo ra, ánh mắt nhìn về phía người tới, trên mặt lộ ra một vò ngáy nãy nụ cười, nói chào buổi sáng. Đợi nhìn thấy Lâm Kim Tịch song thủ phụ tại sau lưng, hơi có chút tái nhợt gương mặt bên trên còn treo một sợi nhàn nhạt, nhạt nụ cười, lộ thần trong lòng một trận kinh ngạc. Cho ngươi, đây là tạm dịch đệ tử nghỉ ngơi một bài, nhớ ngươi phúc, sau này ba ngày đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Kim Tịch cười nói, có ý tứ gì? Lộ Thần hỏi. Tạm dịch viện chấp sự phòng thả hai chúng ta người, mỗi người ba ngày nghỉ có nghỉ ngơi một bài làm chứng sau này ba thiên lý chúng ta đều có thể không cần làm tạm dịch nhiệm vụ muốn đi làm gì liền đi làm gì lâm kim tịch giải thích một phen nói xong đại mi nhẹ trao lại vừa thấp giọng nói bất quá bọn họ nên không có ý tốt lộ thần đưa tay tiếp nhận nghỉ ngơi một bài tiện tay vứt qua một bên không để ý nói quản hắn ba chúng ta nghỉ ngơi chúng ta lâm kim tịch hơi có chút ngạc nhiên một lát về sau cũng bị lộ thần không để ý tâm tình cảm nhiễm thanh âm thấp mấy phần đem tâm lại nói ra đến nay thiên cung xảo nguyệt bên trong một thượng thanh bờ sông trong thành có một trận chợ đêm đang hội ngươi đừng hiểu lầm Ta tâm bên trong là lo lắng ngươi đi vào lâm gia về sau, phát sinh rất nhiều không thoải mái sự tình, lại thêm ngươi đối Thanh Hà thành không thế nào hiểu biết, vừa vận hiện tại có 3 ngày nghi, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, giải sâu một chút. Về sau coi như không biết. Lộ Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Kim Tịch như thế thận trọng như tơ, trong nhất thời cũng không biết đến lượt trả lời như thế nào. Trước mặt giai nhân hẹn nhau, mình nếu là cự tuyệt, sợ là muốn để Lâm Kim Tịch thương tâm một trận. Bất quá Cửu Bảo Thối thể dịch sự tình cũng không thể bị rõ ràng, lần này vừa vẫn có 3 ngày nghi kỳ, càng phải nắm chặt thời gian tu luyện mới là, hơn nữa còn muốn xử lý Bảo Thối thể dịch sự tình vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng có so đo, trong mắt hiện hiện một vòng áy náy, nói lâm cô đương mấy ngày nay ta còn có hắn một chút sự tình cần xử lý, chỉ sợ không có thời gian qua đi dạo chợ đêm đăng hội. lâm kim tịch cười một chút, lắc đầu đương nhiên là nhặt quan trọng sự tình trước bận rộn, không có việc gì. nói xong, quay người mà đi. lộ thần không có suy nghĩ nhiều, cài đóng cửa phòng, đơn giản ăn một điểm, tính toán làm bữa sáng. đã không cần đi làm tạm dịch nhiệm vụ, tiếp xuống tự nhiên là tiếp tục liều mạng tu luyện. thời gian từng giờ từng phút, rất nhanh tới lúc xế trưa. lộ thần dừng lại tu luyện công việc, bắt đầu chuẩn bị luyện chế tam bảo thối thể dịch. So với cựu bảo thối thể dịch, tam bảo thối thể dịch dược lực hiệu quả xoa gấp 10 lần không thôi. Sở dĩ muốn luyện chế tam bảo thối thể dịch, Lộ Thần cũng không phải là là để dành cho chính mình tu luyện thao thiết thôn thiên kinh thời sử dụng, mà chính là chuẩn bị đem bán đi, đổi lấy tiền tài để mua sắm luyện chế cựu bảo thối thể dịch dược tài. Thanh tiêu tông trưởng láo ban thưởng 100 lượng kim phiếu chỉ đủ 10 bộ cựu bảo thối thể dịch dược tài tiền, Lộ Thần nếu là không nghĩ tới phương pháp, cũng chỉ có miệng ăn núi lở, chờ đến 100 lượng kim phiếu sử dụng hết, thao thiết thôn thiên kinh tiếp xuống tu luyện liền đem là một đại vấn đề. Vấn đề này, Lộ Thần không thể không suy nghĩ tỉ mỉ một phen. May mắn Lộ Thần liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, luyện chế cựu bảo thối thể dịch chính mình tu luyện sử dụng, luyện chế tam bảo thối thể dịch đổi lấy mua sắm dược tại tài tiền tài. Cựu bảo thối thể dịch đều có thể luyện chế có thành cựu, Lộ Thần luyện chế lên tam bảo thối thể dịch đến càng là thông thạo. Chờ lúc chạm vào tối Lộ Thần đã luyện chế ra 3 phần tam bảo thối thể dịch. Tam bảo thối thể dịch co giột lại thành một đống, vừa vặn chứa đựng lúc trước thịnh phóng băng liên tử trong bình ngọc. Chỉ luyện chế 3 phần tam bảo thối thể dịch, liền lưu giữ ba bình. Lộ Thần kèm chế trong lòng kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem ba cái bình ngọc thu vào trong lực đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài tiến về võ phượng, đung nhiên nghĩ đến cái gì? Cướp bộ dừng lại, lặng lặng chờ đợi sắc trời ngâm hạ. Lúc này đã lúc chạng vạng tối, theo lý thuyết màn đêm rất nhanh liền sẽ buông xuống, Lộ Thần lại là cảm thấy đêm nay bóng đêm không khỏi lai đặc khát chậm chạp. Rốt cục bóng đêm buông xuống, Lộ Thần sớm đã đổi một thân trang phục, trong tay cũng không đề cập tới một chiếc lốt đèn, cố ý thừa dịp tối theo lâm ra cửa sau lấy ra, rẽ trái lượn phải về sau, chạy về võ phường. Trên đường đi, Lộ Thần muốn rất nhiều chi tiết chỗ, trong lòng âm thầm có kế hoạch, bước vào võ phường về sau, không có lập tức liền đi Phúc Xuân thảo dược đường, mà là tại võ phường bên trong lăn lừ. Dọc theo đường chỉ cần thấy được bán đan dược hoặc là bán dược tại cửa hàng Lộ Thần cũng nên đi vào tìm một chút. Một phen dò xét xuống tới, Lộ Thần cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà chính là nắm giữ thối thể đan thuốc, dược tài hiệu quả cùng giá thị trường. Cũng hiểu được trước đó thay chính mình làm việc cái kia đen tui xoáy thẳng, cũng là mười phần đáng tin. Phúc Xuân Thảo dược đường dược tại sát thực muốn so võ phường bên trong hắn dược tại cửa hàng cùng loại dược tài giá cả hơi rẻ, mà phẩm chất bên trên không kém bao nhiêu, thậm chí càng khá hơn một chút. Chương 22, chợ đêm đăng hội. Tại võ phường bên trong đi dạo ước chừng một bữa cơm công phu, Lộ Thần bước vào một chỗ ở tiệm tạp hóa, tốn hao hơn 10 hoàng kim đặt mua khác một thân trang phục. Đi ra tiệm tạp hóa. Lộ Thần tìm một cái không người nơi hẻo lánh, đem túi túi áo mũ mặc chỉnh tề, chỉnh người nuốt ở bên trong, cho dù người khác xích lại gần tới cũng thấy không rõ chính mình chân dung. Làm tốt đây hết thảy, Lộ Thần lật tay ở giữa vừa lấy ra một cái bình sứ, thân bình hai bên khắc cổ truyện thay đổi âm thanh hai chữ. Vén lên nắp bình, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi vị tuân ra ra đến. Đây là bình sứ bên trong cất giữ 10 khóa thay đổi âm thanh viên thuốc, mỗi một khóa viên thuốc đều 10 phần chân quý, giá trị một hoàng kim, đan đây là một bình liền trọn vẹn tốn hao Lộ Thần 10 hoàng kim. Còn đây là một thân trang phục, nhưng thật ra tiện nghi rất nhiều, không đủ một bình thay đổi âm thanh viên thuốc một phần 10 miệng bình nghiêng, lộ thần đổ ra một hạt đậu nành lớn nhỏ chắc chắn thổ hoàng sắc mặt viên thuốc, viên thuốc một ra đến, gây mùi vị càng động động mấy phần, hạ ra một phát đầu, lộ thần liền đem thay đổi âm thanh viên thuốc nuốt vào trong bụng. Dựa theo chủ quán giới thiệu, ăn một quả thay đổi âm thanh viên thuốc, thanh âm liền sẽ có thay đổi, lần này cải biến có thể duy trì hai cái canh giờ. Chờ hai cái canh giờ thoáng qua một cái, thanh âm liền sẽ khôi phục bình thường. Thay đổi âm thanh viên thuốc nuốt vào, lộ thần im lặng chờ đợi. Một lát về sau, chỉ cảm thấy cổ họng hơi có chút nữa, không khỏi tăng háng một cái, liền nghe tiếng nói mất đi trước đó mấy phần từ tính trở nên hùng hậu trầm thấp rất nhiều. Uy, cho ăn. Lộ Thần tùy ý hô hai tiếng, chỉ bằng vào thanh âm, khiến người cảm thấy người nói chuyện càng giống là một cá tính phong độ âm trầm rất không dễ trêu cho người. Lông mày nhíu lại, lần này cũng là cùng chính mình biết rõ người, giờ phút này cũng vô pháp theo mũ trùm bên trong truyền ra thanh âm phán đoán chính mình là ai. Đây là một hoàng kim cũng là giá trị, Lộ Thần mang tốt mũ trùm, đi ra không người nơi hẻo lánh, cuốn mấy bước đường về sau, trực tiếp chạy tới Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Đến một lần chính mình đã cùng Phúc Xuân Thảo Dược Đường đánh qua lần một giao du qua bạn trai, thứ hai Phúc Xuân Thảo Dược Đường tín dự sát thực đáng giá sưng, cho nên Lộ Thần tâm lý cũng liền không có khác đổi một nhà dự định lộ thân đạp mạnh vào trong điếm, liền có một tên người mặc bích sắc cổ thấp áo dài dáng người cao gầy nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên đón đến, xảo tiểu yên nhiên nhìn chính mình nói thị nữ tiện danh bích hà, hoan nên khách quan quang lâm phúc xuân thảo đường, xin hỏi khách quan cần mua sắm nào dự tài. mặc dù người trước mặt khuôn mặt thâm tàng hướng mũ trùng, bích hà lại là tuyệt không giật mình, võ phường bên trong mọi việc như thế trang phục người số lượng cũng không ít, so với trước mặt còn muốn ly kỳ cổ quái trang phục đều có, túi túi áo mũ bên trong lộ thân lại là mỉm cười, cảm giác không thể nói là cổ quái, chẳng những cũng có khác một phen vị. lập tức nghĩ đến cái gì, thu hồi nụ cười, thanh âm trầm thấp nói ân. Tại hạ không phải đến mua sắm dự tài. Nghe vậy, Bích Hà trong lòng biết hiểu lầm đối phương ý đồ đến, vội vàng thiếu hạ thấp người, một mặt mỉm cười hỏi, xin hỏi khách quan có gì phân phó. Các ngươi thu mua cái này sao? Lộ thần trong lòng, bàn tay bưng lập một cái bình ngọc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bích Hà nhìn liếc một chút lộ thần trong tay bình ngọc, hơi sượng sượng. Lai phúc Xuân Thảo dược đường khách nhân hoặc là mua sắm dự tài, hoặc là đầu cơ trục lợi dự tài. Không phải là mua sắm dự tài, Bích Hà tự nhiên mà vậy cho rằng đối phương là ta phải đầu cơ trục lợi một chút dược tài, rút cuộc không nghĩ tới đối phương lại là đến đầu cơ trục lợi đan dược loại hình. Đầu cơ trục lợi dược tài cùng đầu cơ trục lợi đan dược thế nhưng là thiên khác biệt, đầu cơ trục lợi dược tài 10 phần tầm thường, võ giả bên ngoài trải qua nguy hiểm, thu hoạch được chính mình không dùng được dược tài sau chuyển tay đầu cơ trục lợi cho thu mua chủ quán đúng là bình thường. Nhưng là đầu cơ trục lợi đan dược loại hình, lại là có chút hiếm thấy. Qua một lát, Bích Hà địa phương mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng nói nếu là bán ra đan dược, xin mời đi theo ta. Đầu cơ trục lợi dược tài, Bích Hà còn có thể làm chủ. Đầu cơ trục lợi đan dược thì phải phức tạp rất nhiều, nhất định phải từ Phúc Xuân thảo dược đường bên trong chuyên môn dược sư kiểm tra đan dược thành phần, chất lượng, công hiệu cung đan dược có tồn tại hay không hắn thay hoạ ngầm vấn đề nói xong bích hà chỉ huy lộ thần đi hướng phúc xuân thảo dược đường trong sảnh chỗ sâu không đã lâu hai người tới một toa trước cửa khách quan chờ một lát lập tức bích hà bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên gõ cửa cung kính nói hà lão có vị khách quan đến đây bản địa bán gia đang ăn dược. vào đi chờ trong phòng truyền ra một tiếng đáp ứng bích hà vừa rồi đẩy mở cửa dẫn lộ thần tiến vào bên trong bước vào trong phòng lộ thần ánh mắt tùy ý quét qua gian phòng lớn đến không tính được ánh sáng xuống túc ba mặt vách tường đều là giá sách gỗ tử đàn trên giá sách từng dãy bảy đầy độ dày không đồng nhất thư tịch Nhìn kỹ, thư tịch mặc dù mười phần cổ xưa, nhưng không thấy một tia cho bụi, lộ vẻ thường bị người đọc qua. Người yếu xuất thụ loại nào đang dược. Một tiếng hỏi truyền đến, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, tìm danh và qua, chỉ gặp một cái dâu tóc đều là mặt trắng đường hồng nhuận vân phất thanh ý lão giả song thủ nhẹ nhấn tại một bản thật dày thư tịch bên trên, chính nhìn chính mình. "Mời xem." Lộ Thần ngồi ngay ngắn ở bích Hà chuẩn bị kỹ càng một cái gỗ lim trên đế, đem trước lấy ra bình ngọc nhẹ bỏ lên trên bàn đẩy hướng thanh ý lão giả. Đây là bạch ngọc bình chính là Lộ Thần theo Phúc Xuân thảo dược đường mua sắm băng liên thời đi thịnh phóng dụng cụ, bất quá Lộ Thần trước khi đến liền đã xác đi qua. Bạch ngọc trên bình cũng không đặc thù tiêu ký, mà võ phường bên trong các nhà dược tại cửa hàng dùng để thịnh phóng băng liên tử bình ngọc đều là cùng một quy cách. Lão hủ vén lên nhìn một chút, không có cái gì ảnh hưởng đi. Hàn Lao thông lệ hỏi, cầm lấy bình ngọc lúc, không giấu vết nhẹ nhàng lắc lư một chút. Đây là còn không có vén lên nắp bình, liền đã tại đánh giá trong bình đan dược. Hàn Lao trong tay chi tiết chỗ không có trốn qua lộ thần ánh mắt bắt, cái so hơi hơi gật đầu, gia hiệu không quá mức quan trọng. Bình ngọc lay nhẹ động một cái, Hàn Lao nghe không được đan dược va chạm thân bình thời phát ra thanh âm liền cũng được, trong tay mà ngay cả một tia chấn cảm cũng không, mày nhíu lại. Nắp bình mở ra, một cỗ không tốt lắm nghe mùi thuốc nhất thời tràn ngập trong phòng. Hàn Lão đưa đầu hướng trong bình ngọc nhìn một cái, trong lòng nhất thời giật mình tới, khó trách không có nghe được đan dược va chạm thanh âm, trong tay cũng không có chấn cảm. Nếu mày đây là dược dịch, tự nhiên là dược dịch. Lộ Thần gật đầu, Thế thế, Hàn Lão tướng bình ngọc tiến đến dưới chốc mũi, hơi ngửi một phen, sau đó cả phòng lầm vào yên tĩnh. Lão giả tay nắm bình ngọc, cho mày. Thiếu niên ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, thần sắc nhẹ nhõm, thị nữ lặng lặng nhìn, giữ im lặng. Lộ Thần thần sắc nhẹ nhõm có thể không phải cố ý giả bộ ra đến, nên biết tam bảo thối thể dịch có thể dùng để tu luyện thần ma cửu biến mặc dù dược lực so với cựu bảo thối thể dịch xoa nhất đại đoạn, chính mình lại không lo lắng tam bảo thối thể dịch nhập không phúc xuân thảo dược đường vị này dám định dược sư pháp nhãn, sợ là sợ đối phương không biết hàng. qua thật lâu, hàn lao phương mới một mặt ngưng trọng, chậm rãi nói mùi thuốc nồng đậm ngưng như thực chất, bên trong còn có một chút luyện tùy hoa vị. nói nơi đây, hàn lao dừng lại, nhìn về phía lộ thần, cái sau so hơi hơi gật đầu, ra hiệu bên trong thật có một mực dược tài là luyện tùy hoa không sai. hàn lao thấy thế, trong lòng nhất động, chính mình có thể không phải cố ý dừng lại, mà chính là vô pháp theo trong bình ngọc băng lam sắc mặt dược dịch bên trên phán đoán ra đến càng nhiều. Bất quá đã xác định bên trong có một mực dược tại là luyện tùy hoa không sai. Đây là băng lam sắc mặt dược dịch tất nhiên là cùng thối thể có quan hệ. Thanh hà trong thành có thể nói khắp nơi đều là khí hải cảnh võ giả. Đối với thối thể đan thuốc nhu cầu lượng lớn, bất luận một loại nào thối thể đan thuốc đều là dễ bán phẩm, cơ hội là cùng không đủ cầu. Phúc xuân thảo dược đường nếu có thể thêm ra một loại thối thể đan thuốc, cho khách nhân càng nhiều lựa chọn còn lại, mang đến chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lao cũng không hề ẩn tảng tự mình nhìn không ra như thế về sau. Nếu là đồng dạng thối thể đan dược lau hủ hay còn có thể giám định một phen, chỉ là cái này, dược dịch coi là thật là lần thứ nhất nhìn thấy, không có mười phần năm chắc có thể giám định ra đại khái, như khách quan không đội, lão hủ muốn khác mời cao minh giám định một phen. nhất ngữ thành sớm, thật không biết hàng. bất quá vạn sự khởi đầu nan, lộ thần cũng không đội, điểm gật đầu, hàn lão xin cứ tự nhiên. bích hà, ngươi nhanh đi đan dược các, mời đảo Lao tới đây một lần. hàn lão lập tức nói, bích hà tuân lệnh, hướng lộ thần thiếu hạ thấp người, quay người rời phòng. bích hà rời đi, trong phòng chỉ còn lại có lộ thần cùng hàn lão. hàn lão tựa hồ muốn hỏi cái gì, lại là muốn nói lại thôi. mặc dù hàn lão không nói ra đến, lộ thần nhưng trong lòng đoán được đại khái. Hàn Lão đơn giản là muốn hỏi chính mình, trong bình ngọc băng lam sắc mặt dược dịch cụ thể là từ này mấy loại dược tài luyện chế ra đến. Lộ Thần trong lòng nhiên lại làm mỉm cười, giả bộ như không thấy ra đến, hỏi Hàn Lão không ngại tại hạ nhìn một chút trên giá sách thư tịch đi. Mời. Nghe vậy Hàn Lão lấy lại tinh thần, duỗi ra một cái tay, hướng Lộ Thần mời. Sau đó suy tư một trận, như kỹ càng hỏi thăm khó tránh khỏi nhận người ngại, còn không bằng không hỏi, lập tức để lại ở được trong lòng hiếu kỳ, vẫn suy nghĩ. Hàn Lão lâm vào trầm tư, Lộ Thần đọc qua thư tịch, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, tước chừng một chén trà nhỏ cốc vu phòng bị người gõ vang, sau đó Bích Hà đi tới. "Hàn lão, Đào Lao không tại đan dược các bên trong, theo đan dược các người nói, Đào Lao qua đêm nay chợ đêm đăng hội." Bích Hà, "Cái này?" Hàn lão hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Lộ Thần, mặt lộ vẻ vẻ là có, có thể mời khách quan giới bước, theo lão hủ đi một chuyến chợ đêm đăng hội. Trong bình ngọc băng lam sắc mặt dược dịch hiển nhiên là xuất từ Lộ Thần chi thủ, đây là một môn sinh ý nếu có thể nói thành, có thể lấy lâu dài duy trì. Như như vậy buông tay, chẳng khác gì là đem kiếm tiền thời cơ chắp tay đưa cho Phúc Xuân thảo dược đường đối thủ nhóm, đây cũng không phải là phát tài hướng. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, khép lại trong tay thư tịch, không sao. Bích Hà, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Hàn lão vừa đang khi nói chuyện, cẩn thận thu hồi trên bàn bình ngọc. Bích Hà lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, một cỗ Phúc Xuân thảo dược đường xe ngựa chở ba người lái ra võ phường, thẳng đến Thanh Hà thành chợ đêm đang hội hướng. Trên xe ngựa, Hàn lão cùng Lộ thần ngồi đối diện nhau, Bích Hà làm theo hầu hạ ở bên, đôi người một bên uống trà một bên nói chuyện với nhau, cũng là không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lộ thần vừa rồi liền được, vị này đang dược các đảo lao tại sao lại đi tham gia chợ đêm đang hội, lại cùng lúc này vật trong tay của chính mình có quan hệ? Nguyên lai vị này đan dược các đảo lão thị trà như mệnh, tự nhiên có người đầu quân đi tốt. Lần này chợ đêm đăng hội bên trên có một nhóm gần đây đến danh quý chàng mới, đảo lão bị người thịnh tình mời, là đến chợ đêm đăng hội thượng phẩm trà qua. Đường băng thẳng, xe ngựa chạy vội không sinh sốc nảy, không đã lâu, lộ thần liền cảm thấy xa ngựa dừng lại đến, nghĩ thầm hẳn là đến chợ đêm đăng hội. Xe cửa vừa mở ra, cách đó không xa ở nào âm thanh nhất thời truyền vào trong hai, lộ thần đi xuống xe ngựa, quay đầu nhìn lại, đèn hoa ngọn ngọn, đông nghịt, đập vào mi mắt là một phen vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Ba vị khách quan, mời lên thuyền. Một cái người cầm lái hô. Lộ Thần ba nhân tướng sau đó lên thuyền, người cầm lái cầm một mái chèo trèo khé trống, một chiếc thuyền lá nhỏ rời xa bờ sông, trôi hướng trong sông. Đứng ở đầu thuyền, Lộ Thần nhìn trên bờ chợ đêm đang hội cảnh tượng nhiệt náo xuất thần. Chậm dưới chân thuyền nhỏ nhẹ nhàng chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Hàn Lão, Bích Hà đều làm mỉm cười nhìn về phía chính mình. Đến. Hàn Lão chỉ chỉ trước mặt cao lớn tinh mỹ thuyền lầu, đưa tay mời. Hàn Lão tiên mời. Lộ Thần khách khí. Hàn Lão mỉm cười, đối Lộ Thần cảm quan nhất thời càng tăng lên một bậc thang. Hàn Lão dẫn trước, Lộ Thần sau đó, ba nhân tướng sau đó bước lên từ lầu ba người một đường đi vào thuyền lầu tầng thứ ba, cũng là tối cao một tầng. Ngươi thật sự là hội chọn địa phương, đứng tại thuyền này trên lầu quan sát chợ đêm đăng hội, đã có thể tương dạ thành phố đăng hội cảnh đẹp thu vào trong mắt, lại có thể rời xa chợ đêm đăng hội ồn ào. Hàn Lão hướng một cái khác thân thể Thiên Thanh sắc mặt Y Sam lão giả cười ha ha nói: ngọn gió nào đem ngươi đây là lão gia hỏa cũng thổi tới nơi này. Thiên Thanh sắc mặt Y Sam lão giả dừng tay trong chén trà, ánh mắt nhìn về phía người tới, hơi có chút ngoài ý muốn. Không cần người bên ngoài giới thiệu, lộ thần liền biết rõ vị này thân thể Thiên Thanh sắc mặt Y Sam lão giả, cũng là võ phường đan dược các đạo lão. Tự nhiên là thảo dược đường trên phương diện làm ăn sự tình, vị này khách quan mang đến một bình dược dịch, ta học thức hữu hạn vô pháp giám định ra cái như thế về sau, muốn mời bạn cũ ra tay giúp chuyện. Hàn Lao tuyệt không cùng gốm lao khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Đang khi nói chuyện, tự có thuyền lầu ga sai vật tiến lên chuẩn bị chỗ ngồi, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Tân Thư Kỳ, tác giả quân làm bừa la lột, cầu hoa tươi, các loại cầu. Chương 23, thuyền lầu thí nghiệm thuốc. Hả, liền ngươi đây là lão gia hỏa cũng nhìn không đi ra không. Đào lao trong lòng hơi có chút mình, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như thế, nhanh để ta xem một chút đi. Đây là tự nhiên, nếu không có như thế, như thế nào đến đây nơi đây qué rầy người nhà hứng." Hàn lão cũng là cười nói, đang khi nói chuyện đem bình ngọc lấy ra đến. Một bên Bích Hà liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Hàn lão trong tay bình ngọc, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đem bình ngọc hiện lên cho Đào lão. "Ân." Đào lão vén lên nắp bình, đầu tiên là cầm tại dưới chóp mũi nhẹ ngửi một chút, về sau đưa đầu nhìn về phía trong bình ngọc, qua hảo phía khác, mới vừa nói bình trung dược dịch màu sắc tinh ngần, tư chất ngưng thực, cho là lần một luyện chế mà thành, cũng không phải là dùng thấy thành đan thuốc vào nước hòa tan về sau luyện chế mà thành. Hàn lão điểm gật đầu hiện nhiên hắn cũng nhìn ra đến điểm này, muốn bằng không thì cũng sẽ không đem lộ thần mời tới nơi này. đào lao dừng lại một chút, tận lực nhìn mũ trùm người liếc một chút, gặp cái sau không có cái gì đại phản ứng, không khỏi lên một tia lòng hiếu thắng. nói tiếp đây là bình ngọc trung dược dịch trước đó nên là không màu dược dịch, chỉ bất quá bình ngọc đầu tiên là thịnh phóng qua băng liên tử, lại thịnh phóng dược dịch, cho nên đem dược dịch nhuộm thành băng lam sát mặt. không biết lao phu nói đúng hay không. nghe vậy, hàn lao như mày, không có gật đầu, mà chính là trầm tư. hiện nhiên trước đó hắn cũng không có nhìn ra đến điểm này. ngũ trùm bên trong, lộ thần hơi có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, chỉ này một điểm chính là lập tức phân cao thấp, vị này đan dược các đạo lão quả nhiên muốn so phúc xuân thảo dược đường hàn rất cao rõ ra rất nhiều. đúng vậy, lộ thần thanh âm trầm thấp, gốm lao hạ đè ra cười một tiếng, xem như thắng một trận thắng trận. sau đó lại đem bình ngọc cầm tới dưới chốc mũi, lại nhẹ người một phen, vừa qua một lát, luyện chế dược dịch dược tại bên trong nên có luyện thủy hoa, ưn, còn có ly long căn, lộ thân điểm gật đầu, gia hiệu thật có hai loại dược tài, chẳng những cũng còn nhiều lời. luyện thủy hoa tăng thêm ly long căn, nhưng thật ra một cái không tệ phối dược phương án, bất quá hai cái này tối thể công hiệu đều quá mức bá điểm. nếu là luyện chế thành đan thuốc, lại dựa vào hắn dược tài cũng là ai chỉ là một bình dược dịch như thế thô bạo hợp lại cùng nhau dược tính có sai lầm muốn hòa nuốt vào hiệu quả chỉ sợ không được tốt lắm đào lao buông xuống bình ngọc lắc đầu thở dài lời vừa nói ra hàn lao không nghi ngờ gì trong đôi mắt hiện lên một vòng thất vọng nuốt lộ thần suýt chút nữa thì cười ra tiếng tam bảo thối thể dịch rõ ràng là cần dùng đến tắm dược ngâm từ ngoài vào trong hấp thu dược dịch bên trong dược lực đến đối phương trong miệng đã đến thành nuốt vào vừa mới còn cảm thấy vị này đan dược các đào lao không giống lúc này mới một chớp mắt công phu đi đào lao hình tượng liền tại lộ thần trong lòng vừa rơi xuống ngàn trượng Lộ thân nén cờ ý, bả vai run run lợi hại. Đào Lao chỉ coi là chính mình một fan nói quá mức không để mặt mũi, làm bị thương đối phương, liền vội vàng nói có thể nghĩ đến đem luyện tùy hoa cùng ly Long căn phối hợp cùng một chỗ, đã thật phi thường không đơn giản, lại luyện chế ra dược dịch liền càng không dễ dàng. Lão phu vừa mới nói cũng không phải là đối với người, chỉ là đối đây là Bình Ngọc Trung dược dịch. Nếu có chỗ không ổn, mời các hạ chớ gặp tự trách. Đào Lão, không sao. Lộ thân lắc đầu, trong mắt dạng dỡ lộ ra một vòng tự tin, chỉ đáng tiếc Hàn Lão cùng Đào lao không nhìn thấy Bình Ngọc Trung dược dịch tối thể công hiệu đến tột cùng như thế nào tìm ngươi thử một lần liền biết rõ đào lao cùng hàn lao nhìn nhau liếc một chút đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc đào lao nhưng thật ra không quan trọng dù sao lộ thần cũng không phải muốn cùng đan dược các nói sinh ý tìm ngươi thử một lần dược dịch thối thể công hiệu tự nhiên là phương pháp tốt nhất chẳng những đây là sinh ý như không thể đồng ý tổ thất hàn lao muốn nói lại thôi tìm ngươi thử một lần đan dược công hiệu biện pháp trước kia võ phường bên trong tự nhiên không phải chưa từng dùng qua chỉ là rất lâu dài rút cuộc cũng không quá làm người vừa lòng riêng là sau cùng sinh ý không có nói khép một phương chào giá quá cao một phương gia giá quá thấp, sau cùng song phương thậm chí vì thí nghiệm thuốc thời một điểm tổn thất nháo đến túi bụi bước. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, nếu là dược dịch hiệu quả lệnh hai vị thất vọng, này môn sinh ý tự nhiên không nói cũng được, làm sao đến tổn thất chi luôn. Đối phương đã như thế hào phóng, Hàn lão nếu là còn không gật đầu, liền lộ ra phúc xuân thảo dược đường quá mức không phong khoáng. Hàn lão điểm gật đầu, lập tức vừa khó khăn, giờ phút này muốn tìm ai tới thử thuốc tốt đây. Hàn lão, để cho ta tới thử một lần đi." Bách Hà tiến lên một bước, chủ động xin đi rất "Có thể chứ?" Hàn lão ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, mang theo hỏi thăm chi ý. "Đương nhiên" Phúc Xuân thảo dược đường tín dự do như ban ngày, đạt được Lộ thần cho phép, Bích Hà đi tới, cầm lấy bình ngọc, liền sẽ biết nuốt trung dược dịch, bỗng nhiên vừa quát dừng âm thanh truyền đến, khiến cho nàng động tác lăng không cứng ngắc. Chậc. Mọi người nghe vậy đều là mi đầu hơi nhíu lại, Lộ thần vừa mới còn hảo phóng không được, khó hắn cái này muốn lật lọng. Bích Hà cũng là đôi mắt đẹp hiện ra một vòng nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lộ thần. Lộ thần lại là không đem mọi người phản ứng để ở trong lòng, không đội không chấm nói xin thứ cho tại hạ trước đó không có nói rõ ràng, thuốc này dịch không phải nuốt vào. Sử dụng lúc cần đem giọt nước thuốc vào đến một thùng nhiệt độ trong nước nóng võ giả trừ bỏ trên thân y sam lại xuyên vào trong nước hấp thu dược lực Phúc. lộ thần lời vừa nói ra đang phẩm hương mính đan dược các đạo lão một miệng nước trà toàn máu phun ra đến hàn lão cùng bích hà đầu tiên là buông lòng một hơi lập tức vừa một trận xấu hổ làm đến thấy tại bọn họ thậm chí ngay cả như thế nào sử dụng đây là bình ngọc trung dược dịch cũng còn không có tham dò môn liền ông cùng kết luận dược dịch hiệu quả không tốt thật đúng là có chút nói không nên lợi mất mặt bích hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc trở nên xấu hổ hai gò má đỏ bừng một phen tư thái lặng lơ rung động lòng người càng là tại trong lúc lơ đãng hơi hơi chừng liếc một chút tần thân mũ trùm trung lộ thần thí nghiệm thuốc về thí nghiệm thuốc cũng không có thể làm cho nàng trước mặt mọi người tắm rửa một phen đi đối phương tâm lý rõ ràng đã sớm biết rõ điểm này lại là không nói rõ sớm một chút quả thực là đang cố ý sái lưu manh đối với bích hà chừng tới đoán trách ánh mắt lộ thần làm bộ không có trông thấy đào lao đưa tay xóa kẹo miệng chán nước động hướng phía sau mình với tay một tên gã sai vật lập tức nhanh lên gõ lao hướng hắn nói nhỏ bản giao một phen cái này gã sai vật liên tục gật đầu nói phải sau đó dẫn bích hà đi xuống lầu chính như trước đó Hàn Lão vừa mới bước lên boong thuyền thời nói thuyền lầu cuốn nội hồ phiêu động trên thuyền người liền có thể đem ven bờ chợ đêm đăng hội cảnh sắc thu hết mắt lúc này thuyền lầu chính tung bay ở nội hồ phía tây mọi người một bên phẩm hương mính thưởng thức chợ đêm đăng hội cảnh đẹp một bên chờ đợi Bích Hà kết quả thử thuốc tước chừng một chén trà nhỏ cương vu một trận tiếng bước chân chuyển đến lộ thần vẫn như cũ phẩm hương mính tinh thần kiên định Hàn Lão cùng gốm lao tướng xem liếc một chút đều dừng tay trong chén trà quay đầu tìm danh qua, chỉ gặp Bích Hà xuôi theo thang mà lên một chút xíu cất cao xuất hiện tại trước mặt mọi người hết lần này tới lần khác xuống mái tóc tại trên bay chán nuốt trên chán tàn mát mấy dọn trong suốt giọt nước cũng không biết là tắm rửa thời lưu lại giọt nước hay là nóng bước ra mồ hôi khuôn mặt bò bừng hai bên bờ môi giống như một khỏa chín mọng anh đào khiến cho người thèm nhỏ dãi chỉ người viên nhìn về nơi xa qua hơn hẳn một đóa ra thủy phụ dung thuyền lầu tầng thứ ba đều bởi vì bích hà xuất hiện chợt hơi hơi một trận yên tĩnh bích hà chỉ là phúc xuân thảo dược đường một cái thị nữ tự nhiên không dám để cho đám người làm nhiều chờ đợi tắm rửa vừa rồi kết thúc liền emi sang mặc chỉnh tề tóc hơi làm trải vớt liền lập tức chạy đến thuyền lầu tầng thứ ba hướng chờ đợi đám người báo cáo dược dịch công hiệu thấy mọi người đều là nhìn chính mình vừa không nói một lời, bích hà hơi sững sờ, sau đó ý thức được cái gì, trong mắt hiện ra một vòng é e lệ, hướng đám người hạ thấp người thi lễ, thấp giọng nói bích hà, gặp qua chư vị đại nhân, đây là tự nhiên là một câu nói nhảm, lúc này lại vừa đúng, hiệu quả như thế nào, hàn lao quan tâm nhất, liền vội hỏi, nghe vậy, đan dược các đạo lão cũng là lại lần nữa nhìn qua, chờ mong bích hà đáp án, binh ngọc trung dược dịch dược lực chỉ có một khỏa hạ phẩm thối thể đan một nửa hiệu quả, bích hà nói, đang muốn nói tiếp lại bị cắt ngang dứt tới, hả chỉ có một nửa hiệu quả sao? hàn lao trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Đào Lão là hơi hơi gật đầu, một bộ quả nhiên không ra hắn sở liệu bộ dáng. Bất quá Bình Ngọc Trung dược dịch dược lực hấp thu tốc độ nhưng so với hạ phẩm thối thể đan nhanh lên 3 phần. Bích Hà còn nói, còn muốn nói tiếp, vừa bị đánh gãy rất tới. Hả? Nhưng là nhanh lên 3 phần cũng không có gì không tầm thường, dù sao dược lực thượng xứ một nửa a. Hàn Lão tiên là hơi hơi điểm gật đầu, sau đó hứng thú nhẹ nhàng nói, Đào Lão cũng là một trận gật đầu, hiện nhiên 10 phần đồng ý Hàn Lão chi ngôn. Mặc dù liên tiếp hai lần bị đánh gãy, Bích Hà lại là tuyệt không tức giận, vừa chậm rãi nói nhưng là cùng hạ phẩm thể đan so sánh. Bình ngọc trung dược dịch không có một tia dược lực lãng phí. Bích Hà lời vừa nói ra, Hàn lão cùng Đào lão đồng tử đều là rụt lại một hồi, lập tức mãnh liệt vô bàn đứng giờ a y, con mắt thẳng câu câu chằm chằm Bích Hà, đôi người nhìn nhau liếc một chút, Hàn lão vội vàng hỏi ngươi vừa mới nói cái gì đến, lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Hôi bẩm Hàn lão, cùng hạ phẩm tối thể Đàn so sánh, bình ngọc trung dược dịch không có một tia dược lực lãng phí. Bích Hà bị Hàn lão cùng Đào lão kích động bộ dáng dần mình. Một thoáng thời gian, thuyền lâu tầng thứ ba bong tàu vang lên đôi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cho dù bình ngọc trung dược dịch dược lực hấp thu tốc độ muốn so hạ phẩm tối thể đan nhanh lên 3 phần, nhưng là chỉnh thể dược lực lại so hạ phẩm tối thể đan thiếu một nửa, hiệu quả vẫn là muốn giảm bất đi nhiều. Nay bằng với là tiên thiên không đủ, ngày hôm sau lại làm sao nỗ lực cũng là mù quáng làm việc. Bất quá không có một tia dược lực lãng phí liền không phải so với tầm thường, cái hiệu quả này cũng không phải hạ phẩm tối thể đan liền có thể làm đến. Thực sự sao? Hàn Lão không dám tin. Đan dược các đảo lão cũng là nao nao, ánh mắt nhìn về phía Bích Hà. Bích Hà hơi nghĩ một hồi, thật sự nói hồi bẩm Hàn Lão, đào lão, thiên chân vạn sát. Nói ra những lời ấy nàng thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a phụ trách mặc cho ba một tiếng hàn lão một cái tay trùng điệp theo trước người trên mặt bàn hào khí trùng thiên nói các hạ thuốc này dịch chúng ta phúc xuân thảo dược đường muốn hết chỉ cần giá cả hợp lý ngươi có bao nhiêu chúng ta phúc xuân thảo dược đường liền mua sắm bao nhiêu lộ thần dừng tay trong chén trà đang muốn đáp ứng đúng vào lúc này một thanh âm chợt dơ lên khiến cho không khí hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương Chập. đào lao uống đan dược các lấy đồng dạng giá cả mua sắm một nửa lao thất phu không mang theo ngươi dạng này chơi đùa một lên liền sẽ biết phân đi một nửa trả lại không cho người khác lưu một đầu sinh lộ Hàn Lão chỉ đối diện lão giả cái mũi, nội giận đùng đùng nói: Lão hủ đầu, người gặp có phần, người muốn nuốt một mình, có phải hay không quá bất nhân nghĩa một chút? Đào Lão khí thế đồng dạng không kém, cùng nổi giận Hàn Lão tranh phong đối về. Bích Hà bao lâu gặp qua Hàn Lão cùng Đào Lão như hai cái tiểu hài tử đồng dạng như thế mặt đỏ tới mang thai tranh luận không nghỉ, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Khuku, lộ thần ho khan hai tiếng. Hàn Lão, Đào Lão, hai vị có phải hay không nên trước chứng cầu một chút tại hạ ý kiến, sau đó tại làm quyết định không muộn. Nghe vậy, Hàn Lão cùng Đào Lão đều là trường đối phương liếc một chút. Sau đó nhìn về phía Lộ Thần, cùng kêu lên nói báo giá đi. Chương 24, thần dược sư, báo giá. Báo bao nhiêu tốt đầu? Thạch đũ tinh chỉ cần 10 lượng văn đồng một thủ, cho dù là tăng thêm mua sắm Ly Long căn giá cả, so với một lượng văn kim một đóa luyện tùy hoa giá là không đáng giá nhắc tới, lấy chỉnh lời nói, một bình tam bảo thối thể dịch giá vốn cũng là một lượng văn kim. 10 lượng văn kim. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, báo ra trong lòng giá vị. Cụ thể giá cả một ra đến, thuyền lầu tầng thứ 3 bong tàu nhiên nên đón một trận trầm tĩnh, Phúc Xuân thảo dược đường Hàn lão cùng đan dược các đảo lão đều ngưng lông mày trầm tư. Hiển nhiên là tại tâm lý âm thầm tính toán khoản này mua bán đến tuột cùng vẽ không họa. Một lát về sau, Hàn lão cùng gốm lao tướng xem liếc một chút, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia khó mà tiếp nhận thân sắc. Đôi người tâm lý giá cả trần nhà là 8 lượng văn kim, Mũ Trù người cho ra giá cả lại là 10 lượng văn kim, so với bọn họ mong muốn giá cả vượt qua trọn vẹn 2 lượng văn kim. Giờ phút này Hàn lão trong lòng hơi có chút hối hận, để Mũ Trù người báo giá, bạn ý là ta phải bằng Mũ Trù người đối giá thị trường không hiểu, bọn họ bên này chiếm một chút lợi lộc. Sớm biết như thế, liền không nên để Mũ Trù người trước báo giá, mà chính là bọn họ bên này trước báo ra giá cả. Sau đó để mũ trùn người vắt hết góc qua cố tình nâng giá đi. Qua thật lâu, hàn lão vừa rồi trước tiên mở miệng, 10 lượng văn kim nhất bình thuốc dịch, đã cùng một khỏa hạ phẩm tối thể đan thị trường giá bán bằng nhau. Chúng ta mua sắm tới về sau, tất nhiên là phải thêm giá bán ra, mới có thể từ đó kiếm lấy chênh lệch giá lợi nhuận. Đến lúc đó một bình dược dịch giá bán tự nhiên mà vậy liền sẽ vượt qua một khỏa hạ phẩm tối thể đan giá cả. Mặc dù đây là bình ngọc trung dược dịch có được không một tia dược lực lãng phí ưu điểm, nhưng ở dược lực bên trên thủy chung vẫn là không kịp một khỏa hạ phẩm tối thể đan, thật muốn lấy cao hơn một khỏa hạ phẩm tối thể đan giá cả bán ra cho võ tu sĩ chỉ sợ bình ngọc dược dịch lượng tiêu thụ sẽ không đi cao a ngụ ý là ngại ngũ chủ người báo giá có chút hư nhược cao lộ thần lặng yên không đáp lời trong lòng mỉm cười chính mình muốn đi cũng là tinh phẩm lộ tuyến mà không phải mỏng lợi nhiều tiêu tam bảo thối thể dịch tuyệt đối đáng đồng tiền chỉ cần võ giả dùng qua lần một về sau tự nhiên là có thể cảm nhận được tam bảo thối thể dịch chỗ tốt đến lúc đó định giá quá thấp ngược lại sẽ tạo thành cung không đủ cầu hút hàng cục diện chính mình cũng chỉ có thể mỗi ngày cho phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các luyện chế tam bảo thối thể dịch đâu còn có thời gian tu luyện cứ như vậy chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi Hàn lão một phen nói xong, gặp đối diện mũ chuột người không có chút nào phản ứng, nghĩ lầm cái sau không có lĩnh hội tới hắn thâm ý trong lời nói, liền đi thẳng vào vấn đề các hạ, 10 lượng văn kim định giá quá cao điểm, giảm xuống một chút đi. 8 lượng văn kim, nếu là các hạ đáp ứng cái giá tiền này, các hạ trong tay có bao nhiêu bình ngọc dược dịch, chúng ta Phúc Xuân thảo dược đường liền mua sắm. Liền mua sắm một nửa. Đan dược các cũng thế, lấy đồng dạng giá cả, mua sắm một nửa khác. Đào lão phụ họa, nói xong uống một miệng nước trà. Hàn lão, Đào lão, thực không dám giấu giếm, đây là một bình dược dịch tên là Tam Bảo tối thể dịch. Dùng để luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài bản thân liền có giá trị không nhỏ. Mười lượng văn kim là tại hạ đường lối, nếu là hai vị vẫn cảm giác đến đây là định giá hư nhược cao, xin thứ cho tại hạ mạo muội quấy dày một phen. Cáo tử. Lời nói này xong, lộ thần định quay người đi xuống thuyền lầu. Phúc. Chỉ gặp lộ thần thoại âm rơi xuống, đào lao vừa mới uống vào nói chuyện bên trong một miệng nước trà vừa toàn máu phun ra đến. Có giá trị không nhỏ, đây là mũ chủ người quả nhiên là rất có thể vô ích nói bậy. Luyện chế một bình tam bảo thối thể dịch đi cần dược tài, hắn dù cho là nhìn không ra toàn bộ chủ loại, chẳng những tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay bên trong đắt nhất dược tài chỉ sợ cũng là luyện tùy hoa ngũ chủ người một phen mấy phần thật mấy phần giả mặc dù ở đây chư nhân tâm đều có cân nhắc nhưng ai cũng sẽ không ở trước mặt phá như thế liền không có ý tứ phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các cho dù biết rõ tam bảo thối thể dịch cụ thể là từ loại nào dược tài luyện chế mà thành lại có thể có tác dụng gì người ta dựa vào cũng là trong tay luyện chế kĩ nghệ chậm đã hàn lão vội vàng hô lộ thân nghe vậy thu hồi cướp bộ lần nữa ngồi xuống hàn lão hít sâu một hơi xem như hạ quyết định quyết tâm giống như chậm rãi nói mười lượng văn kim liền mười lượng văn kim Bất quá có mấy cái hạng phụ ra điều kiện muốn mời các hạ trước đáp ứng. Thỉnh giảng. Lộ Thần đưa tay vừa mời, ra hiệu đối phương trước tiên nói, hắn có đáp ứng hay không là hai việc khác nhau. Các hạ cao tính, bị nhân họ thần. Hàn Lao trầm ngâm một lát, mới vừa nói thứ nhất cái điều kiện, Thần dược sư đã đã hướng Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bán ra tam bảo thối thể dịch, sắp đáng không cho phép một mình lại đem tam bảo thối thể dịch lấy bất luận cái gì hình thức bán ra cho còn lại chủ quán. Cái thứ hai điều kiện, có quan hệ tam bảo thối thể dịch hết thảy công việc, Thần dược sư bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức một mình tiết lộ cho người khác. Cái thứ ba điều kiện, Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các tuyên truyền tam bảo thối thể dịch lúc, nếu có cần thần dược sư ra mặt địa phương, mong rằng thần dược sư chớ có chối từ. Hàn lão nói ba cái yêu cầu ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt quá phần chỗ, chẳng những quyền chủ động nhất định phải nắm giữ tại trong tay mình. Tam bảo thối thể dịch chỉ có mình có thể luyện chế ra đến, lộ thần muốn bán liền bán, không ngờ bán liền không bán, về phần bán cho người nào, càng là hắn muốn làm sao quyết định liền làm sao quyết định. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trầm giọng nói đây là ba cái điều kiện. Tha thứ tại hạ vô pháp đáp ứng. Như Hàn lão cùng Đào lão cảm thấy tại hạ chỉ có không phải đáp ứng không thể hay là vừa mới một câu, tại hạ mạo muội quấy rầy một phen, cáo tử. Nói xong, Lộ Thần Định quay người đi xuống tuyết lầu. Chấm đã. Chấm đã. Đan dược các đạo lão liền vội vàng đứng dậy, giữ chặt Lộ Thần, ánh mắt nhìn về phía Hàn lão, đây là ba cái điều kiện, theo lão phu ý kiến, có không, có đều mở rộng. Thần dược sư đã tìm tới chúng ta, đây là thành ý còn cần nói đi ra không? Hàn lão đầu, ngươi nói phải cũng không phải. Hàn lão đành phải gật đầu, đây là đan sinh ý không thể chạy. Lộ Thần mỉm cười, nếu như thế Phúc Xuân Thảo dược đường cùng đan dược các cần trước hướng tại hạ giao phó một nửa văn kim làm tam bảo thối thể dịch tiền đặc cọc. Tháng sau giữa tháng, tại hạ hội hướng Phúc Xuân Thảo dược đường cùng đan dược các giao phó tam bảo thối thể dịch tất cả một trăm phần. Còn tháng này tiền đặc cọc. Còn mời Hàn Lão cùng Đào Lão hiện tại liền ngay mặt giao phó đi. Lúc ra cửa không mang kim phiếu, Lão Hủ đầu người hỗ trợ ứng ra một chút. Đào Lão trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Hàn Lão đã lấy ra ngũ trương nhất bách đôi kim phiếu. Nghe vậy vừa lấy ra ngũ trương nhất bách đôi kim phiếu, động thanh mười cái. Phúc Xuân Thảo dược đường cùng Dan dược cắt tiền đặc cọc. Thần dược sư, xin cầm lấy. Bích Hà tiếp nhận Hàn lão trong tay một chồng kim phiếu, bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình chậm rãi đi đến mũ trùm thân người trước, mời thần dược sư thu nhận phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các một nửa tiền đặc cọc. Lộ Thần không vội không chậm tiếp nhận 10 cái trăm lượng kim phiếu, thu nhập trong tay áo. Chờ Lộ Thần nhận kim phiếu, Bích Hà lui lại 3 bước, vừa rồi xoay người lui về đến Hàn lão thân bên cạnh. Một môn sinh ý nói thành, mọi người tất cả tự tâm đầu hoan hỉ. Đào lão cùng Hàn lão liên tay áo thịnh tình mời, mời mũ trùm người cùng một chỗ phẩm hưng minh, cùng nhau thưởng thức chợ đêm đăng hội. Lộ Thần vốn muốn chạy, trong lòng hơi hơi đánh giá một chút thay đổi âm thanh viên thuốc còn thừa thời gian, liền lại lần nữa vào chỗ thuyền lầu xuôi theo nội hồ chậm rãi phiêu động, bong đầu mọi người đạm tiếu không thôi. chợ đêm đăng hội, nội hồ bờ đông, trên bờ là một đầu thẳng tắp rộng lớn phồn hoa đường phố. giờ phút này đường phố hai bên rất nhiều chủ quán, đều môn sảnh rộng mở, đèn đuốc thông minh, ngũ quan thập sắc đèn đuốc giống như một lộng lây cầu vồng đem trọn con phố chiếu rọi giống như ban ngày. trên đường, bóng người hiểu điệu, ồn ào không thôi. lộ thân phẩm hương mính, tùy ý nhìn lại, ánh mắt đảo qua người đi đường, lại là nao nao. sau đó những mày, nội hồ bờ đông trong đám người, một tên thân thể áo trắng làm một bên cầm y nam tử, tay cầm cuộn giấy, đi chậm rãi. Tại sao Lương còn đi theo một cái hôi ý hệ tùy tùng? Lộ Thần chú ý tới lẫn trong đám người giao động phiến nam tử, cũng không phải là bởi vì giao động phiến nam tử trên người có cái gì chỗ kỳ lạ có thể đem chính mình nhãn cầu lập tức bắt lấy, mà chính là bởi vì giao động phiến nam tử đi theo đuôi một bóng hình xinh đẹp, gây nên hắn lưu ý. Chờ nhìn, giao động phiến nam tử phía trước bóng hình xinh đẹp lộ thần hình như có mấy phần quen thuộc, lại tập trung nhìn vào, quả không phải vậy, thật đúng là hắn nhận biết người. Nếu là lộ thần cũng chen trong đám người, chưa hẳn có thể liếc một chút phát hiện dị thường. Chẳng những dưới thuyền lầu chừng 3 tầng độ cao, lộ thần vừa trùng hợp ngồi tại tối cao một tầng mới có một kia phát hiện cơ hội. Lúc này quan sát xuống đường phố trên người bảy thu hết mắt, dao động tiến nam tử cùng hôi y y tùy tùng liền như là cái đuôi một dạng quét tại xinh đẹp ảnh hậu địa phương cách đó không xa. Lại nhìn đây là chủ tớ hai người theo đôi tại hậu phương, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Lộ thân dừng tay trong chén trà, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Đào lão cùng Hà lão, nói Đào lão, Hà lão, tại hạ cảm thấy nơi đây chợ đêm đang hội cảnh sắc không bình thường cảnh đẹp ý vui, không bằng liền để nhà đỏ bỏ xuống mỏ neo thuyền ở đây ngừng một lát, hai vị nghĩ như thế nào? Nghe vậy Hàn Lão cùng Đào Lão đều là quay đầu nhìn liếc một chút ngạn thượng cảnh sắc mặt, tâm lý hơi hơi nổi lên một tia kinh ngạc. Hiện nhiên đôi người không cảm thấy nơi đây so trước đó đi qua mới có cái gì càng hơn một bậc chỗ. Chỉ là Tam Bảo Thối Thể Dịch Sinh ý đã rơi xuống, ngũ chủ người hiện nay thân phận tuyệt đối coi là Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan Dược các khách quý. Đây là một điểm nho nhỏ yêu cầu, bọn họ còn không đến mức thỏa mãn không đối phương. Chỉ cần ngũ chủ người chịu được tính tình, để thuyền lâu đứng ở nơi đây một hai cái canh giờ cũng là có thể. Đào Lão hướng sau lưng gã Sai Vật với tay, gã Sai Vật tiến lên đòn đến, Đào Lão bàn giao vài câu, gã Sai Vật chớp mắt mà đi. Rất nhanh, mọi người trên tiền cảnh sắc mặt không đang lưu động chậm chậm, hiển nhiên thuyền lầu đã dừng lại. Lộ thân đứng người lên, đi đến cập bờ một bên mạn thuyền chỗ, ánh mắt nhìn ra xa trên bờ phồn hoa đường phố. Gặp Mộ Trùm người trông dữ như thế chuyên chú, Đào lão cùng Hàn lão, cùng thị nữ Bích Hà đều là bị Mộ Trùm người cử động câu lên một chút hiếu kỳ. Đào lão cùng Hàn lão nheo nhau, nhau đứng dậy hướng đi mạn thuyền chỗ, ánh mắt thuận thế nhìn lại. Bích Hà theo sát phía sau hai người, cũng tới đến mạn thuyền chỗ, thuận Mộ Trùm người ánh mắt, nhìn ra xa trên bờ đường phố người đi đường. Liếc nhìn lại, ban đầu mọi người còn không nhận thấy được dị thường, một lát về sau, ba người đều là mày nhíu lại. Bích Hà nhìn về phía Dao động phiến nam tử trong mắt, càng là hiện lên một tia chán ghét. Trên bờ đường phố, Dao động phiến nam tử cùng bên cạnh Hôi Y y tùy tùng lúc này chính đứng ở trong đám người châu đầu ghé ai, xì xào bàn tán một phen, theo hậu chủ bộ đôi người tách ra hướng bóng hình xinh đẹp bao mà qua. Khoảng khắc, Dao động phiến nam tử chạy tới bóng hình xinh đẹp phía trước chỗ chỗ, chỉ là trên đường người đi đường rất nhiều, bóng hình xinh đẹp vừa không có chút nào phòng bị, tự nhiên là phát ra không. Dao động phiến nam tử nghiêng liếc liếc một chút, nhếch miệng lên một tia đắc ý nụ cười, chợt quay người ánh mắt làm bộ rõ xét khoảng trường cửa hàng, khỏe mắt ánh mắt xéo qua lại là khóa chặt phía trước bóng hình xinh đẹp, dưới chân càng là trực tiếp hướng bóng hình xinh đẹp đi đến. bóng hình xinh đẹp vô chi vô giác, giao động phía nam tử làm theo càng ngày càng gần. ngay tại giao động phía nam tử muốn cùng bóng hình xinh đẹp gặp thoáng qua thời khắc, đám người bên cạnh cũng không biết sao đung nhiên một trận rối loạn. một cái ôm trẻ sơ sinh phụ nhân không biết bị người nào từ phía sau xô đẩy một thanh, đung nhiên hướng bóng hình xinh đẹp đụng ngã tới. Bóng hình xinh đẹp đang muốn hướng bên cạnh thối lui, gặp đụng tới người là một cái ôm trẻ sơ sinh phụ nhân, lượng trước mình nếu là mẹ tránh, phụ nhân cùng trẻ sơ sinh tất yếu trùng điệp ngã sấp xuống tại, thế là trong lòng không đành lòng, đưa tay chống đỡ cản một chút. Đây là khẽ chống cản, ôm trẻ sơ sinh phụ nhân tất nhiên là miễn bị ngã sấp xuống, bóng hình xinh đẹp lại là lảo đảo rút lui, vọt tới bên cạnh một tên giao động phiến nam tử, chỉ nghe giao động phiến nam tử a nha một tiếng, đôi người lần lượt ngược lại không tầm thường, Bối rối ở giữa, cũng không biết là cái gì vật ngã xuống đến bên trên toái rớt đến, phát ra một tiếng va giòn. Chương 25, Đào lão xuất thủ. A nha, thiếu gia. Đây là, phải làm sao mới ở đây, chủ mẫu đại nhân đưa ngươi Đông Hải Bạch Long Ngọc bội ngã nát rất tới. Một tên thân thể hôi y, xem xét cũng là tùy tùng trang điểm gầy gò nam tử theo đâm nghiêng bên trong hướng ra đến, song thủ nâng lên bên trên bánh ngọc, mặt mũi tràn đầy thương tiếc cùng sợ hãi gọi. Cô nương, ta dìu ngươi. Dao động tiếng nam tử lại là đối nhà mình tùy tùng lớn tiếng gọi mặc kệ không hỏi, bo liền đi nâng trước mặt ngã sắp xuống nữ tử. Cảm ơn, không cần. người mặc sam trắng giao nhau y sam, sắc mặt hơi có chút tái nhợt nữ tử đại mi nhẹ trao lại, gầy yếu đầu vai hướng bên cạnh tránh khỏi đến, tránh đi dao động phía nam tử đưa qua đến muốn nâng nàng vàng như đến song thủ. Đôi người lần lượt đứng lên, nữ tử xoay người lại đang muốn hướng giao động phiến nam tử xin lỗi, bên cạnh Hôi Y tùy tùng tiến lên trước một bước, gọi vị này cô nương, ngươi tự mình nhìn nhìn, ngươi đem ta ra chủ mẹ đại nhân đưa cho nhà ta thiếu gia Đông Hải Bạch Long Ngọc bội đụng nát rất tới. Đây là sổ sách, có thể tính thế nào? Sắc mặt tái nhợt nữ tử nhìn bị Hôi Y đi tùy tùng nâng đến trước mặt mấy cái cánh tán ngọc, kinh hô một tiếng, nhãn quang thần sắc hiện ra một vòng kinh hoàng, vội vàng thấp giọng nói vô cùng xin lỗi, ta không phải có ý. A nha, một câu vô cùng xin lỗi, ta không phải có ý là được nha. Ngươi biết rõ khối này Đông Hải Bạch Long Ngọc bội đến có bao nhiêu đáng tiền à? bị ngựa như thế đụng một cái, 100 hoàng kim liền không có á. Hồi Y thì tùy tùng không buông tha nói, "Một 100 hoàng kim." Nữ tử sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng lo lắng, an, lui ra." Giao động phiến nam tử lúc này vừa rồi tiến lên một bước, mặt lạnh quát lớn một câu, "Thế nhưng là thiếu gia, chủ mẫu đại nhân đưa ngươi khối này đông hải bạch long ngọc bội." an quay đầu nói, "Không có gì có thể là, ta để ngươi lui ra, ngươi liền lui ra." Giao động phiến nam tử sắc mặt vừa lạnh mấy phần, "Vâng, thiếu gia." Nghe vậy, Catan một mặt không cam tâm lui ra, trong miệng còn tại nói nhỏ Giao động phiến nam tử tiến lên song thủ ôm quạt giấy, mỉm cười, "Ta đây là thiếp thân tùy tùng không có gì kiến thức, nếu có đường đột cô nương chỗ, mong rằng cô nương thứ tội." Nữ tử không giấu vết hướng lui về phía sau một bước, thấp giọng là "Ta đụng nát ngươi ngọc bội trước đây, hắn nói không sai, chỉ là đây là ngọc bội chân quý, ta trên thân không có 100 hoàng kim. Mời các ngươi thư thả mấy cái thiên thời ngày, chờ ta gom góp đến 100 hoàng kim về sau, chắc chắn sẽ trả lại." Giao động phiến nam tử khẽ thở dài một cái, buồn bực không vui cô nương nói ra những lời ấy, không khỏi quá coi thường tại hạ. Cổ nhân có nói, thiếu duyên thiên lý năng tương lộ, vô duyên đối diện bất tương phùng." Đây là Đông Hải Bạch Long Ngọc bội mặc dù chân quý, chẳng những chỉ là trăm hoàng kim, lại thế nào so ra mà vượt ta cùng cô nương gặp mặt một lần. Hướng theo suy nghĩ nông cạn của tôi, nó nát chính là thời điểm. Giao động phía nam tử lời vừa nói ra, nữ tử mắt hạnh bên trong hiện ra một vòng ngạc nhiên, không biết nên đáp lại ra sao đây là một phen. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt giao động phía nam tử, mặc dù đối phương khuôn mặt cũng không xấu xí, chẳng những một đôi cặp mắt đào hoa bên trong lại có mấy phần dấu không được nạm lớn, khiến cho chính mình tâm lý nhịn không được sinh ra một tia nhàn nhạt chán ghét chi tình. Gặp đối diện nữ tử không có trả lời, giao động phía nam tử lại cười nói tại hạ họ Lãnh. Tên một chữ một cái hử chữ, cả gan hỏi một tiếng, cô nương phương danh. Nữ tử Đại Mi tao lại, mặt lộ vẻ chần chờ, cảm thấy âm thầm nghĩ tới, chính mình đánh nát đối phương Ngọc đội trước đây, đối phương lại chưa từng có phân truy cứu cử động. Hiện nay chỉ là hỏi một chút chính mình tính danh, nếu là tránh không đáp, không khỏi quá không gần nhân tình. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử thấp giọng nói họ Lâm, tên Kim Tịch. Lâm Kim Tịch, tốt tên. Lãnh Hử than nhẹ một chút, vừa hướng Lâm Kim Tịch túi người hành lễ, tại hạ Lãnh Hử, gặp qua Lâm cô nương. thấy thế, Lâm Kim Tịch hơi thiếu hạ thấp người, tính toán làm náp lễ. Ngọc đội sự tình mời Lâm cô nương chớ có để ở trong lòng lãnh hử nói dừng lại quay đầu nhìn xem quảng trường con mắt trợn sáng lên đây là chính là tốt có một nhà trà lâu tại hạ mời lâm cô nương đi và uống một chén nhạt trà tính toán làm ta đây là không có kiến thức tùy tùng đường đột lâm cô nương nhảy lôi. đối phương nho nhã lê độ lâm kim tịch vừa tự giác đã làm sai trước khó mà từ chối do dự một chút thấp giọng nói này tốt ta ba nhân tướng sau đó bước vào trà lâu lãnh hử hào sảng vô cùng bao xuống lầu hai một cái có thể thưởng thức hồ quang cảnh sắc nhã gian trà lâu gã sai và tân cần phụng dưỡng quảng trường đến một khoản không nhỏ tiền thưởng lại nấu xong nước trà liền tự túi lui các an đóng cửa phòng chỉ làm cho Lâm Kim Tịch cùng Lãnh Hử hai người lưu tại nhã gian bên trong, chính mình làm theo giữ ở ngoài cửa xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy nội hồ cảnh sát cùng trên đường ở nào người đi đường Lâm Kim Tịch cảm thấy yên ổn không ít, muốn tùy tiện uống một miệng trà, ước định như thế nào buổi thường liền lập tức trở về Lâm gia Lãnh Hử gặp Lâm Kim Tịch nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát suy ngẫm xuất thần trong lòng một trận đại hỉ, vội vàng theo trong tay hào lấy ra một cái hồng sắc viên đạn bình nhỏ, một tay rất quen vô cùng đẩy ra nắp bình, một chút bột màu trắng rơi vào trước mặt chén trà bên trong, lập tức Lãnh Hử đem chén trà đẩy lên Lâm Kim Tịch trước mặt, ý cười dịu dàng nói Lâm cô Nương mời dùng trà. Nhìn Lâm Kim Tịch lấy lại tinh thần, liền sẽ biết uống trà. Lãnh hử con mắt sáng lên, trong lòng một trận cấp yêu, chỉ mong Lâm Kim Tịch có thể sớm một khắc đem trước mặt chén trà bên trong nước trà uống vào trong bụng, lại là không biết chính mình một phen trộm đạo làm sớm bị cách đó không xa thuyền trên lầu đám người trông giữ rõ rõ ràng ràng. Đào Lão cùng Hàn Lão nhìn liếc một chút cước bộ khẽ nhúc ních thần dược sư, trong lòng riêng phần mình đoán, thần dược sư muốn đem thuyền lầu đứng ở nơi đây, chỉ sợ chính là bởi vậy. Huống hồ lần này cho dù không phải bởi vì thần dược sư, hai người bọn họ nhìn thấy một màn này cũng phải tiến đến cứu đây là nữ tử hướng trong nước lửa, hiện nay lại là xong toàn đẹp. Vừa vặn đưa thần dược sư một cái xuôi dòng nhân tình. "Hàn lão, ngươi đi hay là ta đi?" Đan dược Các đảo lão hỏi. Hàn lão vốn cũng muốn đưa ra đây là người tình, lại là hơi nghĩ một hồi, đan dược Các tên tuổi dù sao cũng là muốn so phúc xuân thảo dược đường tên tuổi lớn hơn rất nhiều, ta nhìn, hay là ngươi đi thích hợp hơn một chút." Lộ thần đang muốn xuống thuyền, nghe được lời ấy, lúc này đệ xuống cất bộ. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình ra mặt thế tất yếu bại lộ thân phận, liền để đảo lão đi thôi. Thanh Hà trong thành lại có bực này mặt người dã thú, hôm nay đã gọi lão phu gặp được, có thể nào khinh suất tha thứ với hắn. Đan dược Các đảo lão xong mi dựng thẳng, thét dài một tiếng, hai chân lập tức tại bong tàu mạnh mẽ đạp, thả người nhảy xuống thuyền lầu, sau đó nhẹ như không có vật gì rơi vào nội hồ trên mặt hồ. Đạp đạp, đạp. đào lao chân đạp mặt nước, dưới chân sinh ra từng vòng từng vòng gợn sóng, ba chân bốn cẳng, chỉ một chớp mắt cứu vu người đã đến bên bờ. Đào lao không làm ngừng, trong tay kéo một cây liễu rủ, dưới chân lại nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã theo trà lâu tầng hai cửa cửa sổ bên trong nhảy vào qua. Chờ nóng bỏng nước trà hơi lạnh, lâm kim tịch nâng chén trà lên, lại là không có cửa vào, mà chính là đại mi nhân Vừa mới chính mình mặc dù tại xuất thần chẳng những quẹt mắt ánh mắt xéo qua lại là một mực còn từng ly khai qua chén trà một lát mơ hồ trong đó nhìn thấy lánh hử tựa hồ đưa tay đối chính mình chén trà động cái gì cổ quái thủ chân lâm kim tịch tiên lặng hồi tưởng trước đó chi tiết chỗ vừa cẩn thận nhìn liếc một chút chén trà bên trong màu trà Thôi có vẻ tái nhợt sắc mặt đột nhiên lạnh mấy phần trà này có vấn đề lại một lần muốn trước đó sự tỉnh trong lòng dần dần rõ cái gọi là đông hải bạch long ngọc đội chỉ là một cái lấy cơ a vừa nghĩ đến đây lâm kim tịch bất động thanh sắc liền sẽ biết dừng tay trong chén trà chuẩn bị thoát thân đúng vào lúc này một người mặc thiên thanh sắc mặt y sam lão giả tóc trắng thiên thần hạ phàm đồng dạng theo cửa sổ phi tướng tiến đến bổ qua trong tay nàng chén trà nắm trong tay chỉ nghe lệch cạch một tiếng bạo hưởng chén trà tại lão giả ngọc thủ tâm lý hóa thành một đoàn một miệng người đây là mặt người giả thú cút xuống cho ta lão giả hổ gầm một tiếng ba một chút một bàn tay trùng điệp phiến tại lãnh hửn nến hoàng sắc gương mặt bên trên Này lãnh hử chính trong mong lâm kim tịch uống xong một miệng trà còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra liền bị đây là bất trật tới giống như thiên thần hạ phàm một bàn tay phiến người ngã nửa đủ liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra Nhất thời đánh vỡ bên cạnh cửa sổ hiên lăng can, theo trả lâu tầng 2 rơi xuống dưới. Thiếu gia, cái gì động tĩnh? Canh giữ ở bên ngoài cát an, nghe được trong gian phòng trang nhã động tĩnh không kẻ thù, vội vàng đẩy cửa tiến đến dò xét tìm tòi hư thực. Chỉ là cát an mới vừa vặn đem nhã gian môn đẩy ra một cái khe hở, một cái đại thủ trận theo trong khe cửa xuyên qua ra đến, nắm chặt hắn chấu ngực vào áo, hướng trong gian phòng trang nhã mạnh mẽ rồi, khiến cho cát an phá cửa mà vào. người đây là gian ác nô bục, hôm nay cũng không thể bỏ qua. Lão giả quạt liên tiếp cát an đôi bàn tay, sau đó một chân đá ra, để cát an bước lên lánh hử theo gót đây hết thể nói trầm trọng, kỳ thực đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa, chờ đến lao giả thuần thục giải quyết hết lãnh hử cùng cắt an chủ tớ hai người, lâm kim tịch nhãn thần như cũ hơi có chút sự sợ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, có đây là vị diện sắc mặt hòa ái lao giả là lãnh hử tiểu gia, tiểu cô nương, không có hoảng sợ ngươi đi, lao giả phảng phất lúc này mới nhớ tới trong gian phòng trang nhã còn có một người đơn độc, tiến lên mỉm cười hỏi thăm, lâm kim tịch lắc đầu, lao phu họ đào, tiểu cô nương ngươi có thể gọi ta đào lão, đào lao vu vu tay nói tiếp tiểu cô nương ngươi có biết vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm tại ngươi, gốm lao tướng trước đó sự tình em hai đến không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết chỗ, nói đến sau cùng, đưa tay chỉ chỉ ngừng ở trên mặt hồ ba tầng phía lâu. Lâm Kim Tịch ánh mắt thuận nhìn qua, vừa hay nhìn thấy lão giả trong miệng nói tới vị tia thân thể láo đen mũ trùm thần dược sư. Mặc dù mình có thể yên ổn phát hiểm, chẳng những cuối cùng động thủ người không phải chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Kim Tịch lúc này cách một đoạn hồ quan bóng đêm, đứng tại trà lâu nhã gian tổn hại cửa sổ hiên một bên, hướng thuyền trên lầu láo đen mũ trùm người hạ thấp người thi lễ, lấy đó lòng biết ơn. Tiểu cô nương về sau đi ra ngoài cần phải lớn điểm tâm. Đào Lão nghĩ lầm Lâm Kim Tịch vô chi vô giác, căn dặn một câu đi xuống lầu qua xử lý việc nơi này nghi dấu vết đào lao một phen hảo tâm chi ngôn lâm kim tịch tự nhiên sẽ không đi cưỡng ép giải thích lập tức liên tục gật đầu trải qua chuyện này lâm kim tịch liền không ngờ lại tại chợ đêm đăng hội bên trên rừng lại thêm một khắc đứng tại vỡ vụn cửa sổ hiên một bên lại nhìn kỹ liếc một chút cách đó không xa thuyền trên lầu thân thể áo đen mũ trùm này một thân ảnh liền là xuống lầu rời đi không đã lâu đào lao trở về thuyền lầu ba tầng hư lạnh nói ta là ai dám ở thanh hà trong thành như thế làm làm bậy nguyên lai like này mặt người giả thú là lãnh gia một vị thiếu gia tên là lãnh hử bên cạnh nô bộc tên là cát an lãnh Tàn, lộ Thần bất động thanh sắc, âm thầm đem hai cái này tên ghi tạc trong lòng. Đào Lão, Hàn Lão, hai vị cổ như tâm, hiệp nghĩa nhân tâm, hôm nay gây nên, thực lệnh thần mộ khâm phủ. Thần mộ lấy trà thay rượu, kính hai vị một chén. Nói xong, Lộ Thần cao cao đoan lên một ly trà ngọn. Đây là một phen nói ra đến, xem như nhận dưỡi Đào Lão cùng Hàn Lão một phần nhân tình. Đào Lão cùng Hàn Lão gặp thần dược sư làm người phong khoáng dứt khoát, lấy trà thay rượu, nói lớn nhất thiết. Chính mình hai người vừa vừa giải cứu một tên thiếu nữ hướng trong nước lửa, nhất thời cảm thấy chính mình lập tức giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi, còn giống như cải lão hoàn đồng. Mai về tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết sôi trào niên kỷ. Làm. Hai người cũng là cao cao đoan lên chén trà, ba chén chén trà lặng không đụng nhau, sau đó ba người đều là ngang đầu, đem bôi trản bên trong nước trà uống một hơi cả sạch. Đào lão, Hàn lão, thời điểm cũng không còn sớm, tại hạ xin cáo từ trước." Lộ Thần buông xuống chén trà nói. Đào lão cùng Hàn lão chi vị này thần dược sư qua ý đã thành, tự nhiên không làm ép ở lại. Hàn lão nhìn về phía một bên Bích Hà, đưa thần dược sư về võ phường Lộ Thần cùng Bích Hà xuống dưới lầu, nhà đỏ dùng một chiếc thuyền lá nhỏ đem đôi người đưa lên ạ. Chương 26: Thành công giác tỉnh. Xe ngựa một đường chạy vội, võ phường màu trắng tường viện đập vào mi mắt, giờ phút này thay đổi âm thanh viên thuốc thời hạn đã qua, Lộ Thần không nói một lời, im lặng xuống xe mà đi. Thanh Hà trong thành bóng đêm càng thâm, bốn phía đèn đuốc ra rời, Lộ Thần quấn mấy bước đường, tiến vào một chỗ không người nơi hẻo lánh, thay đổi trên thân trang phục, lại quấn mấy bước đường vừa rồi chạy tới lâm gia cửa sau phương hướng. Một phen lăn lộn, ước chừng nửa cái đã lâu thần, Lộ Thần trở lại lâm gia tạm dịch viện. Lúc này lâm gia rất nhiều bọn tạm dịch sớm đã nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ, toàn bộ tạm dịch trong nội viện tĩnh lặng lẽ, Lộ Thần đạp ánh trăng lặng yên đẩy cửa phòng ra, vừa lặng yên đóng lại sợ kinh động ngủ ở chính mình căn phòng cách vách lâm kim tịch lộ thần sờ đến mép giường ngã đầu liền ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra thời gian một chút trôi qua sắc trời không sáng sát vách truyền đến một trận tất tất tác tắc rất nhỏ động tĩnh lộ thần cũng trầm rãi mở mắt ra màn nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ buồn ngủ tối lui đứng dậy chuẩn bị một thùng ngấm áp nước lại đem cựu bảo thối thể dịch nhỏ vào bên trong lộ thần cởi xuống y sam xuyên vào cựu bảo thối thể dịch trung tâm không không chuyên tâm tu luyện lên thao thiết thôn kinh thân thể là từ bí mô huyết đủ tạng phủ cốt cách chờ chút tạo thành thao thiết thôn thiên kinh lại là mở ra lối riêng càng có chính mình độc đáo một phen kiến giải. Dựa theo thao thiết thôn thiên kinh tu luyện chi pháp nói, thế gian vạn vật đều do sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tâm, tam sinh vạn vật mà đến. Thích hợp nhất cắt cũng có thể truy tố bản nguyên, bì mô, huyết nục, tạng phủ, cốt cách, đều có thể quý nhất, do từng cái nhục thân vi làm tạo thành. Võ giả thân thể có 900 triệu 9000 vạn cái hạt nhỏ. Cửu bảo thối thể dịch tuy có thối luyện thân thể hiệu quả, chẳng những tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, mượn nhờ bảo thối thể dịch dược lực thối luyện thân thể chỉ là một, trọng yếu nhất là ta phải mượn cửu bảo thối thể dịch dược lực kích phát cùng giác tỉnh nhục thân vi lạc. Lộ Thần xếp bằng ở trong thùng gỗ, kết lực hấp thu dược lực. Chuyên tâm tu luyện công pháp, liền chưa phát giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Trơ một thùng thanh tịnh cửu bảo thối thể dịch bị thân thể tạp chất hoàn toàn nhuộm đen rất đến, tán phát ra từng đợt mùi hôi thối, dược dịch bên trong dược lực cũng bị hấp thu một chút không dư thừa. Thùng thứ nhất hấp thu xong tất, Lộ Thần nhảy ra trong nước, tiếp theo chuẩn bị thứ hai thùng tiếp tục tu luyện. Trong lực tham dò 1000 lượng kim phiếu, trừ bỏ muốn cho Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các riêng phần mình 100 phần phần tam bảo thối thể dịch, còn có thể còn lại 800 lượng kim phiếu. Không có nỗi lo về sau, Lộ Thần tu luyện, tự nhiên không hề tung quẩn. Thứ hai thùng dược lực hao hết, thứ ba thùng tiếp theo bắt đầu. Như thế tiếp tục không ngừng hấp thu dược lực, Lộ Thần lại là vẫn như cũ tìm không thấy tu luyện thao thiết thôn thiên kinh phương pháp. Võ giả nhục thân vi lạc tuy có 900 triệu 9000 vạn cái nhiều, chẳng những không phải tùy tiện kích phát cùng giác tỉnh bên trong một cái nào đó liền xem như sở đến thao thiết thôn thiên kinh tu luyện cánh cửa, Lộ Thần đến nay cũng không có tìm được chính mình cần kích phát cùng giác tỉnh cái thứ nhất hạt nhỏ. Đây là một ngày cơ hội đều tại trong tu luyện vừa qua, chờ trời tối người yên, Lộ Thần chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ, liền vừa đứng dậy tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt đã là nghỉ ngơi sau cùng một ngày. Cửu bảo thối thể dịch hoàn toàn dung hết, lộ thân lại chỉ tìm không thấy muốn giác tỉnh cái thứ nhất đục thân vi lạm. Lộ thân ngồi xếp bằng trên giường, nhíu mày trầm tư, chỉ cảm thấy thể nội tích xúc dược lực đang chậm rãi trôi qua. Đống nhiên lộ thân lông mày nhíu lại, dược lực tích xúc tại thể nội, nếu là vô pháp kịp thời hấp thụ ra đến, liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Bất quá quá trình này đều là từ trong ra ngoài, giống như lưu hương bên trong hương hương, dược lực chính mình trôi qua ra đến. Giờ phút này thể nội dược lực mặc dù tại một chút xíu giảm bớt, lại không phải chỉ có từ trong ra ngoài một loại tiêu tán phương thức. vội vàng ngâm tụng cựu long chân luôn nội thị thân thể chỉ gặp thể nội tích xúc dược lực trừ từ trong ra ngoài tiêu tán này một bộ phận, còn có một chút dược lực tuân hướng xương ngực chỗ. Khó tu luyện thao thiết thôn thiên kinh viên thứ nhất cần giác tỉnh lục thân vi lạc dấu ở xương ngực bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo dược lực trôi qua đường đi, tìm hiểu nguồn gốc nội thị xương lực. Một lát về sau, Lộ Thần mi đầu hơi hơi nhất động, chỉ thấy xương ngực bên trong có một cái yếu đất ánh sáng, giống như thương khung chỗ sâu tinh thần, quang mang lấp không thôi. Giờ phút này Lộ Thần đã xác định, trước mắt yếu đất ánh sáng chính là chính mình tu luyện thao thiết thôn thiên kinh cần giác tỉnh viên thứ nhất nhục thân vi lạc. Nhục thân vi lạp giấu sâu như thế, vừa chậm rãi hấp thu dược lực, đây là một tiêu biến hóa cùng dược lực tự động tiêu tán lẫn lộn cùng một chỗ, khó trách trước đó không phát hiện được. Lần này nếu không có chính mình đi sát đằng sau dược lực trôi qua truy tìm ở đây, chỉ sợ vẫn như cũ phát hiện không xương ngực bên trong yếu ớt ánh sáng. Tìm tới viên thứ nhất nhục thân vi lạp về sau, Lộ thân lập tức vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, điều động thể nội dược lực tối luyện trùng kích, kích phát xương ngực bên trong cái thứ nhất nhục thân vi lạp. Thời gian một chút trôi qua, cũng không biết bao lâu qua. Lộ Thần chính tự tâm không không chuyên tâm nhắm mắt vật công, ở ngực trước đột nhiên ở giữa sáng lên một diệu nhãn qua mang, như là sám trắng giao nhau dưới quần áo ẩn nấp một khóa tuyệt thế minh châu. Coi là thật có thể nói, ta có minh châu một khóa, lâu bị bụi cực khổ giam hóa, hôm nay buổi bay, tỏa sáng, chiếu pha sơn hạ và hóa. Lộ Thần đắm chìm trong tu luyện, đối ngoại rơi biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. May mắn giờ phút này ngồi xếp bằng trong phòng, muốn không phải vậy tu luyện thao thiết thôn thiên kinh dẫn phát thân thể kỳ quái tất yếu kinh động lâm gia cao tầng, dẫn tới rất nhiều không tất yếu phiền. Một lát về sau, Lộ Thần trầm rãi lên tầm mắt, hai con người bên trong hiện lên một tinh mang sương ngực bên trong viên thứ nhất nhục thân vi lạp thành công giác tỉnh, nhục thân vi lạp giác tỉnh về sau như là một cái vừa mới sinh ra tiểu nhân tháo thiết bắt đầu chủ động thôn vệ thể bên trong còn sót lại cựu bảo thối thể dịch dược lực lớn mạnh bản thân lộ thân yên lặng nhìn thay đổi, nhục thân vi lạp không ngừng mạnh lên, liền chờ hướng chính mình thân thể không ngừng mạnh lên. Theo viên thứ nhất nhục thân vi lạp điên cuồng thôn vệ dược lực, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể đang một chút xíu mạnh lên, bên trong lực lượng để bạt nhất là rõ ràng. Không đã lâu thể nội còn sót lại dược lực liền bị nhục thân vi lạp thôn vệ không còn. Lộ Thần vốn cho rằng thể nội đã không có còn sót lại dư lực, Ngục Thân Vi Lạp thôn vệ cử động đem đến đây là kết thúc. Chấn lộ thần thân thể chấn động, phát giác được giữa trời lại có một chút mạc dành kỳ dị năng lượng hướng chính mình xương ngực bên trong tràn bao, tiến tới bị bên trong Ngục Thân Vi Lạp thôn vệ hết tới, thân thể lực lượng còn tại không ngừng để bạn Ngục Thân Vi Lạp thôn vệ quá trình chọn vẹn tiếp tục một canh giờ, vừa rồi đạt tới sung mãn trạng thái dừng lại. Giờ phút này cho dù vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, xương ngực bên trong Ngục Thân Vi Lạp cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh. Lộ Thần cảm thấy minh bạch, trước mắt viên thứ nhất Ngục Thân Vi Lạp đã đạt tới cực hạn, muốn để thao thiết thôn tiên kinh tiến thêm một bước chỉ sợ chỉ có giác tỉnh viên thứ hai lục thân vi lạc mới có thể. đang tiếp tục bảo thối thể dịch đã dùng hết, muốn không phải vậy nhưng thật ra có thể tiếp tục tu luyện. lệch cạch một tiếng, lộ thần đập mạnh xuống giường đến, hai chân đứng vững, lực từ căn sinh, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, Cuộc sống hơi hơi bối lượng, giống như một cái tụ lực bên trong cường cung kính nổ, thể nội lực lượng dâng lên mà ra, trận bổ ra nhất trưởng, cường đại trưởng kình sẽ rách trước mặt không khí, phát ra một tiếng điếc thay nổ đùng. thấy thế, lộ thần trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ bằng vào thân thể lực lượng ra nhất trưởng, có thể có như thế bi lực. giờ phút này như lần nữa đối đầu tây viện đệ tử hứa lần. Nhất định có thể hoàn lại hôm đó, hứa lân đối chính mình một phen chỉ giáo. Lộ Thần lại nghĩ tới, lúc này mới chỉ là thân thể lực lượng mà mình còn có long khí. Nếu là lại sử dụng trong đan điền xích sắc long khí, chính mình thực lực lại đem đạt tới hạng gì khủng bố cảnh? Đúng, long khí. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không hề lãng phí thời gian, lúc này dừng lại tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thử vận chuyển một dưới đan điền bên trong một sợi xích sắc long khí. Xích sắc long khí tại đan điền cùng trong kinh mạch nhanh chóng du tẩu, thông thuận vô cùng, thân thể lại không xuất hiện đau đớn cảm giác hiện nhiên chính mình giờ phút này, thân thể thể phách đã có thể tiếp nhận đây là một sợi cuồn mánh bá xích sắc long khí vận chuyển. Chỉ là Lộ Thần còn chưa kịp thử một chút, một trận chói hai tiếng đập cửa chợt vang lên. Không cần mở cửa đi xem, Lộ Thần cũng biết gõ môn nhân không phải là Lâm Kim Tịch. Nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ, bóng đêm chưa mở đi. Ngoài cửa người nào? Lộ Thần uống. Phùng Giang chấp sự chi mệnh, đến đây truyền lời ngươi. Ngoài cửa hướng nhân khí 10 phần đáp. Đúng là Giang hành chó San Tế Hạo. Chờ. Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại. 108 số phòng ở giữa ngoài cửa, Tế Hạo bị Lộ Thần ngắn gọn cùng cực một phen trả lời cho hung hăng nghẹn một chút. Vốn cho rằng lộ thần nghe được chính mình lời nói về sau sẽ lập tức tới đánh ra mở cửa nên đón chính mình, nào biết lộ thần căn bản không cầm chính mình cùng giang chấp sự sắc đáng một đĩa đồ ăn. Đây là nhất đẳng, chọn vẹn các loại một chén trà nhỏ công phu. Tề Hạo tức giận đến đỉnh đầu bốc lên khói xanh. Ngay tại Tề Hạo không thể nhịn được nữa thời điểm, hoa một tiếng, cửa bị theo bên trong mở. Một người mặc sám trắng giao nhau y sam thiếu niên từ đó dậm chân mà ra. Tề Hạo đang muốn đưa tay gõ cửa, nào biết cửa phòng đúng vào lúc này mở ra, một cái tay nâng tại nửa không trung, rốt cuộc gõ không được, bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Ánh mắt nhìn về phía trong môn chỉ thấy một sáng ngời vô cùng, mang một tia lành y đôi mắt trầm trầm hắn. bị đây là một mắt ánh sáng để mắt tới, Tề Hạo Tâm không khỏi toát ra một cỗ khí lạnh, chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một đầu mánh thú để mắt tới con ngồi, nhịn không được hướng về sau rút lui, kéo ra chính mình cùng lộ thần ở giữa khoảng cách. kỳ quái, chỉ mới mấy ngày không thấy mà đây là tiểu tử ánh mắt sao trở nên như thế khiếp người. Tề Hạo trong lòng nổi lên một trận nói thầm, tự nhiên là không chịu thừa nhận hắn bị lộ thần một mắt ánh sáng dọa đến khiếp đảm lui lại. hơi có chút thẹn quá hóa giận gọi tiểu tử, ngươi chừng cái gì chừng, đừng tưởng rằng có người thay ngươi tìm đến quy lão liền có thể không coi ai ra gì làm sáng làm bậy. Nếu là Phạm Lâm gia quy củ, ngươi một dạng không chiếm được tiền nghi." Lộ Thần đánh ra một cái thật giải ngáp, sau đó hoành liếc một chút Tề Hạo, nhàn nhạt, nhạt nói rằng chấp sự cũng là để ngươi hướng ta chuyển đạt đây là một phen sao? Nếu là như vậy, ngươi bây giờ liền có thể cút." Lời nói này xong, Lộ Thần không đợi Tề Hạo có chỗ phản ứng, quay người hướng đi trong phòng, tiện tay liền sẽ biết đóng cửa phòng. Tề Hạo một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết giờ phút này truyền lời quan trọng, vừa nghĩ tới truyền lời nội dung, vừa vẫn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói "Ba ngày nghi kỳ đã kết thúc." Giang chấp sự cảm thấy ngươi là một cái có thể chịu được tạo nên nhân tài, để ngươi làm dường giả tạp dịch nhiệm vụ thực sự có chút đại tài tiểu dụng, cho nên có chuyện quan trọng khác điều động ngươi đi làm. Đây là Lâm gia tùy tùng một bài, ngươi cầm khối này một bài nhanh đi Tây viện nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết châu báo đi. Lộ Thần tiếp nhận một bài, Tề Hạo quay người rời đi, phái chính mình đi làm Lâm Thu Tuyết tùy tùng. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, lúc này đoán ra Giang Hoành bọn họ ra sao giáp tâm. Trước hai lần trước tiếp xúc bên trong, Lộ Thần đã biết được vị này Lâm gia nhị tiểu thư tuyệt không phải một cái lương thiện, Giang Hoành bọn họ hẳn là biết rõ điều này, muốn lợi dụng Lâm Thu Tuyết tới xử lý chính mình. Thật sự là tốt một chiêu mượn đau giết người. Chỉ bất quá, lần này là lấy tạp dịch viện chấp sự tên tuổi an bài xuống một kiện nhiệm vụ, bản thân không có chút nào chỗ sơ suất có thể nói, nếu là hắn vô cơ cự tuyệt rất đến, chỉ sợ lại phải chính giữa giang hoành các loại hạ nhân trong lòng. Chương 27, tiểu nhân. Vừa tới, Lộ Thần thu hồi một bài, khẽ nhíu mày, sau đó quay người hướng sắt vách đi đến, còn chưa đến gần, Lâm Kim Tịch đã mở cửa phòng nên ra đến. Vừa mới lời nói ngươi cũng nghe được. Lộ Thần hỏi. Lâm Kim Tịch điểm gật đầu. Vị này nhị tiểu thư rất khó hầu hạ. Lộ Thần nhíu mày hỏi. Lâm Kim Tịch vừa điểm gật đầu. Nhẹ nói nhị tiểu thư bên người đã có một năm thời gian không có tùy tùng dám đi hầu hạ cổ trường. Trước kia mặc kệ đúng là đã già ít hay là nam nữ, nhưng phải là qua tứ thời điểm nhị tiểu thư tùy tùng, sau cùng đều chịu đựng chuyên nhất tiểu thư các loại làm có dễ, chủ động qua nhận lấy lâm gia gia pháp xử trí. Bọn họ tình nguyện tiếp nhận gia pháp xử trí, cũng không muốn tứ thời điểm nhị tiểu thư cổ trường. Lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, Giang Hoành bọn họ quả nhiên không có ý tốt, sau đó nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hỏi thăm hầu hạ vị này nhị tiểu thư, có không có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, Thấp giọng nói ngươi tuyệt đối đừng tại nhị tiểu thư trước mặt nhắc tới một người đơn độc tên người nào Đỗ đẳng nghe vậy lộ thân yên lặng đem cái này tên ghi tạc tâm cầm một bài liền sẽ biết qua tây viện Lâm Kim Tịch thấy thế liền vội hỏi ngươi đi đâu đương nhiên là qua tây viện hội một hồi vị này nhị tiểu thư lộ thân chẳng hề để ý nói thời điểm này nhị tiểu thư nhất định đã không tại tây viện trong sân phòng ngươi coi như qua tây viện cũng tìm không thấy nàng trực tiếp qua bắc viện diễn võ trường đi khẳng định có thể tại diễn võ trường bên trên nhìn thấy nhị tiểu thư Lâm Kim Tịch ngữ khí chắc chắn sau cùng vừa căn dặn một câu nếu là nhị tiểu thư đang tu luyện. Ngươi cũng đừng chủ động chạy lên qua quái dây nàng. Lộ Thần sờ sờ ở ngực, đột nhiên nhớ tới hắn đệ nhất tiên cùng Lâm Kim Tịch qua diễn võ trưởng quét sạch quản lý thạch thùng khu vực thời tao ngộ một phen tình hình, hướng Lâm Kim Tịch hơi hơi điểm gật đầu. Nhanh chân Lưu Tinh đi ra tạp dịch viện, Lộ Thần trực tiếp chạy tới diễn võ trường. Không đã lâu, một người mặc sám trắng giao nhau y sam thiếu niên đi vào lâm gia diễn võ trường. Lúc này chính là bình minh thời đoạn, sắc trời đem sáng không sáng, chư thiên tinh thần lui ra, chiều dương còn nhảy ra bình tuyến, trước mắt tôi ho một mảnh. Lộ thân bước vào diễn võ trường về sau, không có mạnh mẽ đâm tới bốn phía tìm người, cũng không có lớn tiếng gọi mà chính là nghiêng tai lắng nghe, bắt bốn phía thanh âm, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, giáp tỉnh viên thứ nhất nhục thân vi lạm về sau, chính mình thân thể không mệt mệt chỉ có trên lực lượng đạt được để bạn, thị lực, thính lực, chờ chút so sánh trước kia, đều có trên diện rộng để bạn. một lát về sau, lộ thần hơi như mày, diễn võ trường bên trong trừ từng đợt thanh lành gió sớm bên ngoài, thạch thung khu vực phương hướng quả nhiên có từng đợt cước bộ luân phiên đạm động thanh âm mơ hồ truyền đến, nghe thanh âm đủ để đánh giá ra là một cái nữ tử tiếng bước chân, mặc dù không có nhìn thấy chính chủ, cảm thấy đã xác định 10 đến 89 chín, bộ còn chưa phóng ra, trong lòng đã tối ngầm dâng lên một tia đề phòng. Hôm đó tình hình cũng không muốn hôn lại thân thể sẽ một lần. Lộ Thần không bước tiểu tử, mặc dù đi không chậm, chẳng những dưới chân lại không có nửa điểm thanh âm truyền ra, người như là bay ra qua đồng dạng. Mặc dù bốn phía tối om một mảnh, chính mình lại có thể thấy rõ ba trượng hướng nội sự vật. Vừa đi một hồi, đi vào thạch thung khu vực ba trượng chỗ, ánh mắt nhìn, rừng lâm tổng cũng thạch thung bên trên quả nhiên có một cái lớn mặt trái xoan khuôn mặt mỹ lệ dáng người hiểu điệu thiếu nữ, tại xây dịch này bọn, thoải mái né tránh. Nhìn thấy tại thạch cái quặc bên trên làm ra liên tiếp ly kỳ cổ quái động tác thiếu nữ thân ảnh, Lộ Thần trong nhất thời đúng là trông dữ xuất thần, ngược lại không phải bởi vì thiếu nữ dáng người đến cỡ nào mỹ lệ rung động lòng người, nhiếp nhân tâm phách, mà chính là hắn bị thiếu nữ không ngừng biến ảo ra phiêu động thân pháp hấp dẫn lấy tâm thần. Lộ Thần chỉ cảm thấy bộ này thân pháp mười phần tinh diệu, nếu là ngày đó chính mình có thể có bộ này thân pháp bằng thân, đối mặt hứa lân thời cũng không cần trong đám người chợt tới chật lui. Nhìn không cảm thấy đã nghiền, dưới chân cũng theo bắt trước biểu thị. Một khi diễn luyện, Lộ Thần lập tức phát giác được chính mình chỗ thiếu sót. Chính mình động tác cứng ngắc trệ tắc, rất yêu kiểu thế căn bản làm không được vị, không bằng Lâm Thu Tuyết đến như vậy trôi chạy như cẩn. Lộ thần thầm than một tiếng, lâm ra bản tộc đệ tử, theo lúc rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc tu luyện công việc, tu vũ căn cơ thật không phải giờ phút này chính mình có thể so sánh. Nghĩ lại, chính mình đã ý thức được chỗ thiếu sót, càng nên gấp bội nỗ lực mới là. Giờ phút này đông phương chân trời hiện ra một vòng ngân bạch sắc, gió sớm rừng. Đây là khẽ than thở một tiếng mặc dù rất là rất nhỏ, chẳng những diễn võ trường bên trên trừ hai người bọn họ bên ngoài lại không người bên cạnh, tiếng thở dài rõ rõ ràng ràng chuyển đến lâm thu tuyết bên hai. Lâm Thu Tuyết đột nhiên thu công, giống như một cái tiêu ngạo khổng tức đứng thẳng một cây to cỡ miệng chén thạch tung đỉnh chót, tìm danh vọng đến, đợi thấy rõ thở dài người là ai về sau, Liễu Mi một trận kích động, trầm giọng quát lớn ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch không đi làm chính mình đến lượt làm sự tình, dám đến diễn võ trưởng trộm học Lâm Châu ở thân pháp. Đang khi nói chuyện, Lâm Thu Tuyết phi thân xuống thủ trưởng cao cao dơ lên liền sẽ biết đập lộ thần, quả nhiên là cái điêu ngoa nữ nhân, tạp dịch đệ tử lộ thần, phụng mệnh đến đây phụng dưỡng nhị tiểu thư, mời nhị tiểu thư bảo cho biết. Lâm Thu Tuyết một bàn tay liền sẽ biết đập xuống tới, lộ thần lại là tay mắt lanh lẹ, nắm tung một bài. Rồi ra cánh tay đem tùy tùng một bài thẳng tắp đưa đến Lâm Thu Tuyết mặt tiền tam cấp chỗ, để cho đối phương xem cho rõ ràng. Lần này xuất thủ cũng tại hưu ý vô ý ở giữa đón đỡ ở được Lâm Thu Tuyết muốn đập xuống tới thủ trưởng, giờ phút này cho dù Lâm Thu Tuyết một tát này vô xuống đến, cũng chỉ có thể đánh vào lộ thần trên cánh tay, mà sẽ không đánh tại trên mặt hắn. Hừ. Lâm Thu Tuyết buông xuống cánh tay, nhìn cũng không nhìn liếc một chút tùy tùng một bài, một mặt trêu tức nhìn về phía lộ thần, ha <cười> ha. Nguyên lai like ngươi cũng là giang chấp sự miệng cái chủ động yêu cầu đến hầu hạ bạn tiểu thư tiểu tạp gì a. Ngụ ý Lâm Thu Tuyết đã phát hiện bên trong có chỗ cổ quái, nhưng làm một chút cũng không có muốn trách đắc tội tạm dịch viện rang chấp sự ý tứ. Rang hành cái này Vương Bất Đạn, Lộ Thần Thu hồi tùy tùng một bài, trong lòng chửi mang không thôi, ngoài miệng lại giống như bôi một tầng mật ngọt, "Nhị tiểu thư thiên tư thông tuệ, mỹ mạo như hoa, trạch tâm nhân hậu, có thể tới phụng dưỡng nhị tiểu thư" là tiểu phúc phân. Chỉ đáng tiếc tiểu sinh tính ngu dốt, tay chân vụ bè, sợ để nhị tiểu thư thất vọng cực độ. Nhị tiểu thư chỉ cần nhẹ nhàng rung một cái đầu, "Tiểu nhân đây là liền về tạm dịch viện chấp sự phòng đi hướng rang chấp sự phục mệnh qua. Đã người đều đã, trước hết chịu đựng dùng đi, không cần lo lắng." Ta hội hảo hảo ngươi." Lâm Thu Tuyết cười nói, chỉ là trong tươi cười lại mang một tia nhàn nhạt linh ý. "Tiểu nhân tuân mệnh." Lộ Thần. Lâm Thu Tuyết quay người đi ra ba bước, đột nhiên ở giữa vừa xoay người lại, một bước đạp đến Lộ Thần trước mặt, ánh mắt bức thị hậu giả, thanh sắc câu lệ uống ngươi vừa rồi trộm học Lâm Chu ở Hoa Dung Tân Pháp. Đây là một biến hóa nói làm theo chậm chạm, kỳ thực phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa, Lâm Thu Tuyết ánh mắt như điện, nếu là tâm trí không kiên người nghe vậy liền sẽ tiềm thức gật đầu đáp ứng. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, đối Lâm Thu Tuyết một phen biến hóa nhìn như không thấy, chậm rãi nói hồi bẩm nhị tiểu thư. Tiểu nhân căn bản không biết cái gì là Lâm gia hoa dụng thân pháp. Lâm Thu Tuyết gặp lộ thần không có trung chiêu, hơi hơi hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhất chuyện, hỏi ngươi chừng nào thì đến. Đây là hỏi một chút. Lại ẩn tàng ba cái bởi dập, nếu là nói sớm đã đến, Lâm Thu Tuyết chắc chắn sẽ đem trộm học Lâm Chu ở hoa dụng thân pháp tội danh trừ tại hắn trên thân. Nếu là nói vừa mới đến, Lâm Thu Tuyết vừa sẽ cho hắn quan cái trước thất trách tội danh. Nếu là trầm mặc không đáp, vậy sẽ phải mặc cho Lâm Thu Tuyết bố trí tội danh. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần nhíu mày một chút, nhưng cũng không thể không làm trả lời, thấp giọng nói tiểu nhân. Vừa tới Lâm Thu Tuyết trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng mỉm cười, trong tươi cười lại mang một tia nhàn nhạt lanh ý, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, chậm rãi nói: Bản tiểu thư thưởng phạt phân minh, ngươi đệ nhất thiên đến phụng dưỡng ta liền tất trách, ngươi nói ta làm như thế nào xử phạt ngươi thì sao? Nếu là sự phạt nhẹ, chẳng khác gì là biến tướng cổ vũ ngươi lười biếng; nếu là sự phạt trọng, trong lòng ngươi nhất định là muốn đoán hận chúng ta. Đây là một phen, tất nhiên là xác minh lộ thần nghĩ thầm pháp. Cô nàng này đã muốn làm, lại phải lập trình tiết bài phường lộ thần trong lòng chửi mắng một tiếng, ngoài miệng lại nhị tiểu thư thưởng phạt phân minh, thực lệnh tiểu nhân kính nể. Tiểu nhân tới chậm trước đây. Cam nguyện lĩnh phạt, trong lòng đối nhị tiểu thư tuyệt không dám có nửa địa phản hận. Ngươi như thế hiểu chuyện hợp lý, ta cũng không biết nên như thế nào xử phạt ngươi. nho nhỏ trừng phạt một chút, cuốn diễn võ trưởng bên trong tường chạy 100 vòng, mau đi đi. Lời nói này xong, Lâm Thu Tuyết khanh khách một tiếng. Tuân mệnh. Lộ Thần trầm giọng. Nói xong, Lộ Thần hướng diễn võ trưởng bên trong tường đi đến, sau đó chạy ra. Diễn võ trường diện tích hoang đàng, 100 vòng chạy xuống, liền xem như một tất cước lực tăng trưởng con ngựa cũng phải mệt mỏi quá sức, huống chỉ là lấy người cước lực qua chạy. Bất quá đây là trừng phạt, coi như sau cùng chạy không xuống, đi cũng phải đi đến 100 vòng lúc này sắp trời đã hoàn toàn sáng lên diễn võ trưởng bên trên lục tục ngo ngoe nghe đi tới rất nhiều chuẩn bị tu luyện lâm gia đệ tử bên trong có lâm gia bản tộc đệ tử cũng đã có lâm gia ngoại tính đệ tử bất quá bọn họ đều là tây viện đệ tử hôm nay cũng không có đông viện đệ tử đến đây diễn võ trưởng tu luyện diễn võ trưởng bên trên phát sinh một màn này rơi vào rất nhiều trong mắt người lâm thu tuyết bên người đã có một năm đã lâu ở giữa không có tùy tùng một màn này nhưng thật ra mười phần hiếm thấy nhất thời dẫn tới một mảnh nghi nghị. lộ thân chỉ là một cái tạp dịch đệ tử mọi người nghị luận càng là không có chút nào khiêm kỳ Cuốn diễn võ trưởng bên trong tường chạy vòng, từng đợt tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Các ngươi đoán một cái, đây là tiểu tử có thể tại nhị tiểu thư bên người kiên trì mấy tháng, ba tháng đỉnh thiên. Ha ha, đoán cái này có ý gì? Chúng ta chẳng đoán đây là tiểu tử có thể quấn diễn võ trưởng bên trong tường chạy xuống vài vòng, chẳng phải là càng có ý tứ một chút? Nói có lý. Lời nói này xong, chỉ thấy nhiều trong các đệ tử, một cái tướng mạo nho nhã áo trắng thiếu niên con ngươi tiểu tử đi dạo, sau đó ánh mắt nhất động bất động chầm thân thể sáng trắng giao nhau y đang chạy vòng thiếu niên. Một lát về sau, áo trắng thiếu niên sở sở chính mình không có sợi dâu cái cảm. Trong mắt Tinh Mang lấp loé, tựa hồ tại là một cái 10 phần trọng đại quyết định. Bỗng nhiên chỉ gặp áo trang thiếu niên nếm miệng lên một tia đáp ý nụ cười, vượt qua đám người già, kéo cuống họng ra sức hướng bốn phía gào to tới tới tới, "Ta đại lý, 10 vòng gấp đôi tỷ lệ là cược. 10 vòng, gấp đôi tỷ lệ là cược. 20 vòng, gấp 2 tỷ lệ là cược. 30 vòng, gấp 3 tỷ lệ đặt cược 4. Một lượng văn kim lên giá, 5 vòng về sau, không cho phép lại mua, nhanh nhanh nhanh, mua định rời tay, mua định rời tay rồi." Là Lâm gia bản tộc đệ tử dừng các biệt, đây là gia hỏa vừa bắt đầu thiết lập đẳng cấp. Hắc chúng ta qua nhìn một chút. Các loại đây là tiểu tử chạy đến vòng thứ 5 thời điểm, chúng ta lại mua không mượn. Chương 28, 21 vòng. Đối diện võ trưởng bên trên rất nhiều lâm gia đệ tử mà nói, tu luyện là bọn họ mỗi ngày nhất định phải kiệt lực hoàn thành một cái nhiệm vụ, trừ đơn điệu bột tệ, không thú vị nhàm chán bên ngoài, chưa có niềm vui thú. Lâm thủ thích hợp nhất gào to, diễn võ trưởng bên trên rất nhiều lâm gia các đệ tử, không quan tâm là bản tộc đệ tử hay là ngoại tính đệ tử, tất cả đều hứng thú dạt dào chậm rãi đi tới. Tiểu kẻ đầu Têu Lâm thu tuyết cũng đều không ngoại lệ, nghe vậy nàng theo một cây to bằng cánh tay trẻ con thạch bên trên nhảy xuống thân hình, trực tiếp hướng lâm thủ đi tới. A mới vòng thứ nhất vừa kết thúc mà đây là tiểu tử liền khí tức không đều đặn, tuyệt đối siêu bất quá 10 vòng. Ta áp chú 10 vòng, một lượng văn kim. Lâm động, áp chú 10 vòng, một lượng văn kim. Lâm thù bất động thanh sắc, cao giọng nói: "Đang khi nói chuyện, đưa tay tiếp được một cái Lam Ý thiếu niên ném qua đến một lượng văn kim, thu nhập chính mình trong túi. Gặp đã có người áp chú 10 vòng, hay là Lâm động cái này lâm gia bản tộc đệ tử, còn lại vây xem Tây viện các đệ tử đều có chút kìm nén không được. Cái gì gấp, một lượng văn kim coi như đối chúng ta mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, mất trong nước còn có thể nghe cái vang, nếu là áp sai coi như vạch trần đưa người." Các loại đây là tiểu tử chạy đến vòng thứ 5, lại nhìn tình hình áp chú. Ngay tại mọi người nóng lòng muốn thử lúc, có người mười phần lý trí nói, lời vừa nói ra, trong nhất thời mọi người cũng đều kềm chế xuất thủ dục vọng, nhao nhau xem chừng, Lâm Thu Tuyết cũng là như thế. Một vòng vừa một vòng, trong nháy mắt đến vòng thứ 5, lộ thần tốc độ hiển nhiên so với vòng thứ nhất, vòng thứ 2 thời chậm rất nhiều, khí tức cũng từ trước đó không đều đặn, biến thành giờ phút này thô thở. Ha ha, đây là tiểu tử nhanh không không kiên trì nổi. Áp chú 10 vòng, một lượng văn kim. Áp chú 10 vòng, một lượng văn kim. Áp chú 10 vòng, hai lượng văn kim. Vòng thứ năm sắp kết thúc, mọi người nhao nhao động, một vòng bận rộn xuống tới, đều không ngoại lệ tất cả mọi người áp chú 10 vòng, nhận định Lộ Thần khẳng định chạy bất quá 10 vòng. Đúng vào lúc này, một thanh âm để mọi người trong lòng du lên. Áp chú 20 vòng, Tam Văn Kim. Lâm Thu Tuyết đi lên phía trước nói. Nghe vậy, Lâm Thủ Song Đồng hơi hơi rụt lại một hồi, chính mình trước đó một phen tỉ mỉ quan sát, liền đánh giá Lộ Thần đại khái có thể chạy ra số vòng tại 10 cuốn tới 20 vòng ở giữa. Nhị tỷ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Chờ một chút, đây là tiểu tử vạn nhất chạy không ra 10 vòng lại hoặc là chạy ra 20 vòng, người đây là Tam Văn Kim sẽ phải bị tiểu đệ ta bỏ vào trong túi. Lâm Thủ xoa tới tay Tam Văn Kim, không có gấp đăng ký Lâm Thu Tuyết áp chú, mà chính là hảo tâm nhắc nhở. Lộ Thần dù sao cũng là bạn tiểu thư tùy tùng, các ngươi cũng không coi trọng hắn, ta đây là làm chủ tử dù sao cũng nên biểu thị một phen đi. Lâm Thu Tuyết nhìn liếc một chút Lâm Thủ, mỉm cười. Ngụ ý, Tam Văn Kim liền áp chủ 20 vòng. Nhị thì tốt bá lực. Nghe vậy, Lâm Thủ không hề đi lêu lỏng, thu nhận Tam Văn Kim tỉnh đăng ký một fan. Coi như Lâm Thu Tuyết áp chú 20 vòng. Chính mình cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ là kiếm ít một chút mà thôi. Vòng thứ 5 kết thúc, lộ thần bắt đầu chạy thứ 6 vòng, giờ phút này diễn võ trưởng bên trên mọi người đều mua định rời tay, nhao nhao nhìn không chuyển mắt nhìn về phía chạy chung lộ thần. Lộ thần tốc độ vừa chấm rất nhiều, khí như châu thở, hai chân giống như dân thủy lợi, bất quá vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Cuốn diễn võ trường bên trong tường chạy vòng cùng Phi Long Bí cảnh bên trong bị Vũ Hổ ba người truy sát khác biệt. Phi Long Bí cảnh bên trong Vũ Hổ ba người cũng là phàm nhân, chính mình chạy bất động, đối phương ba người tự nhiên cũng chạy bất động, song phương chạy trốn nghỉ ngơi một chút mới có thể liên tục truy trốn ba ngày, lần này lại là muốn một hơi chạy xong 100 vòng. Theo số vòng gia tăng, Lộ Thần thân thể lực lượng trôi qua tăng lên. Chờ thứ 9 vòng lúc, thân thể lực lượng đã bị ép còn thừa không có mấy, cước bộ phụ phiếm, thân hình lảo đảo, ngay lúc sắp mệt mọi nằm xuống. Mọi người thấy thế, đều hoan hỷ. Lộ Thần đem chư người thần sắc biến hóa thu nhập mắt, nhất miệng lên một tia đường cong lộ ra nhàn nhạt trêu tức chi ý ngay tại quyết định vận dụng trong đan điền xích sắc long khí lúc xương ngực bên trong giống như đục mở một cái từ nhãn một chút đoán lưu từ đó chạy xôi ra đến tựa như suối nước tưới tiêu rồi tốt chậm rãi chạy qua ngũ tạng lục phủ toàn thân theo suối nước tẩy luyện lộ thân chỉ cảm thấy hai chân một chút xíu trở nên nhẹ nhàng sắp khô kiệt thân thể lực lượng vừa dần dần tràn đầy sau đó thể nội truyền ra một trận lốt bốt rất nhỏ bá hưởng còn tốt lần này vang động chỉ có mình có thể nghe được diễn võ bên trên mọi người không phát dứt đây là xương ngực trung tiểu thao thiết tại trả lại chính mình thân thể Lộ Thần Minh bạch về sau, trong mắt hiện lên một tinh mang, nguyên lai like chính mình đối thao thiết thôn thiên kinh hiệu biết còn chưa đủ hoàn toàn. Âm Thầm may mắn không có một bắt đầu liền vận dụng xích sắc long khí, nếu không tuyệt sẽ không như thế đã sớm phát hiện tiểu nhân thao thiết còn có thể có tác dụng kỳ diệu như thế. Có lẽ cả thân thể lực lượng khu kiện, cũng là kích phát cùng giác tỉnh tiểu nhân thao thiết một trong phương thức, chỉ là giờ phút này diễn võ trưởng trên người nhiều nhãn tạp, Lộ Thần mặc dù rất muốn thử một lần giờ phút này tu luyện thao thiết thôn thiên kinh hội như thế nào, chẳng những cuối cùng vẫn dằn xuống đến, chỉ âm Thầm nhớ kỹ điều này thân thể lực lượng mặc dù khôi phục, lộ thân lại không có hiện lộ ra đến, mà chính là vẫn như cũ giả bộ như một bộ cước bộ phù phiếm, thân hình lào đảo, mệt mỏi liền sẽ biết nằm xuống bộ dáng tiếp tục chạy vòng. Đây là tiểu tử buổi sáng ăn như tiên à, làm sao còn không có nằm xuống. 10 vòng lặng yên kết thúc, thứ 11 vòng bắt đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như nuốt vào một con rắn rồi, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Một, hai lượng văn kim đối mọi người mà nói, không phải một số lượng nhỏ, lại cứ như vậy vô thanh vô tức không, mọi người tâm lý không nhịn được muốn chửi mẹ. Lâm thủ cười hắc hắc, chính mình quả nhiên không có lầm. Diệt trừ chờ một chút muốn trả về cho Lâm Thu Tuyết tiền vốn cùng tỷ lệ đặt cược, chính mình còn có thể hạ xuống hơn 10 lượng văn kim, lần này thật sự là kiếm lời đại phát. Lâm Thu Tuyết bất động thanh sắc, tâm lý lại hiện lên một vòng kích động. Chờ một chút tiền vốn cùng tỷ lệ đặt cược tới tay, lại thêm chính mình trong túi văn kim, có thể qua võ phường mua sắm bốn khoảng một năm phần linh thần quả. Làm sao còn không ngã dưới? Mọi người thua văn kim, tâm lý đối lộ thần dâng lên một tia hoang khí, hi vọng lộ thần mau chóng ngã xuống. Nhưng là mỗi lần mọi người coi là lộ thần hội ngã xuống lúc, lộ thần cũng đều lão đảo tiếp tục chạy xuống. Khó đây là tiểu tử thật có thể chạy ra 20 vòng. Chờ Lộ Thần thất tha thất thểu chạy xong đệ thập ngũ vòng về sau, mọi người tâm không khỏi hiện lên một cái liền bọn họ chính mình cũng cảm thấy mười phần hoang đường suy nghĩ, chẳng những nhìn Lộ Thần bộ dáng, thật có một khả năng nhỏ nhoi. Lâm thủ chầm trầm chạy bên trong thiếu niên, hai con ngươi một trận sáng lên, nếu là Lộ Thần thật có thể chạy ra 20 vòng, liền Lâm Thu Tuyết tiền vốn cùng tỷ lệ đặt cược chính mình cũng không cần trả về, hắn đem kiếm được trọn vẹn 20 lượng văn kim. "Tiểu tử, ngươi nhất định cố lên a." "Cố lên." Lâm thủ trong lòng vì Lộ Thần trợ uy hô hét. Theo Lộ thần một vòng vừa một vòng chạy xuống, Lâm Thu Tuyết một cái khuôn mặt như là sinh ra một tầng hàn sương răng ngà cắn đến rất vang vàng, song quyền xoáy bót như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Cái này thứ hai mười một vòng. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía lộ thần một mặt giật mình, lại nhìn về phía lâm thủ một mặt nói không nên lời hâm mộ ghen ghét hận. Tiểu tử tốt lắm. Ha ha hai mươi lượng văn kim tới tay. Lâm thủ cười không ngậm miệng được, may mà hắn dáng người cao giáo hơi có vẻ gầy gò, lại phối hợp một bộ áo trắng, thiếu niên hình dạng anh tuấn bên trong mang theo mấy phần nho nhã, nếu không chỉ bằng hắn giờ phút này một cái vẻ mặt vui cười, hẳn là sinh hoạt thoát thoát một cái di lạc phật truyền thế. Lộ thần. Lâm Thu Tuyết môi hồng răng trắng trong miệng tung ra hai cái vụn băng trừ đến, đôi mắt đẹp nhìn chạy bên trong thiếu niên, như muốn bắn ra nhất sát khí. Ngay vậy, mọi người nhao nhao nhìn sang, tâm lý nhất thời tìm tới một tia thăng bằng, bọn họ đỉnh thiên cũng liền thua trận hai lượng bạc kim, Lâm Thu Tuyết lại là thua trận tam văn kim. Lập tức, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt lộ ra một vòng trêu tức ánh mắt. Lộ Thần làm Lâm Thu Tuyết tùy tùng, lại hại Lâm Thu Tuyết thua trận tam kim, nếu nói Lâm Thu Tuyết không tìm Lộ Thần tính sổ sách, đánh chết bọn họ cũng không tin. Thứ 211 vòng kết thúc, Lộ Thần mặc dù một bộ lung lay sắp đổ độ dáng, thực lại một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không, thậm chí có thể dễ dàng chạy xong 100 vòng. Chẳng những lộ thần cũng không tính thật đem 100 vòng chạy đến đầu, chính mình một cái phàm nhân kiên trì chạy xong hơn 20 vòng liền đã rất nghe rợn cả người, thật muốn chạy xong 100 vòng, thế tất yếu gây nên người khác lòng nghi ngờ. Đúng vào lúc này, lộ thần cảm thấy xương ngực trung tiểu thao thiết đỉnh chỉ trả lại, bắt đầu thôn phệ thiên ở giữa mạc danh lực lượng. Ân. Lại chạy một vòng, sau đó làm bộ hôn mê ngã sắp xuống. Lộ thần hạ quyết tâm, tốc độ vừa chậm lại một chút. Lúc này Lâm Gia diễn võ trưởng cửa vào, đôi người ảnh lần lượt đi tới. Đi đầu một người Thân thể một kiện lăn bên trên viền bạc hồng hoàng sắc mặt y sam, đỉnh đầu một khối màu xanh đen ngọc quan bú tóc, đối diện bệ vệ đi tới, rất có vài phần veinh vá hung hăng vị. Mặc Lục Ngọc quan phía sau nam tử đi sát đằng sau một người, người này thân thể làm quần áo màu xám, bộ dáng hơi có vẻ tuấn tiếu Hôm nay thật sự là hiếm lạ, mọi người vậy mà đều không có tu luyện. Ngọc quan nam tử liếc nhìn một vòng hơi cảm thấy kinh ngạc, cười nói, sau đó hướng trong đám người một bóng hình xinh đẹp trực tiếp đi đến, một bên tuấn tiếu nam tử theo sát sau. Nhi, ta liền biết rõ ngươi ở chỗ này. Ngọc quan nam tử còn chưa đến gần, xa xa cao giọng hô: Lâm Thu Tuyết sắc mặt đột nhiên lạnh hơn mấy phần, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Ngọc Quan nam tử, lạnh lùng quát lớn đỗ đẳng, "Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ta là Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi chỉ là Lâm gia Tây viện một cái ngoại tính đệ tử, coi như cha ngươi là Lâm gia một vị công phụng, ngươi cũng không có tư cách gọi ta một tiếng Tuyết nhi. Ngươi sớm muộn là ta người, sớm một chút bảo ngươi Tuyết nhi, trễ một điểm bảo ngươi Tuyết nhi, vừa có cái gì khác nhau?" Đỗ Đẳng nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói, "Lời vừa nói ra Lâm Thu Tuyết Như là một cái bị dâm ở cái đuôi mèo con trong nháy mắt nổi giận phát cuồng, lạnh giọng uống Lâm Gia Nghiên hội bên trên ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Đang khi nói chuyện, bóng hình xinh đẹp thân ảnh chớp động, thi triển ra Lâm Gia Hoa dụng tân pháp, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại đối đẳng trước mặt, nhất trưởng bổ về phía cái sau ở ngực. Tuyết Nhi, ta thực lực mặc dù không địch ngươi, nhưng là trong vòng trăm chiêu, ngươi cũng đừng hỏng bại ta. Một mực đánh xuống, sẽ chỉ làm người khác xem chúng ta tiểu phu thê hai người cho cười, tội gì đến quá thay đang khi nói chuyện, Đỗ Đằng phảng phất sớm đoán trước, triệt thoái phía sau một bước, lập tức đối diện nhất trưởng trụ về phía công phạt tới Lâm Thu Tuyết. Đôi người song trưởng tấn công, trưởng kinh đập bạo một đoàn không khí, song phương đều thối lui mấy bước. Lộ Thần cẩn thận lưu ý một chút, Đỗ đẳng lại là muốn so Lâm Thu Tuyết lui càng xa một chút. Một phen giao thủ, Đỗ đẳng ẩn ẩn ở thế yếu. Chương 29, đây là gia hỏa, còn muốn thắng, Lâm Gia diện võ trưởng, Lâm Thu Tuyết nổi giận xuất thủ, Đỗ làm theo kiệt lực tới. Một phen giao thủ dầm dỗ kịch liệt hừng hực khí thế, cái trước như là một đầu nổi giận mẹ con báo, cái sau lại là một mặt ý cười dịu dàng chỉ là trong tươi cười lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt hương vị, đôi người đều không phải là lương thiện, lộ thần trong lòng thầm nghĩ. Tước chừng một chén trà nhỏ cốc vu, Lâm Thu Tuyết nhất trường đập vào Đỗ Đằng áo lót, đem cái sau đánh ra lão đảo ngã ra. Vừa rồi hai con ngươi hàm sát nghiến răng nghiến lợi thu tay lại. Đỗ Đằng phụ thân Đỗ Ngàn Tu là Lâm gia một vị cung phụng, chính mình nếu thật đem Đỗ Đằng đánh thành trọng thương, nhưng thật ra hạ giận rất, chẳng những đối Đỗ Ngàn Tu mà nói, hẳn là một cái cực lớn kích thích. Cân nhắc đến chính mình hiện nay tình cảnh, Lâm Thu Tuyết không thể không thu tay lại. Ta liền biết rõ ngươi tâm lý không nỡ đối ta già tay bóc. Đỗ đẳng kém chút đánh ngã thành chó đớc tức, giờ phút này đưa lưng về phía Lâm Thu Tuyết, hẹp dài trong hai con người hiện lên một tia vẻ lo lắng, đứng vững thân hình sau chậm rãi xoay người lại, theo trong tay hào rút ra một cái tinh mỹ tấm thẻ, nhìn liếc một chút bên cạnh Tuấn Tiếu Nam Tử, Tuấn Tiếu Nam Tử tâm lĩnh thần hội, vội vàng tiếp nhận Đỗ đẳng trong tay tinh mỹ tấm thẻ, cung kính đưa đến Lâm Thu Tuyết trước mặt, nhị tiểu thư, đây là đêm nay giờ Tuất Bách Hoa Nhạc Viện làm trò phiếu, gia chủ đại nhân, Đỗ Cung Phụng, đêm nay tại Bách Hoa Nhạc Viện cùng lãnh gia gia chủ, Cung Phụng gặp mặt, gia chủ đại nhân có mệnh, nhị tiểu thư cùng Đỗ đẳng thiếu gia cần phải trình diện, Lâm Thu Tuyết mười phần thích xem làm trò. Chúng chi là bách Hoa Nhạc viện một chẳng hí. Chẳng những giờ phút này, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt một cái tinh mỹ làm cho phiếu, tâm lý lại là nói không tầm thường nửa điểm xem kịch hứng thú. Thế nhưng là Tuấn Tiếu nam tử câu nói sau cùng, làm cho nàng vô pháp bỏ mặc, bởi vì đây là Lâm gia gia chủ đại nhân mệnh lệnh. Giang ngà thầm cắm, Lâm Thu Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng nơi xa chạy thân ảnh gọi một tiếng, "Được, ngươi không cần nếu tiếp tục chạy nữa, trở lại cho ta." Lộ Thần đang muốn giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi mệt mỏi xỉu, nghe được một tiếng này gọi, hơi do dự xuống, sau đó tốc độ chậm rãi hướng Lâm Thu Tuyết đi đến. Nhi tiểu thư, Tri Tâm, Nhân Hậu thương cảm, nhỏ bé tiểu nhân không có răng, khó quên, lộ thần song thủ lỏng lẻo ôm quyền nói, trung gian cố ý đổi mấy hơi thở, lộ ra chính mình mệt nhọc quá độ đồng dạng, lâm thu tuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút lộ thần, chạm chạm đỗ đẳng để hai người bọn họ so với một trận, ta tùy tùng nếu là thua, đêm nay ta liền sẽ qua bách hoa nhạc viện, ngươi tùy tùng nếu là thua, đêm nay ta liền sẽ không đi bách hoa nhạc viện, gia chủ đại nhân cùng đỗ cung phụng nếu là truy vấn, ngươi một mình gánh chịu, mọi thứ không liên quan gì đến ta. Lâm Thu Tuyết tự nhiên không phải đối lộ thần ôn có cái gì đặc biệt hy vọng, một cái tạp dịch đệ tử đối đầu một cái Tây viện đệ tử, trừ thất bại bên ngoài căn bản không có loại thứ hai khả năng. Sở dĩ làm như vậy, là nó không xuống thua trận Tam Văn Kim một hơi, muốn mượn Đỗ Đẳng tùy tùng Ngọc Thủ trưởng trị một chút lộ thần. A. Đỗ Đẳng ánh mắt khẽ giật mình, thôi có chút giật mình. Chẳng những không phải bởi vì Lâm Thu Tuyết yêu cầu mà cảm thấy giật mình, mà chính là đối Lâm Thu Tuyết lại có một tên mới tùy tùng cảm thấy giật mình. Song Phương tùy tùng giao đấu, Đỗ Đẳng đã không là lần thứ nhất tại Lâm Thu Tuyết trước mặt giáo. Chỉ là chính mình tùy tùng là Tây viện đệ tử lần. Lâm Thu Tuyết tùy tùng mỗi lần đều là theo tạp dịch trong viện chọn lựa ra đến, mỗi một lần thắng bại liền cũng có thể tưởng tượng được. Qua một lát, đố đằng điểm giật đầu, mỉm cười nói có thể. Không biết lần này vừa cái nào quỷ xui xẻo. Lời vừa nói ra, Tuấn Tiếu Nam tử quay đầu nhìn về phía vừa mới nói với Lâm Thu Tuyết lời nói tùy tùng, Lộ Thần cũng nhìn về phía bên hông hướng Lâm Thu Tuyết đưa thượng hí phiếu thân ảnh. Bốn mắt nhìn nhau, Lộ Thần cùng Tuấn Tiếu Nam tử trong mắt tất cả đều hiện lên một tiếng ngạc nhiên, lập tức trong không khí tựa hồ tuôn ra một như thiểm điện tia lửa. Giờ phút này cùng chính mình đối mặt người, Lộ Thần thình lình nhận biết, chính là Tây viện đệ tử. Hứa Lân Lộ thần trong lòng lo lắng, là ngươi đây là vương bát đản. Hứa Lân trong lòng lo lắng lại là ngươi cái này Nam viện tạm dịch xú tiểu tử. Lộ thần cùng Hứa Lân ánh mắt va chạm, không có trốn qua chung quanh người cẩn thận quan sát, đứng ở gần bên Lâm Thu Tuyết cùng Đỗ Đằng hai người càng là không có sai để luận lý. Tạm dịch đệ tử Lộ thần cùng Tây viện ngoại tính đệ tử Hứa Lân, đôi người trước đó liền có ân đoán trước mắt, mọi người trong lòng hiện lên cùng một cái suy nghi. Đỗ Đằng mắt nhìn Hứa Lân, đung nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thật sâu nhìn liếc một chút Lộ thần. Ha ha, đây là tiểu tử vừa mới chạy ra 20 vòng, hại chúng ta tất cả mọi người thua van kim. Vừa hại nhị tiểu thư vạch trần thua tam văn kim liền biết rõ nhị tiểu thư sẽ không dễ dàng buông tha hắn Sẽ tìm đây là tiểu tử tính số sách Không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ Ha ha thật sự là thiện ác cuối cùng cũng có báo Thiên tốt luân hồi Không tin ngẩng đầu nhìn Thương thiên bỏ qua cho ai vậy Ha ha Chỉ có thể nói đây là tiểu tử là cái quỷ xui xẻo Nếu là đỗ đẳng không có mang hứa lân đến diễn võ trưởng Nhị tiểu thư chưa hẳn tìm được ra tay với hắn thời cơ vừa mới đánh cửa xong một trận tiếp xuống lại có một trận lôi đài chiến mặc dù song phương thực lực cách xa trận này lôi đài chiến không có chút nào đặc sắc có thể nói chẳng những mọi người hứng thú vẫn là bị nhóm lửa nghị luận ở mỹ Bớt nói nhiều lời bên trên lôi đài đi lâm thu tuyết ánh mắt nhìn về phía lộ thần nhàn nhạt, nhạt nói bản tiểu thư cho ngươi một cái báo thù thời cơ ngươi có thể đừng để ta thất vọng lao tử cảm ơn ngươi cả nhà chính mình mặc dù muốn trả lại hứa lần báo thù chẳng những cũng không muốn bị người xem như công cụ sử dụng lộ thần tâm chú chửi một câu trầm giọng nói nhị tiểu thư tuệ nhãn thức chỉ là tiểu sinh tính ngu dốt vừa chưa từng tu vũ chỉ có đôi cánh tay vụng về khí lực có thể dùng làm chút trẻ tuổi đánh nước chạy vội truyền lời việc nặng tất nhiên là không nói chơi nhưng nếu cùng người khác bên trên lôi đài luận võ quyết đấu nhất định là muốn để tiểu thư thất vọng mọi thứ luôn có lần thứ nhất ngươi không lên lôi đài giao đấu một phen làm sao biết chính mình được hay không hướng hồ giao đấu một phen biết rõ chính mình khiếm khuyết ở nơi nào dạng này về sau mới có khả năng tiến bộ lâm thu tuyết liêu mi hơi nhíu một chút nói tiểu nhân gặp lộ thần còn phải lại tiếp theo cử tuyệt lâm thu tuyết hừ lạnh một tiếng cắt ngang lộ thần lời nói nói ta là lâm gia nhị tiểu thư ngươi là ta tùy tùng Ta không phải cho ngươi đi chết, ngươi muốn kháng lệnh là chuẩn bị để cho ta đối ngươi vận dụng Lâm gia gia pháp sao? Tiểu nhân, không dám." Lộ Thần tầm mắt buông xuống, trầm giọng nói, "Đã không dám, vậy liền bên trên lôi đài đi." Lâm Thu Tuyết lạnh lùng, "Ha ha tiểu tử, nhanh lên đây đi, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là hoàn gia ngõ hẹp." Hứa lân đã trước một bước nhảy lên diễn võ trường trung ương một tòa đá xanh lôi đài, giờ phút này đứng tại lôi đài trung ương, Diệu Võ Dương vừa nói, phản đã đem Lộ Thần trà tại chính mình dưới chân. Chập. Đúng vào lúc này, một người mặc áo trắng, hình dạng nho nhã thiếu niên vượt qua đám người ra chính là Tây viện bản tộc đệ tử Lâm Thủ, chỉ gặp Lâm Thủ gọi nhị tỷ, Hứa Lân dù sao cũng là một cái Tây viện đệ tử. Ngươi vị này tùy tùng bản thân chỉ là tạp dịch đệ tử không nói, vừa mới vừa có diễn võ trưởng bên trong tưởng chạy xong 21 vòng, vệ tình về lý cũng nên để hắn nghỉ ngơi một chút, lại đến lôi đài không muốn đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Thủ hướng Lộ Thần nháy mắt mấy cái. Đỗ Đằng, ngươi cứ nói đi. Lâm Thủ vừa nhìn về phía Đỗ Đằng hỏi, ta không có vấn đề. Đỗ Đằng nhún nhún khí thanh đạm không tường nổi, lộ vẻ căn bản không có đem trận này lôi đài giao đấu để ở trong lòng. Lâm Thu Tuyết tự nhiên là không muốn để cho Lộ Thần nghỉ ngơi một phen, chẳng những Lâm Thu đã mở miệng, Lâm Thu Tuyết đương nhiên cũng không để ý đưa Lâm Thu một cái thuận thủy nhân tình. Nửa nén hương. Lâm Thu Tuyết trừng liếc một chút Lộ Thần. Nghe vậy, Lâm Thu một tiếng tạ, kéo Lộ Thần hướng dưới bóng cây đi đến, dưới bóng cây bày một cái bàn đá cùng 6 cái ghế đá, trên bàn đá bày sạch sẽ ấm trà cùng chén trà. Ấm trà cùng chén trà mỗi ngày đều sẽ có tạp dịch đệ tử thanh lý thay đổi, pha trà dự bị. Lộ huynh, mời ngồi. Lâm Thu cười ha hả. Nghe được tiếng gọi này, Lộ Thần mắt sáng lên, bất động thanh sắc, ôn quyền nói tiểu nhân chỉ là một tên tạp dịch đệ tử. Đại nhân trước hết mời nhập ngồi, Lâm Thủ đành phải ngồi xuống trước, rót một ly trà, đẩy hướng lộ thần, nói ngươi một tiếng này đại nhân gọi, thật đúng là gây sát ta. Một cái chưa từng tu vũ phàm nhân có thể cuốn diễn võ trường bên trong tường chạy ra 20 vòng, ta thế nhưng là lần đầu nhìn thấy. Tạp dịch đệ tử tên tuổi đối ngươi mà nói chỉ là phù vân, ngươi tiến tây viện đó là sớm muộn sự tỉnh. Đến lúc đó chúng ta liền thân phận bằng nhau bình khởi bình toạn, một tiếng này lộ Minh, ta bất quá là sớm gọi ra đến a. Lâm Minh, giúp ta tranh thủ nghỉ ngơi thời gian, lại đem ta đơn kéo đến nơi đây, không phải chỉ là để muốn nói cho ta những này đi. Lộ Thần uống một miệng trà. Nhàn nhạt hỏi: "Hắc hắc, dĩ nhiên không phải." Lâm thủ lật tay ở giữa lấy ra một quả gạo màu trắng đang ngưng đưa về phía Lộ Thần, nói đây là một quả hạ phẩm tối thể đàn, tuyệt đối có thể giúp ngươi tại một chén trà nhỏ công phu bên trong khôi phục toàn bộ thể lực, ngươi ăn trước xuống dưới." Lộ Thần biết rõ Lâm thủ vừa mới đi qua chính mình chạy vòng thiết lập cực thắng không ít văn kim, một quả giá trị 10 lượng văn kim hạ phẩm tối thể đàn cầm ra đến, thành ý cũng không tệ. "Giáp băng, giáp băng." Lộ Thần không chút do dự, tiếp nhận hạ phẩm tối thể đan, mất vào trong miệng, nhấm nuốt, trong nhất thời mùi thuốc bốn phía. Lâm thủ hơi hơi một trận kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế phục dụng tối thể là người. Một lát về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi ta chuẩn bị tái thiết một trận đánh được, ngươi có thể tại hứa Lân thủ hạ chống nổi mấy chiêu. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng, không trả lời mà hỏi lại ngươi cảm thấy ta có thể chống nổi mấy chiêu. Nghe vậy, Lâm thủ sững sờ một chút, qua hảo phi khắc, mới vừa nói lộ mình, cũng không phải ta còn coi thường hơn ngươi. Hứa Lân là Tây viện đệ tử, thực lực tại khí hải cảnh nhất trong thiên, mấy tháng trước vừa mới lộ sắc thành công, có được một cao ngạo chi lực. Ngươi nếu có thể tại hắn thủ hạ chống nổi năm chiêu liền đã coi là người tiên. Ngươi là muốn thắng tiền hay là muốn thua tiền?" Lộ Thần lại hỏi. "Hắc hắc, ai không muốn thắng tiền rồi?" Lâm Thủ lặng lẽ cười không thôi. Muốn thắng tiền đơn giản hơn, liền thiết lập hai cái tỷ lệ cá cược, ta thắng, ngươi một buổi 100, ta thua, ngươi một buổi 10. Kiếm được văn kim, ta muốn phân một nửa." Lộ Thần. Lời vừa nói ra, Lâm Thủ trợn mắt hốt mồm, đây là ra hỏa, còn muốn thắng? Lộ Thần dừng tay trong chén trà, đứng dậy, đi đến Lâm Thủ bên cạnh, vỗ vỗ cái sau bả vai, nhàn nhạt nói thời cơ ta đã cho ngươi, có bắt hay không được, liền sẽ biết nhìn ngươi chính mình nói xong, lộ thần quay người xài bước hướng diễn võ trưởng trung ương lôi đài đi đến. đây là tiểu tử không phải làm muốn, lừa ta a! Lâm thủ trong lòng hiện lên cái này đến cái khác suy nghi, như là thiên nhân giao chiến. qua thật lâu, cảm thấy mi đến, một cái tạm dịch đệ tử nói phá thiên cũng không thể thắng một cái tây viện đệ tử. đây là tiểu tử đối tây viện đệ tử có cực sâu quán nghiệm, ngay cả ta cũng cùng một chỗ hợp lên, cố ý gài bờ ơ ý lừa ta. ai? đáng tiếc một khỏa hạ phẩm thối thể đan, mười lượng văn ký Lâm thủ sau đó hướng đi lôi đài phụ cận, nhìn liếc một chút trên lôi đài người mặc sám trắng giao nhau y sam thiếu niên không hề đề cập tới thiết lập đánh cược sự tình. Chương 30, Lỡ. Lâm gia, Bắc viện diễn võ trưởng, lôi đài. Hứa Lân cùng Lộ Thần rằng co mà đừng, Hứa Lân một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, thật giống như chính mình căn bản không phải đứng tại trên lôi đài, mà là tại du ngoạn sơn thủy đồng dạng. Lộ Thần làm theo tầm mắt buông xuống, thu liêm trong mắt đi mang, trên mặt hơi lộ ra một vẻ khẩn trương tâm thần bất định thần sắc, như là một cái bước vào mánh thu khu vực gan chiến tâm kinh hãi nhỏ yếu con ngồi. Ha ha quả nhiên là một cái gà mờ. Hứa Lân một mặt khinh thường nhìn về phía Lộ Thần, trêu tức nói tiểu tử, quỳ xuống hướng ta đập ba khấu đầu, hôm nay ta để ngươi ăn ít một chút ra thịt nỗi khổ. Lộ Thần tựa như bởi vì quá khẩn trương, căn bản không có nghe thấy Hứa Lân nói chuyện. Ha ha ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, đặt vào lôi đài, đối mặt Tây viện đệ tử, lại còn dám phân thần, ta đến để ngươi thành tỉnh một cái đi. Lời còn chưa dứt, Hứa Lân đã chớp động, thân thể như là một trận gió, đột nhiên xuất hiện tại Lộ Thần trước mặt. Một cái thủ trưởng đang áp sát quá trình bên trong không ngừng dơ lên, chờ đặt Lộ Thần trước người một thước, thủ trưởng vừa lúc dơ lên điểm cao nhất, giờ phút này Hứa Lân đây là một cái thủ trưởng như bộ phiến đồng dạng vô hướng Lộ Thần gương mặt. Đây là nhất trưởng lực kinh 10 phần, nếu là chứng thực Lộ Thần nhất định phải bị Hứa Lân nhất trưởng đánh dụng nửa nói chuyện hàm răng không thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Thần hai mắt hơi hơi híp mắt một chút. Ngay tại Hứa Lân đây là nhất trưởng sắp đánh trúng hắn gương mặt lúc, Lộ Thần đông nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thấp người ngồi sụp xuống, xuống. Lúc đó một trồn hồn nói làm theo chậm chạp, kỳ thực giống như phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Mà theo bên cạnh nhìn lại, mọi người không khỏi cho rằng là bởi vì Lộ Thần kinh hãi quá độ mới vừa có cử động này, bất quá lại là vừa đúng tránh đi Hứa Lân lần một đập. Chỉ là đến đây còn không tính xong, Lộ Thần ngồi xuống về sau, đúng là dưới chân một trận như nhũn ra, chân đứng không vững thân thể thất tha thất thể hướng về phía trước phóng đi, một bên đầu vai vọt tới hứa Lân bụng dưới. Lộ thần đây là va chạm đem so với trước vừa gọi một chồm hổm càng nhanh mấy phần, đơn giản nhanh như thiểm điện. Lôi đài phụ cận tất cả mọi người là không có kịp phản ứng, chớ nói chi là một chiêu thất thủ phía dưới, hơi hơi ngây người hứa Lân. Chỉ nghe phanh một tiếng, như một buồn bực lôi lường lên, một cái cứng rắn đầu vai rắn rắn chắc chắc đâm vào hứa Lân mềm mại trên bụng. Va chạm liền phân ra, hứa Lân bị đâm đến người ngã đổ, bốn chân hướng lên trời ngã về phía sau, ngược lại về sau song thủ lập tức che phần bụng vị, thân thể cuộn thành một đoàn. Cái chán thượng thanh ngân nô lên, Từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ra, răng đóng chặt cắn chặt chết, trong miệng thẳng hấp hơi lạnh, khuôn mặt bột nhao đồng dạng vặn vẹo vô cùng. Lộ Thần vừa kinh hô một tiếng, thân thể siêu siêu vẹo vẹo hướng lui về phía sau mấy bước, cũng là đứng vững thân hình. Qua hào phi khắc, hơi định thần, vừa rồi hậu chi hậu giác nhìn thấy ngược lại không tầm thường hứa lần, mắt hiện lên một vòng băng lãnh ý cười, chính mình đây là va chạm thế nhưng là dùng hết toàn lực, hiệu quả coi như xoa cường nhân ý đi. Do dự một chút, Lộ Thần xông tới. Đạt ngông ngồi tại hứa lân eo bên trên, chỉ nghe hứa lân trên thân tuân ra một tiếng làm người ta sợ hãi ken kết tiếng vang. bất quá đây là một thanh âm lại bị hứa lân chính mình giống lên một tiếng che dấu qua. a thối tiểu nhân, hứa lân phát ra một tiếng như rết heo thảm liệt chu lên, sau đó phải nói chuyện lại bị lộ thần nhất quyền cắt ngang dứt tới. lập tức lộ thần cao cao vung lên, trung điệp hạ xuống quyền đầu liền không có dừng lại dấu hiệu, nhất quyền tiếp theo nhất quyền đánh tới hướng hứa lân hai gò má, mũi, hốc mắt. hứa đại nhân, thực sự không nghĩ tới ngươi là như thế trạch tâm nhân hậu, thương cảm chúng ta nam viện tạp dịch đệ tử gian khổ, ngươi cố ý ngược lại không tầm thường. Hiên ngang lẫm liệt thành toàn, ta thực sự có chút đối ngươi không xuống tay được. Chẳng những thân phụ nhị tiểu thư nhắc nhở, ta không làm cho nhị tiểu thư thất vọng. Đây là nhất quyền, là vì nhị tiểu thư đánh ra. Đây là nhất quyền, hay là vì nhị tiểu thư đánh ra. Đây là nhất quyền, vẫn là vì nhị tiểu thư đánh ra, quyền, thư đánh ra. bốn. Lộ Thần nguôi nói ra một câu, liền có một cái trọng quyền đánh tới hướng hứa lân hai gò má. Một phen nói xuống, Lộ Thần liên tục quanh ra hơn mười đòn trọng quyền, quyền quyền đến thịt. Đánh tới sau cùng, hứa lân mắt trái hạt châu lật hướng thiên bên trên nhìn, mắt phải hạt châu chầm séo xuống dưới liếc. Một bộ bẽn nghệ trên trời dưới ngạo kiều bộ dáng giống như treo gan cái mũi cũng là diện mục toàn hủy mũi ở trong đoạn đổ sụp đến trong mũi xem như một khỏa cỏ đầu tường một hồi lệch lạc hướng đông một hồi vừa nghiêng về tây gương mặt xưng lên rất cao máu tươi che kín cả khuôn mặt mắt thấy đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu dừng tay lạnh lẽo uống truyền đến đố đẳng sắc mặt tái xanh chầm trầm lộ thần nghiến răng nghiến lợi nói ta thay Hứa Lân nhận thua vô luận như thế nào đố đẳng cũng không nghĩ tới giao đấu lại là dạng này một phen rút va chạm phía dưới Hứa Lân ngược lại không tầm thường bị lộ thần ngồi dưới thân thể loạn quyền đánh nhau sau cùng lại là muốn chính mình đứng ra đến thay Hứa Lân nhận thua kết thúc. Đã đại nhân lên tiếng, làm sao dám không tuân lời. Lộ Thần Thu hồi đang muốn lần nữa hạ xuống quyền đầu, tầm mắt buông xuống trầm rãi đi xuống lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Diễn võ trường bên trên mọi người tất cả đều một mặt kinh ngạc, lập tức trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm giật mình cùng rung động. Một cái tên không thấy kinh truyện nam viện tạm dịch đệ tử, đã đến tại trên lôi đài đánh bại Tây viện đệ tử Hứa Lân. Mà đây là chiến thắng quá trình, đơn giản lưu loát để cho người ta nhìn không thấu a. Lộ Thần vừa gọi một chồm hổm lại va chạm, Hứa Lân liền ngược lại không tầm thường mặc người đánh nhau, Tây viện đệ tử lúc nào trở nên cùng giấy, như thế yếu đuối. Thân là Tây viện đệ tử Hứa Lân đua với một cái tạm dịch đệ tử. đợi đến trận chiến này rốt cuộc chuyện đi, Hứa Lân chính là Tây viện sĩ nhục, tuyệt đối phải biến thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện trò cười. Vây xem Tây viện trong các đệ tử, một người mặc áo trắng, hình dạng nho nhã nam tử ánh mắt thẳng tắp nhìn trên lôi đài choáng bất tỉnh qua Hứa Lân, hắn thân thể như là bên trong một định thân phủ, hoàn toàn bất động. Qua thật lâu, Lâm thủ song thủ bưng chặt ở ngực, sắc mặt cực thống khổ, trong hai mắt đều là hối hận, hận không thể thời gian đảo ngược lần một, để chính mình một lần nữa trở lại dưới bóng cây cùng lộ thần nói chuyện với nhau trong nháy mắt đó. Văn Kim, tốt nhiều Văn Kim cùng lão tử bỏ lỡ cơ hội a. Lâm Thu tâm phát ra một tiếng rên rỉ, một bộ biết vậy chẳng làm, đau đến không muốn sống bộ dáng. Lộ Thần nhìn không chớp mắt, căn bản không nhìn tới đám người mặt thượng thần tình, chậm rãi đi vào xuất thần sững sờ Lâm Thu Tuyết trước người, ôm quyền nói hồi bẩm nhị tiểu thư, tiểu nhân lỡ, thắng được hứa đại nhân đúng là may mắn. Giờ phút này, Lâm Thu Tuyết còn không có trở lại đến thần Linh, mọi người nghe được câu này, sắc mặt tất cả đều cổ quái. May mắn? Đây là đã không phải là một câu may mắn có thể giải thích thông, còn hứa lân lưởng, càng không khả năng, chỉ có thể nói cái này tạm dịch tiểu tử vật khí. Quả thực là muốn nghịch thiên a. Lộ Thần vừa gọi một trồm hổm lại va chạm đem chính mình bối rối, sợ hai hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho mọi người căn bản sẽ không đi nghĩ sâu vào. Mọi người càng không khả năng ý thức được, lộ thân hoàn toàn có thực lực nghiền ép hứa lân. Sở dĩ làm như vậy, là không ngờ quá sớm bại lộ chính mình thực lực à. Lâm Thu Tuyết lấy lại tinh thần, thư lạnh một tiếng, nói không thấy ra đến, ngươi vận khí là lúc tốt lúc xấu hình. Được, lui ra đi. Vâng, nhị tiểu thư. Lộ Thân nghe vậy không làm bất kỳ giải thích nào, lui sang một bên. Nhớ kỹ, đêm nay bách hoa nhạc viện ta sẽ không đi, gia chủ đại nhân cùng Đỗ Cung Phụng nếu là hỏi, ngươi một mình gánh chịu. Lâm Thu Tuyết nhìn về phía Đỗ Sắc mặt băng lãnh nói, Đỗ Đẳng sắc mặt khó xem một chút gật đầu, sau đó nhảy lên lôi đài, xem xét Hứa Lân thương thế. Chỉ gặp Đỗ Đẳng từ trong lực lấy ra một cái tinh xảo một bình, vén lên nắp bình, đem miệng bình tại Hứa Lân dưới lỗ mũi lắc lắc. Qua thật lâu, Hứa Lân song mi vận động xuống, chậm rãi tỉnh lại. "Thế nào?" Đỗ Đẳng hỏi. Hứa Lân nếm thử đứng dậy, chỉ nghe bên hông phát ra nhất thanh giòn rụm cụm cụm âm thanh, lập tức đau đớn một hồi đánh tới, đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt bởi vì thống khổ càng thêm vẹo, thấu ra một tia giữ tận ý vị. "Ta đến dịu ngươi." Đỗ mày, tiến lên nói. Hứa Lân biến sắc, liền vội vàng nói dối tiểu Đừng lúc ních, Ta El." Đoạn. Nói xong, Hứa Lân đau nhức chán qua. Lời vừa nói ra, đố đẳng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hoắc xoay người lại, chằm chằm lộ thần, gọi tạp dịch tiểu tử, "Võ giả ở giữa bên trên lôi đài luận võ tranh tài đúng là qua quýt bình thường, thắng bại càng là chuyện thường ngày, chẳng những ngươi vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, dưới nặng tay như vậy, ta thân là Tây viện đệ tử, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện buông thang ngươi." "Nhị tiểu thư, oan uổng. Hứa đại nhân chính là Tây viện đệ tử, võ công hà cao cường, tu vi hạng gì tính xảo, ta bất quá là chỉ là một cái nam viện tiểu tạp dịch." coi như hứa đại nhân đứng bất động mặc cho ta tay đấm chân đá ta cũng chỉ có thể làm bị thương hứa đại nhân ra thịt mà làm sao có thể với bẻ gãy hứa đại nhân eo? bất quá lộ thần muốn nói lại thôi. bất quá cái gì? lộ thần bỗng nhiên dừng lại lâm thu tuyết vô ý thức hỏi lộ thần cúi đầu trong mắt tinh mang lóe lên tiếp không qua nổi ta nghe nói võ giả ở giữa bên trên lôi đài luận võ tranh tài đúng là qua quyết bình thường thắng bại càng là chuyện thường ngày hứa đại nhân thân là tây viện đệ tử võ công như thế tinh xảo, hẳn là thường cùng hắn võ giả bên trên lôi đài tranh tài trên thân các nơi tự nhiên khó tránh khỏi lưu lại rất nhiều nội thương như thế lâu ngày thâm niên tích lũy xuống vừa lúc tại hôm nay bạo phát nhưng thật ra vô cùng có khả năng sự tỉnh lâm thu tuyết chân mày cao lại mặc dù lộ thần vừa mới một phen rõ ràng là vì hắn chính mình từ chối hiền nghi chẳng những lâm thu tuyết nhưng trong lòng thì cảm thấy thật có mấy phần lý cũng không phải là vô duyên vô cớ nói mỏ ngươi lui xuống trước đi tuân mệnh lộ thần lui ra phía sau một bước đứng ở lâm thu tuyết sau lưng cảm thấy lo lắng nàng ta cũng nên là ngươi đứng ra đến thời điểm tuyết nhi ngươi muốn bảo vệ cho hắn gặp lộ thần ẩn nấp đến lâm thu tuyết sau lưng đỗ đẳng giận không phát tiết thanh sắc câu lệ quát hỏi Lộ Thần thắng được giao đấu thực sự to lớn sinh ra Lâm Thu Tuyết dự kiến, đêm nay không cần đi bách hoa nhạc viện, trong lòng tự nhiên có một tia kinh hỉ. Chẳng những hứa Lân thắt lưng lại thương tổn gãy mất đến, vô luận có phải hay không cùng Lộ Thần có quan hệ, chuyện này đều không bình thường khó giải quyết. Nếu là xử lý không tốt, chính mình cũng phải theo chịu phạt một phen. Lâm Thu Tuyết hơi nghĩ một hồi, Đỗ Đằng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lộ Thần chỉ là tạm dịch đệ tử, hứa Lân lại là tây viện đệ tử. Một cái tạm dịch đệ tử có thể đem một cái tây viện đệ tử thắt lưng bẻ gãy. Chuyện này nói ra, ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Ta khuyên ngươi không được tự dứt Có lẽ tựa như lộ thần nói, là Hứa Lân. Tự thân nguyên nhân, Đỗ đẳng trong nhất thời á khẩu không trả lời được, liền hắn chính mình tận mắt nhìn thấy toàn bộ giao đấu quá trình, cũng còn có chút không dám tin tưởng, càng đừng bảo là người khác. Chuyện này sẽ không như vậy coi như tôi, Đỗ đẳng thầm nghĩ đến, sau đó tìm đến hai tên tạp dịch dùng băng ca nhất Hứa Lân, mấy người rời đi diễn võ trường. Chương 31: Tam nhu chi lực. Lôi đài giao đấu kết thúc, không có náo nhiệt có thể nhìn, mọi người tốt năm tấp ba tản ra, trong miệng lại là còn tại nghị luận vừa mới trên lôi đài một trận ly kỳ giao đấu. Tây viện đệ tử Hứa Lân, làm sao lại thất bại? dịch đệ tử Lộ Thần. Làm sao lại có thể thắng? Rất nhiều Tây viện đệ tử một bên nghị luận, một bên chuẩn bị tu luyện công việc. Lâm Thu Tuyết ánh mắt xoay người lại, nhìn liếc một chút Lộ Thần, nhàn nhạt, nhạt nói ta còn muốn tiếp tục tu luyện, ngươi trước tìm địa phương các loại đi. Đây là nàng ta thực sự là vô tình vô nghĩa. Lộ Thần nghe ra Lâm Thu Tuyết trong lời nói lãnh đạm hờ hững chi ý, trong lòng chửi mắng một tiếng, đang muốn tại diễn võ trường bên trong tìm nơi địa phương nghỉ ngơi một phen, một bóng người theo bên cạnh lui tới. Lâm Thù mười phần như quen thuộc, một cái tay khoác lên Lộ Thần trên bờ vai, một mặt hối tiếc không kịp nói Lộ huynh, ngươi biết rõ à? Khi ngươi đem hứa lần nhấn ở trên mảnh liệt đệ thời điểm, ta tâm từng đợt nắm chặt đau nhức. Ngươi hạ xuống mỗi nhất quyền, trong mắt của ta đều là ánh vàng rực rỡ văn kim a. Đáng tiếc, ta không có bắt lấy cái này thời cơ, nếu như trên trời lại. Ngừng. Thứ nhất, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Thứ hai, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Lộ Thần phủi đi khoác lên trên bả vai mình một cái tay, nhìn về phía Lâm Thủ, nói qua bên kia đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hai người tới dưới bóng cây vào chỗ. Lâm Thủ nhìn liếc một chút Lộ Thần, gặp cái sau hình như có tâm sự, không khỏi trước ngay ngắn sắc mặt mình không còn là một bộ tí từng vẻ mặt vui cười không, có nghiêm túc bộ dáng, nói Lộ huynh, ngươi có lời gì ngươi cứ hỏi, chỉ cần là Lâm gia sự tình, ngươi ở ta nơi này đều có thể hiểu rõ. Người ta không chênh lệch nhiều, khắc hô Lộ huynh, gọi ta Lộ thần đi. Nói xong, Lộ thần hơi nghĩ một hồi, hỏi ra trong lòng mình một cái nghi hoặc, Lâm Kim Tịch là Lâm gia bản tộc đệ tử, hay là Lâm gia ngoại tính đệ tử, nàng tại sao lại tại tạp dịch trong viện, người khác vừa vì sao muốn xưng hô nàng là thằng con hoang. Nghe vậy, Lâm thủ sắc mặt một trận khó chịu, thực sự không nghĩ tới Lộ thần hỏi ra đến vấn đề thứ nhất đem hắn khuôn mặt đánh ra ba ba vang. Lâm thủ ho khan hai tiếng, sắc mặt ngượng ngùng nói không phải ta không có suy nghĩ, thật sự là mọi nhà đều có vốn khó niệm tình. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Lâm Kim Tịch xem như nửa cái Lâm gia nhân, còn khác là người há muốn xưng hô nàng là thằng con hoang, ta là một cái Lâm gia nhân, là thật không tốt giải thích cho ngươi bên trong nguyên do. lộ thần nhiễu mày một chút, vốn cho rằng sẽ làm rõ ràng, không nghĩ tới sẽ nhận được thích hợp nhất phiên trả lời. không có xoan xui, lộ thân lại hỏi Lâm Kim Tịch, Lâm Thu Tuyết, Đỗ Đẳng, còn có ngươi, các ngươi mỗi một cái đều là cái gì cảnh giới, thực lực, khí hải cảnh tổng cộng mấy tầng ngươi biết rõ sao? Lâm thủ không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi trước một câu. Khí hải cảnh tổng cộng thập nhị trọng thiên, chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh. Nhất trọng thiên vị, Lỗ Xác, vỏ Cứng, Bị Mô. Nhị trọng thiên vị, sinh Cơ, Tăng Lực, Ngưng thử. Tam trọng thiên vị, Nhập Máu, Hoán Huyết, Tân Huyết. Lộ Thần đáp: "Ngươi bây giờ hay là nam viện bên trong một cái tạm dịch đệ tử?" Lâm Kim Tịch nói cho ngươi thật là không biết. Nghe vậy, Lâm thủ nghĩ đến cái gì, nhãn thần hơi có chút phức tạp nhìn liếc một chút Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, chính mình vốn là không có phải ẩn giấu chi ý, huống chi Lâm thủ đã nhìn ra đến. Nói như vậy, một cái võ giả nếu là có thể cảm khí thành công, liền đã bước vào khí hải nhất trọng tiên. Nhưng chỉ có tại trong đan điền ngưng tụ ra chính mình khí hải, mới xem như một cái tránh thức khí hải cảnh võ giả. Theo ta được biết, Lâm Kim Tịch cảm khí thành công, còn không có ngưng tụ ra thuộc về nàng chính mình khí hải. Lộ thân điểm gật đầu, Lâm Du Thu tuyết đầu. Nhị tỷ, lợi hại. Khí hải nhị trọng tiên, thực lực đạt tới tăng lực, có được 7 nhu chi lực. Lâm thủ, đố đằng đâu? Lộ thân lại hỏi. Đố đằng so với nhị tỷ suy yếu một điểm, khí hải nhị trọng tiên, khoảng cách tăng lực chấp nhận xa, ước chừng có được 6 nhu chi lực. Lâm Thủ nói xong, không đợi Lộ Thần hỏi ra, cười hắc hắc về phần ta nhà. Khí Hải nhị trọng thiên, vừa mới sinh cơ, trạng thái lời hữu ích nhất quyền có thể đánh ra ngũ nhưu chi lực. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nắm tay ta. Lâm Thủ hơi sững sờ, hai cái nam nhân tại dưới bóng cây nắm tay, rất cổ quái a. Đợi nhìn thấy Lộ Thần nhíu mày suy ngẫm, Lâm Thủ biết rõ là mình nghĩ quá nhiều, vội vàng nắm chặt Lộ Thần ngọc thủ, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, Lâm Thủ biến sắc, cùng hắn đem nắm trong tay truyền đến một cỗ cường đại lực. Lộ Thần muốn cùng chính mình đấu sức sao? Lâm Thủ không cam lòng yếu thế, trong tay bạo phát xuất lực, nhất ưu nhị ưu. Tiện tay bên trong lực không ngừng tăng thêm, Lâm Thủ sắc mặt hãnh nhiên, song thủ nắm chặt, Lộ Thần có thể cảm nhận được có một cỗ cường đại khí tại Lâm Thủ thể nội phun trào, làm hậu giả cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, đây chính là khí hải lực lượng này. Lộ Thần trong mắt lóe lên một tinh mang, tiện tay bên trong lực lượng không ngừng gia tăng, một đoạn thời khắc, Đông Nhiên nói ngừng đi. Trong tay mình lực lượng đã đạt tới cực hạn, bất quá Lâm Thủ hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực, Lộ Thần thu tay lại, hỏi vừa mới người dùng mấy cái lưu chi lực, có chừng ba lưu chi lực. Nói xong, Lâm Thủ Đông Nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt chấn kinh, thấp giọng nói Lâm Kim Tịch lại đem Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cho ngươi. Không tệ, Lâm Cô Nương là đem Lâm Gia Tiên thiên Dưỡng Khí Quyết cho ta. Lộ Thần không có phủ nhận, lại là nói chẳng những ngươi có không có nghi qua, ta đến Lâm gia mới bao lâu? Chỉ có cảm khí thành công, nhưng tụ khí hải, kinh lịch luốt xác, vỏ cứng về sau luyện thành bỉ mô, mới có khả năng bạo phát ra bao nhiêu chi lực. Ta có thể chỉ dựa vào quyển này Lâm Gia Tiên thiên Dưỡng Khí Quyết, trong vòng 10 ngày làm đến đây hết tại sao? Không có khả năng. Lâm Thù lắc đầu, thế nhưng là ngươi có bao nhiêu chi lực, đây là giải thích như thế nào? Ta thiên sinh thần lực, ăn một bát cơm, liền dài một phân khí lực. Lộ Thần miệng cười một tiếng. Lâm Thu lại không có nghe được Lộ Thần lời nói bên trong che giấu chi ý, chấm tư một lát, gật đầu nói ân, thật là có dạng này một loại người, trời sinh khí lực liền mạnh mẽ hơn người khác ra rất nhiều lần, xem ra ngươi cũng là bên trong một viên, thật là một cái biến thái. Lâm Thu Tuyết cùng Đỗ Đẳng ở giữa là quan hệ như thế nào? Lộ Thần không có so đo, giật ra đề tài hỏi, nói rất dài dòng. Dựa hai lắng nghe, Thanh Hà Thành Lâm gia chỉ là Thiên Dương Thành Lâm gia một đầu chi mạch. Cùng Thiên Dương Thành bên trong chủ mạch Lâm gia so sánh, chi mạch Lâm gia căn bản không đáng giá nhất tới, lớn nhất trọng yếu một điểm chính là Thanh Vân Quận Tam Đại Tông môn căn bản sẽ không ở chi mạch thế gia bên trong chọn lựa đệ tử. Là lấy chi mạch Lâm gia bản tộc đệ tử từng cái che lở phá đầu muốn đi vào chủ mạch Lâm gia. Chẳng những chủ mạch Lâm gia môn cũng không phải dễ dàng tiến, danh ngạch cố định, thà thiếu không đầu. Chi mạch Lâm gia bản tộc đệ tử, chỉ có 16 tuổi đạt tới trước khí hải nhị trọng thiên, đi qua sinh cơ, tăng lực, tu luyện đến ngưng thực, mới có thể chuẩn hứa tiến nhập chủ mạch Lâm gia. Lâm thủ. Giờ phút này Lộ thần mới hiểu được, muốn đi vào Thanh Vân Quận Tam Đại trong tông môn tu luyện là cỡ nào khó một kiện sự tình. Chỉ nghe Lâm thủ tiếp tục chi mạch Lâm gia hàng năm đều sẽ có một trận niên hội, chủ mạch Lâm gia lại ở niên hội thời phái người đến đây, khảo hạch phải chăng có đạt tới điều kiện chi mạch đệ tử. Nếu có, làm theo đưa vào chủ mạch trong Lâm gia tiếp tục tu luyện. Cái này cùng Đỗ Hành, Lâm Thu Tuyết ở giữa là quan hệ như thế nào? Vừa có quan hệ gì? Lộ Thần cảm thấy không hiểu. Đỗ Đẳng có cái tốt cha a. Cha hắn Đỗ Thiên Tu là thanh hà thành Lâm gia một vị công phục. Lâm Thu Tuyết là ta nhị tỷ, cha hắn chính là ta nhị bá. Nhị bá đã đáp ứng Đỗ Thiên Tu, nếu là nhị tỷ tại niên hội bên trong tiến không chủ mạch Lâm gia, liền đem nhị tỷ gả cho Đỗ Đẳng làm vợ. Ngươi đại khái cũng có thể nhìn ra đến, Nhị tỷ tự nhiên là không muốn gả cho Đỗ Đẳng, cho nên năm nay niên hội là Nhị tỷ cải biến chính mình vận mệnh duy nhất thời cơ. Ngươi nếu là hỏi ta, ta Nhị bá tại sao phải đem Nhị tỷ gả cho Đỗ Đẳng, như thế thâm ảo vấn đề, ta cũng không biết." Lâm Thủ nói. "Được, khác theo giúp ta, ngươi nên đi tu luyện." Lộ Thần nói, hướng Lâm Thủ khoát khoát tay. "Hoàng Bét, cùng ngươi nói chuyện tiếm, kém chút quên hôm nay công khóa tu luyện." Lâm Thủ lách mình rời đi, đến diễn võ trường tu luyện trong hàn ngũ. Lâm Tu tuyết cơ hồ một chỉnh ngày đều tại diễn võ trường bên trong tu luyện. Lộ Thần cũng liền theo tại diễn võ trường bên trong lớp một ngày, chẳng những lộ thần cũng không có nhà rỗi. Tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, xương ngực trung tiểu thao thiết biết phát sáng, hình thành kỳ quái, diễn võ trưởng trên người nhiều nhãn tạm, tự nhiên không thích hợp tu luyện đầy công. Cho nên lộ thần một cái xếp bằng ở dưới bóng cây tu luyện cựu lòng châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi trong luôn, một ngày kết thúc xuống tới, trong đan điền xích sắc long khí vừa lớn mạnh một kia. Lúc chạm vào tối, Lâm Thu Tuyết đương nhiên sẽ không đem lộ thần mang về chính mình tây viện phòng nhỏ, lộ thần trở về tạm dịch viện. Vừa về tới gian phòng của mình, lộ thần liền bắt đầu tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Cựu Long Châm Nôn cùng Thao Thiết Thôn Thiên Kinh hỗ trợ phối hợp. Nếu là Thao Thiết Thôn Thiên Kinh theo không kịp Cựu Long Châm Nôn tốc độ, hậu quả không phải đồng dạng thế thảm. Lộ Thần tu luyện tự nhiên không dám có chút lười biếng. Chỉ là tu luyện một tiểu hội, Lộ Thần phát hiện một vấn đề, cùng hấp thu Cựu Bảo Thối Thể Dịch Dược lực so sánh, xương ngực trung tiểu Thao Thiết hấp thu giữa trời mạc danh lực lượng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, đến sau cùng càng là hoàn toàn dừng lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Lộ Thần nhướng mày, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ trời. Lúc này bên ngoài còn không có hoàn toàn tiến vào bóng đêm. Vừa các loại thật lâu, bóng đêm hoàn toàn xuống. Lộ Thần đổi một thân trang phục, theo lâm gia cửa sau lấy ra, rẽ trái lượn phải về sau, chạy tới võ phường. Đi vào võ phường về sau, Lộ Thần giấu trong lòng một ngàn lượng kim phiếu, thẳng đến Phúc Xuân thảo dược đường, chủ yếu mua sắm luyện chế cựu bảo thối thể dịch dược tài, thuận tiện cũng mua sắm một bộ phận luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Lộ Thần cũng không có một lần tính đem luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài mua sắm đầy đủ. Trở lại lâm gia tạm dịch viện, Lộ Thần bắt đầu luyện chế bảo thối thể dịch, chờ đến bảo thối thể dịch luyện chế hoàn thành, Lộ Thần liền bắt đầu lợi dụng bảo thối thể dịch tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Kinh lịch ban ngày diễn võ sự tình. Lộ Thần đã cảm nhận được Thao Thiết Thôn Thiên Kinh chỗ tốt, chính mình chỉ là cảm khí thành công, còn không có ngưng tụ ra khí hải, càng không có kinh lịch lột xác, vỏ cứng, luyện tới bì mô. Nhưng là vẹn vẹn bằng thân thể lực lượng, liền có thể bạo phát ra ba nhiêu chi lực, cùng khí hải nhất trong thiên, luyện tới bì mô võ giả ủng hữu tướng các loại thân thể lực lượng đủ để gặp Thao Thiết Thôn Thiên Kinh chỗ bất phàm. Mà lúc này mới chỉ là giáp tỉnh xương ngược bên trong một cái tiểu nhân thao thiết, một khi chính mình giáp tỉnh cái thứ hai tiểu nhân thao thiết, thân thể lực lượng nhất định càng bên trên một tầng lầu. Một tu luyện tới đêm kia, tu luyện kết thúc, ngã đầu liền ngủ hai cái canh giờ về sau, Đông Phương hiện ra một vòng ngân bạch sắc, lộ thần đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt một phen, chạy tới Lâm Gia cửa chính, chương 32, lại gặp mặt Lâm Gia cửa chính, kia nắng ban mai bên trong, mười mấy tấc một đám hát sát hạt mạnh mẽ tuấn mã đứng tại nguyên lắc đầu với đuôi, liên tiếp phi mũi, trong lô mũi phun ra một màu trắng vũ khí, mạnh mẽ tuấn mã bốn phía người người nho náo, cũng chỉ có vội vàng tiếng bước chân truyền ra, nghe không được bất luận cái gì ồn nào, là Lâm Gia tạm dịch viện đệ tử đang vì kiện mã chuẩn bị ngồi cưới dùng mã cụ, lộ thần đến gần tới, ánh mắt quét qua. Ở trong đám người nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, tiến lên mấy bước, thấp giọng hô đây là đang làm gì. Quen thuộc bóng hình xinh đẹp chính là Lâm Kim Tịch. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch quay đầu, đợi thấy do đứng sau lưng tự mình người là Lộ Thần, trong đôi mắt nhất thời hiện ra một vòng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi ngươi tại sao lại ở đây. Lâm Thu Tuyết để cho ta tới. Lộ Thần về. Lâm Kim Tịch đưa tay lau đi trên trán tinh mịn mồ hôi, mỉm cười nói ngươi không nói lời nào, ta kém chút quên, ngươi bây giờ là nhị tiểu thư tùy tùng. Lộ Thần điểm gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Kim Tịch sau lưng kiện mã liếc một chút, ra hiệu Lâm Kim Tịch trả lời chính mình vừa mới vấn đề. Lâm gia chính thức đệ tử đều muốn định kỳ, từng nhóm qua Lâm gia Dược sơn quản lý Dược sơn bên trên bồi dưỡng dự tài, nhị tiểu thư khẳng định là tại đây là một nhóm qua Dược sơn chính thức đệ tử trong danh sách, ngươi bây giờ là nhị tiểu thư tùy tùng, nàng mang lên ngươi, đây là rất bình thường. Những này kiện mã là chuẩn bị cho các ngươi. Thanh Hà Thành đến Dược sơn, còn có một đoạn lộ trình muốn đi, cần dùng đến kiện mã cất lực. Lâm Kim Tịch giải thích nói. Qua một lát, Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Đại Mi nhẹ trao lại một chút, nhỏ giọng căn dặn ta nghe người khác nói, phụ trách quản lý Lâm gia Dược sơn cắt xanh cắt cung phượng trầm mặc ít nói, tính cách quái gở cho dù là trừng phạt lên lâm gia chính thức đệ tử đến, cũng là không chút nương tay. Người đi dược sơn khẳng định hội đụng tới vị này các cung phụng, đến lúc đó cẩn thận không nên trêu chọc đến hắn. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, giúp Lâm Kim Tịch chuẩn bị ngồi cưỡi dùng mã cụ. Ngay tại đôi người đang khi nói chuyện, hơn 10 tên lâm gia Tây viện đệ tử, vừa nói vừa cười theo cửa chính chỗ lần lượt đi tới. Người cầm đầu là lâm gia một cái bản tộc nam tính đệ tử, dài một phó mặt chữ điển mày mắt to, từ xa nhìn lại rất có vài phần uy nghiêm thế. Mặt chữ điền nam tử thẳng tắp sống lưng, đứng tại cửa chính cao cao trên một thang, tằng hắng một cái chờ sau lưng đám người hoàn toàn yên tĩnh xuống, vừa rồi gọi nam viện tạm dịch đệ tử lộ thần ở đâu? ở đây, lộ thần xoay người lại, ô quyền, mặt chữ điển nam tử nhìn liếc một chút lộ thần, nhàn nhạt nói nhị tiểu thư hôm nay có việc không thể đi dược sơn, ngươi thay thế nhị tiểu thư, cùng chúng ta đồng hành, qua lâm gia dược sơn phụ trách chăm sóc dược sơn bên trên dự tài, tuân mệnh, lộ thần khẽ như mày. lên ngựa, mặt chữ điển nam tử nói, sau đó cùng sau lưng đám người cùng nhau đi xuống bậc thang, diễn phần mình tìm kiếm một thất chính mình trung ý kiện mã làm tòa kỵ, lộ huynh lại gặp mặt, lâm thủ theo lộ thần bên cạnh đi qua, vô vô lộ thần bả vai chờ lâm gia chính thức đệ tử nhóm riêng phần mình cưỡi lên một thất kiện mã lộ thần sắc mặt làm theo một chút xíu lạnh xuống tới mặt chữ Điền nam tử lại là nhìn cũng không nhìn phía sau mình liếc một chút tay cầm roi ngựa hăng hái gọi xuất phát Chập! móng ngựa dơ lên mọi người liền sẽ biết phóng ngựa do rồi đông nhiên một thanh âm truyền đến khiến cho mọi người không thể không về kéo dây cương, xoay vòng đầu ngựa cắt trụ thế đi kiện mã đứng vững mọi người nhau nhau tìm danh vọng tới sau đó một số người trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vòng trêu tức đù cười một số người làm theo việc không liên quan đến mình một bộ xem kịch thái độ Chưa người bên trong chỉ có Lâm Thủ trong mày, sắc mặt không rất tốt nhìn. Một bên còn chưa rút lui tạm dịch đệ tử bên trong. Lâm Kim Tịch nhìn bị mười mấy thất kiện mã vần quanh thiếu niên thân ảnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng. Mặt chữ điển nam tử ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, quan sát lộ thần, trong tay roi ngựa hướng phía trước dưới nhất chỉ, quát hỏi chuyện gì? Mau nói. Bỏ lỡ qua dược sơn canh giờ, cắt cung phụng trách tội xuống, ngươi một cái nho nhỏ nam viện tạm dịch đệ tử đảm đương lên sao? Khó đại nhân không có phát hiện mọi người cùng đi sơn, duy chỉ có ta không có mã thất có thể cưỡi sao? Lộ thần tầm mắt buông xuống, trầm giọng nói mặt chữ Điền nam tử mặt lộ vẻ một sợi dẻo cận khó cần ta đến nhắc nhở một chút người thân phận sao ngụ ý nói là lộ thần chỉ là lâm ra một cái tạp dịch đệ tử căn bản không có tư cách có được kiện mã làm vạt kỵ hôm nay ta là thay thế nhị tiểu thư qua dược sơn lộ thần trầm giọng nói xin hỏi đại nhân có nhị tiểu thư mỗi lần đều là đi bộ qua dược sơn sao mặt chữ Điền nam tử hừ lạnh một tiếng từ chối nói nhị tiểu thư là nhị tiểu thư ngươi là ngươi hôm nay ngươi là đi bộ qua dược sơn hay là cưỡi ngựa qua dược sơn việc này có thể bất quy ta để ý tới ngươi tâm lý nếu là cảm thấy không phục một mực qua trả lại nhị tiểu thư muốn một thất kiện mã chính là chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi cầu nhau. chờ chút. Lâm thủ nghiêng người xuống ngựa, một tay nắm roi ngựa tiểu tử, một tay dẫn ngựa dây cường, dẫn lên ngựa đi đến lộ thần bên cạnh. lập tức nhìn về phía mặt chứa điển nam tử nói Lâm Vương, ngươi phụ trách dẫn đội qua dược sơn. chuyến này nhân viên bảng danh sách, ngồi cười an bài tất cả thuộc về ngươi để ý tới. ngươi nói lời này, ta liền nhìn không qua. nguyên lai like đây là cầm đầu Lâm gia bản tộc đệ tử gọi Lâm Vương. lộ thần nhìn người này liếc một chút. nghe vậy, Lâm Vương biến sắc, ngựa tiểu tử chỉ Lâm thủ quát lớn Lâm thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không được chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Hắc Hắc, ngươi nguyện ý làm một cái hao tổn tử ta có thể còn không? Lâm thù miệng ngon độc, mắng Lâm Vương là một cái chuột. Ngươi cưới ta mã. Lâm Thủ đem trong tay mình dây cương cùng roi ngựa tiểu tử nhét vào lộ thần trong tay, không đợi lộ thần có gì phản ứng, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên còn chưa rút lui bọn tạp dịch. Nhìn bên trong một tên tạp dịch, nói đường nhìn nha, mau giúp ta lại đi rắc một thất lập tức. Bị Lâm thù nhìn bên trong tạp dịch, hơi sương sở, kỳ phản ứng về sau liền sẽ biết qua lại một thất kiện mã tới. Đúng vào lúc này, một không hài hòa âm thanh vang lên, để tạp dịch đệ tử rời đi cước bộ nhất thời định trụ. Cái này tạp dịch thân hình cương tại nguyên giờ phút này qua dẫn ngựa không phải, không đi dẫn ngựa cũng không phải, sắc mặt một trận sợ hãi, thân thể hơi hơi run dậy. ha ha, ta Lâm Phương cũng muốn xem thử xem, hôm nay ai dám động đến. Lâm Phương ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong tay roi ngựa tiểu tử theo quan sát xuống ánh mắt, quét ngang một vòng. khi thấy bị Lâm Thủ sai sử tên kia tạm dịch, một cử động cũng không dám lúc, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, cái cầm cao cao giơ lên, xem như một cái đánh ra thắng trận tướng quân, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lâm Thủ. Lâm gia hai cái bản tộc đệ tử tranh chấp, đông đảo tạm dịch đều là cúi đầu xuống, giữ im lặng. giờ phút này từng cái sợ rước họa vào thân. Lâm Thủ thấy thế, sắc mặt một trận khó coi. Bất quá tốt đẹp tính cách, còn không đến mức để chính mình đem trong lòng lửa giận dội vung đến một cái vô tội tạm dịch trên thân. Lâm Thủ chầm chậm lưng ngựa thượng Lâm Địa Phương, tức giận uống ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, ta có khinh ngươi quá đáng à? Ta làm sao không biết? Trong mắt của ta, nhưng thật ra ngươi chính mình nhất định phải tự giúp đủ. Lâm Vương nún nhún vai, một mặt không quan trọng cười nói, ngươi chớ đắc ý, không ai quá dắt, ta chính mình quá dắt. Lâm Thủ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đi dẫn ngựa, ngươi biết rõ chuột ngựa ở nơi nào sao? Ngươi biết rõ mã cụ ở nơi nào sao? Lâm Vương liên tiếp đặt câu hỏi Sau đó phát ra một trận cười ha ha. Ta đi giúp các ngươi dẫn ngựa. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền ra, để Lâm Vương tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười dừng lại ở trên mặt. Đột nhiên quay đầu, Lâm Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Lâm Kim Tịch, giận mắng đứa con hoang, ngươi cũng muốn nhiều sen vào chuyện bao đồng thật sao? Lời vừa nói ra, lộ thần một mực buông xuống trong tầm mắt hiện lên lạnh lẽo liệt tinh mang. Lâm Kim Tịch lại là đối Lâm Vương một phen giận mắng hờ hững, quay người liền đi cho lộ thần cùng Lâm Thủ dẫn ngựa. Lâm Vương thấy thế, trong lòng lửa giận lập tức luồn lên cao ba trượng. Lúc này thủ trưởng mãnh liệt một vỗ ngông ngựa độc, phi thân xuống như một cái dương cánh hùng ưng rơi xuống Lâm Kim Tịch sau lưng. Hạ xuống quá trình bên trong, Lâm Vương trong tay roi ngựa tiểu tử đã cao cao giơ lên, liền sẽ biết trùng điệp quất hướng Lâm Kim Tịch gầy yếu đầu vai. Đây là một cây roi nếu là chứng thực, Lâm Kim Tịch đầu vai nhất định phải bị roi ngựa tiểu tử của huyết đục Lâm Ly không thể. Lâm Vương, ngươi. Lâm thủ sắc mặt đột biến, gầm két một tiếng, liền sẽ biết xuất thủ, lại là trước mắt chợt nhoáng một cái, một bóng người đã trước chính mình một bước cản sau lưng Lâm Kim Tịch trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lộ thần không chút nghĩ ngợi, bàn chân ở trên hung hang đặt mạnh, càng đem cứng rắn gạch đều trà đạp ra một giống mạng nện tinh mịn với nước. chỉ là giờ phút này kinh loạn, tất cả mọi người không có phát giác được cái này chi tiết chỗ. lộ thần thân thể động như phong, một thoáng thời gian xuất hiện tại lâm vương cùng lâm kim tịch ở giữa, lập tức một cái tay thiểm điện giống như nô ra, chấp nhận muốn hạ xuống roi ngựa tiểu tử một mực nắm nơi tay tâm lý. qua dẫn ngựa, lâm kim tịch trong lòng giật mình, giống như muốn nói gì, lộ thần lại là cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. lâm kim tịch cắn cắn miệng môi, đành phải hơi hơi gật đầu, dẫn ngựa qua. tập dịch đệ tử nếu là phạm sai lầm chính thức đệ tử có thể trừng phạt. Lộ Thần muốn hỏi một sự kiện, Lâm Kim tịch phạm cái gì sai, ngươi muốn trừng phạt nàng. Lộ Thần nắm roi ngựa tiểu tử, trầm giọng nói, "Lâm Vương khẽ động roi ngựa tiểu tử, kéo một cái bên dưới bị Lộ Thần nắm trong tay roi ngựa tiểu tử một chút bất động, cái trước trong lòng không chịu được hiện lên kinh ngạc dị, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch cũng dám cản ta roi ngựa tiểu tử, thật sự là không biết sống chết." Lâm Vương trong lòng quyết tâm, lập tức trong tay lực đột nhiên gia tăng mấy lần không thôi. Sáng sớm một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Vương sắc mặt hiền nhiên, "Chuyện gì xảy ra?" Bị Lộ Thần nắm trong tay roi ngựa tiểu tử tựa như hàn ở được, vẫn như cũng một chút bất động. Xin hỏi Lâm Kim tịch phạm cái gì sai, ngươi muốn trừng phạt nàng. Lộ Thần lại một lần nữa quát hỏi, thanh âm lạnh hơn mấy phần, ánh mắt dần dần nâng lên, nhìn về phía trước mặt Lâm Vương. Bị đây là lạnh lẽo liệt ánh mắt để mắt tới, Lâm Vương cảm giác đến toàn thân phát lạnh, giống như đặt mình vào trong hầm băng. Đúng vào lúc này, Lộ Thần chợt bung ra một mực nắm trong tay roi ngựa tiểu tử, Lâm Vương bên này lại là còn tại âm thầm sử dụng lực khí, muốn rút về roi ngựa tiểu tử. Bất ngờ không đề phòng, chỉ người nhất thời lão đảo hướng về sau rút lui mà đi, may mà bản thân thực lực không tầm thường, địa phương mới không còn tại trước mặt mọi người ngã đến người ngã ngựa đổ, bốn chân hướng lên trời. Lâm Vương lấy lại tinh thần liền sẽ biết nổi giận, Lâm thủ tiến lên một bước, "Chỉ Lâm Vương, gầm thét ngươi không có lý do gì liền động thủ trách phạt tạp dịch đệ tử, đem sự tình làm lớn chuyện càng tốt hơn, nhìn xem chúng ta đến tụt cùng ai sợ ai." Chương 33: Đến Dự Sơn. Lâm Vương thân hình một hồi, nhãn quang thần sắc bởi vì lửa giận thiêu đốt và mèo, thấu ra một tia giữ tận ý vị. Nếu như chỉ là một cái tạp dịch đệ tử hướng chính mình tiêu gạo, chính mình tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Có thể Lâm thủ không dung tha, khiến cho Lâm Vương trong lòng sinh ra một tia kiên kỵ. Chính mình xác thực không có động thủ lý do, thật muốn đem đây là một chuyện nhỏ làm lớn chuyện xu giới sau cùng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. hôm nay bút chứng này, ta trước cho các ngươi nhớ, chúng ta đi nhìn. Lâm Phương cầm trong tay roi ngựa tiểu tử nắm đến kéo kẹt văng lên, chứng liếc một chút Lâm thủ cùng lộ thần, vừa rồi nhấc trên háng mã. xuất phát. Lâm Phương uống, đi đầu giá mã nhảy ra, rất nhiều tây viện đệ tử đều xoay vòng đầu ngựa, hai chân kẹp lấy mã bụng, theo sát Lâm vương đạm đạm mà đi. xứng sở cái gì, còn không tán đi. mọi người sau khi đi, Lâm thủ hướng bốn phía gọi, nghe vậy, rất nhiều bọn tạm dịch nhau nhau tán đi. lộ thần nhìn Lâm vương bọn họ phương hướng rời đi, trong lòng nhiên hiện lên một cái suy nghi liền sẽ biết hướng lâm thủ hỏi thăm một phen đúng vào lúc này một trận vội vàng tiếng bước chân chuyển tới ánh mắt nhìn chỉ thấy lâm kim tịch dắt một thất kiện mã chạy chậm hướng hắn cùng lâm thủ chạy đến các người hai cái nhanh lên xuất phát qua dược sân đi đừng chậm trễ canh giờ lâm kim tịch đem dây cương cùng roi ngựa tiểu tử giao cho lộ thần trong tay lộ thần không có nhiều lời hướng lâm kim tịch điểm gật đầu sau đó nghiêng trên thân mã nhìn về phía lâm thủ lên ngựa đi chúng ta đi nên một sợi tia nắng ban mai hai người phóng ngựa rời đi ta cùng lâm phương ngày xưa không oán ngày nay không thủ hắn tại sao phải làm khó dễ ta là bởi vì nhị tiểu thư duyên cơ sao Chờ hai người ra Thanh Hà thành, Lộ Thần hơi chậm dần mà tốc, nhìn về phía cùng chính mình sánh vai cùng Lâm Thụ, nhíu mày hỏi: "Lần này ngươi thế nhưng là trách oan ta nhị tỷ? Sáng sớm hôm nay chuyện này cùng Lâm Thu Tuyết không có một chút quan hệ, Lâm Vương cùng hứa Lâm quan hệ cũng không tệ. Lâm Vương làm khó dễ ngươi, thực là ta phải vì hứa Lâm Thu chút lợi tức." Lâm Thụ hơi nghĩ một hồi, hướng Lộ Thần giải thích bên trong nguyên do. "Đây là có thể chưa hẳn." Nghe xong về sau, Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu. Lâm Thụ đầu tiên là sương sở, sau đó nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày. "Đây là có thể chưa hẳn." Lộ Thần lời nói xác thực không vô lý chính mình đã biết rõ Lâm Vương cùng hứa lân quan hệ Lâm Thu Tuyết khó hội không biết dĩ vãng Lâm Thu Tuyết cũng không có làm ra để tùy tùng thay thế chính mình qua Dược Sơn sự tình tới nhưng là hôm nay Lâm Thu Tuyết lại không có tới mặc kệ Lâm Thu Tuyết là có ý hay là vô ý đều khó tránh khỏi cứ để nhân tâm sinh hoài nghi Lâm Thu Tuyết có chút quá phận Lâm Thủ thẩm nghĩ một đường không nói chuyện nửa cái canh giờ về sau Lâm Thủ cùng lộ thần cưới lập tức đến Lâm gia Dược Sơn Dược Sơn mặc dù chỗ vắng vẻ nhưng lại có Lâm gia hộ vệ trọng binh giữ thông hướng Dược Sơn đường cần đi bộ đi lên đôi người xuống ngựa về sau Tự có thường chú Dược Sơn tạm dịch đệ tử phụ trách đem mã thất dắt đi chăm sóc. Không biết nguyên nhân gì, các cung phụng gần đây tính khí không tốt lắm. Chờ một chút đến Dược Sơn, ngươi hết thể cẩn thận một chút, chớ bị Lâm Vương bọn họ tính kế đến. Lâm thủ căn dặn một câu, Lộ Thần Điểm gật đầu. Xem ra vị này phụ trách quản lý lâm gia Dược Sơn cắt thành các cung phụng, thật sự là một cái không tốt sống chung người, Lộ Thần thầm nghĩ. Đầu tiên là Lâm Kim Tịch bàn giao chính mình một câu, hiện tại Lâm thủ vừa cố ý căn dặn chính mình một câu. Lộ Thần mặc dù ghi tạc trong lòng, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, tâm lý phản mà chính là đối vị này vốn không che mặt cắt cung phụng sinh ra một tia hiếu kỳ. Đập vào dược sơn, lộ thần phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt đều là thành phong thủy cốc, cảm thấy lo lắng nơi đây có thể bị lâm gia chiếm, cứ xuống tới, làm bồi dưỡng dược tại dược sơn không phải không để ý tới. không đã lâu, lộ thần cùng lâm thủ đi tới dược sơn sườn núi chỗ, còn chưa đến gần dược viên cửa vào, lộ thần xa xa liền nhìn thấy, trước một bước đổi tới lâm vương bọn họ đều chờ ở dược viên ngoài cửa. lộ thần nhìn thấy lâm vương bọn họ, lâm vương bọn họ dường như có chỗ cảm ứng, cũng hướng lộ thần nhìn qua. ha ha các ngươi hai cái vận khí không tệ, không có bỏ lỡ canh giờ. lâm vương ngoài cười nhưng trong không cười nói, cười đến khó coi như vậy, cũng đừng cười được không sáng sớm, dễ dàng hoảng sợ dược viên bên trong hoa hoa thảo thảo. Lâm thủ lại là vô sợ cố kỵ, không buông tha về một câu. Lộ thần làm theo tầm mắt buông xuống, hơi có mấy phần non nứt trên mặt nhìn không ra một tia dư thừa thân sắc. Khuku, Lâm vương kịch liệt ho khan, lộ vẻ bị Lâm thủ một câu nghẹn đến quá sức, hung hăng trừng liệt một chút Lâm thủ. Lâm vương nói đã người đều đến đông đủ, mọi người cùng nhau qua bái kiến cắt cung vụ. Nói xong, Lâm vương nhìn cũng không nhìn Lâm thủ cùng lộ thần, dẫn đầu bước vào dược viên, còn lại Lâm gia tây viện đệ tử theo sát về sau. Lâm thủ cùng lộ thần rơi vào cuối hàng, được ước chừng một chén trà nhỏ cướp Mọi người thứ tự đi qua dược điện, Trúc Lâm khe núi, sau cùng một tòa nhà tranh đập vào mi mắt. Đến, nơi này cũng là các cung phụng chỗ ở. Lâm Thù nhỏ giọng nói, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn, chỉ gặp trước Phương Lâm chỗ ở Tây viện các đệ tử, trên mặt hết thể đều lộ ra cung kính thần hình dáng, cùng trước đó tại Lâm gia cửa chính nơi cửa lúc, như là đôi người. Lâm Vương ngay ngắn vào áo, đi đến tiểu viện cửa xài trước, cung kính cao giọng nói Lâm gia Tây viện đệ tử Lâm Vương, dẫn đội đến đây quản lý điện, mời các cung phụng bảo cho biết. Lâm Vương nói xong, khoanh tay cung kính đứng, trong rừng trúc chỉ nghe gặp róc rách tiếng nước, lại không bất kỳ đáp lại nào mọi người các loại thật lâu vẫn như cũ như thế phản phất nhà tranh bên trong căn bản không có người đầu dạng vừa các loại ước chừng một chén trà nhỏ cấm vu chợt một tiếng vang nhỏ truyền đến lập tức một gầy gò bóng người theo nhà tranh bên trong đi ra gặp qua các cung phụ lâm vương dẫn đầu cung kính hô sau đó mọi người đều là cùng theo lên hướng gầy gò bóng người túi người hành lễ lộ thân đứng tại lâm thù bên cạnh giờ phút này tự nhiên cũng là đi theo mọi người hướng gầy gò bóng người túi người hành lễ trao qua đi lộ thân ánh mắt nhìn về phía trước chỉ gặp lâm gia vị này cắt thanh cắt cung phục, trên đỉnh đầu một cây màu đậm một châm bộ tóc trên thân một kiện ủi thiếp thanh sắc trường sam trên dung hòa thân hình chỉ là gây gò mà không gây gò, hai con ngươi thần quang trong trẻo. nhiên kỷ tựa hồ muốn so trước đó Lâm Kim tịch mời đến thay chính mình giải vây quý lão tiểu thương bên trên một chút. Theo bên cạnh nhìn lại, vị này cắt cung phụng trang điểm, lộ ra rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong thái. Chẳng những giờ phút này, lộ thần lại có thể theo cắt cung phụng hai đầu lông mảy nhìn ra một sợi kiểm chế phức tạp tâm tình, mấy phần lo lắng, mấy phần lo lắng, còn có mấy phần xoắn xuýt hoang mang. Lộ thần cảm thấy lo lắng nhìn bộ dáng này, không đến một trận núi lửa phun trào liền đã là một kiện chuyện may mắn, đâu còn có thể trông cậy vào vị này cắt cung phụng tính tính tốt điểm. Quả không phải vậy, Cắt Thanh sau đó nói ra một phen, xác minh lộ thần nghị thâm pháp. Trong các ngươi ai là lĩnh đội? Cắt Thanh chỉ là hủy bỏ liếc một chút trước mặt mọi người, ngựa khí hơi không kiên nhẫn hỏi. Lâm Vương tiến lên một bước, cung kính đáp hồi bẩm Cắt Cung phụng, đệ tử Lâm Vương, là lần này lĩnh đội. Hay là Dĩ Vãng quý củ, mỗi người phụ trách một khối dược điển, ngươi đã là lần này lĩnh đội, bọn họ dược điển liền từ ngươi đến phân phối đi. Mất câu nói tiếp theo về sau, Cắt Thanh quay người đi trở về tiểu viện. Tuân mệnh. Đối với cái này, Lâm Vương lại là tuyệt không ngoài ý muốn, cung tiến Cắt Thanh rời đi. Còn lại đệ tử cũng là nhao nhao hướng các thanh rời đi bóng lưng túi người hành lễ. Chờ các thanh thân ảnh chui vào nhà tranh bên trong, Lâm Vương xoay người lại, thấp giọng nói đi thôi. Mọi người rời đi trước Trúc Lâm, lại phân phối dược điện. Mọi người lần lượt đi ra Trúc Lâm về sau, vừa đi một hồi, Lâm Vương xác định giờ phút này nhà tranh bên trong các thanh nghe không được nơi này thanh âm, vừa rồi xoay người lại. Ánh mắt thứ nhất khắc bên trong nhìn về phía một bên lộ thần cùng Lâm thủ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Lâm thủ, ngươi phụ trách bính chữ số 20 dự điện. Tập dịch đệ tử lộ thần, ngươi phụ trách giáp tự số 7 dự điện. Lâm Vương Nghe vậy, Lâm Thủ nhướng mày, tiến đến Lộ thần bên cạnh, thấp giọng nói: "Ngươi lần đầu tiên tới Lâm Gia Dược Sơn, không biết dược điển cụ thể vị trí, liền nhìn không ra đến bên trong kỳ quặc." Đây là Lâm Phương không có ý tốt, bính chữ số 20 dược điển tại Dược Sơn mặt phía nam, giáp tự số 7 dược điển thì tại Dược Sơn mặt phía bắc, hắn là cố ý muốn đem hai chúng ta tách ra, ngươi chính mình cẩn thận một chút. "Được, ngươi thấy ta giống là một cái yếu đuối người sao?" Lộ Thần niết miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng. Nơi này là dược viên, lại có một vị lúc nào cũng có thể núi lựa phong chào cung phụng. Lâm Phương bọn họ không gây chuyện liền thôi, thật muốn chọc tới trên đầu mình có bọn họ hối hận xanh ruột thời điểm tuyệt đối đừng chủ quan lâm vương muốn so hứa lân lợi hại hắn cùng ta một dạng cũng là khí hải nhị trọng thiên bất quá so với ta luyện đến sinh cơ thời gian còn sớm hơn một chút có được ngũ lưu chi lực là khẳng định lâm thủ căn dặn một câu sau đó đi vào bên trong vườn thuốc nghe vậy lộ thân điểm gật đầu con mắt nhắm lại sau đó thuận lâm thủ trước khi đi chỉ dẫn phương hướng bước vào bên trong vườn thuốc hướng đi giáp tự số 7 rực điện lâm vương đại ca lúc nào động thủ chờ lộ thân đi xa lâm dương nhịn không được tiến lên hỏi không đổi trước tiên đem trên tay mình làm xong việc. Lâm Phương nói, chăm chăm lộ Thần đi xa thân ảnh, trong mắt bắn ra lạnh lẽo ý, đem những người còn lại phụ trách dược điển phân phối xong về sau, Lâm Phương ba người sau cùng bước vào dược viên bên trong, ước chừng một chén trà nhỏ cốc vu, lộ Thần đi vào dược sơn mặt phía Bắc, quay đầu nhìn liếc một chút, đường đi bên trên không thấy một người đơn độc ảnh, những mày cảm thấy nghĩ đến một loại khả năng, Lâm Phương chỉ sợ đã xem tất cả mọi người an bài đến dược sơn mặt phía Nam, hôm nay dược sơn mặt phía Bắc nên chỉ có chính mình một người, vừa qua một lát, lộ Thần tìm tới giáp tự số 7 dược điển, phóng tầm mắt nhìn tới, giáp tự số 7 dược phụ cận quả nhiên không thấy hắn tây viện đệ tử. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ thân bắt đầu dò xét trước mặt dự điện. Dược điện dài 5 trượng ba quách, chất liệt trông một loại thân thanh diệp thú, cao hơn một thước song sát dược hoa. Song sát thuốc hoa hoa đó chỉ do hai mảnh cánh hoa tạo thành, mỗi một phiến cánh hoa đều là như một mảnh ngân hạnh lá cây, uốn trên mặt cánh hoa hoa văn cũng rất tương tự. Bên trong một mảnh cánh hoa bảy biện ra màu vàng nóng, một mảnh khác cánh hoa làm theo bảy biện ra màu trắng bạc. Chỉ nhìn liếc một chút, Lộ Thần liền nhận thức ra giáp tự số 7 dược điện trồng dược tái đúng là Kim ngân hoa. Vừa rồi chính mình chỉ lo tìm kiếm dược điện cùng lưu ý có không có Tây viện đệ tử đi vào dược sơn mặt phía bắc, ngược lại xem nhẹ trên tiền cảnh sắc mặt. Lúc này mới chú ý tới, có thể không ngừng giáp tự số 7 trong ruộng thuốc trồng kim ngân hoa, Dược Sơn mặt phía Bắc dược điện cơ hồ toàn trồng kim ngân hoa. Chương 34, đến cuối cùng. Thấy cái gì? Hoang dại kim ngân hoa một đóa khó kiếm, Lâm Gia vậy mà tại Dược Sơn bên trên Liên Miên trồng. Lộ Thần đối Thanh Hà thành Lâm Gia thực lực, có một cái trực quan cảm thụ. Một đóa kim ngân hoa, cùng một đóa luyện tụy hoa giá cả tương đương, có thể bán đi một lượng văn kim giá cao. Đối phàm nhân mà nói, kim ngân hoa là danh quý bộ dược, nam nhân phục dụng màu vàng nóng cánh hoa, nữ nhân phục dụng màu trắng bạc cánh hoa. Lâm Gia tại Dược Sơn bên trên Liên Miên trồng kim ngân hoa. Lộ thần không cần nghĩ cũng biết Kim Ngân Hoa đối võ giả tất nhiên cũng có cực lớn mục đích. Cảm thán một phen, lộ thần đi vào dược điển, liền sẽ biết bắt đầu quản lý. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, lộ thần thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chằm chằm trước người một đóa Kim Ngân Hoa quan sát tỉ mỉ. Một lát về sau, lộ thần khẽ như mày, sau đó tại giáp tự số 7 dược điển bên trong đi đi lại lại đi hai lần. Sau cùng, lộ thần xác định một sự kiện, giáp tự số 7 dược điển bên trong trồng Kim Ngân Hoa lại có gần một nửa đều sinh bệnh Lộ thân mày nhũ lại, cảm thấy lo lắng Lâm Gia đệ tử định kỳ đến Dược Sơn quản lý dược điển, tự nhiên là muốn đem dược điển bên trong bồi dưỡng dược tài chăm sóc chu toàn, lại không quản Lâm Gia đệ tử như thế nào giải quyết việc này. Lâm Vương bọn họ trước một bước đi vào Dược Sơn, nhất định là cố ý tìm được đây là một khối xảy ra vấn đề dược điển, giao cho chính mình đến quản lý. Nếu là không giải quyết tốt sinh bệnh Kim Ngân Hoa, Lâm Vương bọn họ sợ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hướng các cung phụng cáo chính mình một hình. Đây là Lâm Vương không biết chính mình xuất thân từ Tiên Linh Tiểu Trấn lên đường cho ở y quán, nếu là dùng hắn sự tình đến làm có dễ, có lẽ còn có thể có hiệu quả. Muốn dùng sinh bệnh kim ngân hoa đến tính kế chính mình, hắc hắc. Bọn họ lại là muốn chúc Lam Mộc nước công giả tràng. Sinh bệnh kim ngân hoa phụ cận tất có Lam đăng thảo, lấy xuống Lam đăng thảo, lại phối hợp băng liên tử cảnh cây, cả hai lăn lộn cùng một chỗ đập nát ra nước, theo dễ cây đổ vào sau khi qua, là có thể trị tốt sinh bệnh Lam đăng thảo. Lam đăng thảo còn tốt giải quyết, băng liên tử cảnh cây lại là phiền phức, chẳng qua hiện nay ta lại có so với băng liên tử cảnh cây tốt hơn lựa chọn. Lộ Thần Tử trong lực lấy ra một cái bình ngọc, bên trong thịnh phóng chính là từ Phúc Xuân thảo dược đường mua sắm, dùng để luyện chế bảo thối thể dịch băng liên tử. Lộ Thần tùy thân mang theo một phần cựu bảo thối thể dịch dự tài, vốn là để phòng vạn nhất, lại không nghĩ rằng lúc này lại phát huy được tác dụng. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần bắt đầu ở dược điển bờ ruộng bên trên trong đuổi cỏ dại gậy tìm kiếm, tước chừng một chén trà nhỏ cốc vu, Lộ Thần đào ra nhất đại nâng đỉnh đầu tràn ra nhạt lam sắc đóa hoa nhỏ lam đăng thảo, đem lam đăng thảo để vào tưới tiêu dùng thùng gỗ, sau đó vén lên nắp bình, theo trong bình ngọc đổ ra bốn khỏa băng liên tử, đang muốn đem bốn khỏa băng liên tử ném vào trong thùng nước, Lộ Thần hơi do dự một chút, thu hồi một khỏa băng liên tử, chỉ đem ba khỏa băng liên tử ném vào trong thùng, làm tốt đây hết thảy. Lộ Thần cầm ngược chuôi cuốc thuốc, bắt đầu giã đảo dược tài liệu. Rất nhanh thùng cùng trôi cuốc thuốc liền bị nhuộm thành nhạt lam sắc. Đang giã đảo dược tài liệu, Lộ Thần cũng không có chú ý tới, nơi xa có một gầy gò bóng người hướng dược sơn mặt phía bắc đi tới. Đem trong thùng nước dược tài giã đảo hoàn tất, vừa nói thùng đi vào suối nước, dót thành bên dòng suối nhỏ, thùng xuyên vào nước. Một lát về sau, nói nửa thùng nhạt lam sắc dược dịch, dịch, Lộ Thần đi vào dược điển bên trong, vùi đầu bắt đầu tới một đóa đóa sinh bệnh kim ngân hoa. Người đang làm gì? Dừng tay. Giận dữ uống đột nhiên ở giữa truyền đến, bất ngờ không để phòng càng đem Lộ Thần chấn động đến hai vụ vụ không thôi, mắt bút sao vàng. Thân thể như là trong gió lá cây không tự chủ được lay động, vừa quát bên dưới lại có như thế vi lực, lộ thần trong lòng du lên, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đỉnh chỉ tưới, xách nước thùng, nâng người lên cắn nhìn về phía người tới, chờ thấy rõ người tới gương mặt, lộ thần nao nao, lập tức dừng tay trong thùng gỗ, hướng người tới ôm quyền đệ tử gặp qua cắt cung vụ. Người trước mặt chính là phụ trách quản lý dược sơn cắt cung vụ. Ta hỏi ngươi đang làm gì? Cắt thanh gầy gò trên mặt sắc mặt hết sức khó coi, ẩn ẩn đã đến hỏa sơn sắp phun trào điểm tới hạ, nhìn liếc một chút lộ thần bên cạnh thùng nước, lạnh giọng hỏi. Lộ thân ngầm cảm giác không ổn, vội vàng giải thích nói đệ tử phụ trách quản lý giáp tự số 7 dược điển, dược điển bên trong kim ngân hoa sinh bệnh, đệ tử đang cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa. Cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa. Đơn giản, hồ náo. Nghe xong lộ thần một phen nuôn từ chuẩn xác trả lời, cắt thanh sắc mặt không những không không có tốt xoay người lại, ngược lại càng thêm khó coi mấy phần. Gần đây đây là một đoạn thời gian, chính mình thật có thể nói là là bị sinh bệnh kim ngân hoa dảy vò đến thể xác tinh thần mọi mệt tinh lực tiểu thụ. Liên chính mình cũng nghĩ không ra cái gì cứu chữa chi pháp, một cái mao đầu tiểu tử lại là sắc đáng chính mặt mình, nói đang cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa. Đây là cố ý làm trò cười sao? Lộ Thần ăn ngay nói thật mà gặp Cắt Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn phải lại là một phen giải thích. Cắt Thanh lại là bỗng nhiên quát hỏi người gọi cái gì tên, khó là lần đầu tiên tới Dược Sơn sao? Đệ tử Lộ Thần, xác thực là lần đầu tiên tới Dược Sơn. Lộ Thần báo chi tiết. Họ Lộ, không phải Lâm gia bản tộc đệ tử, hôm nay còn là lần đầu tiên tới Dược Sơn. Nghe vậy, Cắt Thanh trong lòng giận quá, một bước bước vào dược điện, cùng Lộ Thần thân thể mà qua thế, lạnh lùng nói ngươi tiểu tử này lần đầu tiên tới Dược Sơn liền dám làm sằng làm bậy, đối ta bồi dưỡng kim ngân hoa động thủ động cước, lần này ta không thân thủ xử trí ngươi. Nhưng phải kêu Lâm ra người hảo hảo dọn dẹp ngươi, gian đe. Về sau, không cho phép ngươi bước vào dược sơn nửa bước. Hiện tại, ngươi cho ta. Cái cuối cùng lăn chữ liền sẽ biết nói lối ra, cắt thanh lại giống bị một cái vô hình đại thủ hung hăng bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng, cái cuối cùng lăn chữ tự nhiên là rốt cuộc nói không lối ra. Ánh mắt chầm chằm trước mặt một đóa kim ngân hoa, cắt thanh đồng tử một trận mãnh liệt thu lại. Chính mình đến tận cùng, thấy cái gì? Một đóa kim ngân hoa, màu vàng nóng trên mặt cánh hoa màu trắng bạc điểm lấm tấm, cùng màu trắng bạc trên mặt cánh hoa màu vàng nóng điểm lấm tấm, đang chính mình ánh mắt nhìn soi một chút xíu thu nhỏ, làm nhạt hai mảnh cánh hoa, đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục riêng phần mình hoàn mỹ sát thái, liền tựa như có người cầm điều chỉnh tốt màu sắc, đem hai mảnh trên mặt cánh hoa điểm lấm tấm đều đều bơi lên, che giấu rất tới. Cái này, không có khả năng, hẳn là chính mình hoa mắt đi. Cắt Thanh không dám tin, không lo được bên cạnh mình còn đứng Lộ Thần, làm ra một phen nhìn có chút buồn cười động tác. Đầu tiên là đưa tay dùng sức xoa xoa hai mắt, sau đó xong thủ lấy ra, lại gắng sức chừng lớn đôi mắt. T. Cắt Thanh đứng tại giáp tự số 7 dược điền bên trong, hít một hơi linh khí, kim ngân hoa hai mảnh trên mặt cánh hoa điểm lấm tấm đã đến thật tại chính mình nhìn soi mọi biến mất không thấy gì nữa. lập tức, cắt thanh ánh mắt quét qua, chỉ gặp chính mình dưới chân phụ cận, còn có bốn năm đóa kim ngân hoa đang kinh lịch đồng dạng biến hóa. cái này, cắt thanh trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này cũng không biết muốn nói gì tốt. làm phức tạp chính mình hơn 3 tháng, khiến cho chính mình ăn không xuống cơm, ngủ chưa phát giấc vấn đề, cứ như vậy giải quyết hết tới. cắt thanh chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một khối tảng đá lớn rơi vào, thân thể đều hơi hơi chậm nhẹ, ngơ ngác nhìn trước mặt khả quan biến hóa. chính mình xuất tiền túi cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa dã có lỗi, lộ thần trong lòng không còn gì để nói giờ phút này nhớ tới trước đó lâm kim tịch cùng lâm thủ đối chính mình một phen căng dặn, rốt cục cảm nhận được vị này cắt cung phụng tính khí, đến là có bao nhiêu xoa. sớm biết như thế, liền đối dược điền bên trong sinh bệnh kim ngân hoa bỏ mặc không quan tâm, từ chúng nó tự sanh tự diệt tốt, thật sự là hảo tâm bị xem như lòng lang giả thú. mặc dù cắt thanh cái cuối cùng lăn chữ cũng chưa hề nói ra đến, chẳng những lộ thần như thế nào đoán không đến một chữ cuối cùng là cái gì. Cắt thanh lộ vẻ một cái ngoại tính cung phụng, lại có thể toàn quyền phụ trách lâm gia sơn, quyền lợi to lớn, đủ để gặp vị này cắt cung phụng tại lâm gia trung vị độ cao. cát thanh nổi giận, chính mình chỉ có vô tội gặp nà Lộ Thần trầm giọng nói, "Cắt cung phụng bất giận, đệ tử cái này chính mình qua ra chủ đại nhân trước mặt lãnh phạt, về sau tuyệt không bước vào dược sơn một bước." Lời vừa nói ra, Cắt Thanh Địa Phương mới hồi phục tinh thần lại, giờ phút này mới chú ý tới, phàm là những cái kia sắt thái khôi phục bình thường kim ngân hoa, đều là bị sau lương tiểu tử tới tiêu qua. Mà những không có đó bị tới tiêu qua kim ngân hoa, hay là cùng trước đó một cái dạng, lón lốn lấm tấm, một bộ ôm yếu bộ dáng. "Đường, đường." "Đệ tử Lộ Thần." "Lộ Thần." Cắt Thanh than nhẹ một chút, đem Lộ Thần tên ghi tạc trong lòng. Bởi vì giờ khắc này đã biết được chính mình trước đó hiểu lầm Lộ Thần, Cắt Thanh trên mặt vẻ giận dữ biến mất hầu như không còn, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi là như thế nào biết rõ Kim Ngân Hoa cứu chữa chi pháp. Hồi bẩm Cắt cung phụng, ta ra ra dạy dỗ ta." Lộ Thần nói, nhãn quang trong thần sắc hiện ra một vòng tự hào. Lập tức nghĩ đến cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau ra ra đã cơi hạc mà đi, trong lòng vừa không khỏi hiện lên một nhàn nhạt đau thương. Quả là thế, là có nhân giáo hắn. Cắt Thanh thầm nghĩ đến, đây là Kim Ngân Hoa cứu chữa chi pháp, chính mình đã khổ tư minh tưởng hơn 3 tháng nhưng như cũng không được nghiệm môn. Hiện nay một cái tiểu hài nhi lại là sắc đáng chính mặt mình, đem thuần thục vận dụng ra đến. Lộ Thần gia gia hẳn là một vị kỳ nhân, chỉ sợ người này luyện đan mới có khả năng đã không thua chính mình. Chỉ là chính mình nhận biết người bên trong, cũng không có dạng này một đôi ông cháu. Vừa nghĩ đến đây, các Thanh liền vội hỏi người Gia gia là người thế nào. Ta gia gia là tiên linh tiểu trấn nhà họ Lộ y quán thầy lang kiêm quán chủ. Lộ Thần báo chi tiết. A. các Thanh quắc thước trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý, chính mình thân là một cái luyện đan sư cũng còn không biết như thế nào cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa một cái tiểu chấn y quán bên trong lão lang trung lại là nắm giữ cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa phương pháp chợt nghĩ đến cái gì cắt thanh trong mắt vừa hiện ra một vòng thoải mái có lẽ lộ thần gia gia cùng chính mình không sai bị lắm chính mình thân là một cái luyện đan sư không bỏ chạy đến lâm gia đến giúp đỡ trông giữ dược sơn à lộ thần gia gia có lẽ so với chính mình còn muốn lợi hại hơn ưa thích làm một cái nhàn vân giả hạc. sau đó mai danh nhận tính tại một cái tiểu chấn mắc lường một vị chữa bệnh cứu người ra thời lang thưởng thụ thế gian yên tĩnh dạng này một vị kỳ nhân nếu là chính mình cho tới bây giờ liền không biết liền cũng được Hiện nay lại là theo hắn Tôn Nhi trong miệng biết được hắn tung tích, nhưng thật ra có thể mượn đây là một mối liên hệ, tiến đến bái phòng, mở mang kiến thức một chút vị này kỳ nhân. Vừa nghĩ đến đây, các Thanh vừa liền vội hỏi ta đến hỏi ngươi, ngươi gia gia hiện nay còn tại Tiên Linh tiểu trấn lên đường chỗ ở y quán bên trong sao? Gia gia đã cưới hạc mà đi. Lộ Thần không biết các Thanh trong lòng suy nghĩ, vành mắt từng đỏ, thấp giọng nói. Nghe vậy, các Thanh khẽ giật mình, thực sự không ngờ tới tư nhân đã qua đời, không, có gì tổn hướng, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt thất vọng. Chính mình lại cùng dạng này một vị kỳ nhân duyên khan một mặt, trong lòng không chịu được thở dài một tiếng, đáng tiếc trương 35, các ngươi ba cái cười cái gì cười vui vẻ như vậy ngươi có thể nguyện đem đây là cứu chữa chi pháp nói cho bản cung phụng cắt thanh ánh mắt xoay người lại nhìn về phía lộ thần hỏi thử không gì không thể lộ thần không chút nghĩ ngợi sảng khoái nói a nghe được trả lời như vậy cắt thanh trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý thực hắn đã làm tốt bị lộ thần cự tuyệt rất đến chuẩn bị kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi chính mình dự kiến ngươi là thật nguyện ý đem đây là cứu chữa chi pháp nói cho bản cung phụng cắt thanh ngữ khí tăng thêm mấy phần lần nữa hỏi đây là có cái gì không được sao lộ thần nhìn về phía cắt thanh ngược lại kinh ngạc Cát Thanh Hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói: Ngươi có biết, ngươi cứu chữa chi pháp có thể cứu đây là gần nửa tòa dược sơn kim ngân hoa. Như Hướng Cao nói, nó giá trị vàng kim. Như Hướng nói nhỏ, cũng là giá trị thiên kim, bách kim. Những này tiền tài đủ để khiến một cái phạm nhân vinh hoa phú quý cả đời. Cứ như vậy đem phương pháp truyền cho ta, ngươi thật căm lòng. Nghe vậy, Lộ Thần không có gấp trả lời, mà chính là trầm mặt xuống. Thư nhân đã qua đời, lời nói còn vang vẳng bên hay. Qua Hảo phía thắc, vừa rồi Trầm giọng nói Ra Ra đã từng nói cho ta biết, như đây là thiên hạ thời lang đều là của mình mình quý, thế gian sớm muộn đem không có y thuật một tử. Cứu hoa cùng cứu người, vừa có cái gì khác nhau? Như đây là thiên hạ thời lang đều là của mình mình quý, thế gian sớm muộn đem không có y thuật một tử. Cứu hoa cùng cứu người, vừa có cái gì khác nhau? Cắt Thanh than nhẹ một phen, qua thật lâu, trong mắt hiện ra một vòng hướng tới chi ý, lời ấy câu câu nhập ta tâm vậy. Người ra ra mặc dù thật chỉ là một vị y quán thời lang, cũng nhất định là có cực đại tài tình người. Sau đó, nhãn quang thần sắc vừa ảm đạm xuống tới, thở dài một tiếng, nói ai đáng tiếp tư nhân đã qua đời. Nghe vậy, lộ thần trầm mặc không nói, trong lòng nổi lên tư niệm vẩn sóng. Cát Thanh thấy thế. Ý thức được chính mình một fan cảm khái kích thích lộ thần trong lòng đối đã chết ra ra tư niệm chi tình, vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa? Cái này đơn giản. Lộ thần lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi nói. Cắt Thanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy một trận hổ thẹn, chính mình khổ tư minh tưởng hơn 3 tháng mà không đúng phương pháp, lộ thần lại là đi đầu đến một câu, cái này đơn giản. Thật có thể nói là là, hàng so với hàng đền lẫm, người so với người. Cắt Thanh nghĩ đến Thanh Hà trong thành mua khối đầu hũ đông chết. Lộ thần lại là không biết Cắt Thanh trong lòng suy nghĩ, chậm rãi nói loại bệnh này ta ra ra cho nó đặt tên gọi Kim ngân hoa bay ban bệnh. Đây là Kim ngân hoa bay ban bệnh hết thể làm ba chủng loại hình. Thứ nhất chủng loại hình là Kim ngân hoa màu vàng nóng cánh hoa trước ra hiện ngân màu trắng điểm lấm tấm, mà màu trắng bạc cánh hoa sau ra tiền mặt hoàng sắc điểm lấm tấm. Thứ hai chủng loại hình là Kim ngân hoa màu trắng bạc cánh hoa trước ra tiền mặt hoàng sắc điểm lấm tấm, mà màu vàng nóng cánh hoa sau ra hiện ngân màu trắng điểm lấm tấm. Thứ ba chủng loại hình là Kim ngân hoa màu vàng nóng cánh hoa cùng màu trắng bạc cánh hoa, đồng thời riêng phần mình ra hiện ngân màu trắng điểm lấm tấm cùng màu vàng nóng điểm lấm tấm. Cắt thanh hơi hơi gật đầu, lộ thần nói tiếp Kim ngân hoa bay ban bệnh mỗi một chủng loại hình cứu chữa phương pháp đều có khác biệt. Muốn trị Kim ngân hoa bay ban bệnh bước đầu tiên cần xác định nổi bệnh chứng Kim ngân hoa thuộc về này một chủng loại hình, sau đó mới có thể đối chứng cứu chữa. Nếu là thứ nhất chủng loại hình, cần dùng lam đăng thảo, tăng thêm băng liên tử cảnh cây, cả hai lăn lộn hết thảy, đập nát ra nước, sau đó tưới tại Kim ngân hoa dễ cây là đủ. Nếu là thứ hai chủng loại hình, cần dùng lam đăng thảo, tăng thêm liệt diễm hoa cảnh cây, cả hai lăn lộn cùng một chỗ, đập nát ra nước, sau đó đồng dạng là tưới tại Kim ngân hoa dễ cây. Nếu là thứ ba chủng loại hình, thì phải phức tạp một chút, cần căn cứ mỗi một gốc kim ngân hoa bệnh trạng thứ tự thi thuốc. Như thế xem ra, thứ nhất chủng loại hình cùng thứ hai chủng loại hình chỉ cần biết rõ cứu chữa chi pháp liền có thể theo địa phương bốc thuốc. Chỉ có thứ ba chủng loại hình cần cẩn thận suy nghĩ một phen mới có khả năng thi thuốc cứu chữa. Các Thanh nói, đúng vậy. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Ngươi trên thân tùy thân mang theo Lam Đăng Thảo cùng băng liên tử cảnh cây sao? Các Thanh hỏi, nay cũng sẽ không, đệ tử lại không thể không cần đoán cũng biết. Lộ Thần cười cười, chỉ chỉ dược điển ruộng, nói vậy liền Lam Đăng Thảo. A. Cát Thanh thuận Lộ Thần ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy trong bụi cỏ dại có một chút đỉnh đầu mở nhạt lam sắc đông hoa tiểu thảo tung bay theo gió. Đây chỉ là một loại ven đường cỏ dại mà thôi. Nếu không phải Lộ thần nói đây chính là Lam đăng thảo, Cắt Thanh như thế nào sẽ tin tưởng có thể cứu chữa Kim Ngân Hoa bay ban bệnh một mực giữ tài, ngày ngày đêm đêm ngay tại trước mắt mình, đáng tiếc chính mình lại là đối hướng nhìn như không thấy. Băng Liên tử cánh cây đâu? Lâm gia Dược Sơn bên trên có thể không có bồi dưỡng băng liên tử, ngươi vừa từ chỗ nào tìm kiếm được băng liên tử cánh cây?" Cắt Thanh lại hỏi. Lộ thần từ trong lược lấy ra một cái bình ngọc, cười nói sát thực vô pháp tại Dược Sơn bên trên tìm tới băng liên tử cánh bất quá nhắc tới cũng tin ý đệ tử trên thân vừa lúc mang một bình băng liên tử, phối dược cũng không phải là nhất định phải dùng cánh cây, chỉ là bởi vì cảnh cây đối về hơi rẻ mà thôi. Nếu dùng băng liên tử, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Dùng liệt diễm hoa cảnh cây phối dược cũng là đồng dạng lý. Cắt thanh điểm gật đầu, người tiếp tục phối dược, ta đi lấy càng nhiều liệt diễm hoa cùng băng liên tử tới. Nói xong, không đợi lộ thần đáp lại, cắt thanh lách mình rời đi, lộ thần làm theo lưu tại giáp tự số 7 dược điển tiếp tục phối dược. Ngay tại cắt thanh sau khi rời đi không lâu, ba bóng người theo dược sơn mặt phía nam trực tiếp hướng giáp tự số 7 dược đi tới. Lộ thần đang vùi đầu giã đảo dược tài liệu cũng không có xa xa liền thấy có người hướng chính mình đi tới. Chờ ba người gần, Lộ Thần nghe được một trận rất nhỏ lộn xộn tiếng bước chân, đang muốn ngẩng đầu nhìn liếc một chút người đến đến tụt cùng là người phương nào, đối phương lại giống như đoán ra thời cơ, không cho Lộ Thần một điểm phản ứng thời cơ, một tật nhanh kình khiếu phong âm thanh hướng Lộ Thần đánh tới. Lộ Thần không kịp nghĩ nhiều, nghe âm thanh mà biết vị trí, đạp chân xuống, lách mình hướng một bên né tránh. A nho nhỏ một cái tạp dịch đã đến có thể tránh thoát Lâm Phương đại ca đá ra qua cục đá, khó trách Hứa Lân huynh lại ở trên tay Thư phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, nhìn ngươi có thể tránh thoát đến khi nào. Đang khi nói chuyện Ba nhân tướng xem liếc một chút. Nương theo ba người tiếng nói chuyện, trong khoảnh khắc sáu tật nhanh kình khiếu phong âm thanh tại lộ thần bên thai vang lên, chỉ gặp sáu viên cục đá hướng chính mình kích xạ mà đến. Lộ thần dốc hết toàn lực liên tiếp né tránh, làm sao hướng thân pháp vừa lên cuối cùng không có căn cơ. Chỉ bằng trời sinh đối nguy hiểm trực giác, tránh đi bên trong hai cái kích xạ mà đến hòn đá, còn lại bốn khối cục đá lại là né tránh không kịp. Khối thứ nhất đánh ra trung lộ thần đầu gối, khối thứ hai đánh ra trung lộ thần bả vai, khối thứ ba xoa lộ thần gương mặt chợt lóe lên, hòn đá sắc bén góc cạnh vạch phá lộ thần gương mặt ra thịt, một đỏ máu tươi thuận gương mặt rơi xuống. Sau cùng một cục đá đem lưu tại nguyên thùng nước anh tứ phân ngũ liệt, sau đó đánh ra trung lộ thần cổ chân, thùng nước nổ tan, trong thùng nhạt lam sắc dược dịch cùng đập nát cạn thuốc tất nhiên là văng khắp nơi bay vụt, hảo hảo một thùng chuẩn bị dùng để cứu chữa kim ngân hoa bay ban bệnh dược dịch, nhất thời ở giữa hóa thành hư không. Sáu viên cục đá qua đi, đối phương chẳng biết tại sao không có tiếp tục xuất thủ, lộ thân đứng định thân hình, đôi mắt buông xuống, mắt lại nổi lên một kia lạnh ý. Đây là sáu viên cục đá cũng không phải là không có kết cấu gì hướng chính mình trên thân đánh tới, nếu để cho đây là sáu viên cục đá tất cả đều đánh trúng, chính mình liền sẽ biết mặt hướng ba người, quỳ gối tiến lên. Dù là như thế đánh trúng đầu gối cùng cổ chân cục đá lực lớn, lệnh lộ thần dưới chân một trận lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Sáu viên thạch đều không có có thể để ngươi quỳ xuống, thật là vận khí tốt. Hắc hắc. Bất quá, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a, đi vào dược sơn, lại còn dám lừa biếng. Xem ra là ta cái này lĩnh đội trách trách, còn tốt mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian còn muộn. Hôm nay liền để ta đến thân thủ nói cho ngươi, dám ở lâm gia dược sơn bên trên lừa biếng, ngươi cần tiếp nhận cái dạng gì trách phạt." Lâm Vương thanh sắc câu lại nói. Chạy đến giáp tự số 7 dược trên đường, hắn còn còn muốn đến tột cùng hay tìm một cái dạng gì lấy cớ để trừng trị lộ thần. Rốt cuộc không nghĩ tới chính mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ, lộ thần thân thủ đưa lên một cái vô cùng phù hợp lý do. Ba người đi vào giáp tự số bảy dự điển. Lâm vương ánh mắt đầu tiên là quét qua, lập tức chú ý tới dự điển bên trong cọ dại cơ hồ là một gốc không núp đít. Hiện nay chứng cơ rành rành, Lâm vương động thủ tự nhiên trắng trận không kiên sợ. Nghe vậy, lộ thần dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trước, cách đó không xa đứng ba người. người cầm đầu, chính là tại Lâm gia cửa chính nơi cửa làm khó dễ chính mình Lâm vương. Giờ phút này Lâm vương bên người còn đứng mặt khác đôi người. Quôn mặt góc cạnh cùng Lâm Phương giống nhau đến mấy phần, chắc hẳn cũng là Lâm gia bản tộc đệ tử. Đây là đôi người nhìn về phía chính mình nhãn quang thần sắc, tất cả đều mang một tia treo tức ý cười, một bộ muốn gây chuyện thị phi bộ dáng. Các ngươi dám ở Dược Sơn bên trên đậu thủ, liền không sợ bị dược điện? Lộ Thần lệnh lùng hỏi. Vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn không thiệt nhỏ. Giờ phút này cùng Lâm Phương thật đậu thủ, Lộ Thần nhưng cũng trong lòng không sợ. Một cái tiểu thương thao thiết đã lệnh chính mình có được bao nhiêu chi lực, lại thêm thượng đan điển bên trong một sợi xích sắc long khí, coi như Lâm Vương có được ngũ lưu chi lực, thật muốn đậu thủ, Lộ Thần tự tin, đối phương cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Lâm Vương khẽ giật mình, "Tiểu tử, ngươi thật sự là hội ý nghi háo huyền. Ta là lĩnh đội, ngươi phạm sai lầm trước đây, còn dám chống cự ta trừng trị mà hủy dự điển, cũng là đắc tội thêm nhất đẳng. Ngươi nếu là thật có đảm lượng, liền thử một lần." Ngụ Ý, càng để ý kiến lộ thần phản kháng, để cho chính mình bắt được càng nhiều nhược điểm. "Bất quá, lời này của ngươi nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta a, thật sự là cảm ơn ngươi." Qua một lát, Lâm Vương cười nói, chỉ là trong tươi cười lại lộ ra một tia lạnh ý. Lộ thần nhãn thần lạnh lùng chút, nguyên lai like Lâm Vương bà trong lòng người là như thế tính toán. Lời như vậy, nhưng thật ra càng thêm khó giải quyết. Không nói đến chính mình căn bản sẽ không hướng đây là ba cái ác nhân dập đầu nhận lầm, coi như chính mình thật hướng Lâm Phương ba người dập đầu nhận lầm, ba người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, càng là hội cố ý hủy hoại mấy cái đóa kim ngân hoa để hãm hại chính mình. Ánh mắt trong lúc Lơ đãng đảo qua bể nát thùng nước, cùng tung tóe đầy nhạt lam sắc dục dịch, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt hiện lên một vòng tinh mang. Chính mình làm sao quên đây là một góc dạng, đây là Lâm Phương ba người thực sự là. Chính mình muốn chết. Ta nếu như các ngươi ba người, hiện tại liền quỳ gối bên trên, mặt hướng nhà tranh, chờ các cung phụng đến đây trách phạt." Lộ Thần thật sự nói. Lộ Thần nói cái gì tới để bọn họ quỳ gối bên trên, mặt hướng nhà tranh, chờ các cung phụng đến đây trách phạt. Lâm vương ba người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều một mặt mộng nhiên, đều coi là chính mình lỗ thai xuất hiện nghe nhầm. Ba Bá Bá. Ba. ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lộ thần, muốn xem một chút lộ thần có phải hay không bị chính mình ba người dọa cho ngốc ra đến, đang nói mê sảng. Chỉ là nhìn kỹ phía dưới, ba người vừa khẽ giật mình. Lộ thần nói chuyện bộ dáng, căn bản không phải tận lực làm ra vẻ, đơn giản nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc. Nhất làm cho ba người đổi tới kỳ lạ không hiểu là, lộ thần nhãn quang trong thần sắc tựa hồ còn bao hàm một tia thương hại. Đúng. Cũng là thương hại. Lộ Thần đã đến thương hại chính mình ba người. Cái này thế giới khó trái lại sao? Lộ Thần không lo lắng chính mình tình cảnh, ngược lại thay chính mình ba người thương hại, thực sự là ngốc đến đáng thương. Qua thật lâu, ba người thu hồi ánh mắt, nhìn nhau liếc một chút, đột nhiên ở giữa giáp tự số 7 dược điển bờ ruộng bên trên, một trận tiếng cười nhạo phóng lên tận trời. Ba người các ngươi cười cái gì cười vui vẻ như vậy? Đột nhiên một thanh âm tình lình theo Lâm Phương ba người đọc hậu truyện tới. Chương 36: Gặp lại hồi Xuân Đan. Đang trắng trận không kiên sợ cười ha ha Lâm Phương ba người, như tại cùng một thời khắc bị một cái vô hình đại thủ hung hăng bóp lấy cổ tiếng cười nhạo im bặt mà dừng ba người chậm rãi quay người quay người quá trình bên trong trên mặt rêu cợt khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất rất đến lấy mà thay thế là một bộ cung kính thần thái ánh mắt nhìn người sau lưng chính là cát cung phụng ba người khẽ giật mình hành lễ gặp qua cát cung phụng ba người các ngươi vừa mới cười gì vậy vui vẻ như vậy cát cung phụng sắc mặt hòa ái hỏi lộ thần mang đến cứu chưa chi pháp đây cơ hội chiếm cứ nửa tòa dược sơn kim ngân hoa đều có thể bảo toàn xuống tới bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nguyện đến trung thu hết sức rõ các thanh tâm bệnh đã đi tâm tình tự nhiên rất tốt Giờ phút này cũng không ngại cùng những này, Lâm gia các đệ tử nói hơn hai câu lời nói. Cắt Thanh tra hỏi, đứng tại Lâm Phương bên cạnh đôi người đều là gan chiến tâm kinh hãi, nhịn không được muốn như thật nói ra. Lâm Phương thấy thế, vội vàng vượt lên trước một bước nói hồi bẩm Cắt Cú Phụng, chúng ta không có cười cái gì. Cắt Cú Phụng, người đến vừa vặn, đệ tử còn có một cái chuyện quan trọng hướng người bẩm báo. Nghe vậy, Cắt Thanh cũng không hề quan tâm ba người trước đó vì cái gì mà bật cười, nhíu mày, hỏi ra sao chuyện quan trọng. Lâm Phương trở tay chỉ Lộ Thần, Cắt Cú Phụng, đây là đệ tử tên là Lộ Thần, là Lâm gia một vị tạm dịch đệ tử, cũng là nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết tùy tùng. Hôm nay Lộ Thần thay thế nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết đến đây dược sơn quản lý dược điện. Hiện nay hắn lại là lười biếng, đệ tử thân là lĩnh đội chỉ giáo huấn hắn hai câu, hắn liền cùng ba người chúng ta hung hành vô lễ, thậm chí càng động thủ, hắn đơn giản không đem cắt cung phụng người để vào mắt. Thùng nước làm sao mục? Ngay tại Lâm Phương đang khi nói chuyện, Cắt Thanh lưu ý đến cách đó không xa, Lộ Thần dùng để dã đảo dược tài liệu thùng nước đã đến nát thành mấy khối, nhặt lam sắc dược dịch đem bùn đất nhiễm lên sát thái. Chợt dưới chân nhất động, vòng qua Lâm Phương ba người, đi vào vỡ vụn thùng nước trước. Các thanh chầm, chầm trước mắt một mảnh hỗn độn, hít một hơi thật sâu. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Nhìn thấy Cắt Thanh để mắt tới thùng nước bã vụn, đầu vai theo hô hấp phập phồng thoải mái, lộ vẻ đã hành tẩu tại bạo phát biên giới, Lâm Vương vì chính mình cơ chí cảm thấy là ý. Giờ phút này Cắt Thanh chính đưa lưng về phía Lâm Vương ba người, ánh mắt tự nhiên là không nhìn thấy bọn họ. Lâm Vương trắng trợn không kiêng sợ, ánh mắt vượt qua Cắt Thanh, tràn ngập khiêu khích ý vị nhìn về phía Lộ Thần. Còn lại đôi người cũng là một mặt cười lạnh không thôi, chờ mong tiếp xuống một màn. Chỉ là Lộ Thần thản nhiên như làm thân sắc để Lâm Vương ba người cảm thấy một tia mạc danh kinh ngạc. Đều đến thời điểm này, Lộ Thần còn có thể bình tĩnh như thế. Mặc dù Lâm Vương ba người nhìn Lộ Thần mười phần khó chịu, giờ phút này cũng không thể không thầm than trong lòng một tiếng, đây là tiểu tử thật mẹ hắn, gặp nguy không loạn. Cái này thùng nước là ai đập nát? Cắt Thanh cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Lâm Vương ba người khẽ giật mình, lập tức lẫn nhau ở giữa đánh ra khởi thủ thế, tựa hồ là đang thảo luận muốn không được giá họa cho Lộ Thần. Đồng hành đôi người đều chủ trương giá họa cho Lộ Thần, Lâm Vương lại là lắc đầu. Một phen thủ thế thảo luận về sau, Lâm Vương cảm thấy lo lắng chỉ là một cái thùng nước mà chính mình cũng lười nhắc giá họa cho Lộ Thần. Không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói hồi bẩm cắt cung phụng, vừa mới lộ thần đối với chúng ta hung hành vô lễ, đệ tử xuất thủ ngăn lại thời không cẩn thận đập nát tung nước. "Tốt, tốt, tốt." Cắt Thanh chậm chậm lộ thần đồng tử, nhìn chúng phản chiếu ra phía sau mình một phen cảnh tượng, nói liên tục ba cái hảo tự. Đang khi nói chuyện, Cắt Thanh hai vai không ngừng run lên dậy, lại không phải e ngại, mà chính là phẫn nộ tới cực điểm. Qua một lát, chỉ gặp Cắt Thanh tiếp nói Lâm gia đệ tử thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Cắt Thanh sau lưng, Lâm Vương ba người nghe vậy, trong lòng tự nhiên minh bạch đây là một câu nói mát, giờ phút này Cắt Thanh sợ là đã phẫn nộ đến tột đỉnh bước bọn họ lại là không có lưu ý đến, cắt Thanh miệng là Lâm gia đệ tử, mà không phải Lâm gia tạm dịch đệ tử. Bất quá Lâm gia tạm dịch đệ tử, nghĩa rộng đã nói cũng là Lâm gia đệ tử. Tiếp được đường đi thần liền đem nên đón Cát Thanh lửa giận tới lễ. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng là có thể vô cùng, thần sắc kiêu ngạo, bọn họ phảng phất đã thấy lộ thần bị cắt Thanh một bàn tay tiếp một bàn tay cho phiến khuôn mặt sưng lên thật cao. Chỉ là tiếp xuống một màn lại là to lớn sinh ra Lâm Phương Ba ý người liệu, Cắt Thanh lại đột nhiên ở giữa quen người, như là một đầu nổi giận mánh hổ nhìn chăm chú Lâm Phương Ba người, tay phải thành trưởng tiệm điện giống như bộ đi ra, lang không nối thành một mảnh tàn ảnh. Ba một tiếng vang thật lớn, giống như một bình kinh lôi. Lâm Phương nửa bên mặt trong nháy mắt mất đi chi giác, miệng cùng cái mũi đều bị đây là bất chợt tới một bàn tay cho phiến méo xẹo tới. Tiếng vang phía dưới, phốc một tiếng, phun ra miệng đầy dòng máu cùng gai răng. Lâm Phương phun ra dòng máu cùng gai răng, một điểm không rơi toàn phun tung tóe ở một bên đồng bạn trên thân. Cắt thanh thịnh nộ xuất thủ, tất nhiên là không lưu tình chút nào, trong lòng bàn tay lực to lớn, căn bản không phải một cái khí hải nhị trọng tiên võ giả có thể chống đỡ được. Lâm Phương rắn rắn chắc chặt tiếp nhận cắt thanh nhất trưởng, trong trắng mắt đi lên lật một cái, ầm vang ngược lại, đúng là bị cắt thanh một bàn tay cho phiến choáng bất tỉnh rất tới. Nói làm theo chậm chạp, kỳ thực hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Thằng đến Lâm Vương choáng té dịu không tầm thường, đi theo Lâm Vương mà đến hai cái đồng bạn vừa rồi đột nhiên bừng tĩnh. Giờ phút này, đôi người kinh hãi quá độ, thân thể như là trong gió lạnh treo ở cảnh khô bên trên hai mảnh lá cây, run lẩy bẩy lợi hại. Sắc mặt hai người càng là cùng nhau đổi xanh, tựa như là bị ném tiến chảo nhuộm bên trong nhuộm màu đồng dạng. Ba người các ngươi về lâm gia lãnh phạt, về sau không cho phép bước vào Dược sơn nửa bước. Các Thanh vẫn như nhàn nhạt nói, đệ tử tuân mệnh. Đôi người như được đại xá, cùng theo lên về, sau đó nhếch bất tỉnh qua Lâm Vương nhìn cũng không dám nhìn nhiều liếc một chút, liền vội vàng rời đi. Đệ tử Đa Tạ cắt cung phụng xuất thủ. Lâm Vương ba người rời đi, Lộ Thần tiến lên một bước, ôn quyền nói. Cắt Thanh gật đầu, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần, mỉm cười nói: "Nếu là Lâm Vương bọn họ nhìn thấy giờ phút này Cắt Thanh đối đãi Lộ Thần thái độ, coi như bọn họ ăn hùng tâm gan báo cũng không dám tìm đến Lộ Thần tiền. Nhìn thấy Lộ Thần, đều sẽ cuốn đi. Thương tổn nghiêm không nghiêm trọng. Cắt Thanh ánh mắt thoáng nhìn Lộ Thần trên gương mặt một vết thương, những mày hỏi: "Một điểm da ngoại thương, không nghiêm trọng." Lộ Thần đem viên này viên thuốc ăn đi. Cắt Thanh hơi nghĩ một hồi, Đang khi nói chuyện hướng Lộ Thần ném qua tới một cái bích lục sắc mặt long nhãn lớn nhỏ viên thuốc. Lộ Thần cũng không nghĩ nhiều, đưa tay tiếp được. Đang muốn ăn hết, lại là thần sắc khẽ giật mình, động tác cứng ngắc. Ánh mắt chằm chằm trong tay bích lục sắc mặt đang dự, cho dù Lộ Thần không soi gương, cũng biết trên mặt mình vẻ giật mình. Một lát về sau, Lộ Thần nói cắt cung phụng, đây là một khoa. Hồi Xuân Đan. A, ngươi vẫn rất biết hàng này. Cắt thanh khẽ di một tiếng, sau đó một mặt cười dịu dàng nói, nghe nói qua hồi Xuân Đan tên người cầm đầu không ít, chẳng những tránh thức được chứng kiến hồi Xuân Đan người lại là không có mấy cái. Đây là thanh hà trong thành đến qua hồi xuân đan người càng là trong nháy mắt có thể đến được. Đây là thanh tiêu tông liệu thương thánh dược, một khoa liền vô cùng chân quý. đệ tử chỉ là một điểm gia ngoại thương mà phục dụng hồi xuân đan thực sự lãng phí rất, mời cắt lao tướng nó thu hồi. lộ thần đem đan dược đưa trả cho các thanh. thanh tiêu tông liệu thương thánh dược, hắc hắc. cát thanh lặng lẽ cười lạnh một câu, trong mắt hiện ra nhất giảm nhiên thần sắc, chỉ là đây là một vòng ảm đạm một cái chớp mắt tức thì. lập tức, cát thanh dò xét liếc một chút lộ thần, gặp mặt tiền thân mặc xám trắng giao nhau y sam, trên mặt mấy phần non nớt thiếu niên là thật không muốn ăn hồi xuân đan, càng là thật muốn đem hồi xuân đan trả lại chính mình. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem như đang đánh giá một khối ngọc chưa mài. Lại vừa nghĩ tới trước đó lộ thần không chút do dự liền đem giá trị vạn kim cứu chữa chi pháp nói cho chính mình, trong lòng một trận thoải mái. Chỉ là một khỏa hồi xuân đan mà để ngươi ăn, ngươi liền ăn, lại nhại cả ngày làm gì? Cắt thanh uống, sát mặt hơi lộ ra bất duyệt. Lộ thần khẽ giật mình, đành phải há miệng đem hồi xuân đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, qua một lát, dược lực bắt đầu phát huy, trên mặt một vết thương hơi hơi ngứa. Lộ thần duỗi tay lần mò trên vết thương vết máu rất xuống chỉ để lại một nhàn nhạt bạch ngấn qua chút thời gian bạch ngấn liền có thể trừ khử thế thế cắt thanh trên mặt bất duyệt biến mất hầu như không còn mỹ cười nghỉ ngơi một lát đợi lát nữa chúng ta cùng nhau phối dược không cần hiện tại liền bắt đầu đi lộ thần nói giáp tự số bảy dự điển một già một trẻ riêng phần mình bận rộn thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua không bao lâu qua lộ thần đang hướng cắt thanh giải thích một đóa kim ngân hoa ra sao chủng loại lúc một bóng người theo dược sơn mặt phía nam đi tới lâm vương tên này quá mẹ hắn hỏng để lão tử vẫn bận sống đến bây giờ Thời điểm không còn sớm, ngươi không có gặp được chuyện gì đi, làm sao không có đi hay không? Một thanh âm truyền đến, Lộ Thần nâng người lên cản, tìm danh vọng qua, chỉ thấy Lâm Thủ tại trạm vạn tối sắc trời bên trong hướng chính mình đi tới, một bên điệp điệp không nghỉ chửi mắng, một bên liên tiếp hướng chính mình đặt câu hỏi. Cách một khoảng cách, Lộ Thần liền hô ngươi về trước đi, ta còn muốn một hồi. Mẹ hắn, đây là Lâm Vương thật không phải cái. Ngươi một người đơn độc phải bận rộn tới khi nào, ta tới giúp ngươi. Lâm Thủ không chút nghĩ ngợi, chửi mắng nói, đang khi nói chuyện, người đã đi tới Lộ Thần bên người. Nhìn thấy dược điền bên trong còn có một bóng người, Lâm Thủ cười ngươi đã tìm tới trợ thủ à, vậy thì thật là tốt, lại thêm ta một cái, ba người càng nhanh một chút. Nói Lâm Thủ theo bờ ruộng bên trên nhảy xuống tới, nào ngờ gót chân bị cục đá đòn khiên một chút, không có đứng vững, đặt mông ngồi ở trên đè gãy bốn năm gốc mọc khả quan kim ngân hoa. "A nha, hỏng bét, hỏng bét, ta cái mông này làm sao như thế bất tri khí, nếu để cho các cung phụng biết rõ ta lập tức ngồi đoạn nhiều như vậy kim ngân hoa, còn không phải nổ ta một lớp ra." Lâm Thủ một bên tiêu thảm, một bên đem bị chính mình ngồi đoạn kim ngân hoa đỡ, chỉ là buông tay về sau, vừa lập kim ngân hoa vừa ầm vang nga xuống. "Ngươi nói ai muốn nổ ngươi một lớp ra?" Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Lâm thủ khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên bóng người, chờ nhìn thanh nhân ảnh khuôn mặt về sau, Lâm thủ trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ lộ cười, vội vang ôn quyền nói đệ tử Lâm thủ, gặp qua các cung phụ. Đây là, cái này. Cắt thanh hừ lạnh một tiếng, "Được, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi về trước đi." "À, đúng, trở về về sau nói cho cái kia Lâm Tu Tuyết, liền nói phải vốn cung phu nói, tiếp xuống một tháng, Lộ thần không phải bất luận kẻ nào tùy tùng. "Vâng, đệ tử bên trên Đao Sơn hạ hòa biển, Can đoan hoàn thành các công phu giao." Lâm thủ nhìn liếc một chút lộ thần, lập tức gật đầu như dã tỏi. Cắt Thanh khoát khoát tay, Lâm thủ như được đại xá, vừa hướng lộ thần nháy mắt mấy cái, vừa rồi quay người mà đi. Chương 37, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa qua một lát, sắp trời dần dần muộn. Thời điểm không còn sớm, chúng ta xuống núi. Cắt Thanh. Lộ thần gật đầu, một già một trẻ tất kỹ công cụ, không vội không chậm đi xuống chân núi. Một cái chỗ rẽ trước, lộ thần ngừng cất bộ, nói Cắt cung phụng, đệ tử từ nơi này xuống núi, lại về Thanh Hà thành. Đã bận bịu một ngày, không bằng theo ta đi nhà tranh bên trong uống một chén trà thua rồi đi không mệt. Cắt Thanh cũng là dừng lại cất bộ. Ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía lộ thần, bỉm cười nói: Nếu để cho lâm gia các cao tầng nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hâm mộ ghen ghét lên lộ thật tới. Trúc Lâm nhà tranh chính là cắt thanh tự xây một chỗ chỗ ở, liền bọn họ đều chưa từng bước vào qua bên trong một bước, chớ nói chi là bị cắt thanh chủ động mời tiến vào Trúc Lâm nhà tranh bên trong uống một chén trà nước. Lộ thần không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy miệng đang lưỡi khô, uống một chén trà nước làm chân cổ họng lại đi cũng không tệ. Cắt cung phu người đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Lộ thần gật đầu, theo cắt thanh hướng Trúc Lâm nhà tranh đi đến. Rất nhanh, Trúc Lâm nhà tranh đã ở trước mắt. Màn đêm đầy sao điểm điểm, dưới chân tiếng nước róc rách, Lộ thân bước vào nhà tranh bên trong, chỉ cảm thấy đêm càng yên tĩnh mấy phần. Ngồi, Cắt Thanh nói, liền bắt đầu thân thủ pha trà. Gặp Cắt Thanh pha trà thủ pháp như mây bay nước chảy, tư thái đoan chính nhẫn ẩn lộ ra một cố quân tử chi phong. Lộ Thần cảm thấy nghĩ đến, lộ vẻ Cắt Thanh ham mê trà một tròng, nếu không không có tài nghệ như thế, chỉ là Lộ Thần đối trà một trong thập khiếu thông tự khiếu, rốt đặc cắn mai, chỉ nhìn một tiểu hội ánh mắt liền bắt đầu đánh giá đến nhà tranh tới. Nhà tranh trưng bày đơn giản, bàn trà sạch sẽ, nơi chốn lộ ra một cốt một mạc vẻ đẹp. Một lát về sau, trà nấu xong, Uống trà ở giữa, Cắt Thanh cùng Lộ Thần nói chuyện phiếm. Cắt Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lộ Thần, chuyện nhất chuyện, tham dò hỏi Kim Ti Tuyết Linh chi có tác dụng gì. Lộ Thần hơi muốn xuống, chậm rãi nói Kim Ti Tuyết Linh chi phối hợp để minh lan cùng hồn hỏa dây leo, có an thần hiệu quả, chủ trị nữ tử hậu sản tâm thần bất an. Kim Ti Tuyết Linh chi phối hợp để minh lan cùng hồn hỏa dây leo, chính là luyện chế thiên tâm đan đan địa phương. Võ giả phục dùng thiên tâm đan, có thể vững chắc tâm thần, thừa cơ đột phá tu luyện bình cảnh. Dùng để trị liệu nữ tử hậu sản tâm thần bất an, quả thực là. Giết gà dùng nhu đạo, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ cất thanh trong lòng thầm suy nghĩ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, lại hỏi Tuyết Lang Kim tinh vừa có tác dụng gì? Tuyết Lang Kim tinh phối hợp long cùng nước rõ xa, có bắt mắt hiệu quả, chủ trị tiên tiên ngủ. Lộ thần đáp: Tuyết Lang Kim tinh phối hợp long cùng nước rõ xa, chính là luyện chế trời sáng đan đan địa phương. Võ giả phục dùng trời sáng đan, căn cứ người tư chất khác biệt, có thể mở ra pháp nhãn một đoạn thời gian, thừa cơ tìm ra tự thân tu luyện mấu chốt. dùng để trị liệu tiên thiên ngủ, vừa giết gà dùng nhu lao, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Biết được kim ngân hoa bay ban bệnh cứu chữa chi pháp, càng là dùng đan phương thay thế dự phương thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đem đàn phương truyền tụ xuống. Giờ phút này không cần hỏi lại xuống dưới, các Thanh đã biết rõ đáp án, Lộ Thần đã chết ra ra hẳn là một vị so với chính mình còn muốn cao minh cùng lợi hại luyện đan sư. Dạng này một vị lợi hại luyện đan sư, làm sao lại? Tùy tiện chết đi. Các Thanh nghĩ đến một loại khả năng, do dự muốn không được nói với Lộ Thần rõ. Đột nhiên ở giữa giật mình, Lộ Thần ra ra đã như vậy bỏ bao công sức hướng chính mình Tôn Nhi giấu giếm trận tướng, bên trong tất có thâm ý. Chính mình trong lúc vô tình phát hiện, nếu là đem phá, sợ là có quan hệ tốt tâm xử lý chuyện xấu. Vừa nghĩ đến đây, Cát Thanh âm thầm may mắn chính mình không có nhất thời xúc động. Các Thanh không tái phát hỏi, đứng dậy đi vào bên trong. Qua một lát, trong tay nói một bản không có trang bìa cùng trang tên sách lễ từ giữa trong phòng đi ra. Quyển sách này coi trọng hỏa hầu vận dụng. Ngươi cầm lấy đi nhìn. Cách mỗi ba ngày, ta hội khảo hạch lần một người tiến độ. Chờ ngươi đem quyển sách này nhìn nấu, liền có thể nấu ra một bình trà ngon tới. Các Thanh, lộ thân đối pha trà cũng không có gì hứng thú, lập tức do dự. Cũng không thể ngươi mỗi lần tới, đều muốn ta vị này lâm gia cùng phụng thân thủ pha trà cho ngươi uống đi. Cát Thanh thấy thế, cười nói, tuân mệnh. Lộ Thần đành phải đem sách nhận lấy, đúng vào lúc này, chỉ nghe đinh đương một tiếng, một ba chỉ bao quát thanh quang theo trong thư tịch rất xuống. Lộ Thần túi đầu nhìn lại, rơi tại thượng thanh ánh sáng đúng là một cái mũi kiếm, còn đang nghi hoặc, Cắt Thanh tiếng nói truyền đến. "Hả, đây là thẻ làm dấu sách, cùng quyển sách này cùng nhau tặng cho ngươi." Cắt Thanh nhàn nhạt nói. Dùng kiếm trên thân đến rơi xuống mũi kiếm làm thẻ làm dấu sách, vị này Cắt cũng phụng thật đúng là không tầm thường. Lẽ đều đã thu nhận, lại nhiều một cái mũi kiếm thẻ làm dấu sách cũng là có thể chỗ. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, nhặt lên rơi tại chính mình dưới chân một đoạn thanh quang, thả lại trong sách cái tốt, ngẩng đầu nhìn lên cắt thanh chính hướng chính mình quắt tay. Cáo tử. Lộ Thần rời đi nhà tranh, trở về thanh Hà Thành. Tước chừng một bữa cơm công phu, trở lại tạm dịch viện 108 số phòng ở giữa. Không có gấp nghỉ ngơi, mà chính là ngọc thủ tu luyện. Tước mạc tu luyện một canh giờ cựu long châm luôn bộ phận thứ nhất hỏa chi trong luôn, về sau hấp thu một thùng cựu bảo thối thể dịch dư lực, lại về sau vừa mượn cựu bảo thối thể dịch dư lực, tu luyện một canh giờ thao thiết thôn thiên kinh. Chờ đến tu luyện kết thúc, đêm càng sâu. Vương ngủ đánh tới, Lộ Thần liền sẽ biết chìm vào giấc ngủ, cảm thấy lo lắng hay là nhìn một hồi lễ ngủ thiết đi lấy ra kẹp ở trong sách thanh quang kiếm nhẹ bén để ở một bên lộ thần nâng lễ vừa nhìn nửa cái canh giờ sau cùng cũng nhịn không được nữa ngã đầu thất đi cùng ngày tế hiện ra một vòng ngân mạch sắc lộ thần mãnh liệt mở ra hai mắt thanh tịnh trong mắt hiện lên một tia mê hoặc một lát về sau lộ thần trong mắt mê hoặc dần dần tan đi vỗ nhẹ cầm dưới đầu cảm thấy lo lắng có thể là chính mình hôm qua quá mệt mỏi đi rửa mặt một phen đơn giản ăn xong điểm tâm lộ thần đi vào lâm ra cửa chính lâm thủ đem cắt cung phụng lời nói đưa đến trong một tháng này lâm gia tự nhiên không người nào dám lại làm khó lộ thần Hôm nay không phải Lâm gia đệ tử qua Dược Sơn thời gian, cửa chính nói chỉ có một Thất Tuấn Mã chờ ở nơi đó. Lâm cô Nương để ngươi lợi lâu. Lộ Thân nhìn về phía Dắt Tuấn Mã bóng hình xinh đẹp, một mặt ấy này nói. Lâm Kim Tịch xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thân, hơi có chút tái nhợt gương mặt bên trên lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền. Nên ta hướng ngươi tạm thời đúng, lần này vừa nhờ ngươi phúc, tiếp xuống một tháng, ta chỉ dùng mỗi ngày sáng sớm dắt lần một con ngựa là được rồi. Mau lên ngựa đi, đừng chậm trễ cách giờ. Lộ Thân hơi gật đầu, phóng ngựa rời đi, chạy tới Dược Sơn ban ngày tại dược sơn bên trên cùng cắt thanh cùng một chỗ cứu chữa sinh bệnh kim ngân hoa, ban đêm trở lại thanh hà thành lâm gia tạp dịch viện trong phòng tu luyện cửu long châm luôn cùng thao thiết thôn thiên kinh. như thế ngày qua ngày, liên tiếp 7-8 ngày qua, trung gian cắt thanh khảo sát lộ thần 2 lần hỏa hầu trong thư tịch yếu điểm, mỗi lần lộ thần đều có thể đối đáp ra 10 đến tám chín, chỗ thiếu sót cắt thanh cũng là tại chỗ chỉ điểm, muốn lộ thần siêng năng xem, chỉ là lộ thần trong lòng dần dần sinh ra một hoang mang. đây là liên tiếp bảy tám ngày đến, chính mình mỗi đêm chìm vào giấc ngủ tất yếu làm một giấc ngọng. đặt ở trước kia, chỉ có gia gia bị bệnh lúc, chính mình lo lắng bên dưới vừa rồi ác ngọng liên tục. Tự ra ra cưỡi hạc mà đi về sau, còn cho tới bây giờ không tiếp tục xuất hiện qua cùng loại tình hình. Nhưng mà này còn không phải lớn nhất kỳ quái địa phương, dù sao liên tiếp 7-8 ngày nằm mơ trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, có thể chính mình đã đến mỗi đêm đều tại làm cùng một cái mộng. Mặc dù lộ thần trong lòng kỳ quái, nhưng lại tìm không ra vấn đề căn do. Như thế vừa đếm rõ số lượng ngày, tình hình vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mộng thời gian còn tại không ngừng kéo dài. Tối hôm đó, lộ thần tu luyện kết thúc, chuẩn bị lại nhìn nửa cái canh giờ hỏa hầu thư tịch, lấy ra thanh quang kiếm nhạy bén trong nháy mắt, chợt khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì? chính mình trong mộng chi cảnh cũng là một thanh quang thứ phá thương cùng, khó cùng kiếm này nhạy bén thẻ làm dấu sách có quan hệ. Liên tiếp cân nhắc 10 ngày, Lộ thần mỗi đêm đều nghỉ ngơi không tốt, trong lòng khó tránh khỏi ẩn chứa một tia độ khí. Âm thầm quyết định, đêm nay chìm vào giấc ngủ trước đó, vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới chính mình mỗi đêm làm cùng một cái mộng căn do chỗ. Ngay sau đó cũng không quan tâm chính mình một fan suy đoán có không có cái gì xác thực căn cứ, cầm thanh quang kiếm nhạy bén liền quan sát tỉ mỉ. Một lát về sau, Lộ thần chỉ là nhìn cũng nhìn không ra thanh quang kiếm nhạy bén có cái gì khác biệt chỗ tầm thường. Giữa ngón tay kẹp thanh quang kiếm nhạy bén trong phòng trên trụ đá nhẹ nhàng gạch một cái, thạch trụ chỉ để lại tái đi mấn. Lộ Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là thanh quang kiếm nhạy bén cũng không sắc bén, tựa như không có khai phong đồng dạng. Ánh mắt đảo qua bảy trên bàn một đậu ánh nến, Lộ Thần trong lòng nhất động, vừa liền bận bịu đi qua, đem thanh quang kiếm nhạy bén đặt ở ánh nến bên trên thiêu đốt trọn vẹn một chén trà nhỏ công Phu. Chỉ là lấy xuống về sau, vào tay một mảnh rất lạnh, cùng vô dụng dùng lửa đốt trước đó hoàn toàn không có phân biệt. lặp đi lặp lại la lộn, nếm thử rất nhiều biện pháp, vừa qua nửa cái canh giờ, Lộ Thần vẫn như cũ không có đầu mối. Cảm thấy không khỏi nghĩ, khó chính mình đoán sai có lẽ không phải mũi kiếm thể làm dấu sách vấn đề mà chính là thư tịch vấn đề vừa nghĩ đến đây lộ thần buông xuống thanh quang kiếm nảy bén vừa bắt đầu lăn lộn hỏa hậu thư tịch nửa cái canh giờ về sau lâm kim tịch môn chạm kế tiếp một người mặc xám trắng giao nhau y xám thiếu niên thiếu niên tóc rối bời tay trái cầm một đoạn thanh quang kiếm nảy bén tay phải cầm một bản thư tịch lâm cô đương có việc thì giáo lộ thần hít sâu một hơi gõ vang lâm kim tịch cửa phòng trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng mặc quần áo sau đó sáng lên một đoàn quan mang tiếp theo lâm kim tịch tiếng bước chân truyền đến chít chít một tiếng môn tử giữa mở ra Lâm Kim Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Thần, đợi thấy rõ Lộ Thần giờ phút này, một mặt tiểu thụy cùng sụp đổ bộ dáng, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng giật mình chi ý, liền vội hỏi làm sao. Giọng phong lạnh lẽo, Lộ Thần gặp Lâm Kim Tịch tí sam đơn bạc, đi vào rồi nói sau. Đôi người đi vào trong phòng, Lộ Thần đem chuyện đã xảy ra từng cái ra đến. Lâm Kim Tịch nghe xong về sau, đại mi nhăn lại, cũng cầm Hỏa Hầu thư tịch cùng Thanh Quang kiếm nhạy bén dò xét. Muốn hảo phiến khác, Lâm Kim Tịch nhíu mày nói đã xác định việc này không có quan hệ gì với Cát Cố Vụ, vấn đề nhất định xuất hiện ở Hỏa Hầu thư tịch cùng Thanh Quang kiếm nhạy bén bên trong lại căn cứ ngươi mộng cảnh đến suy đoán, một thanh quang thứ phá thứ cùng, theo ta thấy, đây là thanh quang kiếm nhẹ bén hiểm nghi lớn nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Lộ thân điểm gật đầu, vì tìm ra nguyên do, thiếu đốt, cắn, phá bỏ, cơ hồ cái gì phương pháp đều thử qua, chẳng những cũng là một điểm tiến triển cũng không có. Tiếp tục như vậy nữa, ta đánh giá chính mình muốn tra tấn điên mất. Nghĩ thầm ngươi kiến thức so với ta nhiều, có lẽ có thể nhìn ra đây là một đoạn thanh quang kiếm nhẹ bén bên trong chỗ kỳ hoặc. Lâm Kim Thịch đại mi nhẹ cho lại xuống, hỏi ngươi có thử qua dùng thể nội tiên thiên linh căn qua dò xét một chút thanh quang kiếm nhạy bén sao? Này cũng không có. Lộ thần lắp đầu. Tân nhất tuần, cầu hoa tươi, các loại cầu. Thân thư không dễ, mọi người ủng hộ nhiều hơn.